Chương một, Luffy, đến. Chương một, Luffy, đến. đến. Luffy, Luffy, dạ dạ bèo bèo xanh lam trên biển lớn một đám hải âu đang tạ i tùy ý bay múa một chiếc thuyền nhỏ t r ầ m rãi nương đến một tòa hoang đảo bên bờ trên thuyền nhỏ một cái ngậm chó cái đuôi cỏ thiếu niên nhịn không được ngáp một cái thiếu niên đại khái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi có một đầu màu đen anh tuấn tóc dối toàn thân áo đen mặc dù rộng rãi nhưng mơ hồ có thể thấy được áo đen bên trong tràn ngập lực buộc phát cơ bắp bên hông treo một thanh đen kị trường nào dù chưa ra khỏi vỏ nhưng cũng có thể cảm nhận được nó cất dấu sắc bén sau lưng lại là lơ lửng một thanh cánh cửa lớn đen k ị t cự kiếm cái này cự kiếm thoạt nhìn mười phần nặng nề nhưng mà lại một mực lơ lửng tại thiếu niên phía sau nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy thiếu niên phía sau lưng cùng cự kiếm ở giữa thường thường có điện quang hiện lên thiếu niên nhìn thoáng qua bên cạnh nằm ngáy ho ho mũ r ơ m nam hải lộ ra nụ cười âm hiểm l u phi dao kéo đến thiếu niên đột nhiên hét lớn một tiếng thanh â m này thật cực lớn cơ hồ đều tạo thành sóng âm mặt biển đều bởi vậy đầy ra gần sóng không trung hải âu cũng bị hủ đến tứ tán chạy trốn nguyên bản tại nằm ngáy ho ho ho mũ m ũ d ơ m nam hải chính là cái thế giới này nhân vật chính tương lai vua hải tặc m ỏ kỳ gen phi vì nhức đầu vớt vớt l ô thai c ặ t lao sư làm gì đánh thức ta hả, có phải hay không muốn ăn cơm ta vừa rồi đang tại nằm mơ ăn thì đâu thiếu niên mặc áo đen c ặ t cười nói a ta là muốn nói cho ngươi d i ả kẹo đ ế n ấy ấy vì cả người đều ngây dại không thể tin chừng mắt trước n g m nào c ặ t lao sư ngươi nói tòa đảo này liền là d i ả kẹo cái này sao có thể chúng ta mới rời khỏi thôn phụ xạ một ngày với lại ta còn không có tìm được đồng bạn cũng không có bắt đầu mạo hiểm làm sao có thể đã đến cắt vô vô phi bà vai n ữ trọng tâm trường nói ra l ù phi tiếp nhận hiện thực ca ngươi đã đến dạp k ẹ o hiện tại cũng đã là vua hải tặc cho nên chúng ta trở về đi đến mạ k ỳ nọ t ỷ t ỷ trong tựu i quán uống rượu chúc mừng một cái bất quá cắt cũng không có đạt được l ù phi tự hồ kịp phản ứng trinh trọng lắc đầu nói không cắt lao sư ngươi gà ta nơi này không phải dạp k ẹ o với lại liền xem như dạp k ẹ o ta cũng sẽ không lên nào ta sẽ một lần nữa từ đông hải xuất phát triệu tập đến đủ cường đại đồng bạn đi kinh lịch các loại thú vị mạo hiểm cuối cùng đến nơi điểm cuối cùng mới là ta muốn đến dạp kèo cắt xứ sở trên mặt lộ ra chân thành tha thiết tiêu dung quả nhiên a lưu phí liền lãn phì trải qua mấy năm một mực không có biến cắt nhớ tới mình xuyên qua mười mấy năm qua chuyện cũ trong lúc nhất thời cũng không nhịn được nội tâm cảm khái hắn phát hiện mình tựa hồ biến hóa thật to lớn a m ộ ư ơ i bảy năm trước cắt xem như hải nhi cất tiếng khóc c h à o đời rất nhanh hắn liền hiểu rõ đến mình trùng sinh đến kiếp trước nhìn qua a n g h ì m v u a hải tặc thế giới mới đầu là có chút hưng ơ phấn bất quá theo dần dần lớn lên hưng ơ phấn bị thận trọng thay thế vì có thể tại thế giới tàn khốc này sống sót hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng sau đó nghị trăm p ư ơ n g ngàn kế mạnh lên mới được vài chục năm xuống tới hắn chăm chỉ rèn luyện nến qua trái ác qu thậm chí nghĩ hết biện pháp lấy được hải quân rộ c ỡ xỉ kỷ cùng hạ kỷ phương pháp tu luyện bất quá hắn một mực m ư ờ i p h ầ n địa thấp một mực đều ở nhà yên lặng mạnh lên thằng đến một ư ơ i bốn tuổi năm đó phụ mâu song song chết bệnh hắn trong nháy mắt cảm thấy căn nhà nhỏ bé sinh hoạt không có ý tứ thế là ra biển sông sáo cuối cùng vẫn là quỷ thần xui khiến đến thôn phụ xạ lúc kia ạ sở đã ra biển chỉ có lưu phì một người tại tự rèn luyện cắt nghĩ đến phì là cái thế giới này nhân vật chính thế là xuất thủ đem hắn giáo hấn một trận bất quá phì t ự hộ bị đánh đến khai khiếu quấn lấy để cặn làm lao sư của hắn dạy hắn mạnh lên mọi người đều biết bị l u phi cuốn lên người cuối cùng đều không thể không đáp ứng các cứ như vậy trở thành phí lao sư đồng thời đem tiếp t r ư ớ c ra chuyển phương pháp hô hấp cùng rèn thể chi pháp truyền thụ ngoài ra còn có hải quân rỗ cợ sĩ kỷ cùng hạ kỷ cũng là một mạch nhét vào l u phi trong đầu ba năm ma quỷ huấn luyện l u phi đã xa xa vượt qua nguyên tắc bên trong gia biển lúc tiêu chuẩn h ã n tương lai trở thành v u a hải tặc con đường cũng sẽ thông thuận rất nhiều a c á n lao sư n g ư ờ i không sao chứ l u phi nhìn thấy cặn và người có chút lo lắng hỏi a không có việc gì chỉ là đang nghĩ giờ cơm ăn cái gì cặn hoàn hồn tùy ý hồi đáp phí nghe vậy lập t miệng bên trong hô hào ăn thịt khoe miệng nước bọt như là thác nước phi lưu trực hạ tam t i ê n xích để cắt thấy mười phần ghép bỏ l i ê n con hàng này dĩ nhiên là đồ đệ của ta nói ra mất mặt a cắt lớn tiếng nói l u phi giao cho ngươi một cái nhiệm vụ hiện tại đi hoang đảo đem hung mạnh nhất manh thú cho v i sư trộm tới nếu như ngươi bắt không đến như vậy thì chờ lấy ăn chay a l u phi n g h e xong lập tức gấp trực tiếp nhảy xuống thuyền liền hướng hoang đảo chỗ sâu phóng đi miệng bên trong còn gọi yên tâm đi cắt lao sư ta nhất định đem nơi này mạnh nhất giá hỏa bắt trở lại đêm nay nhất định là ăn thịt a nói ra ra tới cũng đỡ không nổi cắt nghe ha ha cười to liffi vẫn là học được nhanh ngay cả loại này lạnh đều học xong cắt đem thuyền nhỏ bột tốt từ trong túi móc ra một cái lớn chừng bàn tay dạ đạ ngón cái tại dạ đạ đỉnh cái nút ấn mấy lần màn hình nhỏ bên trên lập tức có một điểm sáng đang l ó i lên bên này cắt dựa theo dạ đạ chỉ thị phương hướng đi đến phía sau đen kịt cự kiếm vẫn như cũ lơ lửng tại sau lưng phản phất sẽ tự động đi theo c ặ t đầu dạng không bao lâu cắt ngay tại trên một thân cây tìm được một viên mọc đầy hoa văn trái, cây. Chính là trong truyền thuyết trái ác ủy vậy phần cặp vì sao có thể dễ dàng như thế tìm tới trái ác ủy chủ yếu là dựa vào trong tay hắn g i đạ lúc trước ăn mình viên kia trái ác quỷ về sau còn lại thịt quả lấy ra làm nghiên cứu phòng theo giờ dạ cùng bản bên trong dạ đạ do ngọc rồng thành công chế thành trái ác quỷ dạ đạ về phần c ặ t vì sao có thể chế tác thành công không nên hỏi nhiều hỏi liền là kết trước c ặ t đem viên này trái ác quỷ gỡ xuống sau đó từ trong ngực móc ra một bản trái ác quỷ đồ dám bắt đầu đối chiếu bản này trái ác quỷ đồ dám lúc trước thế nhưng là hao tốn cặp không ít tự kim kết quả tới tay sau xem xét nhà dĩ nhiên là đồ lậu cũng may có thể sử dụng là được ân su bệ su bệ no mi đây không phải ả n vải đạ mập bà bị phì đánh bay về sau mới ăn vào trái cây sao nói cách khác nguyên tắc bên trong ả n vải đạ mập bà bị phì một quyền nện đến tòa đảo này phụ cận sau đó ăn vào viên này trái cây ta như vậy lấy đi thật được không cũng không có gì giúp p ì đều bị ta cải tạo nội dung cốt chuyện cái gì đều là cất chó mặc kệ nó nghĩ tới đây các đem xù bệ xù bệ no mi thu vào dự định sau này hay nói hắn rất mau trở lại đến trên thuyền nhỏ yên lặng nhắm mắt dưỡng thần nhưng mà còn không có vài phút cũng cảm giác mặt đất tạ r u n động g ì gầm t é t đem hai cái to lớn như núi cao quái thú kéo tới thuyền nhỏ bên cạnh ha, ha, ha. c ặ t lao sư ta đem trên hoang đ ả o bá chủ bắt được sách mới được kích các độc giả chuẩn bị sẵn sàng sao chương hai l u f f y người mũ dơm bên trên bật sổ sổ cụ r ơ i mất chương hai l u f f y người mũ dơm bên trên bật sổ sổ cụ r ơ i mất sắc trời dần dần á m g trầm c ặ t cung phí ngồi tại bên cạnh đống lửa yên lặng cho một cái gác ở trên đống lửa manh thú sắt m ố i soát nước tương lưu phi nước b ọ t một mực ngăn không được nhưng là tại c ặ t dưới dâm uy không dám đ ố i còn chưa hoàn toàn chín mùi thịt nướng xuất thủ bằng không hậu quả là mười phần nghiêm trọng cặp rút ra bên hông hắc đao cắt xuống trong ngày mắt đem quái thú to lớn cắt chém trở thành mấy khối lớn hơn phân nửa đều phân tròn phi thịt ngon nan đi vì chính đang chờ câu này hai tay nắm lên thịt liền dồn vào trong miệng t ư ớ n g ăn có thể nói mười phần hào sảng cà thì t lại yên lặng rót hai chén rượu sau đó lấy ra một đôi dao n ĩ a bắt đầu nhã nhặn bắt đầu ăn hắn mặc dù không phải cái gì quý tộc nhưng hình tượng của mình vẫn phải giữ bất quá hắn ngầm đầu nhìn một chút phi đột nhiên xuất thủ đem một cây thịt bắp đùi đ ậ t lại cắt láo sư ngươi làm gì cướp ta thịt vì không bình tĩnh ngươi nhìn xem ngươi mũ rơm Cắt lại bất b quá hắn vẫn là một ta đã nói rồi n g ư ơ i mũ dơm cho ngươi mà nói rất trọng yếu trọng yếu đồ vật tự nhiên muốn hào hào thủ hộ cho nên yêu cầu ngươi dùng bật sổ sổ cụ một mực bảo hộ lấy không thể có mảy may lười biếng dạng này không chỉ có bảo vệ mũ dơm còn rèn luyện hạ kỳ nhưng là ngươi vừa rồi bật s ổ s ổ cụ rơi mất ta phạt ngươi đúng hay không l u phi gật gật đầu c ặ t lao sư là đúng khối thịt kia ta không ăn đối với l u phi mà nói ăn ít một miếng thịt là rất thống khổ một sự kiện bất quá sảng khoái nhận lầm cũng là l u phi một trong ưu điểm cắt lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ sau đó t ú i đầu ăn đến càng thêm thơ n g ọ t bất quá nghĩ đến thân phận của mình cảm thấy vẫn là nhanh lên tìm đầu bếp tương đối tốt không phải làm lao sư còn muốn cho đồ đệ nấu cơm thực sự quá thấp kém hôm sau vẫn như c ũ trời trong gió nhẹ thuyền nh trên thuyền nhỏ hai cái thiếu niên buồn bực ngắn ngẩm nói lời nói một cái vòng xoáy lạng yên hình thành sau đó bắt đầu không ngừng mở rộng trong nháy mắt đem thuyền nhỏ cuốn vào bất quá trên thuyền nhỏ hai người nhưng không thấy vẻ kinh hoàng ngược lại cảm thấy vòng xoáy đem thuyền nhỏ đổi tới đổi lui chơi rất vui ha ha ha thật có ý tứ quả nhiên mạo hiểm thú vị nhất vì tay phải ấn lấy mũ rơm cười lớn vì ngươi xem như thuyền trưởng hẳn là có năng lực giải quyết đạo này vòng xoáy không phải liền đợi đến chết đội a cắt thì lắng á p nói ra ân giao cho t a vì trên mặt tự tin bình tĩnh mắt thấy thuyền nhỏ liền bị cuốn tới vòng xoáy trung tâm hắn trực tiếp một cái gọ mù no kịp sợ tổn đạo đến vòng xoáy trung tâm chỉ nghe phịch một tiếng vòng xoáy vậy mà trực tiếp nổ tung hung mánh sóng cả đem thuyền nhỏ hướng ra phía ngoài đầy đi giải quyết vì chống lạnh đứng tại trên thuyền nhỏ lộ ra cái kia mang tính tiêu chí ngốc bạch ngọn tiêu dung các thấy thế lắc đầu cười không ngừng nguyên tắc bên trong vì mới ra biển liền gặp vòng xoáy cuối cùng trốn vào một cái trong thùng gỗ mới trốn qua một tiếp bất quá bây giờ hoàn toàn khác nhau vì đã có trực tiếp đánh tan vòng xoáy lực lượng thế u y ề n giới quy tắc vẫn là quá lợi hại dù là hắn cải tạo phì nên trải qua nội dung cốt truyện vẫn là muốn kinh lịch khả năng quá trình không giống nhau lắm nhưng kết quả vẫn là một dạng đương nhiên đây có lẽ là nước chảy b ẹ trồi kết quả nếu như cặt trực tiếp mang phí đi cái khác hòn đảo nội dung cốt truyện khẳng định sẽ phát sinh biến hóa bất quá cắt cũng không nguyện ý làm như vậy một là bởi vì l ư ờ i hai là bởi vì cải biến nội dung cốt truyện về sau mình liền không có tiên tri ưu thế rất nhiều chuyện cũng biến thành không dễ phán đoán cho nên cùng nó để sự tình trở nên phiền phức không phải theo nó đi thôi nhưng trên đại dương bao l a nhiều khi đều không có chướng ngại vật cân nhắc đến phì là vịt lên cạn cho nên vật vụ là nhất định phải học được cũng may phì đ ố i biết bay cảm thấy rất hứng thú cho nên học được rất nhanh phanh phì rơi xuống ạn vải đạ trên thuyền hải tặc trên thuyền hải tặc đã đem dây thừng dính liền đến trên thuyền b u ô n đang muốn xông lên thương thuyền đoạn một đợt đâu phì từ trên trời ráng xuống đem bọn hắn đều hù dọa người là ai mới vừa rồi là làm sao đến ta trên thuyền mập bà ạn vải đạ khiêng lang nha bẩm lớn tiếng chất vấn ta ta gọi phì là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân phì lớn tiếng tuyên cáo lời này trực tiếp để hẳn vải đa bọn người kinh điệu cái cảm mỗi một cái đều là không thể tin đặc biệt là tránh ở một bên tóc hồng có bi nhìn về phía vì ánh mắt đều mang chân kinh cái này nhóc mũ dơm nên không phải cái kẻ ngũ a vua hải tặc ha ha ha thật sự là buồn cười cho cười hẳn vải đạ ha ha cười to cái khác hải tặc cũng đi theo cười ha hả bất quá vì cũng không thèm để ý m ộ n g tưởng là chính hắn lớn tiếng nói ra có gì đáng cười ngay cả m ộ n g muốn đều không dám nói ra nhân tài n ự c cười dám chạy đến ta hẳn vải đa đại nhân trên thuyền hải tặc ta nhìn ngươi là chán sống rồi n ó c mũ dơm hẳn vải đa cười toe toét miệm to như trậ lại đột nhiên lời nói xoay chuyển có b ị trên cái thế giới này người đẹp nhất là ai tóc hồng nhỏ có bị dọa đến toàn thân khẽ run dậy xoa xoa tay định mập nói ha ha đó là đương nhiên là giờ cái này mập bà là ai a lưu vý lại đột nhiên mở miệng đánh gãy có b ị lời nói lập tức tất cả mọi người cái cầm trực tiếp đập vào bông thuyền cả đám đều cảm thấy lưu vý chết chắc rồi hạn vại đã giận quá m à c ư ờ i hắc hắc mập bà người nói ai là mập bà đi chết đi nhóc b mũ dơm nói xong liền g i lên lang nha bồng chủ nghiệp đánh tới h ớ n phi lưu lại là tránh cũng không tránh tùy ý lang nha bồng nện trên đầu mình chỉ nghe t h ị c h một tiếng lang nha bổng đúng là trực tiếp bị mũ dơm vỡ nát hạn vải đã còn không tới kịp cao hứng sắc mặt lập tức đại biến cái khác hải tặc càng là chấn động vô cùng vì vô vô mũ dơm phát hiện không có một tia tổn thương lập tức lộ ra nụ cười thật to h ậ t t kỳ hì ta nhưng là muốn trở thành v u a hải tặc nam nhân làm sao lại bị ngươi đánh bại nói xong liền một quyền đập ra ngoài trực tiếp để hạn vải đã biến thành lưu tinh chứ ba vì cô gái này sẽ hàng hải thuật chứ ba vì cô gái này sẽ hàng hải thuật có bị lúc này lại thụ rung động không phải là bởi vì l u phi cường đại mà là bởi vì l u phi đối với mình mơ ước tự tin đây là hắn vĩnh viễn cũng không đạt được uy các ngươi l u phi nhìn về phía còn lại hải tặc những này hải tặc lập tức dọa đến nghiêm đứng vững chiếc thuyền này hiện tại là của ta chính các ngươi tìm thuyền nhỏ rời đi không phải ta cũng sẽ không k h á c h khí hải tặc nhóm lập tức như được đại xá liền vội vàng đem trên thuyền hải tặc thuyền nhỏ cởi xuống tranh nhau chen lấn nhảy tới trên thuyền nhỏ bất quá thuyền nhỏ quá nhỏ mà bọn hắn quá nhiều người kém chút đem thuyền nhỏ l ậ tung các loại cắt lái thuyền nhỏ đến trước mặt lúc đám kia hải tặc đã vạch lên thuyền nhỏ chạy xa. cắt nhảy lên đạn vải đạ thuyền hải tặc nhìn thấy phi đang cùng một cái tóc hồng người nhỏ bé nói chuyện lập tức biết cái k i a người nhỏ bé liền là có bi bất quá hắn không thèm để ý mà là đánh giá đến thuyền hải tặc không thể không nói chiếc này thuyền hải tặc thật sự là đủ phá bất quá cũng may cũng đủ lớn với lại cũng so thuyền nhỏ h n ổn xem ra phi cũng không ngu đã để người ta thuyền trưởng đều đánh bay như vậy thân là một cái hải tặc tự nhiên muốn đem đối phương đồ vật vật tới chiếc thuyền này liền là chiến lợi phẩm cắt lao sư ngươi ngủ chưa kết thúc vì mang theo nụ cười thật to đi tới cắt lao sư ngươi nhìn đây là ta ra biện kiện thứ nhất chiến l chúng ta tạm thời dùng chiếc thuyền này thuyền nhỏ quá nhỏ giả không được nhiều như vậy thức ăn ngày hôm qua chỉ hoang đ ả o bá chủ thịt đều không có thể mang xong đâu cắt lập tức im lặng thì ra như vậy phi đoạt thuyền là vì cái này hắn còn tưởng rằng phi khai khiếu đâu ngươi là thuyền trưởng ngươi quyết định liên tốt các quyết định bất can thiệp vào loại sự tình này không phải sẽ rất tâm t h i ệ n lúc này thương thuyền bên kia thuyền trưởng gọi hàng gửi tới lời cảm ơn vì chỉ là c ư ờ i khoát khoát tay đối bình dân không xuất thủ là phi luôn luôn nguyên tắc đây cũng là hắn không giống với cái khác hải tặc địa phương cáo biệt thương thuyền cắt phi có bị ba người lái hẳn vải đạ thuyền hải tặc tiến lên có bị lán phí chuyên môn lưu lại vì nhớ kỹ mình sẽ không hàng hải thuật cũng biết các không hay quản lý sự tình cho nên chỉ có thể ở ạn vải đạ băng hải tặc thuyền viên bên trong chọn lấy một cái dù là có bị chỉ biết chun chút hàng hải thuật vậy cũng đầy đủ dùng có bị đối phí trong lòng còn có cảm kích chủ động nói tình huống của mình bởi vì câu cá lầm lên trên ề n giặc cuối cùng trở thành ạn vải đạ thuyền hải tặc tặc công ngay cả chạy trốn cũng không dám vì nghe được ha ha cười to nói thẳng mình chán ghét đồ h è n nhát để có bị trực tiếp khóc không ra nước mắt vì giản ngươi nói muốn trở thành vua hải tặc đây là chăm chú sao có bị lấy dũng khí hỏi ân đương nhiên là chăm chú vì quả quyết gật đầu thế nhưng ngươi biết cái gì là vua hải tặc sao hai mươi hai năm trước gôn d ô dơ thống trị b i ể n cả trở thành có được tài phú thanh danh quyền lực trên cái thế giới này hết thể nam nhân bị thế nhân xưng là vua hải tặc vì giản ngươi muốn trở thành vua hải tặc liền muốn tiến vào đại hải trình tìm tới trong truyền thuyết đại bí bảo h o à n tỷ hệ sở mới được ân ta nhất định có thể làm được thế nhưng ngươi có đồng bạn sao hiện tại liền cắt lao sư một cái đồng bạn bất quá rất nhanh liền có thể tìm tới càng nhiều thế nhưng trên thế giới muốn trở thành v u a hải tặc đại hải tặc nhiều như vậy vì dàn muốn cùng bọn hắn cướp đoạt lời nói sẽ mất mạng không sợ ta thế nhưng là rất mạnh không nên không nên không được cái này sao có thể nghĩ như thế nào đều khó có khả năng a đông vì cho có bị m ộ t quyền có bị bưng bít lấy đầu hủy khuất nói vì cái gì đánh ta a vô ý thức vì án lấy mũ dâm nói đây không phải được hay không vấn đề mà là ta muốn trở thành v u a hải tặc đã như vậy quyết định dù là cuối cùng mất đi tính mạng vậy cũng sẽ không tiếc có bị đại thụ rung động nhìn xem phỉ phán phất nhìn thấy ánh sáng cắt nghe chỉ lắc đầu hắn không biết lao thiên an bài thế nào rõ rệt vì đã mạnh lên nhiều như vậy vì sao cùng có bị đối thoại còn cùng nguyên tắc không sai bị lắm chẳng lẽ c o bi là một cái rất trọng yếu nhân vật ân hoàn toàn chính xác trọng yếu a cuối cùng đều tham gia cuộc chiến thượng đỉnh còn tại cuối cùng liệu mạng hô một câu mới khiến cho tóc đỏ thành công đang chẳng cũng mới kết thúc chiến tranh ông trời thật là hậu đ á i cái này tinh bột cái lông a các không có ý định lại nghe trực tiếp tiến vào trong khoang thuyền nghe bên thai chuyển đến một ít văng động kẽ bùn xô cụ quét qua lập tức vừa bất đắc dĩ thở dài hắn trực tiếp tìm tới phòng thuyền trưởng đẩy cửa ra, nhìn thấy một người mặt làm việc lặt vật trang phục người đang tại vơ vét tài bảo. quýt tóc, mắt to, k h ô nạp bị giật mình q u a y người vội vàng hướng cắt k h o á t tay ha ha l ã o đại ta chính là nhìn thấy phòng thuyền trưởng có chút loạn hỗ trợ thu thập một chút ta không phải muốn trộm tài bảo cắt trực tiếp k h o á t k h o á t tay ngươi sẽ hàng hải thuật a a ta sẽ hàng hải thuật l ã o đại ta có thể giúp một tay nhìn hướng đi ngươi tuyệt đối đ ừ n g dây ta ân không giết ngươi những này tài bảo cũng cho ngươi xem như thù lao bất quá tiếp xuống ngươi muốn làm việc cho tốt mới được tuân mệnh nhất định làm việc cho tốt nạ mỹ đơn giản vui mừng quá đỗi vốn cho là bị phát hiện khẳng định xong đời không nghĩ tới lại bị thuê với lại trên thuyền tài b ả o cũng tới tay cắt rất nhanh liền mang theo nạ m ì đến b o n g thuyền bên hai lập tức vang lên hỏa lực âm thanh xem bộ dáng là hải quân tới mà phi chính ma quyền sát trưởng đây là muốn cùng hải quân đánh nhau đâu gõ mù gõ mù khí cầu chỉ thấy phi hít sâu một hơi lập tức t r ư ớ n g thành một cái to lớn khí cầu bộ dáng đem bay tới đạn pháo gậy trở về hải quân bên kia cũng chỉ là nhỏ quân hạm vừa vặn bị tặc vừa vặn lập tức bắt đầu chạy chối chết có bị cả người khiếp sợ không thôi phi giàn người rốt cuộc là ai、à? vì c i nói kỳ hì ta l à i ăn gọ mù gọ mù no mi rụt bờ hù mạn gọ mù gọ mù no mi trong truyền thuyết b i ể n cả bí bảo trái ác quỷ không chỉ có có bị chân kinh nạ mỉ cũng giống như vậy dù sao đối với đông hải cái này yếu nhất chi hải mà nói trái ác quỷ liền là truyền thuyết hiện tại gặp được thật thực sự khó có thể tin c ắ t mang theo nạ mỉ tiến lên vì thuyền trưởng cô gái này sẽ hàng hải thuật ta định dùng ạn vải đạ tài b ả o thuê nàng thuyền trưởng cảm thấy thế nào ngươi sẽ hàng hải thuật quá tốt rồi vì hết sức cao hứng vậy thì tốt liền theo cặp lao sư nói đến về sau ngươi chính là của ta nhóm ca si ta gọi phi xin nhiều chỉ giáo nabi sắc mặt có chút cứng g ắ c ha ha ta gọi nam y cắt cũng nói ta gọi cắt là phi lao sư cái kia là có bi là cái nhỏ thằng xui xẻo cò bị vốn là muốn giới thiệu mình bị cắt vừa nói như vậy lập tức khóc không ra nước mắt bất quá suy nghĩ kỹ một chút hắn đúng là cái thằng xui xẻo cũng là không cách nào phản bác tiếp đó nabi phát huy c h ọ n vẹn mình hàng hải thuật mang theo phi bọn hắn hướng thị trấn sẹp mà đi chừng bốn phi người kia liền lá xổ rồ chừng bốn phi người kia liền lá xổ rồ nabi đã đổi đi làm việc lặt vật quần áo lộ ra nàng ngắn tay cùng nhỏ váy n đ ắ n mặc dù thoạt nhìn s ắ c thực còn rất n g â y ngô nhưng không thể không nói cũng là trước sau lồi lõm là loại kia tương lai nhưng vợ nhân tài cắt đối với cái này chỉ là nhún n u ú n vai hắn đôi sắc đẹp không có quá lớn muốn tìm từ khi cái thế giới này phụ m â u chết bệnh về sau hắn nhiều khi đều cảm thấy nhân sinh rất vô vị thẳng đến quen biết v ì cái này ngốc kẻ lô mãng mới khá hơn một chút về phần mỹ nữ vẫn là mạ kỳ nọ loại kia loại hình càng làm cho hắn tâm động một chút dù sao ônu thiện lương mạ mỹ thức tha còn có thể kiếm tiền nuôi gia đình như thế nữ tử là rất khó tìm đáng tiếc mạ kỳ nọ đem hắn cùng phì làm đ hơn nữa còn đã có đối tượng về phần đối tượng thường thường sạt tên hôn đạn kia không thể nói không thể nói không nói trước nạ mì dáng dấp như thế nào cái này hàng hải thuật s á t thực lợi hại nguyên bản đến thị trấn sẽ có thể muốn cặp bồi nhưng ở nạ mì chỉ huy giới chỉ dùng một nửa nhiều thời giờ có lẽ thuyền lớn tương đối nhanh nhưng không thể không nói có nạ mì công lao thuyền hải tắt tới gần bến cảng nhưng không có gây nên bất luận cái gì khủng hoảng bởi vì p h í trên đường nhàn rỗi nhàm chán đem b u ồ n bên trên hồng tâm xóa đi hơn nữa còn vẽ lên một cái siêu siêu vẹo vẹo mũ dơm đầu lâu thoạt nhìn mượi phần k h i hải dạng này linh hồn vẽ tay thế nhưng là rất khó gặp đ ư ợ ca Mì, ngươi m n thật lợi hại a quả nhiên ngươi tới làm chúng ta c á i xì a vì hưng phấn đối na my nói ra không muốn ta không thích hải tặc bất quá xem ở tài bảo phân thượng có thể tạm thời cùng các n g ư ơ i hợp tác na my cự tuyệt p h ì đi qua đoạn đường này na my đại khái cũng hiểu được vì cùng c ặ t làm người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm không phải hiện tại cũng không dám nói như vậy kỳ hỉ có đúng không vậy trước tiên dạng này vì tựa hồ cũng không bắt buộc dẫn đầu hướng phía tiểu trấn đi đến cọ bị đuổi theo sát nhìn qua nơi xa cao ngất căn cứ hải quân trong lòng một mảnh khoái động hắn rốt c u c có thể gia nhập hải quân À, có b ị ngươi trên đường nói thợ săn hải tặc sổ rộ liền là bị giam ở chỗ này căn cứ hải quân bên trong sao lưu h i hỏi một câu lập tức dọa đến bốn phía bách tính tản ra từng cái mặt lộ kinh hãi có b ị nói xem ra sổ rộ cái tên này không thể ở chỗ này sách bất quá hắn quả thật bị nhốt tại hải quân nơi đó nghe nói đó là một cái giống manh thú đồng dạng gia hỏa mười phần nguy hiểm còn tốt bị hải quân bắt lấy nơi này hải quân thật lợi hại giống như đại tá gọi là mặc g ă n g lời này vừa ra dân chúng lại lần nữa dọa đến tản ra phản phất như gặp phải hồng thủy manh thú lưu vi cơi to ha, ha, ha người nơi này thật có ý tứ có bí lại xoắn suýt hắn vừa rồi do dẹp nâng lên chính là hải quân đại tá vì sao nơi này cư dân sẽ e sợ như thế chẳng lẽ hải quân là người xấu thế nhưng cái này sao có thể cắt cùng nạ mị đi ở phía sau trong tay hắn còn cầm dạ đạ không ngừng nén bất quá dạ đạ không có phản ứng gì nạ mị hiếu kỳ nói cắt lao sư ngươi đây là đang làm cái gì cắt thuận miệng trả lời a ta đang tìm trái ác quỷ đây là trái ác quỷ g i đạ chỉ cần phụ cận có trái ác quỷ liền có thể kiểm chất đến một cái trái ác quỷ thế nhưng là giá trị một trăm triệu bợ di đâu trái ác quỷ một trăm triệu bợ di nạp mì sợ ngây người nhìn về phía dạ đạ ánh mắt biến thành tiền chỉ thấy nàng tiến tới c ắ t bên người dùng mình ngọn núi cọ sát c ặ t cánh tay linh ngọt nói c ắ t lao sư cái này dạ đã có thể hay không cho ta mượn sử dụng c ắ t nhìn thoáng qua nàng cố ý lộ ra sâu về lắc đầu cự tuyệt nói nạp mì mỹ nhân kế đối ta vô dụng ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích không thích ngươi còn nhìn nạp mì tức hôn hẹn nhưng lại không dám làm cái gì mặc dù c ắ t không động tới tay nhưng là phí lao sư mà phí mạnh như vậy cặp khẳng định cặp mạnh vì bản bệnh cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn lẫn có lẽ có thể mượn cơ hội đem dạ đạ đ trộn đến tay c ắ t lao sư ta đi một chuyến căn cứ hải quân người muốn đi sao l i ú p h i gọi hàng a ta cũng đi nhìn xem c ắ t đi theo bất quá hắn lại là từ phía sau lưng móc ra một cái máy chụp ảnh đây là hắn chuyên môn chuẩn bị chính là chuẩn bị trên thuyền chiếu vừa chiếu thuyền viên xuẩn dạng cũng coi là cho mình chế tạo sung sướng hoan tỷ hệ sở thế giới là có máy chụp ảnh cũng coi là khoa học kỹ thuật thứ nhất nếu như vạn sự đều muốn dựa vào loại kia chụp ảnh gen gen nhự xì、si, những ký giả kia đoán chừng cũng không cần làm nữa bốn người rất nhanh tới căn cứ hải quân trước mặt vì trực tiếp bỏ lên trên tường cao phía trên cặt nắm lên nạ mị ghé vào đầu tường nhìn về phía bên trong căn cứ lời u n g ư giải a n là c ắ thích c vào này rất hợp lý nếu để cho sổ rồ biết cắt trong lòng suy nghĩ đoán chừng sẽ nhịn không được rút nào loại ý nghĩ này thực sự quá đau gắt có bị cùng nạ mì cũng nhìn sang lập tức hô hấp trì trệ quảng trường bên trên bị chói người kia b u ô n g thóng đầu nhưng vẫn như c ũ cho người ta một loại mạnh thu cảm giác áp bách có bị cùng nạ mì chỉ là người bình thường tự nhiên là có chút khó chịu vì ngược lại là cảm thấy không có gì a người kia liền là trong lời đồn thợ săn hải tặc dầu ngoạ sổ dỗ sao thoạt nhìn cũng không cường mà c ặ t nhún núi bay yên lặng cho sổ dỗ điểm sắp đổi lại nguyên tắc vì cùng sổ dỗ thực lực là không sai biệt lắm mà bây giờ khác biệt hiện tại vì có thể treo lên đánh sổ dỗ một con đường cho nên vì cảm thấy sổ dỗ rất yếu cũng đương nhiên bất đắc dĩ cắt chỉ có thể nói nói lưu phi thực lực của hắn tại đông hải xem như rất tốt người không đồng dạng người là ta dạy dỗ tự nhiên rất lợi hại l u f f y lập tức bừng tỉnh hiểu ra lúc này xô、so、dâu ngẩng đầu lên hai mắt sắc bén chằm chằm vào bên này uy mấy người các ngươi rất trướng mắt c ú t cho ta lời này dọa đến có bị cùng nạ mị kem chút cắm xuống đi cắt thì là xuất ra máy chụp ảnh chọn chúng mấy cái góc độ tiến hành quay chụp không có gì bất ngờ xảy ra trong tay hắn ảnh chụp tuyệt đối sẽ trở thành xô、so、dộ lịch sử đen lúc này một cái cái thang gác ở đầu tường một cái tiểu nữ hải ôm một cái vải bố leo lên Đối phì b ố n n g ư kia xô rộ đối tiểu nữ hải nói chuyện gì tiểu nữ hải lý dị ạ mở ra vài bố bưng lấy hai cái cơm nắm nói đại ca ca đói bục không ta mang theo cơm nắm cho người ăn người muốn chết sao tiểu quỷ chương ú t n a ca ca n lên. không ăn đồ vật đi, cho. Mặc dù cái này là lần đầu tiên, n h cho, h là Đại đồ đi, đầu cái mực mặc một vật dù n g ta rất d làm năm h không Ta tuyệt rất bụng n đói, c lvi ta tự tác chủ trương chương năm lvi ta tự tác chủ trương hai người đối thoại thanh â m không nhỏ lvi bọn hắn nghe được rõ ràng bất quá ngoại trừ cát những người khác căn bản vốn không rõ ràng xảy ra chuyện gì hiển nhiên trong này là có chuyện xưa cũng may vì đơn tế bảo xưa nay sẽ không suy nghĩ nhiều lúc này một bên miệng cống mở ra một cái tóc vàng hắn g i a n đầu gã bị ổi mang theo hai cái hải quân xuất hiện cũng không thể khi dễ người a không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy tinh thần đâu dầu n g ọ a s ô dầu cái này tóc vàng gã bị ổi vừa xuất hiện cắt liền không nhịn được những mày g i a hỏa này giống như gọi heo mẹ bộ cắt rất khó chịu hắn vì bị môi lại xuất hiện một cái q u á i nhân có bí lại nhẹ nhàng thở ra quá tốt rồi hải quân tới cái tiêu tiểu mội mội được cứu lúc này heo mẹ bộ nhìn thấy lì gì ạ trong tay cơm nắm lập tức đưa tay liền muốn đi lấy a nhà hai cái này cơm nắm thoạt nhìn ăn thật k h ô n đâu chỉ là tay của hắm còn không có sờ đến cơm nắm lại bị bên cạnh một cái tay bắt lấy lấy cổ tay cắt đem con này tay bẩn bóp khanh khách vang ngự khí lạnh leo nói nhân ra tiểu nữ hải tần tân khổ khổ làm cơm nắm người con này tay bẩn làm sao dám đụng k h é o mẹ cô bị bóp xương tay kịch liệt đau nhức lập tức hét dầm lên sắc mặt đều biến hình phía sau hắn hai cái hải quân muốn ngăn cản lại bị c ặ t một người một c ư ớ c đ á bay Số dỗ lại là một mặt cảnh giác nhìn xem c ặ t vừa rồi c ặ t đột nhiên xuất hiện tốc độ quá nhanh ngay cả hắn đều không có phản ứng kịp người này đến tột cùng là ai với lại người này phía sau lưng lơ lửng một thanh cự kiếm là chuyện gì xảy ra l vì thuyền trưởng ta tự tác chủ trương cắt thản n h i ê nói n hắn này bình thường lao nói mình một mực vì huấn luyện chuyện khác chỉ nghe vì sẽ không xen vào việc của người khác hôm nay xuất thủ thật sự là nhịn không được cái này hẹo mẹp bộ hắn liền là muốn đánh một trận vì c ư ờ i nói kỳ hỉ hải tặc là tự do c ặ t lao sư không sai với lại c ặ t lao sư là muốn bảo hộ tiểu nữ hải này cơm n ắ m a c ặ t không nói nhưng là ngầm thừa nhận vì lại chuyển hướng sổ cười nói uy nhân gia tiểu nữ hải làm cho ngươi cầm nắm ngươi nhanh ăn đi s ổ dỗ lại đem đ ầ lật ra ta nói không đói bụng kỳ hỉ ngươi gạt người ta sô d â còn muốn nói gì nữa lưu phi trực tiếp nắm lên hai cái cơm nắm nhét vào trong miệng của hắn sô d â không có cách chỉ có thể t r ừ n g phi một chút sau đó đem cơm nắm nhai nát vứt xuống thế nào ăn thật ngon à? lưu phi cơi đến không tim không v ộ i ân rất mỹ vị sô d â chăm chú hồi đáp lưu phi a n g h e xong cao hứng đều muốn nhảy dựng lên nạ huy một mực tại nhìn xem cuối cùng nhìn thật sâu l u phi một chút trong mắt tất cả đều là phức tạp các bên này thì là nắm vứt hẹo mẹo cổ thủ đòi hỏi như vậy cuối cùng là chuyện gì xảy ra dâu ngoạ ngươi thật rất mạnh sao vì sao lại bị loại này tạm ngư bắt lại số dầu còn không nói gì lì di ạ lại nhịn không được mới không phải đâu đại ca ca là vì cứu ta mới bị bắt lì di ạ đem h ẻ o mẹp t ổ thả chó số dầu tiệm cơm giết chó h ẻ o mẹp t ổ uy hiếp số dầu bị bắt một dây chuyện tự thuật một lần lập tức mọi người nhìn về phía h ẻ o mẹp t ổ ánh mắt đều mang tới khinh bỉ cái này sẽ chỉ há mồm ba ba uy hiếp người khác cặp bã thật là khiến người chán ghét đâu c ặ t trên tay tăng lớn lựa đạo như vậy ngươi thật sẽ giữ lời hứa s a o nói thật ra không phải cánh tay của ngươi coi như giữ không được hẹo mẹp cổ chỗ đó chịu được vội và nói ta dự định hai ngày nữa liền đối với hắn tiến hành sự bắn lời này trực tiếp để sổ dồ vô cùng phẫn nộ nhà hắn nhưng là tương lai thứ nhất đại kiếm h à o kém chút sẽ chết tại loại này cặn bã tiểu nhân trong tay không đợi sổ dồ nói chuyện l vì liền một cái đi nhanh vào tới một quyền đem h ẻ o mẹ bắt cổ đánh bay trên mặt cũng viết đầy phẫn nộ dạng này phẫn nộ ngay cả sổ dồ đều hơi kinh ngạc lại nói tức giận hẳn là hắn mới đúng chứ cái này cặn bã đơn giản h ỏ n g đấu vì ngữ khí giận dữ cặn lao sư ta quyết định ta muốn sổ、Dổ、làm đồng bọn của chúng ta sổ、Dổ、nghe vậy gào thét đừng tự tiện quyết định a vì cũng rất nhanh đổi về tiêu dùng kỳ hì ra cái ù n g cặt ra b i ể này l m mọt g a n g thân hình cao lớn trắng tiện một cái tay trang bị cự phủ cái cằm vây quanh hàng giáo sát thoạt nhìn rất hưng mãnh bất quá tại văn kỳ hệ sở thế giới cũng không phải là lấy thân cao cùng cơ bắp luận thắng thua mà là lấy thực lực chân thật phân thắng thua cái này mọt găng chỉ là một cái so phổ thông hải binh cường một chút sĩ quan thôi mấy con trôi thối dám chui vào ta căn cứ hải quân đây là muốn tạo phản sao d ầ ngoạ s ô d o việc này ngươi cũng có phần hôm nay ở đây đưa ngươi các loại hành quyết chuẩn bị m ặ t găng ra lệnh một tiếng sau lưng hải binh lập tức bưng lên thương nhắm chuẩn ly gì ạ c ó bị cùng nã m ì dọa đến nút ở phỉ cùng cặt sau lưng s ô d o thì là cắn răng mặt mũi tràn đầy không cam tâm vì nhưng như cũ cười nói thế nào s ô d o muốn gia nhập chúng ta sao không gia nhập nhưng là muốn chết ta ngươi là ma q u ỷ sao s ô d ầ mười phần im lặng bất quá rất nhanh cười nói nha được rồi so với chết ở chỗ này làm hải tặc cũng không quan trọng bất quá ta cũng là có dã tâm của ta dã tâm không sai ta muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo nếu như ngươi dám ngăn cản giấc mộng của ta đến lúc kia ngươi liền cho ta tự sát tạ tội a kỳ hỉ đệ nhất thế giới đại kiếm hảo sao rất không tệ đâu ta gọi mò kỳ z e n phi là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân xem như vua hải tặc đồng bạn hoàn toàn chính xác muốn đệ nhất thế giới đại kiếm hảo mới đúng quy cách ngươi thật là biết nói bất quá vua hải tặc sao xem ra ta theo cái không sai thuyền trưởng hai người không coi ai ra gì trò chuyện đem mọt găng bọn hắn trở thành không khí đây chính là đem mọt găng c h ọ c tức ha ha ha vua hải tặc đệ nhất thế giới đại kiếm hảo thật sự là được cười đến cực điểm vậy ta liền đưa các ngươi đi làm mộng đẹp a tất cả mọi người khai hỏa mọt găng vừa hô lên một tiếng vì con mắt lập tức chừng một cái một cỗ vô hình ba động hướng về phía trước quyết tán những cái kia vốn là muốn nổ súng hải quân lập tức một trận mê muội cuối cùng nhao nhao hôn mê ngã xuống đất cho dù là mọt găng lúc này cũng cảm thấy đại não một trận n h a n h ó cơ hồ cũng muốn mất đi ngươi ngươi ngươi đã làm gì m ặ t găng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ có bi nabi li di ạ cùng sổ r ồ cũng một mặt không thể tin nhìn xem phi li vi lại nhấc chân đi hướng m o ặ c găng miệng bên trong lại nói c ặ t lao sư cho chúng ta mới đồng bạn thời dây c ặ t gật đầu tuân mệnh thuyền trưởng bá một kiếm rút ra dây thường ứng thanh mà đức sổ r ồ vớt vớt cổ tay cùng cánh tay hay là hỏi cái kia c ặ t lao sư vừa rồi thuyền trưởng hắn làm cái gì c ặ t thuận miệng trả lời a cái kia là vương khí thế gọi là hạ ủ sổ củ hạ kỳ người rất nhanh cũng sẽ biết muốn làm đệ nhất thế giới đại kiếm hảo cũng nhất định phải có khí thế loại này mới được chương sáu f f y hai người đánh một chầu chương sáu f f y hai người đánh một chầu vương khí thế h ạ U sô cú h ạ kỳ sô dầu không biết là cái gì bất quá cũng biết rất lợi hại vừa rồi hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh đây vẫn là vì t ậ n lực khống chế kết quả không phải nam i ì có bi lì gì à bọn hắn tất cả đều sẽ hôn mê dù n g mát cô đánh ra tóc đỏ một câu ý chí không kiên định người căn bản là không có cách ở trước mặt hắn bảo trì thanh tình Luffy h ạ U sô cú mạnh cỡ nào chỉ có cả biết lúc này lùy đi tới mọt găng trước mặt n g a khí mang theo phẫn nộ ngươi là cái gì hải quân phá hủy có bị m ộ n tưởng ta muốn ở chỗ này đánh ngã ngươi cỏ bỉ cũng kích động hô to lưu phi dàn dạng này hải quân vỡ nát bọn hắn a lúc này mọc găng chật vật chống đỡ lấy thân thể nhìn xem l u phi đến gần ngoài mạnh trong yếu gầm hét lên đánh ngã ta ta thế nhưng là hải quân đại tá tay dịu mặc găng ngươi nói muốn đánh ngã ta cự phủ dơ cao hướng phi đầu chém tới bất quá l u phi chỉ là nhẹ nhàng một bên thần một cái gò mù no t ị t sợ tồn liền đem mọc găng đập bay c h i t để bất tỉnh nhân sự đối thủ như vậy ngay cả làm nóng người cũng không tính cánh tay cánh tay dối dài ngươi rốt cuộc là ai a thuyền trưởng xô dỗ lại một lần giật mình trái ác quỷ mà thôi đại kinh tiểu quái vì ăn gõ mù gọ mù no mi cho nên thân thể là loại kia cấu tạo về phần ta cũng là trái ác quỷ năng lực giả cắt nói xong đối những cái kia ké x ỉ u hại binh vẫy tay một cái chỉ thấy từng đạo điện quang lấp lóe tạo thành một cỗ tự lực đem tất cả đau thương tất cả đều h ú tới t ta là a n hệ vạ dẹ mệ xỉ a điện điện trái cây năng lực giả có thể tiến hành phóng điện sinh tử đương nhiên còn có cái khác chiêu thức về sau ngươi sẽ biết mặt khác ta là、Luffy、lao sư vì thực lực đều là ta dạy lập tức tin tức quá nhiều để số dô có chút quá tải đến nạ bỉ cùng co b ỉ cũng là mặt mũi tràn đầy mê mang bởi vì bọn họ cũng là mới biết được cắt là trái cây năng l ự c g i ả hơn nữa còn thật sự là phi lao sư vốn cho là cắt cùng phi không tranh lệch nhiều n h n kỳ vì là đang nói đùa không nghĩ tới là thật vì ta nghe nói cái trụ sở này có gờ răng lái nạ địa đồ chúng ta đi vơ vét một cái đi các cấp ra đề nghị b i ể n rộng mênh mông phía trên một chiếc thuyền hải tặc thổi qua bốn bên trên là linh hồn họa sĩ phi thú bút vô luận nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy đặc biệt đùa bốn người đem căn cứ hải quân vơ vét một trận tìm được sổ ba thanh kiếm cũng tìm được một găng tiểu kim cố bất quá gờ răng l á i nã địa đồ không thấy bị r ồ kẹ bù ghi trộm đi còn lưu lại tín hiệu như vậy không có cách chỉ có thể đi tìm bù ghi bất quá cặt vẫn là dùng năng lực q u ố n đi trong căn cứ đ à o t h ư ờ n g những vật này có thể không cần nhưng trên thuyền không thể không có bốn người có một bữa cơm no đủ về sau cáo biệt lì di ạ cùng có bi một lần nữa đi vào biển cả về phần có bị cuối cùng có thể hay không trở thành hải quân cái kia muốn xem bản thân hắn cố gắng lần này không có có l ú phí trợ giúp bởi vì hải quân đều bị phí chân choáng tại l ú phí trước khi đi còn không có tỉnh phí liền là muốn giút cũng không có cách nào Các tuy chạy chạy vậy số tiền này cũng bất quá là tạm thời về nàng đảm bảo cuối cùng vẫn là dùng đến trên thuyền công sổ xét đến uy lực vì thực lực của ngươi đến loại trình độ kia ta thế nào cảm giác ngươi thâm bất khả chắc sô rộ tựa ở khoang thuyền vừa hỏi chiếc thuyền này vẫn là thật lớn bất quá chỉ là phá chút s ô dầu ngay từ đầu có chút g h é t bỏ nhưng cũng hầu như so không có thuyền muốn tốt đương nhiên tại biết trước mắt chỉ có bốn người sau liền triệt để tuyệt vọng thật sự là hối hận cũng không kịp bất quá cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng chỉ cần thuyền trưởng đủ mạnh như vậy cái gì đều biết có cho nên hắn đầu tiên muốn hỏi l phi thực lực l vì gai gai đầu ngạch kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm bất quá ta tuyệt đối là rất mạnh s ô dầu bất đắc dĩ đành phải nhìn về phía cạn cắt nhún núi bay phi hai người đánh một chầu a cùng nó phải nói không bằng tới điểm thực tế trực tiếp đánh một trận chẳng phải sáng tỏ sao vì cùng s ô dầu nghe vậy cũng là kích động không cần cắt lại bản giao cái gì một người ma quyền sát trưởng một cái rút ra ba thanh kiếm sau đó không đến ba giây s ô dầu ngã xuống b o n g thuyền cái này cái này sao có thể tranh lệch lớn như vậy s ô dầu không thể nghi ngờ là khiếp sợ phải biết hắn làm thợ săn hải tặc nhiều năm như vậy tại đông hải cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ nhưng mà mới vừa rồi cùng phỉ đánh hắn cảm giác liền cùng con kiến gặp voi đồng dạng vì bị môi s ô dầu người tốt yếu a s ô dầu cũng may cắt mở miệng vì xô dầu thực lực như vậy tại đông hải có thể hoành h à n ngươi không nên coi thường hắn chủ yếu là bởi vì ngươi quá mạnh so sánh phía dưới lộ ra s ổ dỗ có chút yếu vì bừng tỉnh đại ngộ đúng nga ta thế nhưng là c ặ t lao sư dạy dỗ cặn h núm b a i bất quá trên mặt cũng có vẻ kiêu ngạo đều nói lao sư tốt gặp được học sinh tốt lúc lại thật cao hứng hoàn toàn chính xác cũng là như thế vì tư chất rất cao giáo rất thuật tay chỉ cần cùng đánh là được không cần sợ đem người đánh chết ba năm ma quỷ huấn luyện sáng tạo ra hiện tại phi xổ dỗ lập tức cũng đối cặn nổi lòng tôn tính cặn lao sư ta muốn hỏi thực lực của ta hiện tại là trình độ gì vấn đề này ngược lại để cặp thật tốt suy tư một phiên cuối cùng hồi đáp như thế tới đi ta dùng hải quân quân hàm đẳng cấp làm cho người phán đoán hải quân quân hàm cao thấp trên cơ bản cùng hải quân thực lực là nhất trí quá thấp chúng ta không nói từ một găng cấp bậc đại tá bắt đầu tính lên đại tá chuẩn tướng thiếu tướng trung tướng chuẩn đại tướng đại tướng cùng nguyên soái s ô d ộ thực lực ngươi bây giờ ước chừng tại thiếu tướng t ả h ư u đương nhiên ta nói chính là hải quân bản bộ quân hàm mới thiếu tướng t à hữu thấp như vậy xô rộ rất không hài lòng cái kia p h đâu cắt lộ ra thần bí tiểu dung hi hi vì coi như không tầm thường tình huống của hắn tương đối đặc thủ thực lực dễ dàng bị cảm xúc tả hữu bất quá có thể xác định hắn bình thường thực lực lứa nước là chuẩn đại tướng tả hữu thời điểm then chốt đánh bại đại tướng cũng khó nói a chuẩn đại tướng vì mạnh như vậy xô d ầ u cùng nà m ì đều rất chân kinh bất quá cũng có chút không tin tưởng lắm vì cũng hỏi c ặ t lao sư ta đã có thể cùng đại tướng đánh sao ngươi trước đó không phải còn nói kém xa sao cắt bông u tay nói bởi vì ta trước đó đối đại tướng cũng không hiểu nhiều a về sau ngươi không phải cùng ra ra ngươi gặp đánh một trận sao mặc dù vẫn là bị đánh tương đối nhiều nhưng đã rất mạnh、mẽ. phải biết ra ra người thế nhưng là hải quân anh hùng năm đó bắt lấy vua hải tặc dô dơ liền là hắn hắn mạnh bao nhiêu người không biết ấy vì ra ra là hải quân anh hùng x o d o cùng n a mi c h ấ n kinh ấy là ra ra bắt vua hải tặc vì cũng biểu thị c h ấ n kinh chương bảy z o d ầ ma quỷ huấn luyện bắt đầu chương bảy z o d ầ ma quỷ huấn luyện bắt đầu biết phí bộ phận thân thế về sau x o d o cùng n a mi cũng không biết nói cái gì cho phải bất quá ngược lại là tin cặt lời nói như vậy cũng biến thành trong lòng nắm chắc nạ mi càng là âm thầm tính toán nghĩ đến vì có thể đánh bại hay không đ lòng sáng sớm hôm sau duy đúng giờ rời giường nguyên bản dựa theo duy tính cách là không thể nào nhưng c ặ t thật là đáng sợ hắn không nổi không được xô r ồ thấy thế cũng đi theo bắt đầu hiếu kỳ muốn nhìn một chút c ặ t là thế nào rèn luyện phi duy trước đó thuyền của chúng ta nhỏ huấn luyện bị bỏ dở mấy ngày hiện tại thuyền này coi như đủ lớn huấn luyện từ hôm nay lần nữa bắt đầu theo thợ dù mỹ thường thể năng nhiệm vụ sâu ngồi sổm mười ngàn cái chống đẩy mười ngàn cái chạy bộ mà nói trên thuyền không tiện ngươi dùng g ậ t b ậ chạy cái mười cây số đương nhiên mũ rơm và sổ, sổ cụ không thể rơi thể năng sau khi huấn luyện kết thúc cùng ta đánh à, vì đầu tiên là mê mang sau đó lập tức kịp phản ứng không cần c ắ t phân phó lập tức đem một cái vòng tay đeo lên sau đó bắt đầu làm sâu ngồi s ổ n cắt lộ ra cười tà cái kia vòng tay là có si an t ổ n thành phần trực tiếp khóa cứng phí trái cây năng lực trước kia cũng đều là dạng này rèn luyện vì đã dần dần khắc phục si an t ổ n khuyết điểm chỉ cần si an t ổ n thành phần không cao đối với vì tạo thành ảnh hưởng cũng không phải rất lớn đương nhiên nước biển không cách nào khắc phục đây là cái thế giới này quy tắc xô rô ở một bên nghe được đau răng không nói trước gợp ủ cùng bật sổ, sổ cù nghe không hiểu liền là sâu ngồi xổn cùng chống đẩy một vài cắt t h i nhìn về phía s ô d ộ cười nói s ô d ộ ta là băng hải tặc mũ dơm lao sư thuyền trưởng tiếp nhận huấn luyện của ta thuyền viên cũng chạy không thoát từ giờ trở đi ma quỷ huấn luyện bắt đầu s ô d ộ vô ý thức dùng mình một cái vất quá rất nhanh ý chí chiến đấu sổ ụ sôi t ố t chỉ cần có thể mạnh lên tùy tiện tới đi cắt chính đang chờ câu này đưa tay một chiều một đạo hồ quang điện lấp lóe lập tức có một đống đao thương bị h ú t tới đây là trước đó từ thị trấn x ẹ p thuận tay cầm hiện tại phát huy được tác dụng tiếp xuống ta dùng không trung đao thương đối người tiến hành công kích ngươi hoặc là ngăn cản hoặc là né tránh thẳng đến ngã xô u ố n g mới t h i ta m u ố n nhìn ngươi nội tình, xem sau đem ó phóng đôi đ môn ngươi việc tới. huấn chuyên hoạch. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn luyện quy xong xong, ngựa làm của cứ bị bị Sozo đem đầu khăn đều nịt lên hoa đồ ì chi mòn gì cũng cắn lấy miệng bên trong sản chỉ đã chuẩn bị hoàn tất cắt tiện tay một c h ỉ lơ lửng giữa không trung từng thanh từng thanh đao nhọn bay thẳng nhanh đâm về s ô d ầ những cái k i a thương cũng tự động khai hỏa s ô d ầ biến sắc s ắ c bén con mắt thật nhanh nhìn lướt qua tuyển một vị trí né tránh sau đó không ngừng dùng ba thanh kiếm trông cự đông đảo đao nhọn công kích không đến một phút đồng hồ xô d ầ kem chút mệt mỏi nằm xuống bất quá hắn lại thập phần hưng phấn chính hợp ý ta huấn luyện như thế chính là ta cần liên để ngươi nhìn ta thực lực chân chính a s ô rộ tại thương lâm kiếm trong mưa xuyên qua không ngừng sử xuất ý tô d ạ p hứa n ị to d ạ p hứa sản chi nhưng mà đ a o thương lại phảng phất vô cùng vô tận không có cách s ô rộ chỉ có thể đem hết toàn lực đi t r á n h né cùng ngăn cản trên thân không biết lúc nào đã hiện đầy vết thương cũng may cả có chừng mực trên cơ bản là vết thương nhẹ một cái canh giờ đã qua về sau huấn luyện đình chỉ thương đã không có đạn đau cũng bị sổ rộ quét đến một bên mà sổ rộ mình thì là nằm trên bông thuyền thở hổn hển mệt mọi một ngón tay đều không động được bất quá hắn có thể cảm giác được mình nội tình bị ép đi ra còn bị buộc nhất định phải tiến bộ không phải thật có khả năng sẽ chết huấn luyện như thế quá kinh khủng nhưng cũng quá sung sướng hô hô hô không hổ là huấn luyện được q u á i vật thuyền trường người c ặ t lao sư tình huống của ta như thế nào a ngươi nội tình rất vững chắc kiếm thuật cũng rất tinh luyện bất quá còn kém rất nhiều ngươi không biết làm sao mạnh lên không biết hướng phương hướng nào mạnh lên cũng không có củng cường giả chân chính đ á n h qua không có củng cường giả kinh nghiệm chiến đấu tóm lại một câu ngươi còn kém xa lắm đâu Cắt lời nói có chút quá phận bất quá sổ dầu biết là nói thật tại phi nơi đó hắn một chiêu đều đi bất quá nơi nào sẽ có phản bác lý do thế là hắn cố nén mọi m ệ t đứng lên rất cung kính đ ố i c ặ t túi đầu mời c ặ t lao sư dạy ta c á t hai long gật đầu ân ta nhất định sẽ dạy ngươi đem ta biết đều dạy ngươi ta thế nhưng là băng hải tặc mũ dơm lao sư à. về phần có thể trưởng thành đến mức nào vậy liền nhìn chính ngươi Sổ dâu nghe vậy toàn thân bắn ra tự tin mãnh liệt l o n g tin hắn có liền sợ không có cơ hội hiện tại cơ hội tới để hắn kiến thức thế giới chân chính bên này dẫm lên g ặ p tủ chạy mười cây số mệt mỏi cùng chó đồng dạng nằm dạp trên mặt đất đầu l ư ỡ i kéo dài lao dài thẻ cắt lao sư tại sao ta cảm giác hôm nay không lấy sức nổi a dù vì mặt mũi tràn đầy nghi hoặc a hôm nay xì ạ tồn t vòng tay không đồng dạng ngươi thực lực giảm đi nhiều ha ha ha ha cắt mặt mũi tràn đầy c ư ờ i gian chắc không được dù vì bừng tỉnh đại ngộ hắn liền nói mình làm sao lại mệt mỏi như vậy trước kia những nhiệm vụ này thế nhưng là nhẹ nhàng hoàn thành nguyên lai là cắt lao sư động tay đậu chân bất quá cũng may đúng giờ theo lượng hoàn thành không phải lại muốn bị ngược Tốt, chúng ta ăn trước điểm tâm chờ các ngươi khôi phục khí lực lại nói n g h e x o ngăn cơm vì lại đầy máu phục sinh sô d ầ cũng lộ ra tiếu dung đang mong đợi bữa sáng rượu ngon đối với thức ăn cắt là sẽ không để cho trên thuyền thiếu thuyền viên huấn luyện cần năng lượng rất lớn nếu như không kịp lúc ăn cái gì đối thân thể cũng là có thương tổn làm l ã o sư tự nhiên muốn cân nhắc những chuyện này nếu quả như thật không có thức ăn hắn nửa đêm mình tự mình đi tìm cũng phải tìm đủ ăn xong điểm tâm về sau vì cùng sô d ầ đầy máu phục sinh nạc b hoàn toàn như trước đây nhìn hướng đi bất quá cũng có chút kiên k��t e sợ cho mình cũng bị kéo đi huấn luyện cái này huấn luyện nàng cũng nhìn đơn giản không phải người làm phi tiếp xuống chúng ta đánh một chầu để s ô r ô cùng nạ mỉ nhìn xem cường giả là thế nào chiến đấu bất quá vì để tránh cho thân tàu bị hao tổn chúng ta qua bên kia trên biển đánh s ô r ô ta cùng phi đều là năng lực giả nếu như rơi xuống nước ngươi nhớ kỹ cứu chúng ta không phải thật sẽ chết bới a biết s ô r ô lúng ta lung túng gật đầu trong mắt lại có chút chờ mong thật sự là hắn muốn nhìn một chút cường giả chiến đấu phanh phanh phanh các c ù n g p h i dấm lên gọn vụ sông lên nơi xa mặt biển giữa không trực tiếp khai chiến gõ mù gõ mù súng máy vì trước tiên động thủ vô số nắm đấm bọc lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ hướng cặp hung hăng đập tới không khí đều bị nệ n đến hỗn loạn không chịu nổi cặp dấm lên gặp bạc cụ không ngừng tranh né kẽ bùn s ổ cụ phía dưới những công kích này đối với hắn không có tác dụng gõ mù gõ mù c h i ế n h phủ gõ mù gõ mù roi gõ mù gõ mù đầu truy vì chiêu thức hoa văn phong phú nhưng cặp chỉ là tranh né ngẫu nhiên còn biết ngăn cản một hai chừng tám vì người chờ ăn chay a chừng tám vì n g ư ơ i chờ ăn chay a hai người động tác cực nhanh, nhanh đến mức căn bản nhìn không thấy cho dù là sổ dỗ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút xíu trong lòng rung động có thể nghĩ với lại hai người mỗi lần va chạm buộc phát sóng xung kích đều đem b i ể n sóng không ngừng nhấc lên cơ hội đều muốn hình thành biển động quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm bất quá sổ dỗ mơ hồ suy đoán cái này hẳn không phải là hai cực h ạ n của con người cùng phí quân nhau mấy chiêu về sau ta không nói hai lời rút ra hát đao một chiêu bình a hướng về phía trước trạm lập tức đem dưới chân nước b i ể n cùng không trung đám mây xé mở vì thấy thế cũng không né tránh há mồm cắn nát xương ngón tay hung hang thổi hơi tay nhọ lập tức biến thành cự nhân chi thủ bọc lấy hạ kỳ hướng trạm k vùng biển này triệt để dung chuyển hai người cuối cùng không thể đánh tới cuối cùng bởi vì nhấc lên sóng gió quá lớn kém chút đem thuyền hải tặc cho vỡ nát rơi vào đường cùng hai người chỉ có thể lựa chọn tạm thời dừng tay chờ trở lại trên t h u y ề n lúc nạp bị cùng sổ d ộ dùng một loại không phải nhìn nhân loại ánh mắt nhìn xem hai người cái này chính là cường giả chiến đấu sổ d ộ còn chưa tỉnh hương lại này, không kém bao nhiêu đâu bất quá bởi vì vị trí không được tốt ta cùng vì không cách nào phát huy toàn lực lời nói không cần phải nói đầy nhưng cho sổ đả kích không thể bảo là không lớn nói cách khác vừa rồi loại kia thiên băng địa liệt đồng dạng chiến đấu còn không phải hai ngươi toàn lực hai ngươi là quái vật sao các v ô vô sổ d ổ bà vai an ủi yên tâm đi sổ d ổ ngươi nội tình cùng tư chất đều rất tốt chỉ cần cho ngươi thời gian cố gắng ngươi rất nhanh cũng có thể đuổi theo tới vì hiện tại tiến vào cổ bình kỳ trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiến bộ ngươi phải nhanh đuổi kịp mới được không phải đợi đến vì tìm tới đột phá thời cơ ngươi sẽ bị càng ném càng xa Sổ d ầ nghe vậy tự tin nói ta sẽ không lạc hậu quá lâu ta nhưng là muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm h à n người ngươi nhìn có mộng tưởng người có dã tâm liền là không đồng dạng v ậ phân vì, vì sao lâm vào cổ bình kỳ thật cũng rất đơn giản cắt sẽ không d i ậ hạ kỳ muốn chờ nhìn thấy dầu ớt lại nói còn có cái gì n h ỉ cả trái cây cắt cũng không có đi nói cho phi chỉ coi phi là gò mù gò mù no mi cắt cho rằng phi khẳng định càng hy vọng mình là gò mù gò mù no mi năng lực giả bởi vì phi loại tính cách này nếu như biết tác giả an bài cho hắn cái gì m ệ n h t r ú n g chú định đoán chừng sẽ đem tác giả hùng h ă n g đánh một trận những ngày tiếp theo phi chỉ tiến hành thông thường huấn luyện cắt trọng điểm chiếu cố sổ dỗ cắt đem kiếp chức gia truyền phương pháp hô hấp cùng rèn thể chi phát triển cho sổ dỗ cùng nam y về phần cắt kiếp chức là làm gì không nên hỏi nhiều hỏi liền là kiếp trước số dỗ lực lượng còn chưa đầy đủ cho nên cần hô hấp và rèn thể đến củng cố cùng tăng cường nhục thân lực lượng lại phụ trợ càng nhiều huấn luyện sẽ càng nhanh hơn trưởng thành m a n a mỹ thực sự quá yếu chỉ có thể để nàng chậm rãi đem lực lượng luyện ra nếu như có cơ hội vẫn là để nàng ăn trái ác quỷ tương đối đáng tin cậy r i i đi thị trấn xẹp ba ngày ba ngày xuống tới đều tại huấn luyện đương nhiên các không có khả năng an bài tất cả thời gian còn lại thời gian đương nhiên thuộc về hưu nhàn khổ nhàn kết hợp cũng là cần một ngày này bầu trời bay qua một con chim lớn các nhìn thấy con này đại điệu cũng là nhịn không được im lặng nghĩ thầm phi hiện tại cũng không đói bụng với lại thực lực cũng cường đại Tổng sẽ không bị con này sẽ bị đại điểu đeo đi đi. lúc này l u f f y đột nhiên ngửa đầu nói ra cắt lao sư mọi người cái kia chim thật lớn chúng ta lấy nó làm cơm chưa à? nói xong trực tiếp dẫm lên gợp bụ p h o n g tới trên cao cắt lập tức liếc mắt bất quá vẫn là hô một câu Luffy, ngươi nếu là mang không trở về đại điệu liền đợi đến ăn chay à? l u f f y lập tức một cái cơ linh g ậ p bụ kem chút không có dấm tốt ngã xuống đối với l u phi tới nói ăn thịt là lớn nhất khói hoạt ngươi để hắn ăn chay sẽ để cho hắn rất khó chịu mấu c h ố là hắn ăn chay nhìn xem người khác ăn thịt loại thống khổ này đơn giản muốn mạng thế là vì hôm nay ăn thịt hắn trực tiếp chòng mắt hơi h í p hạ gủ sổ c ủ hạ kỳ trực tiếp đem đại điệu trần t r á n g sau đó hắn mang theo đại điệu đập xuống tên h ngủ ngất kia xô dầu cùng nà h ủ mắng to vội vàng tìm địa phương tránh né cắt mặt không biểu tình ý niệm điều khiển ở giữa có hồ quang điện lấp lóe phía sau cánh cửa đèn kịp cự kiếm tại từ lực không chế dưới trôi giặt đến đại điệu dưới thân không ngừng chế tạo lực cản các loại đại điệu mau đập đến trên t h u y ề n lúc đã trên cơ bản ngừng lại l ư cũng bình ổn rơi xuống đất mang trên mặt đần độn tiêu dung đồ đần nà h ủ một q u y n nện ở phía trên đầu đem phi n cái này tức giận một q u y ề n cơ hồ đều muốn dựng dục ra bật sổ sổ cụ không hổ là nam y vì nhưng như c ũ đang cười kỳ h ì c ặ t lao sư ta đem đại điệu mang về chúng ta hiện tại liền thịt nướng đến ăn đi c ặ t thấy thế cũng mười phần bất đắc dĩ dứt khoát khống chế cánh cửa cự cử kiếm đem đại điệu v ứ t xuống trong biển trước đem đại điệu tẩy sạch sẽ sau đó dùng hắc đao bình n à tùy tiện liền đem lông c ử trừ còn đem đại điệu nội t ạ n g cho xử lý sau đó trực tiếp thao túng cánh cửa cự cử kiếm đem đã xử lý tốt đại điệu lơ lửng giữa không trùng đôi thịt chim liền bắt đầu Có thể ăn. cắt đem thịt chim chia cắt nghĩ hắn tốt như vậy đao pháp vậy mà lấy ra phân thịt chim thật sự là lãng phí bất quá ăn cơm c h u y ệ n lớn cho nên cũng bất quá nhiều s o đo một người phân một phần bốn người bắt đầu ăn như gió q u ố n mặc dù nói cách làm thô bạo nhưng không thể không nói văn tỷ hệ sở thế giới thức ăn rất đặc thù tựa hồ ẩn chứa rất nhiều năng lượng chỉ cần không phải phòng bếp sát thủ đều có thể đem ăn thịt làm không sai bị ệ lắm tối thiểu là không khó ăn cắt nói lưu phi người mũ dơm l ư lập tức bảo vệ thức ăn của mình mũ dơm bật sổ, sổ cùng một mực không có rơi cắt lao sư ngươi không thể cấp ta thịt Cậc c A vậy thì tốt chúng ta tìm đầu bếp a kỳ thật ta muốn chước tìm nhà âm nhạc ấy nhỉ nhà âm nhạc ra hỏa này một mực tại nhớ thương cái này nạp hủy nghe vậy thì là im lặng sô dô thì là ha ha cười to thật sự là phí não mạch kín quá thanh kỳ có lẽ hẳn thấy trên thuyền hải tặc mỗi ngày đều hẳn làm ở tiệc rượu mọi người ăn cơm uống rượu sau đó cùng ca hát khiêu vũ đây là r a biển vẫn là đi du lịch gia hỏa này căn bản không phân rõ cũng trách không được rất nhiều người đều nói mũ r ơ m đoàn trên thực tế không phải b ă n g hải tặc mà là mạo h i ể m đoàn có dạng này không đáng tin cậy thuyền trưởng biến thành như thế nào đội tàu cũng đều không có yên lòng tốt tốt tốt nhà âm nhạc cũng phải tìm chúng ta muốn tìm tốt nhất nhà âm nhạc làm đồng b ạ n các cũng chỉ có thể thuận gia hỏa này ai bảo gia hỏa này là thuyền trưởng đâu chương chín phi ngươi nhìn cái kia mũi to chương chín phi ngươi nhìn cái kia mũi to Thì Trấn Hoàng Hèn, bởi vì quýt tên. cái này đặc gọi này sản mà bọn ấ Trấn t tặc trốn quá đều bây giờ lại bị băng bù ghi chiếm lĩnh, dân bởi b dân giờ ghi lại hải chiếm đi. lĩnh, vì Vì sợ đều trốn đi. Vì bọn hắn ở chỗ này cập bờ lúc b ê n tàu không có một người với lại theo bọn hắn nhập t r ấ n vẫn như c ũ không thấy một bóng người cảm giác mười phần hoang vu đang tại lúc này một tiếng tiếng oanh minh nổ vang chỉ thấy một cái đạn pháo từ trên cao bay tới trong nháy mắt san bằng một loạt phong đúc t cái này đạn pháo uy lực khổng lồ như thế so hải quân đạn pháo còn mạnh hơn nạp b cao mày nói ra mạnh thật là rất mạnh nhưng cũng chỉ có thể tại đông hải hoành hành thôi ngoại lực cuối cùng chỉ là ngoại lực bù ghi thực lực lại chẳng ra sao cả chỉ dám tại đông hải hh t á căn bản không dám tiến vào g ờ răng lại nạ c á t tức thời đánh giá một câu cái này đánh giá kỳ thật rất đúng trọng tâm đừng nhìn kiếp trước trên mạng rất nhiều thổi bù ghi nhưng bù ghi thực lực xác thực không được hắn mặc dù đích thật là vua hải tặc trên thuyền thuyền viên còn cùng băng hải tặc dâu trắng làm quá đỡ nhưng đó là bởi vì có dô r ơ cùng rượu ỗ ở những cái k i a đại lao mang theo trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề lớn với lại cái tia thời điểm tuổi còn nhỏ thực lực vẫn còn tương đối yếu chỉ có thể cùng tóc đỏ hợp tác đi đánh tuổi nhỏ dâu đen các loại dô dơ sau khi chết tóc đỏ thu được trưởng thành. nhưng bù ghi thực lực lại tiến bộ rất nhỏ cũng may bù ghi mình có tự mình hiểu lấy một mực trốn ở đông hải thanh danh không hiện không phải đã sớm tiến ỉm kẹo đ a o ấy vừa rồi đạn pháo là bù ghi đánh nạp bị kinh ngạc nói ấy c ặ t lao xưa ngươi biết bù ghi vì cùng sổ dồ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cắt ngông b tay ta biết bù ghi người này bất quá cũng không tính biết hắn về phần vừa rồi đạn pháo có phải là hắn hay không đánh chúng ta đi lên xem một chút liền biết trả lời rất quá loa bất quá cũng may vì ba người đều không phải ưa thích truy vấn người lần theo vừa rồi đạn pháo bay ra phương hướng bốn người rất nhanh tới băng hải tặc bù ghi cứ điểm trên đường cắt lạ ở sổ d ầ không dưới mười lần không phải cái này tạo xanh đầu đã sớm n g ặ t đường ấy bọn hắn tại mở tiệc rượu a nạp bị nói một câu nói xong cũng phát hiện vì cùng c à n không thấy bóng dáng nhìn kỹ lại hai người này không biết lúc nào đã ngồi ở hiến hội trên chỗ ngồi ăn như gió quấn thậm chí còn cùng xa lạ hải tặc trạm cốc uống rượu sổ d ầ thấy thế nhịn không được khỏe miệng co giật nhưng cũng đi thẳng về phía trước hắn cũng muốn thật dễ uống ngừng lại rượu lại nói n ạ bị trong mắt đi lòng vòng trực tiếp co lại đến góc tường hướng về băng hải tặc bù ghi nhà kho sờ s ạ n nàng suy đoán lấy phi nao tính khẳng định sẽ cùng bù ghi lên xung đột đây chính là nàng đục nước béo cò thời điểm ân người là thợ săn hải tặc dầu ngoạ s ô dô một cái hải tặc nhận ra s ô dô lập tức hét dầm lên bù ghi cũng chú ý tới s ô dô lập tức lộ ra tà tà tiêu d u n g thợ săn hải tặc dầu ngoạ s ô dô không biết đến ta bù ghi đại gia địa bàn có gì muốn làm cũng không phải là muốn bản đại gia viên này mời làm triệu b ờ gì đ â u a s ô dô lắc đầu thợ săn hải tặc lời đã không làm hiện tại là một cái hải tặc bù ghi nghe vậy xưng sở sau đó cười to nói ha ha, ha. thợ săn hải tặc rơi xuống làm hải tặc thật đúng là có ý tứ sự tình đâu thế nào dâu ngoa muốn tới bản đại gia nơi này tới sao bản thuyền trưởng cho ngươi cái cán bộ vị trí bú ghi đối s ổ rộ mời chào ngược lại là đương nhiên dù sao s ổ rộ tại đông hải thế nhưng là rất nội danh nội danh liền đại biểu cái này có thực lực có thực lực cũng chỉ đến mời chào s ổ rộ lắc đầu loại sự tình này ngươi muốn trước hỏi qua thuyền trưởng của ta mới được đâu bú ghi xứng sở ngươi thuyền trưởng ở nơi nào S ổ rộ một chỉ bên cạnh bàn một cái mang theo mũ dơm người mặc màu đỏ áo lóc cuốn ăn b i ể n uống thiếu niên bú ghi cùng thủy thủ đoàn của hắn lập tức đều đối với hành chú mục lễ trang diện có chút quỷ dị cắt xuất ra khăn ăn lau miệng chỉ vào bú ghi nói ra vì ngươi nhìn cái này m ũ i to thật sự là vừa tròn vừa lớn đâu vì một bên ăn thịt một bên n g n m đầu ân xác thực đâu cặp lao sư cái này m ũ i to vừa tròn vừa lớn tĩnh toàn trường yên tĩnh băng hải tặc bú ghi hải tặc nhóm mở to hai mắt nhìn t ư n g cái dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn về phía cặp củ phi cái trước dám nói bú g h thuyền trưởng m u i to người đã mộ phần cỏ dải nói ai m u i to đâu bú g h nổi giận hai cái bắt đầy truy thủ tay từ thủ đoạn phân liệt hướng cắt cùng phi cắm tới bất quá tốc độ này thật sự là cảm động cắt cùng phi tránh đều không tránh một cái dùng bình rượu đem một cái tay đập tới trên bàn một cái dùng chân đem một cái tay khắc dẫm lên trên mặt đất lập tức đau đến b ủ ghi hoa hoa kêu to Số d ầ u ngược lại là ngạc nhiên lại là trái ác quỷ năng lực giả cái này đông hải cũng không tránh khỏi quá nhiều năng lực giả đi băng hải tặc b ủ ghi thuyền viên đ ó gấp n h o nhao hô h á n bù g h bất quá bù g i a h ỏ này nhẫn mãi lực cũng là phi phi m rất nhanh từ trong thống khổ thong thả lại sức hơn nữa còn lặng lẽ thu hồi hai tay của mình lại nhìn muốn trên mặt tràn đầy cảnh giác c ặ t trầm g i i nói d ô ké bù ghi bạ dạ bạ dạ no mi năng lực giả tưởng tại vua hải tặc hôn d ô d ơ trên thuyền làm qua thực tập hải tặc cùng tóc đỏ sạt xưng minh gọi đệ bất quá vua hải tặc đã chết hai mươi hai năm bây giờ tóc đỏ tại thế giới mới trở thành t ứ hoàng mà ngươi lại tại đông hải là một cái không có tiếng t â m gì nhỏ hải tặc ngươi đến cùng là đang giả vờ hay là thật rất yếu đâu mấy câu lập tức đem bù ghi trọng yếu nhất cuộc đời cho hấp thụ ánh sáng bù ghi lập tức kinh hồn t á n đảm trên mặt không tự giác lưu lại mồ hôi lạnh hắn không biết gia hỏa này là ai vậy mà đối với hắn biết được r ấy bú ghi thuyền trưởng từng là vua hải tặc thuyền viên ấy bú ghi thuyền trưởng cùng tứ hoàng s ạ c xưng h u y n h gọi đệ ấy đây là sự thực sao bù ghi thuyền trưởng quả nhiên bú ghi thuyền trưởng là lợi hại nhất phan cùng thuyền viên đoàn từng cái hưng phấn không thôi lại không nhìn thấy bù ghi trên mặt hiện đầy mồ hôi lạnh chuyện này nếu là chuyện đi hắn bù ghi muốn tại đông hải qua tiêu g i a o thời gian là tuyệt đối không khả năng xô dầu cùng phịt cũng là lấy làm kinh hãi thật hay giả cái này mũi to vẫn là vua hải tặc thuyền viên bú ghi nghe vậy nổi giận nói ai mũi to đâu các ngươi hai cái muốn chết có phải hay không v í lại vội vàng hỏi a ngươi cùng sạt nhận biết có đúng không hắn hiện tại ở đâu bú ghi ngay vậy ngược lại là cẩn thận quan sát phỉ đến đặc biệt chú ý tới phỉ trên đầu mũ dơm lập tức nhớ ra cái gì đó c h ắ c không được ta nói ngươi mũ dơm như vậy nhìn quen mắt n g u y ê n lai、like、là sạt cho người sao đúng vậy a cái này đỉnh mũ dơm là sạt cùng ước định của ta ta cùng hắn đã hẹn sẽ trở thành một cái không kém gì hắn hải tặc một ngày nào đó ta sẽ tìm được trong truyền thuyết đại bí bảo hắn tỷ hệ sơ trở thành vua hải tặc a chỉ bằng ngươi cũng muốn trở thành vua hải tặc ha ha, ha thật sự là cười chết người quả nhiên ngươi cùng sạt đồng d ạ n g chắn ghét không cho phép ngươi nói sạt vì cũng là nổi giận trực tiếp một cái gọ mù no vì sợ tổn hợp tới chương mười vì con này sư tử lưu lại đi chương mười vì con này sư tử lưu lại đi bú ghi căn bản đến không kịp đề phòng trực tiếp bị đánh trúng cái mũi đỏ tươi lướt g á t cái mũi lập tức chảy ra máu đỏ tươi đem b ú ghi đau đến h oa h oa gọi vậy bất quá con hàng này cũng là mười phần thâm hiểm cái này đỉnh mũ dơm đối ngươi rất trọng yếu có đúng không đã như vậy, vậy ta liền bú g h nói xong đột nhiên một cái bắt đầy trùy thủ tay từ phía sau đâm về phía mũ dơm vì cẩn thận s ô rộ tranh thủ thời gian nhắc nhở bất quá vì căn bản tránh đều không tránh tuy ý thủy thủ đâm vào mũ dơm phía trên chỉ nghe đinh một tiếng bù gỉ tay cùng thủy thủ lại bị mũ dơm bắn ra mũ dơm căn bản vốn không thụ nửa điểm tổn thương vì đưa tay đẻ lên mũ dơm để cho người ta thấy không rõ thần sắc của hắn ngựa khí mang theo nhẹ nhẹ tức giận à bù ghi ngươi mới vừa rồi là muốn phá hư ta bảo v ậ n phá hư ta cùng xả xước định sao không thể tha t h ứ ta muốn ở chỗ này đánh bay ngươi bù g h mặt mũi tràn đầy không thể tin làm sao có thể vì cái gì thủy thủ đầm không phá mũ còn bị bắn trở về Khi vì sẽ hạ kỳ thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn càng làm cho hắn không thể tin được chính là vì dĩ nhiên thẳng đến dùng hạ kỳ đến bảo hộ mũ dơm thật sự là không làm người a thế nhưng chính là bởi vì như thế ta bảo vệ ta bảo vật vì lúc này mười phần trăm chú bú ghi triệt để tê dứt khoát chào hỏi thủy thủ đoàn của chính mình phát động tiến công bất quá trong lòng hắn đại thể cũng có thể nghĩ đến một cái hội hạ kỳ gia hỏa cho dù là mình băng hải tặc quần đầu cũng âu bất quá một cái cưới đơn vòng xe gia hỏa trực tiếp tìm tới s ô d ổ thợ săn hải tặc r ồ ngoạ s ô d ổ băng hải tặc bủ ghi tham mưu trưởng c ả bạ gì đến đây l i n h giáo s ô d ổ xem xét đối phương là cái kiếm sĩ lập tức cũng hưng phấn lên vì cặn lao sư kiếm sĩ lời nói liền giao cho ta như vậy cái kia tuần thú sư cùng cái khác tạp ngư liền giao cho ta vì thuyền trưởng ta muốn giữ lại cái kia sư tử làm sùng vật ngươi thấy thế nào c ặ t cũng một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng đối phó tuần thú sư m ọ gì cùng cái khác t ạ p ngư căn bản ngay cả vận động nóng người cũng không tính bất quá c ặ t vẫn là quyết định động thủ dù sao hắn cũng là thuyền viên thứ nhất cũng không thể làm nhìn xem với lại hắn đối cái kia sư tử ngược lại là có chút hưng thú chỗ tới làm thú cơi cũng là lựa chọn tốt vì gật gật đầu ân c ặ t lao sư cùng sổ rộ chính các ngươi nhìn xem xử lý cái này múi to liền giao cho ta ai là múi to a ngươi tên h ô đản bú ghi mười phần sinh khí nhưng trong lòng vẫn là k i ê n kỷ phi bên này Cả đã cùng bạ gì giao gia đã này Sô Dô giao thủ, gia hỏa quả ậ t rất thường. trước lại là rất bình thường. Đổi lại Đổi kia, bình h k Sô Dô n ă ăn n còn g biết t h t i n h ư n g ngày ba ma này nhận huấn luyện tiếp quỷ về s a u cả người liền không đồng d ạ loại này tạp n này、so、sánh nhiệm g so cặt kỹ vụ h u ấ n luyện, đơn giản liền là nhà là tùy r ò i nhiên, Quả Sô Dô t tiện tránh ra cả b ạ g ì phun lửa hơi nước giết người sự kiện các loại tạp kỹ ngay cả sản trị đều không cần liền đem cả b ạ g ì cho làm n g ư c xuống ngươi loại thực lực này căn bản không xứng xử là kiếm sĩ số d ầ cho một câu đánh giá lại một bên c á t thao túng đen kỵ cánh cửa cự cử kiếm tại băng hải tặc bủ ghi bên trong dạo qua một vòng từng tiếng kêu thảm không ngừng văng lên các loại cự kiếm lại lần nữa trở lại cặt sau lưng lúc đã rốt cuộc không có một người đứng bao quát phó thuyền trưởng m ọ gì ở bên trong cắt đi tới sư tử chỉ cạ dạ kỳ trước mặt chỉ cạ dạ kỳ lập tức dọa đến toàn thân cứng ngắc bất quá nó có thể nghe hiểu nhân ôn chủ động út sấp cắt trước mặt cắt cũng trực tiếp ngồi lên t ỏ a kỳ cứ như vậy tới tay cạ bà di m ọ gì bú g h rất phẫn nộ đồng thời trong lòng cũng rất hoảng hắn hai đại cán bộ trực tiếp bị dây đối diện còn đứng đấy một cái hội hạ kỳ ra hòa, không hoảng hốt không được lúc này bù ghi đột nhiên nhìn thấy một cái màu quýt tóc tiểu cô nương đang tại vận chuyển hắn tài bảo lập tức tức sủi bọt mép cũng mặc kệ lưu phi mạnh cũng mạnh thân thể trực tiếp rời đi hai chân hướng tiểu cô nương bay đi dám trộm ta bù ghi đại gia tài bảo ngươi nhất định phải chết nam bị giật này mình mắt thấy bù ghi liền muốn đến trước mặt vội vàng muốn tranh né bất quá bù ghi lời còn chưa nói hết một năm đấm trực tiếp đập vào trên mặt của hắn đối thủ của ngươi là ta lưu phi nói xong liền muốn tiếp tục độc thủ thế nhưng là hắn đánh giá cao bù g h thực lực vừa rồi một quyền dùng sức quá mạnh vậy mà trực tiếp đem bù ghi nện trở thành lưu tinh mà bù vì tình bốn Bất bất nào, Bù Bang bốn người. nói nào, cũng người không Ghi giải coi hải thế quyết. tặc quá kể có là sự chỉ mũ dơm đối o à n bang còn diệt hải Ghi, tặc thu được đ một n lớn g t à bảo cùng một cái tòa kỵ, có thể nói là đại thắng một tòa thể đại lợi. Đối kỵ, là với cái này vì sau khi cười xong liền lôi kéo s ổ rộ tiếp tục vui chơi giải trí chiến đấu mới vừa rồi cũng không tác động đến bàn ăn còn có thật nhiều thức ăn cùng đồ uống còn ở đây đang tại bốn người ăn như gió có lúc một cái võ trang đầy đủ lao đầu lao đến bất quá vừa nhìn thấy hiện trường nguyên bản nộ khí đằng đằng biểu lộ trong nháy mắt biến mất thay vào đó là nghi hoặc cùng không hiểu các ngươi tốt ta là cái này thị trấn nọ gen trường trấn là các người đánh bại băng hải tặc bù ghi sao lao đầu thận trọng hỏi ân bù ghi đã bị ta đánh bay vì không thèm để ý trả lời thật băng hải tặc bù ghi bị các người đánh bại quá tốt rồi tiểu trấn được cứu rồi đúng còn không biết các ngươi là ai a chúng ta là hải tặc ân các ngươi cũng là hải tặc trường trấn lập tức cảnh giới bắt đầu bất quá lúc này phía sau hắn xuất hiện rất nhiều dân trấn từng cái cũng là đằng đằng sát khí đứng tại trường trấn sau lưng là chân chính trợ uy chúng ta muốn đoạt lại chúng ta thôn trấn hải tặc lăn ra ngoài chúng ta muốn đoạt lại chúng ta thôn trấn hải tặc lăn ra ngoài chúng dân trong trấn khí thế không ngừng lớn mạnh bất quá vì cũng không sinh khí mà là cười lên ha h a dỗi tay ra đem tất cả thức ăn quấn vào bụng của mình cắt thấy thế trực tiếp im lặng hắn địa đồ ăn ở bên trong cũng bị cuốn tốt đồng bạn chúng ta đi thôi vì phát ra thuyền trưởng mệnh lệnh cắt số dầu cùng nã m ỉ cũng đứng dậy đi ra phía ngoài trên đường dân trấn cảnh giới tách ra một con đường mãi cho đến bốn người m ộ t sư về tới trên thuyền trưởng trấn mới cùng chạy tới đôi bốn người lớn tiếng cẳng tặng vì lộ ra hắn ngày đó nhưng cười ngây ngô đôi trưởng trấn vây tay từ biệt không sai thôn trấn đâu xô rồ nói một câu ân thôn c h ấ n không sai dân chấn cũng không tệ sẽ bảo vệ mình thôn c h ấ n lưu phi tiêu dung không tim không phổi nói ra lại làm cho nạ mỹ s ư ơ n g sở nạ mỹ nhìn thật sâu lưu phi một chút nằm đ ấ m nằm chặt cuối cùng nàng vẫn là cố kỵ lưu phi là hải tặc thân phận nhưng mà lưu phi lại cùng cái khác hải tặc là khác biệt chương mười một lưu phi chúng ta bị đánh cướp chương mười một lưu phi chúng ta bị đánh cướp mặt b i ể n hoàn toàn yên tĩnh hải âu cất giọng ca vàng trên thuyền hải tặc lưu phi cùng xô rồ đang tại tranh tài tập trống đầy hít đất đã đến hơn chín cái hai người đều là mồ hôi đầm đĩa nhưng đều là không chị cắt thì là tại tinh tế chỉ đạo nạ mỹ phương pháp hô hấp nạ mỹ cũng là không cự tuyệt trên đại dương bao lang nguy hiểm trùng điệp nếu như có thể mạnh lên lời nói nàng là hết sức vui vẻ bất quá cắt lại biết nạ mỹ chỉ có thể chậm rãi vững chắc cơ sở đem lực lượng tăng lên cao muốn đột nhiên mạnh lên khả năng không lớn trừ phi ăn một viên trái ác quỷ. viên tiên xú bệ xú bệ no mi có lẽ khả năng thích hợp với nàng coi như không mạnh tối thiểu cũng có thể b ả o m ệ n h sư tử chỉ cạ dạ kỳ thì là khổ bức đăng câu cá nó rõ ràng là một cái sư tử lại bị cắt cưỡng chế yêu cầu làm nhân loại công tác quả thực là không nói đạo lý bất quá chỉ cạ dạ kỳ cũng biết cắt kinh khủ bây giờ chỉ có thể quỳ gối tại c ặ t dưới dâm uy giang g ắ c phanh là bong thuyền vỡ tan thanh nhâm vì cùng s ô d ô đều có chút một bức bởi vì bọn họ chính làm lấy chống đẩy lại đột nhiên nện vào đáy thuyền còn tốt đáy thuyền kiên cố một chút không phải thuyền này không phải chìm không thể chiếc thuyền này quá phá nhất định phải đổi một chiếc mới được nạ m bì nói ra là muốn đổi một chiếc vì khẳng định nói chiếc thuyền này chỉ là tạm thời dùng đến chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có thuyền của mình đến lúc kia liền mở ra mới thuyền đi sông sáu g giang lại nạ vua hải tặc ta đ ư ơ định nạ mỹ cùng sổ cũng lộ ra tiếu dung cắt lại biết m ớ i thuyền xác thực lập tức có bởi vì c h ạ m tiếp theo liền là làng s i r u là mũi dài ở sổ quê hương ở nơi đó sẽ đạt được tóc vàng m ị thiếu nữ cậy h a rút thu hoạch được tàu g n h mẹ gì đây chính là một chiếc thuyền tốt ta tốt nạn mỹ nhìn xem phụ cận có hay không hòn đảo chúng ta đến đó mua m ớ i thuyền không phải tiếp tục như vậy đi thuyền lời nói đoán chừng chiếc thuyền này thật muốn ở nửa đường chìm Luffy luyện lại huấn thuyền sau nay cùng cũng có tục. nhiệm dừng, số rồ, hôm tạm mới đợi tiếp vụ về đức cao vọng trọng ngay cả thuyền trưởng cũng sẽ không dễ dàng phản bác hắn ngày bình thường là bất kể một khi thật quản cơ h ộ i sẽ áp đảo phì phía trên c á c kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng ngay bình thường điểm ấy lông gà vỏ tỏi sự tình có thể quản một cái gặp được đại sự thời điểm vẫn là phì định đ o ạ n thuyền trưởng là một cái băng hải tặc trụ cột tinh thần tất cả mọi người tại đại sự bên trên nhất định phải nghe theo nabi nhìn một chút địa đồ quyết định phụ cận có cái làng x i rụt chỉ bất quá để cắt ngoài ý muốn chính là không bao lâu vậy mà gặp cái khác băng hải tặc ă n cướp cắt nhìn thoáng qua đối phương hải tặc cờ không nhận ra bất quá trên thuyền một người lại nhận được đặc biệt một t ú m d â u rịa cùng hình trái tim tí mắt băng hải tặc mèo đen đương nhiệm thuyền trưởng thuật tôi h miên ràng gỗ thiền treo thưởng chín triệu bờ di miêu nhân huynh đệ bù chia sông s ả m thiền treo thưởng tổng cộng bảy triệu bờ di không nghĩ tới ở chỗ này liền gặp bọn hắn không thể không nói thật sự là duyên phận á cũng đúng lúc ở chỗ này trước bắt lấy bọn hắn sau đó lại đi làng xì r i ụ t cầm x u ố n g cụ rộ cái này một thuyền người liền đủ phi băng hải tặc mèo đen nà mỹ lo lắng hô một tiếng mặc dù nà mỹ đã biết phí rất mạnh mẽ nhưng nàng tiểu thâu tính cách vẫn là không đổi được gặp được công kích li vì cùng sổ dỗ lại là hưng phấn lên hai người đều là ma quyền sát t r ư ở n g kích động cắt nhiều một c â u miệng vì thuyền trưởng đối phương là băng hải tặc mèo đen thuyền trưởng dàn gỗ treo giải thưởng chín triệu bờ di miêu nhân huynh đệ treo giải thưởng bảy triệu bờ di lại còn là treo giải thưởng hải tặc cái này khiến vì cùng sổ dỗ hưng phấn hơn dô xì、si. số dô hai chúng ta bên trên c ặ t lao sư cùng nà mi thủ thuyền vì ra lệnh sau đó lập tức giữ chặt số dô một cái gõ mù gõ mù b ạ rủ cả trực tiếp đạn hướng băng hải tặc mèo đen thuyền bên trên vì ngược lại là bình ổn rơi trên bom thuyền số dô thì là lần đầu tiền tao nộ loại sự tình này trong lúc nhất thời không quen liền bị đập chó đập phân nhìn hắn cái k i a trên mặt n ổ i g â n xanh cơ hồ là muốn chặt phì giàn gộ thuyền trưởng bọn hắn c ũ n g tới cái này một thuyền hải tặc lập tức luôn c uống rõ ràng là bọn hắn muốn đánh cướp đối phương lại dẫn đầu phát khởi công kích với lại vừa rồi là chuyện gì xảy ra cái này nhóc mũ dơm bàn tay lớn có hay không giàn gộ vội vàng xuất ra hai cái c a t r ọ n miệng bên trong hô nhanh mọi người cùng nhau xông lên miêu nhân huynh đệ các người cố tới chúng hải tặc nghe vậy lập tức đằng đằng sát khí x u n g tới bất quá vì cùng sổ rỗ là ai những này tạm ngư làm sao lại là bọn hắn đối thủ g o m ù g o m ù r ồ i vì một cái đá ngang liền đem một đống hải tặc tạm ngư quét đến trong biển s ả n chi vòi rồng sô d ồ ba thanh kiếm quét qua trực tiếp hình thành một đạo vòi rồng lại mang đi một sóng lớn tạm ngư hai người đòn khiêng vừa ra tay liền bạo phát thực lực thế này để dạn gỗ cùng miêu nhân huynh đệ nhịn không được khiếp sợ bất quá miêu nhân huynh đệ vẫn là nhảy ra ngoài sô d ồ xem xét nói ra hai cái này bảy triệu giao cho ta thuyền trưởng vì cười hắc hắc tuất như vậy cái kia chín triệu thuyền trưởng liền giao cho ta sô dô nhớ kỹ lưu tâm một chút đ ừ n g đem thuyền phá hư quá nhiều chúng ta trực tiếp đoạt chiếc thuyền này vì lúc này não mạch kín ngược lại là khó được rõ ràng tự mình lâm thời đội thuyền sắp chìm mà những n à y hải tặc lại tới đoạt mình vậy mình cũng đúng lúc đem thuyền của bọn hắn đoạt tới tất cả mọi người là hải tặc n g ư ờ i đến cấp ta ta cũng có thể đoạt ngươi dạng này rất hợp lý s ô d ộ giật mình hiểu rõ thuyền trưởng nói xong vọt thẳng hướng miêu nhân huynh đệ không có chút nào đánh ý nghĩ bắt chuyện bởi vì miêu nhân huynh đệ không phải kiếm sĩ xô rộ không có hứng thú quá lớn cứ như vậy miêu nhân huynh đệ am hiểu gạt người thủ đoạn cũng không có phát huy tác dụng địa phương bất quá miêu nhân huynh đệ cũng không phải loại lương thiện tốc độ của hai người cùng nhảy vọt lực rất mạnh vũ khí vớt mèo cũng mười phần sắc bén phối hợp lại hết sức ăn ý sổ d ồ đầu tiên làm ấ y chiêu bình a phát hiện không thể kiến công liền bắt đầu sử dụng chiêu thức sản chi ô ní gì gì, ở t ỷ b ạ gì, tò dạ gạ g ì các loại chiêu thức không ngừng s ử x u ấ t nhưng mà nhiều nhất chỉ có thể b ứ c lui miêu nhân huynh đệ ngược lại miêu nhân huynh đệ bằng mượn xuất sắc thân thủ cùng phối hợp không ngừng tại sổ d ồ trên thân chế tạo thương thế mặc dù tiếp nhận cặp mấy ngày huấn luyện nhưng thời gian vẫn là quá ngắn sổ tăng lên cũng không phải rất lớn nguyên tắc bên trong bị miêu nhân h u y n đệ khi dễ một hồi. hiện tại cũng không thể chiếm nhiều ít tiền nghi một bên khác l u f f y đã đem tất cả tạp ngư quét sạch sạch sẽ đứng ở giản gỗ trước mặt giản gỗ có chút kinh hoàng nhưng vẫn là giả bộ như chấn định dùng dây nhỏ treo hai cái cơ tròn miệng bên trong nói ra nhìn xem hai cái này vòng chỉ cần ta nói ba mươi chín hoàn họ giản gỗ ba mươi chín ngươi liền sẽ ngủ l u f f y xứng sở ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú thế là hắn c h ầ m c h ầ m vào hai cái đong đưa cơ tròn con mắt nháy đều không nháy một cái c h ư n g mười hai duy ngươi nhìn cái tia mũi dài c h ư n mười hai duy ngươi nhìn cái tia mũi dài hoàn họ dang gô dang gô câu nói này một hô lên sau đó mỉm cười d ư ơ n g mắt lên bất quá hắn lập tức sửng sốt bởi vì l phi vẫn như cũ đứng ở nơi đó không có gì phản ứng càng không có ngủ nếu như đổi lại nguyên tắc phi khẳng định rất dễ dàng chúng chiêu mà bây giờ l phi khác biệt hắn hạ ủ sổ cụ hạ kỳ rất mạnh loại này cấp thấp thuật thôi miên đối với hắn căn bản không được cái tác dụng gì l phi biết môi cái gì đó cái gì cũng không có phát sinh a dang gô lập tức hoài nghi nhân sinh hắn thuật thôi miên một mực mọi việc đều thuận lợi không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này ăn t h i t t i mà bốn phía cũng không có thủ hạ coi như muốn thôi miên thủ hạ để chiến đấu cũng không có khả năng không có cách hắn chỉ có thể biểu diễn mình phi tiêu t u y ệ t kỹ hai cái c ư a tròn hướng phi ném đi vì chỉ hơi l ó e lên liền tránh ra c ư a tròn lại tại phía sau k h ẽ quấn hướng phi đầu mà đi bất quá loại này trò vật đối phi mà nói căn bản không có tác dụng gì chỉ thấy hắn trực tiếp vươn tay đem hai cái c ư a tròn bắt lấy hơi dùng lực một chút liền đem c ư a tròn bốc nát loại vật này làm sao có thể đánh bại ta giang h ồ triệt để tuyệt vọng trơ mắt nhìn xem phi đi đến trước chân sau đó bị một quyền nén trắng cả ở bên kia trên thuyền nhìn cái toàn bộ quá trình trong lòng kỳ thật cũng rất bất đắc đ ân hải, hải mang theo xì hạ tồn t vòng tay chiến đấu tựa hồ cũng không phải là không thể ra dù sao đông hải tạp ngư quá nhiều dù là vì năng lực nhận hạn chế cũng không phải đông hải hải tặc có thể đối phó lại nói coi như xảy ra chuyện gì phía bên mình cũng có thể lật t ẩ y à mình làm lao sư cũng không dùng mang vòng tay nghĩ tới đây cắt lộ ra cười tả vừa đánh bại g i n gỗ phỉ vô ý thức dùng mình một cái bất quá cũng không có đi suy nghĩ nhiều lại nhìn s ô dầu bên này tình hình chiến đấu cũng tốt hơn nhiều mặc dù ngay từ đầu bị miêu nhân huynh đệ áp chế nhưng theo đối miêu nhân huynh đệ quen thuộc s ô dầu cũng bắt đầu trở nên thành thạo đ i ề u luyện với lại hắn liền là loại này đang chiến đấu áp lực giới trưởng thành loại hình miêu nhân huynh đệ không có khả năng lâu dài áp chế hắn s ô dầu dùng hỗ trợ sao lưu vi nói đùa không cần dạng này tạm ngư căn bản vốn không cực khổ thuyền trưởng xuất thủ s ô dầu cũng có sự kiêu ngạo của chính mình l ư vi nghe vậy cũng không nói cái gì chào hỏi na mi lái thuyền tới nã mỹ nhìn thấy tiền thưởng hơn mười triệu băng hải tặc mèo đen trực tiếp bị hai người đoạn diện cũng là có chút giật mình bất quá nghĩ đến phỉ thực lực cũng là cảm thấy đương nhiên đồng thời trong lòng ý nghĩ kia cũng tại không ngừng gào t h é t tựa h ồ tại t h u ố c d ụ c nàng mang theo phỉ bọn hắn đến quê hương của mình cắt nhảy tới băng hải tặc mèo đen trên thuyền bốn phía nhìn một chút cảm thấy thuyền này cũng không t ệ lắm tối thiểu so với sắp trầm mặc nguyên đạn vải đạ hào muốn tốt quá nhiều Luffy nói, hì, lao sư, chiếc thuyền này cười cắt chiếc sư, nói, kì hì, cắt nhìn thấy hôn mê giảng gộ nghĩ đến cái này hàng có tiền thưởng liền tìm sợi dây đem con hàng này trói chặt mặc dù nói giảng gộ thực lực chẳng ra sao cả nhưng hắn cho c ả t ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu phải biết giảng gộ nguyên hình là mãi cờ giác s o n ưa thích rút lui đi đường còn biết khiêu vũ về sau cũng có hy vọng phần bị hắc hạm h ì nạ trộm tới làm minh tam cơ hồ toàn bộ hành trình đều tại khôi hải vua hải tặc là một bộ nhân vật đào thải hình an nỉm rất nhiều người sau khi bị đánh bại liền không có mà có thể tại về sau còn có được phần diễn còn bị người xem nhớ cũng coi như là một cái nhân vật thế là cắt cười nói thuyền trưởng gia hỏa này có vẻ như biết khiêu vũ à, chờ chúng ta mua được mấy thuyền mở y ế n hội thời điểm để gia hỏa này cho chúng ta khiêu vũ thế nào với lại gia hỏa này tiền thường chín triệu bờ gì, nửa đường còn có thể bán đi đổi chút tiền vừa nghe đến tiền n ạ m b ỹ trước hết nói tiếp c ặ t lao sư nói rất đúng cái này giản gộ phải mang theo còn có cái kia miêu nhân huynh đệ đây chính là một ư ơ i sáu triệu bờ gì à. a đã dặn này cái kia liền đem bọn hắn để bắt vì ngược lại là không quan trọng bên kia còn tại chiến đấu miêu nhân huynh đệ nghe vậy lập tức sủ lông bất quá lại bị sổ rô đổi kịp cơ hội hai cái ổn ý gì gì liền đem miêu nhân huynh đệ ném lăn trên mặt đất kết thúc chiến đấu trong chiến đấu phân thần thế nhưng là tối kỵ a xô dô một bên nói một bên thu đ a o bất quá lại bị nạ mỹ tiến lên một q u y ề n nện ở trên đầu nạ mỹ lộ ra đầy miệng răng nhanh hét lớn nhanh lên giúp u ô n đồ vì đã sớm đánh xong liền ngươi c h ầ m nhất xô dô ống đầu trên mặt n ổ i gân xanh trong đầu không biết làm sao nghiến răng nghiến lợi đâu đổ vật rất nhanh c h u y ể n xong g i ặ n gỗ cùng miêu nhân huynh đệ cũng bị trói nghiêm nghiêm thật thật về phần cái khác hại tặc tạm ngư tự nhiên có cái tia chiếc thuyền hỏng lưu cho bọn、hắn. lâm thời mới thuy lúc này làng xì、sì、rụt bên trong ở sộp chính mang theo ba tên tiểu g i a hỏa vi m ạ n tạ m ạ n n ệ ghi cụ cải đầu ở bên bờ biển khoác l á c đột nhiên phát hiện có thuyền hải tặc tới gần lập tức kinh hoàng bất quá ở sộp rất nhanh phát hiện trên thuyền hải tặc chỉ có bốn người đứng trên b o n g thuyền lập tức yên lỏng mang theo ba tên tiểu g i a hỏa tại bên bờ mai phục vì bốn người vừa leo lên bờ biển lập tức nghe được điệu điệu điều thanh âm có đồ vật gì đánh vào dưới chân đồng thời bên bờ chỗ cao cũng dựng thẳng lên một loạt cờ đầu lâu một cái màu lâu làng ra trường quyển phát mang theo ngăn chứa khăn trùm đầu mũi dài thiếu niên đứng dậy một bộ vênh v ha ha ha ha ta là quân lâm cái thôn này đại hải tặc ở sộp mọi người đối ta tán thưởng có thừa xưng ta là ba mươi chín thuyền trưởng của chúng ta ở sộp thuyền trưởng ba mươi chín nếu như các ngươi muốn công kích cái thôn này ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ đi bởi vì ta tám mươi triệu bộ hạ sẽ không bỏ qua các ngươi ở sộp một trận lời nói hùng hồn ngược lại là thật đem người hù dọa đặc biệt là đơn tế bà l u f f y c á t c i nói l u f f y ngươi nhìn cái kia m ũ i dài có phải thật vậy hay không lư f h i xứng sở cái m ũ i còn có thể là giả sao nói không chừng a dù sao dùng để hô hấp l ô m ù i sinh trưởng ở mũi căn như vậy chóp mũi lớn lên a d à i căn bản không có ý nghĩa không phải sao a cặp lao sư tiểu nói này còn rất có đạo lý không riêng gì phí bị mang lệnh ngay cả sổ rổ cùng nạ mỉ cũng không tự giác nhìn về phía ở s ổ mũi d à i suy nghĩ lên vấn đề này đến ở số cấp hủ dọa người khí thế trong nháy mắt không có tác dụng lập tức cũng coi chút hoảng bất quá vẫn là cố gắng chấn định ừ ta khuyên các ngươi không cần chấp mê bất ngộ lập tức rời đi cái thôn này không phải ta liền không khắc khí giống song liền đối bùi có phất phất tay những cái kia cờ đầu lâu lập tức bắt đầu chuyển động thoạt nhìn như là rất nhiều người bộ dáng bất quá trò hề này rất dễ dàng liền bị xem thấu chỉ có ba người a nạ mị b cười nói a bị phát hiện tim ạ n tạ mãn m hệ ghi củ cải đầu ba tên tiểu gia hỏa lập tức vứt bỏ cờ đầu lâu chạy để ở sộp hết sức khó xử chương mười ba l u f f y hắn là hải tặc nha chương mười ba l u f f y hắn là hải tặc nha l u f f y thấy trực nhạc thật sự là c h à n g diện này quá đùa bất quá ở sộp lập tức kéo ra ná cao su lớn tiếng nói các ngươi không nên coi thường ta ta thế nhưng là lòng tự trọng cực mạnh nam nhân bởi vì ta lòng tự trọng cực mạnh mọi người xưng hô ta là ba mươi chín cao nạ ở sộp ba mươi chín ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy đi ta ná cao su bản l ĩ n h so với bình thường súng ngắn còn còn mạnh hơn nhiều Lưu phi nghe vậy xứng sở yên lặng đẻ lên ngũ thanh âm hắn trầm giọng nói đã rút súng vậy liền đánh cược tính mệnh a đây không phải là dọa người đồ chơi một câu trực tiếp đem ở s ổ dọa đến mở to hai mắt nhìn xô dầu cũng là cười một tiếng hơi đem lưới đao bắn đi ra đứng ở trước mặt ngươi nhưng là chân chính hải tặc cung na mỹ cũng phối hợp lộ ra vẻ mặt nghiêm túc song phương rằng con một cái cuối cùng vẫn là ở sộp gánh không được đặt mông ngồi trên mặt đất chân chính hải tặc nói ra quả nhiên khí thế không tầm tường h a thật là lợi hại ở sộp cảm khái nói bất quá vì bốn người lại là ha ha cười to vì cười nói ta cũng là hiện học hiện m ạ i là từ ta tôn kính người sạt cái kia học ở sộp trần kinh sắt n g ư ơ i biết cái kia lại hải tặc tóc đỏ sạt sao ân ba của ngươi là giả sộp a ở sộp nghe vậy trực tiếp dọa đến n g ã xuống Về sau, sộp ở cắt ù n g đã đem giản gỗ cùng miêu nhân huynh đệ chói đến răn răn chắc chắc có chỉ cạ dạ kỳ nhìn xem cũng không sợ người chạy mất ăn cơm lúc vì hỏi chỗ đó có thể mua được thuyền hải tặc ở xốp lại ấp đúng không nói về sau còn lặng lẽ chạy cắt chuyên môn hỏi lắp bản phát hiện ở xốp căn bản không thanh toán đoán chừng là không bao nhiêu tiền mà vì bọn hắn lại ăn đến nhiều lắm về sau thì màn ba tên tiểu gia hỏa chạy đến tìm ở sộp bị sổ rô cùng nạ mì đùa b ỡ n một trận từ ba tên tiểu gia hỏa miệng bên trong mọi người cũng biết ở sộp muốn đi cái kia trong đại trạch viện hống sinh bệnh nữ h à i vui vẻ ngược lại là đối ở sộp giác quan cải biến không ít bất quá những n à y cùng bọn hắn không có gì quan hệ như vậy chúng ta đi tòa kia đại trạch viện nhìn xem có thể hay không mua được thuyền vì còn nhớ rõ lên đảo mục đích dẫn đầu hướng đại trạch viện đi đến đợi mọi người đến đại trạch viện trước mặt vì con hàng này không thành thật trực tiếp dấm lên gặp bụ tiến vào nhân gia sân nhỏ cắt bất đắc dĩ chỉ có thể đem nạ mì cùng sổ r liền gặp đang tại hướng tóc vàng m ị thiếu nữ cả kể chuyện xưa ở sộp u i ở sộp nguyên lai n g ư ơ i ở chỗ này a lưu vi trao hỏi các ngươi các ngươi sao lại tới đây ở sộp có chút không bình tĩnh phía trước cửa sổ cả xứng sở lộ ra nụ cười thân thiện các ngươi liền là ở sộp nói đồng bạn sao quả nhiên ở sộp không có gà ta lưu vi lại là lắc đầu không chúng ta không phải chúng ta tới là muốn nhờ ngươi một sự kiện xin nhờ ta đúng chúng ta muốn mua con thuyền bất quá l ư i nói còn chưa dứt lời một người mang tây mắt thân mặc tây trang màu đen người cao nam nhân một mặt nộ khí đi tới trực tiếp đánh gay p h ì lời nói mấy người các ngươi chạy thế nào đến trong sân tới ở xốp quả nhiên là ngươi ngươi lại tới quái dày đại tiểu thư nghỉ ngơi hệ y ạ vội vàng giải thích nói cỡ lạ hạ đỏ không có chuyện gì bất quá cái này cỡ lạ hạ đ ỏ lại lắc đầu đại tiểu thư bệnh của ngươi rất nghiêm trọng hẳn là nghỉ ngơi thật tốt với lại không nên cùng ở s ố p loại người này lui tới hắn là bẩn thỉu hải tặc như tử cỡ lạ hạ đỏ đừng nói nữa không đại tiểu thư ta muốn nói hải tặc là bẩn thỉu thô lỗ trên người hắn giữ lại hải tặc máu đại tiểu thư xuất thân cao quý không nên cùng hắn làm bằng hữu cạnh ạ còn muốn cãi nhưng lại bởi vì khó thở mà họ khan không ngừng ở sộp thì là mười phân p h ẫ n nộ nổi giận đùng đùng bắt lấy cờ lạ hạ đỏ và táo quát ta không cho phép ngươi nói cha ta Luffy nghi ngờ nói gia hỏa này a i vậy cà xem xét nội dung cốt t r u y ệ n không sai bị lắm dứt khoát mở miệng nói Luffy, hắn là một cái hải tặc nha nguyên bản còn muốn tiếp tục trào phúng ở sộp cờ lạ hạ đỏ trong lòng giật mình mà ở sộp cùng c ả còn có nam i s ô dô đều nhìn với cát tựa hồ tại hỏi thăm gia hỏa này là hải tặc vì càng thêm mơ hồ vì n g ư ơ i quên vừa mới bị chúng ta đoàn d i ệ t băng hải tặc n h o đen gia hỏa này chính là nguyên thuyền trưởng cụ rỗ a ta tại thị trấn xem hải quân trong văn phòng thấy qua hắn lệnh treo giải thưởng mọc găng bởi vì thành công bắt cụ rỗ mà trở thành hải quân đại tá thế là đem cụ rỗ lệnh treo giải thưởng đặt ở trong ngăn kéo bất quá mọc găng cùng hải quân đoán chừng không nghĩ tới chân chính cụ rỗ lại giấu ở chỗ này vẫn như c ũ ung dung ngoài vòng pháp luật ta nói đúng hay không a cụ rỗ thuyền trưởng cắt lời nói tràn đầy trảo phúng gia hỏa này ngoài miệm nói xem thường hải tặc trên thực tế chính là sợ chết ngay cả tên của mình cũng không cần trong né mắt ánh mắt của mọi người đều nhìn về cậy ạ là một mặt không tin nhưng mà cụ dỗ lại không có bất kỳ cái gì giải thích hắn còn tại các câu kia đoàn d i ệ t băng hải tặc mèo đen bên trong mê thất kế hoạch của hắn nhất định phải có băng hải tặc phối hợp nếu như hắn băng hải tặc mèo đen đều bị đoàn d i ệ t như vậy kế hoạch của hắn xem như thất bại bất quá ẩn nút ba năm làm sao có thể cam tâm thất bại ngươi nói các ngươi đoàn d i ệ t ta băng hải tặc mèo đen cụ dỗ thanh âm châm thấp bất quá lời này lại trực tiếp đã chứng minh thân phận của hắn cậy ạ không thể tin che miệng lại mà ở sộp dọa đến vội vàng b ù n tay lui lại trốn đến phía sau lưng vì hồi đáp ân cái kia b còn có cái kia chín triệu cùng hai cái bảy triệu cũng bị chúng ta bắt lấy vì không nhớ được danh tự bất quá ngược lại là nhớ kỹ tiền treo thưởng cù dầu ngược lại là lập tức nghe hiểu cũng xác định Phi nói là sự thật thế là cũng không có ý định lắp chỉ thấy hắn không biết từ nơi nào móc ra một đôi vớt mèo bao tay đeo lên sau đó theo thói quen dùng bàn tay nâng đỡ k í n h mắt hạ thế, thế mới biết cụ d u cái thói quen này là như thế tới trong lúc nhất thời càng thêm thương tâm mà đã kế hoạch thất bại ta cũng không có ý định nhận ấ u đi chỉ cần hôm nay đem các ngươi toàn giết sau đó chế tạo đại tiểu thư bị hải tặc giết chết giả tượng Ta vẫn như c ũ có t h ể kế thửa n ơ i n à y ra sản. Cú g mười t bốn i tính. số rồ người y tốt chầm a chương mười bốn số rồ người tốt chầm a phi đè lên mũ dơm ở sộp tuất tiếp xuống liền giao cho chúng ta n g ư ơ i đi bảo hộ vị đại tiểu thư này chúng ta phụ trách đánh bại người này hi hi ha ha hợp tác vui vẻ vậy thì tốt ta cầu các ngươi rồi ở s ộ p chính đang chờ câu này lập tức thu hồi ná cao su trốn đến dưới cửa xem như ngăn tại cả trước mặt cú dỗ lại cười đánh bại ta các ngươi có thực lực này vì cũng không để ý c ặ t lao sư số dô người này các ngươi a i đến đánh hắn quá yếu lại quá nhu nhược thoát đi biển cả hải tặc ngay cả danh tự cũng không cần kẻ như vậy ta đều chẳng muốn đánh hắn cắt nhu nhu bay đã như vậy, vậy liền sổ dô tới đi hắn vừa vặn thiếu rèn luyện sổ dồ tự nhiên nghĩa bất dung tử yên lặng rút đ a o đứng ở cụ dồ đối diện toàn bộ mũ dơm đoàn t r ư ớ c mắt ngoại trừ nạ m ỉ cái này cái si hắn sổ dồ chiến lược yếu nhất đã có chiến đấu đến tôi luyện như vậy tự nhiên cần phải nắm chắc xanh lá khăn trùm đầu hệ đến cùng bên trên hỏa đồ ỷ tri m ò n dị cắn lấy miệng bên trong mặt khác hai thanh đao cầm tại trái phải tay bày ra tỏ dạ gạ dị công kích tư thế sổ dồ cùng miêu nhân huynh đệ đánh qua tự nhiên là cho rằng cái này băng hải tặc mèo đen nguyên thuyền trưởng khẳng định lợi hại hơn cho nên ngay từ đầu liền định toàn lực ứng phó y mãng bước cụ dồ dấm lên bước chân m Thân ảnh đột nhiên biến mất tốc độ nhanh đến để cho người ta thấy không rõ sổ rộ thấy thế chỉ là hơi khiêu mi một đ a o hướng về phía trước q u c h ngang thành công ngăn trở c ù d ộ một cái trào kích nhưng c ù d ộ rất nhanh lại biến mất công kích lại hướng sổ rộ phía sau mà đi sổ rộ cũng chỉ là trở tay một đ a o lần nữa ngăn lại c ù d ộ công kích c ù d ộ tốc độ mặc dù nhanh nhưng so với phì vẫn là kém quá nhiều trước đó sổ rộ liền cùng phì đánh qua biết phì tốc độ gọi là một cái kinh khủng hắn ngăn không được phì chẳng lẽ còn ngăn không được c ù rộ cái này cảm giác người tốc độ liên tiếp ngăn trở vài chục lần vớt mẹo công kích về sau sổ dỗ càng là thích h ư n g xuống dưới ngăn cản càng thêm tùy ý còn không ngừng bắt đầu bình a phản kích về phần chiêu thức hắn còn không có ý định dùng dù sao bây giờ còn chưa có bắt được tương đối lớn sơ hở hắc tốc độ này liền là ngươi tự ngạo tiêu chuẩn h cú dỗ cú dỗ lọt vào sổ dỗ trào phúng trong lòng cũng là tức giận thế là không ngừng xử x u ấ t y m a n g b ước với lại tốc độ công kích cũng không ngừng tăng tốc chỉ bất quá sổ dỗ thích lưng ớ tốc độ của hắn về sau lộ ra mười phần thành thạo điêu luyện không chỉ có tùy tiện ngăn lại công kích của hắn sản trị chiêu thức cũng là một cái tiếp một cái đồng thời sản trí bên trong còn lăn lộn có y tô rẻ h ừ nị to rẻ h ừ phức tạp lại uy lực to lớn chiêu thức để cụ rổ trong lúc nhất thời đều khó mà chống đỡ cụ rổ giận trong lòng thoáng nhìn dưới tường ở sộp cùng lầu hai phía trước cửa sổ c ậ y ạ lập tức rời đi mục tiêu đã đánh không chết ngươi vậy trước tiên giết cả tiểu thư cùng ở sộp không tốt số rỗ lập tức chuyển phòng làm công cũng hướng về ở sộp đánh tới bất quá lại là chậm một chút ở sộp nhìn thấy cụ rổ khí thế hùng h ổ mà đến hai chân thậm chí toàn thân đều đang run dày trong lòng lập tức sinh ra muốn thoát đi ý nghĩ nhưng mà hắn muốn chắp sau lưng cãi ạy ạ lập tức cắn trong tay ná cao su không ngừng phát s ạ n ta liền dù chết cũng sẽ không để người tổn thương t ạ y ạ t ạ y ạ để ta tới thủ hộ ở s ố p hét lớn một tiếng mắt thấy ná cao su công kích vô dụng không biết dũng khí từ lâu tới trực tiếp hướng cụ rỗ vào tới tất cả mọi người lấy làm kinh hãi liền ngay cả c ặ t c ũ n giật g này mình giờ khác này ở s ố p là thật đem mệnh không thèm đếm x ỉ a ngoài dự liệu của mọi người liền ngay cả cụ rỗ cũng là hơi xứng sờ tại cụ rỗ trong ấn tượng ở x ố liền là cái yêu nói láo đồ hè nhát ở trước mặt trước khi chân chính nguy hiểm cùng từ vóng lúc nhất định sẽ sợ đầu sợ đôi hoặc là quay đầu liền chạy nhưng mà thời điểm then chốt lại không phải như thế vì nhịn không được lộ ra tiểu dung lão sư đừng cho hắn chết hiểu rõ thuyền trưởng cắt trả lời một câu một cái lắc mình đã đến ở s ổ p khía cạnh si gẳng nhẹ nhàng đâm tại cụ rổ trên đầu tạo thành tổn thương không lớn lại làm cho cụ rổ cảm thấy mê mội nhưng mà như vậy ngắn ngủi mê mội lại bị ở s ổ p có cơ hội để lợi dụng được trực tiếp đem nó ngã nhào xuống đất nhỏ yếu năm đấm không ngừng tại cụ rổ trên mặt trào hỏi đúng vậy à nhỏ yếu năm đấm nhưng là giờ khác này ở sộp nội tâm lại là cương đại ở sộp cậy à mặt mũi tràn đầy nước mắt đúng là nói không ra lời l i ê n ngay cả một mực đánh xì dầu nạ mị cũng là có chút ngây người não hải trung tướng trước đó ở bên bờ b i ể n chơi nhà tròi mũi dài nam hải đ ổ i thành hiện tại cuộc đánh hải tặc thuyền trưởng thiếu niên ở sộp thật sự là d ũ n g cảm a ngươi đánh đủ chưa cù dồ sau khi tỉnh lại nổi giận biết mình bị một cái yếu gà đánh càng là trực tiếp bạo tẩu bất quá chính đáng hắn muốn đem ở sộp tháo thành tám khối lúc ở sộp lại bị c ặ t trực tiếp x á c h đi muốn đuổi theo lại đối c ặ t mười phần k i ê n kỵ cù dồ cũng không có quên hắn vừa mới cái tiêm ộ t cái mê mội chính là thiếu niên này tạo thành cắt đối ở sộp cười nói tốt ở sộp ngươi nói tốt ở sộp ng rốt cục lấy lại tinh thần lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi là cỡ nào lớn mật ở s ố p cảm ơn ngươi hạy ạ lau khô nước mắt lộ ra tiếu h dung ha ha đây là ta phải làm ở s ố p ngượng ngùng gãi gãi đầu bên kia s ô rô một mặt khó chịu lại lần nữa đi tới cụ rỗ trước mặt nếu như không phải cụ rỗ chuyển đổi mục tiêu hắn đều muốn đánh tới cụ rỗ mấu chốt cụ rỗ còn kém chút giết ở s ố p cái này khiến xô rỗ sắc mặt hết sức khó coi c á t cơ nói xô rô người tốt chập a vì cũng nói theo xô rỗ n g ư ơ i tốt chập a nhanh lên đánh nga hà n xô rỗ cực độ im lặng hắn cũng không phải cùng cái này hai giống nhau là quái vật hiện tại còn tại trường thành kỳ làm sao có thể nhanh như vậy đánh nã g cụ d ô bất quá hắn cũng là không chịu thua tính cách t u t lập tức đánh bại hắn nói xong lần nữa bày ra sản chi tư thế cụ d ô lúc này lại càng thêm nổi giận những người này p h ả n phất từng cái đều ăn chắc hắn đồng dạng để hắn thật rất khó chịu đã như vậy Vậy liền toàn i ế t t h ì a bá một tiếng cụ d ô biến mất không thấy gì nữa mặt đất truyền đến tiếng b ư ớ c chân hơn nữa còn có thể nhìn thấy vớt mèo tại rất nhiều nơi gạo qua lưu lại dữ tợn với cạo xô rồ thấy thế cũng càng thêm nghiêm túc lên tốc độ này ngược lại là c ù n g p h ỉ dùng hải quân rổ cợ x ĩ kỳ thứ nhất sổ có chút tương tự bất quá sổ rổ cũng nhìn ra được cái này t h ì nhanh là khối nhưng tựa hồ không lớn t h ụ k h ô n g chế không bị khống chế chiêu thức hắn tuyệt không sợ bá bá bá sổ rổ trên thân lưu lại không ít vết thương máu tươi đều bắn tung tóe đi ra bất quá sổ rổ lại không thèm để ý chút nào cẩn thận lắng nghe cảm giác c ủ rổ phương vị rốt cục tại c ủ rổ lần công kích sau lúc ngang nhiên suốt đao sản trì, ẹ、e、bị mạ đêm k ô n g ngủ ô nhi di di phốc phốc một tiếng Cụ sự tình thuận lợi giải quyết đem cụ rỗ buộc cải kín vũ khí cũng đoạt lại về sau mọi người lại đi tiệm cơm ăn bữa cơm chạy hạ về sau tìm được mọi người nói là muốn đưa mọi người một phần lễ vật sau đó liền mang theo mọi người đến bên bờ biển lúc này bên bờ biển đứng đấy một cái giống như là mang theo sừng dê mũ nam tử trung niên mà nam tử phía sau là một chiếc thuyền thủ vì đầu dê thuyền b u ợ n g l u f f y n a m i thay thế lập tức đều hoan hô lên vu hồ thật x i n h đẹp thuyền đây là đưa cho mọi người thuyền hạ thiếu dung điểm mỹ nhưng nói ra càng điểm mỹ liền ngay cả c ặ t c ũ n g cười l u f f y chúng ta có m ớ i thuyền sau đó cái kia sừng dê quản gia mẹ gì bắt đầu giới thiệu nói chiếc thuyền này gọi tàu gừng mẹ gì, mặc dù có chút cũ kỹ nhưng là do ta thiết kế là giao nhau thức cấu tạo nói còn chưa dứt lời lập tức bị nạ mì đánh gãy a nói cho ta nghe là được ngược lại nói cho những người khác nghe cũng vô dụng ở đây cũng liền c ắ t h i ể u được ném một cái ném hàng hải tri thức vì nhìn xem thuyền thủ đầu dê cười nói ha ha thật xuất khi a đặc biệt là đầu thuyền cậy a nói thường ngày vật dụng đã cho an bài đến trên thuyền thật tạ ơn ngươi thật sự là họa vô đơn trí a vì tiếp tục cười một cách tự nhiên lấy là quan tâm tỉ mỉ mới đúng xô dô đậu đen rau m ù n g nói ngược lại là cắt lúc này sờ lên cảm cẩn thận đánh giá cậy a hơn nửa ngày đều không rời ánh mắt trực tiếp đem cả thấy sắc mặt từng đỏ lại nói cậy a ngươi không phải ở sổ bạn gái a cắt đột nhiên hỏi a ngạch không không phải cạy ạ có chút không biết làm sao nói cách khác nếu như ta muốn theo đuổi cả cũng là có thể ấy ấy không riêng cả chấn kinh những người khác cũng là giật n ả y cả mình mẹ gì càng là dung cảm ngăn tại cả trước mặt liền sợ cắt có bất hảo cử động ngược lại là lưu phỉ kịp phản ứng ha ha ha đúng a cắt lao sư ưa thích mạ kỳ nọ tỷ tỷ loại kia loại hình mạ kỳ nọ tỷ tỷ À, là quê nhà ta một mực rất chiếu cố khách sạn của ta bà chủ người khá tốt tính cách ngược lại là cùng cả đại tiểu thư có chút tương tự đi qua là phi giải thích mọi người cũng đều hiểu được c ả y ạ cũng là đỏ mặt không biết làm sao trả lời c ặ t cũng may c ặ t không có tiếp tục dây dưa phản phất vừa rồi chỉ là đang nói đùa thật tình không biết vừa rồi c ặ t nhưng thật ra là có chút chăm chú bởi vì cả ônu thiện lương mạng mỹ thức tha lại gia sản bạc triệu cùng mạ kỳ nọ kỳ thật còn rất giống nếu như nhân gia cả không phản đối một ngụm cơm chùa cũng rất thơm đến lúc đó hàng hải kết thúc liền có thể trở về nơi này bất quá mọi thứ không thể cơ cầu nhân gia cả hiển nhiên không có nguyện ý ý tứ lúc này lên dốc truyền đến v ă n động một cái viên cầu túi đeo lưng lớn từ cấp trên lăn xuống tới c không phải, không phải sư tử r u y chỉ ca dạ kỵ cũng khổ bức bị kéo tới làm khổ lực các suy tư một phiên nhìn thấy ở sộp cùng tạ trở về đối cậy ạ nói cậy ạ chúng ta mấy cái là hải tặc băng hải tặc mèo đen mấy người này cùng thuyền chúng ta không tiện xử lý không biết ngươi bên này có thể g i ú p một tay giải quyết sao đương nhiên có thể ăn tiền hoa hồng tại hạ gật gật đầu có thể nhà ta sinh ý coi như không tệ cùng hải quân cũng có một chút quan hệ cắt vừa nhìn về phía phi l u phi thuyền trưởng ngươi cảm thấy thế nào chuyện này vẫn là muốn phi đến quyết định l u phi ngược lại là không quan trọng đã như vậy liền phiền phước đại tiểu thư nạ mỹ ngay vậy cũng rất vui vẻ mặc dù bị ăn một chút tiền hoa hồng nhưng có thể lập tức đổi được tiền cũng là cực tốt bất quá gạ rất hào phóng ngay cả tiền hoa hồng đều không ăn với lại lập tức để mẹ gì trở về lấy tiền nhưng làm nạ mỹ sướng đến phát rồi Trạch vì i tiêu tại ệ n bảo mẹ g dẫn lúc, nghĩ nghĩ Luffy, đối ầ với đến cái thu miêu này h h n không thèm để ý dạng gỗ không biết lúc nào tỉnh nghe vậy cảm kích nhìn cặp một chút cặp chỉ là nhốn núi mai hắn có thể nói mình là mắc cờ phan hâm mộ lưu lại g i ả n gỗ chỉ là muốn ở cái thế giới này nhìn xem vũ trụ b ư c sao hết thể chuẩn bị hoàn tất mới thuyền liền muốn bắt đầu xuất phát ở sộp chuẩn bị xong một chiếc thuyền nhỏ đứng tại cái ạ bên người đối với phi hô mấy người các ngươi cũng muốn bảo trọng à phi lại một mặt mê hoặc vì cái gì còn vì cái gì ta nói ngươi à chúng ta tốt xấu cùng một chỗ chiến đấu qua có thể hay không đừng như vậy lương bạc à ở sộp khóc không ra nước mắt đi lên mau xô dô t h u ố c giục nói lời này lại là để ở sộp xưng sờ vì một mặt đương nhiên chúng ta đã là đồng bạn không phải sao ở sộ toàn thân chấn động nước mắt kém chút lưu lại bất quá lại lời nói nhất chuyển ta để ta làm thuyền trưởng duy lập tức trở về đỗi b à cạ ngủ ngốc thuyền trưởng là ta mới đúng trang diện ngược lại là sung sướng cuối cùng ở sộp lên thuyền trở thành băng hải tặc mũ dơm một thành viên thật cao hứng cùng cả cáo biệt cạy hạ cũng là cười phất tay nhưng c ặ c biết cạy hạ c h u n g quy là không nỡ ở sộp thuyền chạy đến nửa đường c ặ c chuẩn bị xong thịt rượu đám người ngồi vây quanh trên bom thuyền vì mới thuyền cùng mới đồng bạn cả ly d u c ư i lớn n â n chén mọi người cũng nâng chén chúc mừng nhất là sổ rổ cao h ứ n g nhất hắn đã trải qua một phiên khổ chiến hiện tại lại có thể uống rượu ngon đừng đề cập sảng khoái hơn nhanh cắt thì là đem giản gỗ dây thường giải khai lôi kéo giản gỗ cùng một chỗ ăn uống giang gỗ ngay từ đầu còn có chút câu nệ bất quá rất nhanh bị tức phân cảm nhiễm cũng đi theo dùng nhập vào giang gỗ n g ư ơ i biết khiêu vũ đúng hay không đến ta nhảy một cái ta đến nhạc đệm cắt đề nghị giang gỗ tự nhiên không có phản đối hắn rất ưa thích khiêu vũ bằng không thì cũng sẽ không đi đường đều chạy đến đi thế là tại gà dư có tiết tấu gò dưới g i a g g không tự chủ nhảy lên vũ trù bước vì bọn người mở to hai mắt nhìn đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy loại này vũ đạo c ắ t một mặt cảm khái trong mắt tất cả đều là hoài niệm c h i sắc mặc dù giản gỗ vũ đạo cùng m ắ t cờ không hoàn toàn tương tự nhưng xác thực có cái kia vật vị không hổ là lấy m ắ t cờ làm nguyên mẫu nhân vật sau đó c ặ t cũng đi theo g i a n h ậ p vào thậm chí còn mang chỉ cạ dạ kỹ con này sư tử cùng một chỗ hai người một sư tử sung sướng nhảy dựng lên về phần tiết tấu đ ậ p nệm thì là gạ dịu dùng năng lực đến khống chế không lâu liền ngay cả l phì cùng ở sộp cũng tham gia vào mặc dù nhảy không còn hình dáng nhưng cũng may nhảy rất vui vẻ cảm tạ mọi người hoa tươi ủng hộ nơi này cố gắng tăng thêm Chương l dạng gỗ xương sở trong mắt lõe lên sợ hãi lẫn vui mừng lập tức đồng ý cảm tạ lưu phi thuyền trưởng nhìn chúng dạng gỗ hết sức vinh hạnh dạng gỗ trong lòng rất rõ ràng băng hải tặc mèo đen đã triệt để xong đời mà nếu như hắn chạy không thoát kết cục liền là rơi vào hải quân trong tay không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển bởi vì nhảy một lần múa lại bị lưu phi nhìn chúng vì thực lực mạnh cỡ nào g i ả n g gỗ thế nhưng là thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ có thể đi theo dạng này một vị cường đại thuyền trưởng không thể không nói là mười phần may mắn hơn nữa còn có thể thoát khỏi tiến vào ìm k é o đao vận mệnh đã như vậy cũng không có cái gì tốt do dự mọi người gặp sự tình định xuống tới cũng là không tiện nói gì c ắ t cũng có chút ngoài ý m u ố n hắn lưu lại g i ả n g gỗ thật chỉ là vì nhìn xem rất giống mắc cờ vũ đạo mà thôi không nghĩ tới vì đem người lưu lại làm thuyền viên bất quá cũng tốt về sau có thể thường xuyên nhìn vũ trụ bức ha, ha ha tốt về sau dạng gỗ chính là chúng ta băng hải tặc vũ đạo ra tiếp xuống chúng ta muốn tìm tới nhà âm nhạc có vũ đạo ra tại sao có thể không có nhà âm nhạc đâu s ô dầu cùng na my lập tức im lặng giá hỏa này còn băn khoăn cái này đâu trách không được sẽ để cho giản gỗ làm thuyền viên cũng may mọi người cũng không phải đối giản gỗ có cái gì thành kiến với lại xem như đã từng băng hải tặc mèo đen thuyền trưởng thực lực cũng là không sai coi như là vì băng hải tặc gia tăng chiến lược tiệc rượu kết thúc mọi người riêng phần mình đi về nghỉ bất quá sáng sớ ngày thứ hai vì cùng s ô dầu vẫn là đúng giờ rời giường ơ sốt giản gỗ cùng chỉ cạ dạ kỳ cũng bị hô lên về phần na my cũng không cần gọi thân là nữ hải lại phụ trách hướng đi nhiệm vụ tương đối nặng tự nhiên có ngủ nướng quyền lợi vì cùng sổ dô lập tức bắt đầu luyện công buổi sáng ở s ổ cùng dạng gỗ còn có c h ỉ c ả dạ kỳ thì là bị cặt lạ tới đi học khu khu ở s ổ cùng dạng gỗ các ngươi hai cái vừa mới lên thuyền khả năng còn không biết ta là chúng ta băng hải tặc lao sư phụ trách giáo mọi người mạnh lên cho nên về sau đều sẽ có luyện công buổi sáng ngày bình thường không thể ngủ rất thẳng bằng không hậu quả rất nghiêm trọng ở s ổ cùng dạng ỗ nhịn không được nuốt một ngốm nước bọn liên tục gật đầu lúc này cặt là rất đáng sợ chị cạ dạ kỳ đã sớm biết cặt kinh khủng xem như tọa k � đó là mười phần có tự、giác. rất nhanh cắt cho ở s ổ cùng dạng gỗ truyền thụ hô hấp rèn thể chi pháp đốc xúc bọn hắn siêng năng luyện tập hắn sẽ không đúng giờ kiểm tra ai dám lười biếng liền sẽ nhận đến trừng phạt đương nhiên tăng lên lớn nhất người tự nhiên là có bát thưởng t ỷ như hải quân rổ cờ xì kỳ cắt tự mình biểu diễn rổ cờ xì kỳ đem hai người cả kinh rơi mất cái cảm biết chỉ cần siêng năng tu luyện liền có thể có cơ hội học tập rổ cờ xì kỳ hai người đều là thập phần hưng phấn đúng ở s ổ trong kho hàng thương cùng thuốc nổ đều từ ngươi chi phối không đủ liền cùng tàn ó i ngươi thuật thôi miên cũng có thể đ ế m thử thôi miên một ít manh thú chờ ngươi có thể thôi miên một đống lớn cường đại quái thú lúc chúng ta băng h ả i tặc chiến lực liền sẽ nâng cao một bước ở sổ cùng dạng gỗ nghe vậy càng cao hơn hơn chỉ có chỉ c ả giả kỳ rất khổ bức bởi vì dạng gỗ đ ế m thử thôi miên manh thú cần nó đến phối hợp các loại l u phi cùng sổ d ồ làm xong huấn luyện thường ngày cắt đem hai người gọi vào trước mặt l u f f y tiếp xuống ta muốn trọng điểm huấn luyện sổ d ồ hắn còn quá yếu trước đó đối phó một cái cụ rô đều khó khăn như vậy đến lúc đó tiến vào g răng lại nạ sẽ rất nguy hiểm về phân phí chính mình ngươi bây giờ ở vào cổ bình kỳ ta cũng không biết huấn luyện như thế nào ngươi bất quá có thể cho ngươi cung cấp phương hướng tỷ như k ẹ b ù n sổ cụ đến trình độ nhất định có thể dự đoán được một hai giây tương lai lại tỷ như bật sổ sổ cụ là có thể lưu động vẫn còn so sánh như hạ ưu sổ cụ là có thể quấn quanh ở công kích chính mình suy nghĩ thử một chút nếu mà có được đột phá thực lực của ngươi liền sẽ càng hơn một bậc vì nghe được sọ não đau bất quá vẫn là nhớ kỹ cặt lời nói chạy đến đầu dê bên trên sầu mi khổ kiểm suy tư bất quá rất nhanh liền bị biện cả cảnh sát hấp dẫn phán phát triệt để quên cặn bàn g a o cặn đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ nhưng vì chính là như vậy hắn cũng chỉ có thể cho phỉ quán thâu một cái các loại phỉ chiến đấu lúc khả năng liền tự động lĩnh ngộ bên này cắt cùng sổ rô đứng tại b o n g thuyền ở giữa lúc này cắt sắc mặt nghiêm túc dị thường đồng thời chậm rãi rút ra bên hông hắn hắc đao đối diện sổ rổ chỉ cảm thấy áp lực đập vào mặt sắc mặt lập tức biến đổi hắn trực tiếp nịt lên đội mũ xanh sản trị tư thế mang lên chờ đợi c ặ t động tác kế tiếp cắt nói cây đao này là gì h ỏ a giả mỏ nổ của cô ủ tiếp xuống ngươi muốn nhắm mắt lại ta sẽ dùng sát khí kích thích ngươi, ngươi không thể dùng con mắt nhìn đừng dùng lỗ thai nghe chỉ bằng cảm giác để phán đoán n g tránh vẫn là ngăn cản đều được. ngay từ đầu sẽ rất chậm nhưng sẽ càng lúc càng nhanh làm ngươi có thể tùy tiện tránh né ta phổ thông công kích lúc ngươi kẻ bùn sổ cụ liền l u y ệ n được số d â u nghe vậy lập tức nhắm mắt lại thậm chí ngay cả đao đều thu về cắt mỉm cười trong mắt lập tức bắn ra sát khí hắt đao chậm dại hướng sổ dỗ phần bụng tới gần số dấu lập tức một cái cơ linh vội vàng lui lại một bước né tránh mặc dù tránh đứng ra nhưng trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh hiển nhiên là sát khí mang cho hắn áp lực quá lớn bất quá hiệu quả rất rõ ràng sát khí nhìn không thấy nghe không được chỉ có thể cảm giác được c á c đây là tại kích thích sổ giác quan về sau công kích liền sẽ dần dần giảm bớt s á t khí chuyển vận để s ô rô thói quen tại loại cảm giác này kẻ bùn s、so、ô c ủ muốn không luyện thành cũng khó khăn đương nhiên đây là nhằm vào sổ rô loại tư chất này bất phàm người mới được nếu như đổi thành ở sổ, cái kia thôi được rồi đoán chừng luyện mấy năm đều vô dụng người khác nhau cần khác biệt phương pháp huấn luyện tiếp đó cà không ngừng công kích xác khí cơ hồ tràn đầy bong thuyền doa đến ở xô chỉ cà dạ kỵ cùng dạn gỗ trốn đến nơi xa dun lầy bẫy lúc này bọn hắn mới biết được cậc là đáng sợ cỡ nào cà gặp xô rô không hổ là tư chất bất phàm tại xác khí áp bá tránh thuận Bất cắt thu liếm một bộ phận sát quá né phần ngẫu nhiên phận liền trúng khí, mười liếm lợi. bộ Sô sẽ Dô đ a nhưng là thụ thương cũng không thụ là r t i ế n điển g hai ì n ngành h hán. h cái canh giờ đã qua s ô d ồ toàn thân vô lực ngã trên mặt đất một ngón tay đều không đ ộ n g được vừa rồi hai cái giờ đồng hồ hắn phẳng p h ấ t cả người đều bị vây ở sát khí trong địa ngục hết sức khó chịu nhưng hắn lại chiến ý dâng cao mặc dù chỉ có ngắn ngủi hai giờ nhưng hắn tại giác quan bên trên tăng trưởng lại là rất rõ ràng nghĩ đến vì cùng các kinh khủng chiến lược xô rồ cũng là không cam lòng lạc hậu sau khi cơm n ư ớ xong chủ động yêu cầu cản gà luyện cặp tự nhiên vui lòng phục hồi đối với cha tấn đệ tử hắn làm mười phần nhu cầu danh lợi nói h một cái ba ngày quá khứ sổ dồ đi qua không biết ngày đ ê m cường độ cao thiết luyện vậy mà đã mơ hồ đụng chạm đến kẻ bùn sổ cụ bình t h ư ớ n g nhưng chính là không thể đột phá bất quá c ặ t cảm thấy rất bình thường dù là lại thế nào biến thái ba ngày học được kẻ bùn sổ cụ cũng quá huyền ảo Trưng đột Trưng đột Tại thời thì tặc Thân người người mừng mừng huấn luyện đang Sozo, Sozo, Sozo chúc chúc các cờ. phá. phá. hải điểm, Luffy thì là đang vẽ hải Thân là l vẽ vẫn là trước sau như một cuối cùng vẫn là ở sộp vào tay mới vay ra h uy phong lẫm lẫm ngũ d ơ m cờ đầu lâu b ă n g hải tặc ngũ d ơ m cũng coi là chính thức thành lập trước mắt thuyền viên có thuyền t r ư ở n g phi lao sư cát kiếm sĩ số d ộ cải si nam uy tay bắn tỉa ở sộp vũ đạo gia dạn gỗ cùng khổ l ự c s ú n g vật chỉ c ả n dạ kỳ sáu người một sùng đoàn đội cơ bản thành hình bất quá c ặ t biết đông hải còn sẽ có một người gia nhập cái kia chính là đầu bếp s a n di chỉ bất quá tam cự đầu đội ngũ bị đánh phá hình thành nhị cường nhị trung bốn yếu đội ngũ bất quá cặp dám cam đoan dạng này đội ngũ tại g giang lai nửa đoạn trước hành, hành đều có thể bởi vì nửa đoạn t r ư ớ c người mới không có người nào có thể tiếp vị hoặc là cặt một chiêu cắt bây giờ suy nghĩ là như thế nào đem những người khác sức chiến đấu triệt để tăng lên thuận tiện để tất cả mọi người bên trên treo giải thưởng về sau nếu như còn buộc phát cuộc chiến thượng đỉnh lời nói mũ dơm đoàn hạ kỳ đ ă n g t r ẳ n g nhất định sẽ chấn kinh toàn bộ biệt cả thuyền hải tặc rời đi làng xỉ giục mấy ngày hiện tại xa xa có thể nhìn thấy một tòa phong lôi bao phủ hòn đảo theo nam mỹ nói tòa đảo này thập phần cổ quái nghe nói là trên đảo có thần minh mà trước đây lên đảo hải tặc đều bởi vì làm tức giận thần minh mà gặp được các loại chuyện quỷ dị có người thậm chí chết tại trên nào bất quá Vẫn là có r ấ theo n i tới gần hòn đảo sóng gió cũng biến thành to lớn tại nam mỹ chỉ huy dưới tàu mẹ dì cấp tốc bình ổn cập bờ lưu phi lập tức hưng phấn không thôi đối với hắn mà nói mạo hiểm là đại sự tàu mẹ dì vừa mới cập bờ hắn liền không nhịn được nhảy đến trên đảo ở sộp thì là run rẩy nói cái gì được không thể lên b ằ o bệnh bất quá cuối cùng tất cả mọi người bên trên đ ả o chỉ lưu chỉ cạ dạ kỳ công cụ sư khổ b ứ c nhìn thuyền vì sổ dồ đến thời khắc mấu chốt cho nên ta cùng sổ dồ dự định không vào đảo nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói sổ dồ hôm nay liền có thể kích phát kẻ bùn sổ cụ cắt nói lời kinh người ở sộp giang g cùng nạ mi bọn hắn không hiểu nhưng phì hiểu a hắn nhưng là biết kẻ bùn sổ cụ cỡ nào khó thức tỉnh không nghĩ tới sổ dồ tại mở to hai mắt nhìn tất cả đều là không thể tin s ô r ô mặt mũi tràn đầy tự tin ta cũng cảm thấy còn kém một chút như vậy liền một chút xíu hôm nay nhất định đột phá vì cười cười đến mười phần s á n lạ không hổ là s ô r ô quả nhiên lợi hại cái kia s ô r ô cùng cắt lão sư các ngươi làm việc đi chúng ta mấy cái thám hiểm đi trên đảo có thể sẽ có rất nhiều có ý tứ sự tình các ngươi về sau cũng nhất định phải nhập đảo a chúng ta sẽ một mực c h ờ các ngươi tốt tốt ngươi đi nhanh đi ngươi cũng không thể chờ đợi cắt mau đem vì bọn hắn đuổi sau đó lại độ rút ra cổ xô rổ buộc lại khăn trùng đầu chậm rãi nhắm mắt lại vừa nhắm mắt lại liền lập tức hướng bên cạnh một bên thân hiểm hiểm tránh ra cặp đánh lén cắt mặt không thay đổi vung đao trong mắt không có bất kỳ cái gì sắc khí thậm chí vung đao không có bất kỳ cái gì phong thanh chỉ là đơn thuần vung đao với lại vung đao tốc độ so với ngay từ đầu muốn nhanh không biết gấp bao nhiêu lần so với người bình thường toàn lực vung đao còn nhanh hơn một chút nhưng là sổ rộ phảng phất trên thân mọc đầy con mắt đầu dạng nhanh chóng tránh n ẹ lấy trên cơ bản mỗi lần đều hiểm hiểm tránh đi bất quá cắt lại biết cái này còn không phải kẽ bùn sổ cụ chỉ là sổ cảm giác bén nhẹ mà thôi với lại cái này vung đao tốc độ đối với kiếm sĩ tới nói cũng không tính quá nhanh thế là cắt lần nữa tăng nh lần này s ô d ô liền không có may mắn như thế trên thân bị chém ra từng đạo vết thương s ô d ô lại không rên một tiếng tựa hồ đối với cảm giác của mình vẫn còn bất mãn bất quá vẫn như cũng bị kẹt ở nơi đó không thể đột phá rất nhanh một cái canh giờ đã qua s ô d ô mệt mọi trực xuyên thuốc khí tiêu hao cũng là cực lớn bất quá s ô d ô không có để cho ngừng hắn hiện tại tiến vào một loại huyền rượu cảnh giới phản phất có thể nghe được đ a u hô hấp hát đ a u vào đầu chém xuống s ô d ô lại là không n ú c đ í c h cắt trong lòng một g ọ đạn nhưng cắn răng không có thu tay vẫn như c ũ chặt sổ dưới ngay tại các tưởng tượng thấy sổ dỗ bị chặt thành trọng thương lúc s ô d ô đột nhiên rút ra h ỏ a đồ ý c h ỉ mò gì, đem hát đao cả lại nhưng mà này còn không ngừng hắn một cái tay khác lại rút ra một cây đao chém về phía cắt cắt lập tức cười yên lặng lui lại một bước hát đao nhất chuyển lại từ một cái x ả o trá phương hướng chém về phía s ô d ô lần này s ô d ô hành động rất cấp tốc lái s o n g đao đem cổ cũ vững vàng ngắn trở về sau hai người ngươi tới ta đi qua mười mấy chiều mà s ô d ô hiện tại thế nhưng là vẫn như cũ còn nhắm mắt lại lại cùng cắt đi mấy cái vừa đi vừa về mới đầu không quen nhưng rất nhanh liền thích đứng số dưới hơn nữa còn càng đánh càng nhanh lại một cái canh giờ đã qua sô rồ cũng nhìn không được nữa ngã trên mặt đất hắn chậm rãi mở mắt khoe miệng mang theo ý cười c ặ t lao sư ta kẻ b ù n sồ、so、cụ đã t h ứ c t ỉ n h mặc dù còn lúc linh lúc mất linh nhưng ta đã biết làm sao đi nắm giữ cảm ơn ngươi c ặ t lao sư ha ha chúc mừng ngươi sô rồ quả nhiên không hổ là lấy đệ nhất thế giới đại kiếm h à o làm mục tiêu người tư chất như vậy thật là làm cho ta đều ghen ghét ta hai người lướt nhau lập tức ha ha cười to các loại sô rồ ăn xong đồ vật lại nghỉ ngơi một hồi về sau lại qua một cái giờ đồng hồ hai người nhớ kỹ p h nói lời thế là bàn giao chị cạ kỳ xem trọng thuyền về sau hướng về hòn đảo chỗ sâu mà đi cắt mở ra kẽ bùn sổ cụ có thể rõ ràng tìm kiếm được p h ì vết chân của bọn họ sổ rồ vừa mới t h ứ c t ỉ n h nhưng vẫn cảm giác được cắt kẽ bùn sổ cụ phạm vi lập tức n h ị n không được tân sinh hâm mộ hắn hiện tại kẽ bùn sổ cụ cũng mới quanh thân hai ba mét mà cắt kẽ bùn sổ cụ phạm vi nhưng lại không biết mấy cây số người so với người làm người ta tức chết ta bất quá sổ rồ con hàng này cho dù là cùng đi theo nửa đường cũng là kém chút lật đường cái này lộ si thuộc tính s ợ là kẽ bùn sổ cụ đỉnh cấp cũng cứu không được không bao lâu cắt cùng sổ rồ tìm được phỉ bọn hắn mà ngoại trừ phỉ bọn hắn bên ngoài, Còn、có ò n c một cái sinh trưởng ở trong dương người số dồ lấy làm kinh hãi ra hỏa này là sinh trưởng ở trong dương hài từ sao cái dương người gài màu nói ân ta từ nhỏ đã bị cái dương này che chở lớn lên cái q u ỷ a đừng để ta lặp lại câu nói này lần thứ hai a hỗn đ à n vì c ư ờ i chào hỏi n h a c ặ t lao sư số dồ các ngươi đã tới số dồ đã thức tỉnh kẹ b ù n sổ c ủ sao c ắ t gật gật đầu ân rất thuận lợi đã thức tỉnh đám người nghe vậy liên tục chúc mừng số dỗ lại tuyệt không biết khiêm tốn nói cái này là chuyện đương nhiên về sau ở sộp dài dòng văn tự đem gãi mòn tình huống tự thuật một lần chương mười tám l u phi trên tòa đảo này thật có bảo tàng chương mười tám l u phi trên tòa đảo này thật có bảo tàng ngôi lai gãi mòn trước kia cũng là một cái hải tặc tại một lần cùng đồng bạn lên đảo tìm bảo tàng lúc phát hiện trên đỉnh núi có không ít cái dương hắn không cẩn thận cắm ở trong dương đồng bạn cũng tựa hồ đem hắn quên ở nơi này hai mươi năm xuống tới c h i t để cùng cái dương hòa làm một thể hơn nữa còn cùng nơi này kỳ l ạ động vật trở thành bằng hưu vì bảo hộ các bằng hưu hắn quyết định giả thần giả quỷ đem lên đảo hải tặc do chạy vừa rồi cũng là dạng này dọa lư phỉ bất quá không chỉ có không thành công hơn nữa còn bị phát hiện gãi mòn một mực có một việc t r ô n ở trong lòng cái kia chính là trên núi chưa hề mở ra bảo dương cuối cùng hắn thỉnh cầu phí hỗ trợ lên núi mở ra vì là đi lên kết quả phát hiện bảo dương là t r ố n g không nhóc mũ dơm còn nói muốn độc chiếm những cái kia bảo vật thật là một cái người tốt ta rõ rệt những cái kia cái dương đều là t r ố n g không vì ta suy nghĩ gãi mòn trong giọng nói tràn đầy cảm động cắt cũng không ngoài ý mớn bởi vì đây là nguyên tắc nội dung cốt t r u y ệ n đây là rời hắn cạn nội dung cốt chuyện còn dựa theo lúc đầu tiến hành có đúng không thật sự là đủ nạp h u huệ p i nói vốn cho là sẽ có bảo tàng không nghĩ tới liền là một đám chân thú thật là khiến người ta thất vọng lưu vi lại cười một cách tự nhiên nói h ì h ì ha ha không có chuyện gì nam i chúng ta không phải đã trải qua thú vị mạo hiểm sao mới vừa rồi bị những cái tia chân thú dọa đến thật có ý tứ đám người nghe vậy cũng là nhịn cười không được c ắ t nghĩ nghĩ từ trong túi móc ra trái ác quỷ g i ả đạ nhấn một cái phía dưới phát hiện vị trí của mình liền có một cái điểm sáng đang l ó e lên ha ha lưu vi trên tòa đảo này thật có bảo tàng a c ắ t cười ha hả bày ra giá đạ chẳng lẽ nói nam y cùng phí con mắt đều phát sáng lên cắt lần theo dạ đà chỉ thị phương hướng cuối cùng đứng tại trước đó là phải bỏ ngọn núi kia trước đó bá cổ cụ rút ra một kiếm đoạn sơn cả t o à núi n trực tiếp vỡ ra lộ ra trong lòng núi một cái sơn động không gian một cái bảo dương liền l ặ n g lặng nằm trong sơn động cái này vậy mà thật có bảo tàng cắt dùng kiếm đ ẩ y r a bảo dương cái nắp lộ ra bên trong một cái mọc đầy xoắn ốc hoa văn trái cây quả nhiên liền là trái ác quỷ vì cùng nà mị hoan hô lên mà những người khác thì là có chút chân kinh bởi vì bọn họ mặc dù biết vì cùng cắt đều là trái ác quỷ năng lượng giả nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy trái ác quỷ dáng vẻ nguyên lai、like、đây chính là trái ác quỷ a cắt lật ra trái ác quỷ đồ giám cùng trong dương trái ác quỷ so sánh ân thật là một cái không sai trái cây a thì tổ hỉ tốn lo mi hệ mịt t h ì cản thiên cầu hình thái hệ mịt t h ì cản a hiện trên biển cả a n hệ mịt t h ì cản cái nào không phải lý trấn một phương cường giả cắt lời nói để đám người hô hấp đều thô trọng mặc dù không hiểu nhiều lắm tình huống nhưng cắt ý tứ rất rõ ràng a n hệ mịt t h ì cản đều là một phương cường giả cắt đem trái cây thu vào sau đó bắt đầu đối mọi người giới thiệu trái ác quỷ trái ác quỷ chia làm hệ vạ dẹ mệ xị a hệ lọ di a cùng hệ z o a n ba loại Ta cùng p giả, giả、no、hải, hải quân nguyên soái sẻn gỗ cũ cùng tứ hoàng cái đột thì là hệ mị thị cạn một cái so một cái không phải người cái đồ cẳng là danh sưng bất tử tri thân từ vạn mét trên cao nhảy xuống chơi tự sát đều không chết hiện tại ta cùng phi đối đầu bọn hắn bất kỳ một cái nào phần thắng phi thường nhỏ mọi người nghe c ặ t lời nói từng cái chân kinh đến tột đỉnh c ặ t nói tới hết thảy trực tiếp lật đổ bọn hắn dĩ vang tất cả nhận biết bọn hắn lần thứ nhất ý thức được thế giới cấp cường giả là kinh khủng c ỡ nào ngược lại là s ổ rộ rất tỉnh táo thậm chí có chút hưng phấn c ặ t lao x ư a ngươi lần trước nói vì có thể cùng đại tướng đánh như vậy vì hắn cũng có được đánh chìm một hòn đảo lực lượng sao c ặ t nhìn về phía phi vì cười đẹ lên mũ dơm tự tin nói toàn lực phía dưới tòa đảo này có thể không còn tồn tại t ở sổ cùng dạng ỗ đều hít một hơi lanh khí không nghĩ tới thế giới cấp cường giả ngay tại bên cạnh mình mà nạ mỹ thì là có ch nàng trước đó chỉ thấy quan phỉ cùng c ặ t chiến đấu cái kia đích thật là hủy thiên d i ệ t địa đồng dạng trong lòng ý nghĩ kia lần nữa dâng lên nếu như mang phỉ bọn hắn về đến c ố hương có lẽ có lẽ là nghĩ đến quá mức mê mẩn thậm chí đều quên đi đoạt c ặ t trong tay trái ác ủy về phần g á i mòn cả người đều mộng bởi vì c ặ t đơn giản nghĩ là đang nói thiên thư đồng dạng hắn thậm chí không thể nào tin được tham dò s o n g tất cũng nên rời đi hòn đảo này duy vẫn là mời g á i mòn nhưng gái mòn tự tuyệt nói là trên tòa đảo này có bảo vật của hắn chính là bọn này trần thú d u cũng không bắt buộc cười cùng gái mòn cáo biệt Chờ dạng gô cùng nã my đều chưa có lấy lại tinh thần thuyền hải tặc c h ậ m rãi thúc đẩy các loại rời đi chân bảo đảo rất xa về sau cắt đem tất cả đều triệu tập đến cùng một chỗ sau đó ở trước mặt mọi người đem hai viên trái ác quỷ đặt ở bóng thuyền ờ s ố p dạng gô c h ỉ c ả dạc kỳ nã my cũng nhịn không được nuốt nước miếng ba vị trí đầu cái là muốn ăn sau một cái là muốn bán lấy tiền vì c ư ờ i nói cắt lao s ư là muốn đem trái ác quỷ phân cho mọi người là như thế này không sai cắt nói mặc dù ta truyền mọi người hô hấp rèn thể chi pháp nhưng này dạng chỉ có thể củng cố lực lượng thực lực tăng trưởng sẽ không quá nhanh chúng ta lập tức liền sẽ tiến vào g ờ răng lại nạ nơi đó có thể xưng hải t ạ c phân mộ nếu như không có thực lực đến đó liền là chịu chết mặc dù ta cùng phì s o d o đủ mạnh nhưng cũng không phải là có thể thời thời khắc khắc bảo hộ những người khác cho nên những người khác muốn nhanh chóng tăng cao thực lực trước mắt chỉ có thể ỉ lại trái ác quỷ. ở xốp giang go chỉ cạ già kỳ nạm bị liếc mắt nhìn nhau đều không nói gì cắt tiếp tục nói hệ mịt thì cản thiên cầu trái cây ta muốn chia cho ở xốp ở xốp lực lượng rất nhỏ ăn hệ mịt thì cản có thể cấp tốc tăng trưởng lực lượng với lại thiên cầu biết bay thị lực cũng là cực tốt xem như tay bắn tỉa tới nói m ư ờ i phần phù hợp về phần ăn về sau không biết bơi khuyết điểm này có thể bỏ qua không tính chúng ta chiến đấu hoặc là trên thuyền hoặc là ở trên đảo sẽ không hạ thủy chiến đấu chúng ta không phải ngư nhân ở sộp cả người đều ngẩn người tại chỗ trong lúc nhất thời vậy mà không biết phản ứng ra sao hắn biết mình thực lực cái k i a chính là cùng tạp ngư không sai bị ệ lắm tiến vào g ờ răng lại nạ tuyệt đối rất dễ dàng mất mạng nhưng là cắt lại không chút do dự đem hệ mịt thì cản trái cây cho hắn lập tức để hắn cảm giác được hạnh phúc tới quá đột nhiên về phần ăn trái ác quỷ biến thành v ị lên cạn đối ở sộp mà nói không đáng kể chút nào chỉ cần đủ mạnh liền sẽ không rơi trong biển lại nói coi như rớt xuống trong biển cũng có sổ rổ cùng dàn gỗ vớt người không phải ở s ổ p không ngu đây là hắn có thể cấp tốc mạnh lên con đường duy nhất tuyệt đối không thể bỏ lỡ nếu như tư chất quá quan tương lai trở thành cải đồ xèn gỗ cụ cường giả như vậy cũng không phải không có khả năng chương mười chín lưu phi ngươi là thuyền trưởng ngươi tới nói chương mười chín lưu phi ngươi là thuyền trưởng ngươi tới nói tạ ơn c ặ t lão sư cái này trái ác quỷ ta ăn chắc ở s ổ p vội vàng mở miệng e sợ cho cặn đổi ý hoặc là g à n gỗ nạ bị bọn hắn tranh đoạt bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này nói xong trực tiếp cầm lấy bong thuyền thiên cầu trái cây cắn một cái sau đó hẹ ở sộp sắc mặt trực tiếp biến thành màu tím đoán chừng đợi này lần thứ nhất ăn và khó ăn như vậy hoa quả d a n g gô nạ mỹ cùng sổ rô đều là một trận bối rối coi là ở sộp t r ú n g độc chỉ có l u f f y cùng cắt nhịn không được ha ha cười to ha ha ha rất khó ăn đi trái ác quỷ. l u f f y cùng cắt đều có chút cười trên nôi đau của người khác dù sao bọn hắn cũng hưởng qua cái mùi này l u phi còn tốt cái gì đều có thể ăn cắt đương thời thế nhưng là kém chút chết rồi cũng may trộm lại bất quá ở sộp có đôi khi hung ác lên chính hắn đều sợ đỉnh lấy sợ đôi bàn sắc mặt đem thịt quả nuốt xuống sau đó tiếp tục cầm lấy còn lại thịt quả bắt đầu ăn mãi cho đến hắn ăn xong cắt mới giật mình nhớ tới a đúng trái ác quỷ chỉ cần ăn một miếng là được loại sự tình này ngươi ngược lại là sớm chút nói a ở sộp sụp đổ có trời mới biết hắn đỉnh lấy loại này khó ăn hương vị nạnh x i n h x i n h ăn cả một cái sợ là về sau nhớ tới đều sẽ cảm giác đến kinh dị hắn cảm thấy cắt cúng p h i liền là cố ý ha ha ha, ha. ở sộp nhìn xem ngươi có năng lực gì p ì đối với cái này cảm thấy rất hứng thú không chỉ có là phì những người khác cũng là tràn đầy phấn khởi ở sộp cảm thụ một cái sau đó thân thể của hắn lập tức trở nên tráng kiện cao lớn bắt đầu toàn thân cơ bắp giống như là rèn luyện vài chục năm bánh nam đồng dạng tràn đầy lực lượng ngoài ra sau lưng của hắn còn rất dài ra một đôi màu đen c á n h khổng lồ sắc mặt biến đến đỏ bừng mũi dài cũng biến thành vừa to vừa dài ánh mắt cũng biến thành hung ác cả khuôn mặt thoạt nhìn ủy phong lẫm liệt các xứ sở nguyên lai là nhật bản thiên cầu còn tưởng rằng là hạo thiên k u y ề n đâu ở sộp vớt cánh sông lên trên cao trên không trung tùy ý bay lượn hơn nửa ngày mới thỏa mãn rơi trên bom thuyền cả người trở nên tự tin dị thường. Thế nào? cắt cưới hỏi cảm giác tràn đầy lực lượng ở số nói ta hiện tại khí lực so trước đó mạnh hơn trăm lần không ngừng với lại có thể thời gian dài phi hành ngoài ra tựa hồ còn có một số năng lực đặc thù ta còn muốn tiếp tục tìm tòi bất quá ta có lòng tin coi như hiện tại trực tiếp tiến vào g ờ răng l ạ i nạ ta cũng sẽ không trở thành cản trở người hơn nữa còn sẽ trở thành chiến đấu chủ lực quả nhiên cường đại về sau người liền sẽ tràn đầy tự tin dạng cộ cùng chỉ cạ dạ kỳ thấy gọi là một cái hâm mộ thận không thể ăn trái ác quỷ người kia chính là mình bất quá bây giờ còn có một viên trái ác quỷ a d ạ n cộ cùng chỉ cạ dạ kỳ lẫn nhau thông minh bọn hắn biết vẫn là không tới phiên bọn hắn bởi vì chiếc thuyền này cắt x ì vẫn còn bọn hắn vẫn phải xếp hàng bất quá bọn hắn cũng không lo lắng bởi vì cái này băng hải tặc đủ cường đại với lại cắt trong tay có trái ác quỷ giá đạ đến lúc đó trái ác quỷ vẫn như cũ quần của đến bọn hắn xem như lúc đầu thuyền viên khẳng định sẽ có phần ở sộp s á n g qua năng lực về sau mọi người lại lần nữa ngồi đến cùng một chỗ cả đám đều nhìn về phía cắt cắt thì là nhìn về phía nam mì nam mì viên này trái cây kỳ thật ta muốn chia cho ngươi bất quá trước lúc này ngươi có phải hay không lại lời gì đối với chúng ta nói có thể đem ngươi ngắn tay nhấc lên cho mọi người nhìn xem sao một câu lập tức để nạ mỉ toàn thân cứng gắc vì bọn hắn mặt mũi tràn đầy h i ế u kỳ không biết chuyện gì xảy ra nạ mỉ nắm chặt n ắ m đấm xoắn suýt nửa ngày mới hít sâu một hơi chậm rãi đem cánh tay trái ngắn tay sốc lên cái này đây là ạt lòng băng hải tặc tiêu ký nạ mỉ ngơi ư là g i à n gỗ nhịn không được kinh hô một tiếng ạt lòng băng hải tặc ở sổ cùng sổ rô lẫn nhau bọn hắn không phải phi loại này đơn tế bào rất nhiều chuyện chỉ cần tưởng tượng liền có thể minh bạch đã nạ mỉ trên bờ vai hoa văn ạ t lòng băng hải tặc tiêu ký như vậy sự tình không cần nói cũng biết. đúng là như thế không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện n ạ n bị trong mắt lệ quang lưu chuyển lại là ngạnh sinh sinh nén trở về nàng lộ ra nụ cười khó coi nói ra không sai ta lại ạt lòng băng hải tặc t u y ể n viên ta đi theo các ngươi chính là vì tài bảo bởi vì các ngươi tựa hồ không thích tài bảo với lại thực lực còn mạnh hơn chỉ cần có các ngươi làm tay chân tài bảo liền sẽ liên tục không ngừng rơi vào trong tay ta ta thích tiền các ngươi là biết đến ơ s ố p xô dạng gỗ cùng chỉ c ả dạ kỳ hai mặt nhìn nhau đều không nói gì vì thì lại án lấy mũ dơm ai cũng thấy không rõ thần sắc của hắn ngược lại là c ặ t cứ như vậy nhìn thẳng nam i phản phất muốn đem nội tâm của nàng xem tấu thấy n a m i trong lòng hốt hoảng nàng vội văn nói đã bị nhìn tấu vậy ta liền không có ý định giả bộ nữa chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả ai trên thuyền những cái k i a tài b ả o những cái k i a tài b ả o liền lưu cho các ngươi đi coi như là ta nhận lỗi nếu như các ngươi vẫn là chưa hết giận muốn muốn giết ta ta cũng không thể nói gì hơn trầm mặc cả trên chiếc thuyền này chỉ có trầm mặc bên hai nước b i ể n một trận lại một trận phản phất là n a m i tâm tình lúc này c ặ t lúc này mở miệng nói l u phi ngươi là thuyền trưởng ngươi tới nói l u phi ngầm đầu trên mặt vô cùng chăm、chú. nam my chúng ta là đồng bạn a ta nhận định c á i g ì chỉ có nam my một người nam my rốt cục nhịn không được nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống s ô dô bọn hắn thấy thế lại là nhẹ nhàng thở ra khỏe miệng đều mang tới tiêu dung l i ê n ngay cả dạng ỗ cũng thế hắn nguyên bản cũng là lạnh lùng vô tình h ạ i tặc nhưng là tại mũ dơm đoàn không có mấy ngày nhận đến ảnh hưởng không thể bảo là không lớn hiện tại đã triệt để dung nhập đoàn thể thật xin lỗi thật xin lỗi mọi người ô ô ô thật xin lỗi nam m khóc đến không dừng được cắt đành phải vỗ vỗ đầu của nàng ấm giọng nói nam m thuyền trưởng nói đúng ngươi là đồng bọn của chúng ta có chuyện gì có thể nói cho chúng ta biết ngươi hẳn là tin tưởng lời của ta vì thực lực đã đuổi kịp hải quân đại tướng đông hải không có một người là đối thủ của hắn không có cái gì không giải quyết được có cả tan đuổi nạ mỹ rất nhanh chậm lại nàng bắt đầu giảng t h u ậ t mình hết thảy tám năm trước hạt lòng băng hải tặc ngư nhân nhóm đi tới đông hải thống trị bao quát nạ mỹ cố hưng ơ cổ cổ dạ xỉ thôn ở bên trong hơn hai mươi cái thôn cũng yêu cầu tất cả thôn dân giao nạp phí bảo hộ n g ư ơ i trưởng thành một trăm ngàn bờ di đứa trẻ ngũ vạn bờ di nạ mỹ trong nhà nghèo chỉ có một trăm ngàn bờ di nạ mỹ dưỡng m â u đem một trăm ngàn b ờ g ì xem như nạ mì cùng tỷ tỷ nộ g ì cổ p h í bảo hộ mà mình lại chết tại ạt lòng thương h ạ n lại về sau ạt lòng phát hiện nạ mì tại vẽ bản đồ hàng hải bên trên thiên phú liền cùng nạ mì làm ước định nạ mì gia nhập ạ t lòng băng hải tặc giúp băng hải tặc vẽ hải đồ mà nạ mì chỉ cần lừa đủ một trăm triệu b ờ g ì là có thể đem thôn mua về cái này một làm liền là tám năm nạ mì không nói cái này tám năm làm sao qua được nhưng cho dù là vì đều có thể tưởng tượng trong đó gian a n thời điểm đó nạ mì thế nhưng là chỉ có tám tuổi a chương hai mươi nạ mì chúng ta đi đánh nga ạt lòng a chương hai mươi nà mi chúng ta đi đánh ngã ạt l ỏ n g a đáng chết tạt l ỏ n g tại sao có thể có kẻ như vậy ở sộp tức giận không thôi ồ ồ ồ nà mi sản quá khó khăn đáng chết tạt l ỏ n g làm sao hạ thủ được giang gỗ cùng chỉ ca dạ kỳ đều là lệ rơi đầy mặt lại nói ngươi một đầu sư t ử khóc thành dạng này cũng quá không hài hòa đi xô dầu cũng không nói chuyện chỉ là gõ gõ đau của hắn mặt mũi tràn đầy sát khí hiện lộ rõ ràng phẫn nộ của hắn c ặ t chỉ nhìn hướng phi làm thế nào vẫn là muốn phi quyết định p h đứng lên đi đến nà mi trước mặt đưa tay vô vua nà mi bà vai nà mi chúng ta đi đánh ngã ạt lòng a nami lần nữa nước mắt chạy ân chúng ta đi đánh ngã l ỏ n g mời mọi người giúp ta một chút đây là đương nhiên đám người nhịn không được hô lên các khoe mắt đều mang tới nước mắt cái này đã có tuổi người con mắt liền là dễ dàng chảy mồ hôi a các loại tâm tình của mọi người đều ổn định về sau các đem trái ác quỷ đưa cho nami nami đây là hệ b ạ dẹ mệ xì ạ su bệ su bệ no mi ăn về sau có thể cho làn da trở nên mười phần thuận hoạt người cũng sẽ trở nên rất xinh đẹp càng quan trọng hơn là hết thể công kích đều có thể bị t r ư ợ ra trừ phi địch nhân sẽ hạ kỳ không phải tuyệt đối có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận tổn thương đương nhiên nạn mỹ ngươi là cái si coi như không cường chúng ta cũng sẽ bảo hộ ngươi hoặc là các ngươi về sau có tốt hơn trái cây nói còn chưa dứt lời nạn mỹ trực tiếp cầm tới cắn một cái dưới sau đó nàng cũng là sắc mặt sợ đâm n nuốt xuống thịt quả miệng bên trong còn nói lẩm bẩm ta ăn không chỉ có thể để làn d a biến bóng loáng còn có thể bảo mệnh ta nhất định phải ăn không biết bơi mà thôi không có gì lớn với lại ta muốn cùng mọi người kể vai chiến đấu đám người nghe vậy đều là lộ ra tiếu dung sau đó nạn mỹ làn ra mắt trần có thể thấy trở nên bóng loáng vô cùng cả người cũng biến thành mượi phần mỹ lệ bộ dạng này đoán chừng sản gì sau khi thấy không chỉ là mắt buốc hồng tâm mà là trực tiếp phun móng mũi cắt cười đưa ra tấm gương chính mình xem một chút đi nạp mỹ xem xét liền là giật mình nha vậy mà ta vậy mà trở nên xinh đẹp như vậy a da của ta thật chân tốt có có giãn trái cây này quá thần kỳ sau đó cắt đây là đột nhiên suất đau chỉ nghe phớp phớp một tiếng lưới đau trực tiếp từ nạ mỹ trên thân lướt qua không có một chút tổn thương thậm chí ngay cả vết tích cũng không có lưu lại nạp m đi lên liền cho cặp một quyền ngươi làm ta sợ muốn chết làm gì đột nhiên suất đau a nếu như không phải ta phản ứng cấp tốc dùng trái cây năng lực t r ở r a ta bụng đều bị ngươi cắt ra cắt lại là cười cười xem đi miễn dịch tổn thương à đám người gật gật đầu đều là nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ thật đúng là đừng nói năng lực này có thể cho nạ mỹ vô hại đến lúc đó tiến g ở giang lại nạ có thể cam đoan ca á sĩ an toàn trái cây chia xong c ắ t làm sau cùng tổng kết những ngày này ở sộp cùng nạ mỹ hảo hảo quen thuộc lực lượng có vấn đề có thể hỏi ta không nên quên thông thường hô hấp rèn thể huấn luyện g à n cụ cùng chỉ cạ dạ kỳ các ngươi cũng không cần để hoài về sau hẳn là sẽ gặp được thích hợp các ngươi trái cây chúng ta có trái cây dạ đạ, cho nên không lo lắng cái này các ngươi hiện tại chủ yếu tiếp tục rèn luyện cố gắng tăng lên thể lực đặc biệt là giang bộ n g ư ơ i biết khiêu vũ đối bộ pháp hiểu rõ hơn hải quân rổ cờ x ĩ ký bên trong sô nói không chừng sẽ thích hợp ngươi tiếp xuống ta sẽ trọng điểm dạy ngươi cái này chỉ cả dạ kỳ về sau ta sẽ chuyên môn cho ngươi tìm hì tổ Hito hì tổ nomi để ngươi có thể nói chuyện s ô rộ vừa đã thức tỉnh kẽ bùn s ô cụ còn cần củng cố cùng tăng cường những ngày này ta vẫn là trọng điểm huấn luyện xô rộ về phân phi trước đó ta cho phương hướng của ngươi chính mình nghĩ không nghĩ ra cũng không quan hệ hảo hảo hưởng thụ đi thuyền liền có thể tổng kết về sau cắt liền mầm miệm sau đó hắn nhìn về phía phi luy án lấy mũ dơm cười nói Dô s h i chúng tiểu nhân tiếp xuống chúng ta cứ dựa theo c ặ t lao sư an bài tiến hành n a m i người xác định hướng đi chúng ta chạm tiếp theo liền là của người quê hương cái này h ắt lỏng ta muốn tự tay đánh bay hắn Úc. đại dương trên biển lớn mũ dơm hải tặc cờ đón gió tung bay thuyền hải tặc trên không mặt đỏ mũi dài màu đen cánh lớn tiên cậu không ngừng lượn vòng lấy chú ý đến mặt biển bốn phương tám hướng thuyền hải tặc thuyền thủ sừng dê bên trên l u ngồi xếp bằng lẳng lặng nhìn qua mặt biển khoe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt tựa hồ mười phần vui vui vẻ nga mỹ không ngừng luyện tập năng lực d a n g cổ không ngừng dậm chân cố gắng học tập hải quân r ổ cợ s ỉ kỹ thứ nhất sổ dữ chờ hắn trong nháy mắt có thể dẫn mặt đất mấy chục lần lúc hẳn là cũng liền có thể học xong chỉ cả giả kỳ vẫn như cụ khổ bức câu cá công cụ này sư nước mắt không người biết về phần số rộ lúc này thì là tại ma quỷ huấn luyện cắt từ trong kho hàng xuất ra một đống lớn hải quân chế thức đao không ngừng công kích tới số rộ mà số rộ thì là toàn lực mở ra còn chưa quen thuộc kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cẩn thận cảm thụ được cái gì sau đó ngưng tụ ra toàn lực một trạm tranh thủ muốn chém đức cặt trong tay hải quân chế thức khi hắn cảm nhận được đau hô hấp có thể thành công chặt đứt thân đau lúc liền xem như bước vào kiếm hào hàng ngũ s ô d ô lúc nhỏ bị xì một s ủ kỷ cột hy dô dạy qua bất quá có thể là khi đó tiểu cũng nghe không hiểu với lại s ô d ô phần lớn thời gian đều là tự mình một người luyện con đường cũng là tự mình tìm tòi hiện tại c ắ t m ộ t giáo hắn đại thể cũng muốn lên cột hy dô dạy bảo phản phất trong nháy mắt tìm được phương hướng đầu dạng hiện tại tự nhiên là một lòng hướng về phía này đ ộ t phá lúc này ở sộp rơi xuống bông thuyền phi mọi người phía trước không xa đá ngầm bên cạnh có chiếc thuyền nhỏ còn có hai cái người kỳ quái dô xì chúng ta dựa vào đi qua nhìn một chút vì đối với vật kỳ quái cảm thấy rất hứng thú nghe xong là người kỳ quái tự nhiên muốn đi qua nhìn một chút thuyền hải tặc tới gần về sau một cái mang theo kính dâm nhỏ trên mặt hoa văn một cái hải chữ áo lam hán tử nhảy lên b o n g thuyền đại đao cũng đi theo rút ra giác ngộ á hải tặc nhóm thợ săn tiền thưởng johnny ở đây vừa mới r ứ t lời liền bị ở sộp một bàn tay đập trên b o n g thuyền hiện tại ở sộp nhưng không phải trước kia yếu gà lực lượng không phải một cái bình thường thợ săn tiền thưởng có thể so có thể nói ăn hệ mị thị cạn trái ác quỷ ở sộp tại đông hải h à n h hành trên cơ bản cũng không có vấn đề gì à, Johnny. giữa trận nghỉ ngơi sổ rổ hơi kinh ngạc sổ rổ đại ca thợ săn tiền thưởng johnny cũng là cả kinh sổ rổ đại ca làm sao tại trên thuyền hải tặc a đây là đại ca để mắt tới con mồi sổ rổ lướt mắt không phải rồi ta hiện tại là hải tặc về sau còn sẽ có tiền thưởng nói không chừng là mục tiêu của các người à. johnny liên tục khoát tay ha ha ta làm sao dám đối đại ca động thủ đâu đúng joseph đâu joseph sổ rổ đại ca joseph hắn sắp chết a các loại rổ sệt bị mang lên b o n g t h u y ề n lúc số dồ cũng có chút đ ộ c dùng bởi vì dồ sẽ bộ dáng sát thực thảm n ạ m bị đụng đi tới nhìn một chút không biết nói gì đây là hỏng máu bệnh các ngươi đã ra biển chẳng lẽ ngay cả những này cũng không hiểu sao d a n g gồ ở、uh、sộp -so, đi lấy chút c h a n h chua tới vi bọn hắn chương 21, i l u f f y chúng ta đi nhà hàng nổi trên biển a chương 21, i l u f f y chúng ta đi nhà hàng nổi trên biển a hoa、wow. hoàn toàn x u ố n g lại dồ sẽ lúc này cùng johnny tay nắm tay khiêu vũ mười phần vui sướng sau đó hai người lại đột nhiên bày ra một bộ tự nhận là rất đẹp trai tư thế bắt đầu tự giới thiệu rất xin lỗi tự giới thiệu đã chậm chúng ta là lấy hải tặc làm mục tiêu thợ săn tiền thưởng tổ hai người johnny cùng joseph cùng xô d ô đại ca trước kia là đồng hành mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi xô d ô rất vui vẻ đi lên liền muốn cùng hai người nắm tay sau đó dỗ s ế p lại lần nữa ngã xuống nạp bị trực tiếp quát cho nên làm sao có thể tốt nhanh như vậy a các ngươi mau đem hắn mang lên gian phòng nghỉ ngơi joseph rất nhanh bị đưa vào gian phòng johnny đối xô d ô hiếu kỳ nói không nghĩ tới xô d ô đại ca vậy mà trở thành hải tặc đâu thật sự là vượt quá dự liệu của ta s ô d â không thèm để ý chút nào nha có đủ loại tình huống thôi cho nên s ô d â đại ca hiện tại đến nơi đây cũng là bởi vì nghe được phong thanh sao ân phong thanh gì đại ca không biết đại ca một mực tìm nam nhân kia hạ kẹt mi hát hắn đi vào đông hải thập xô d â kích động nắm chặt đau ánh mắt cũng biến thành sắc bén hắn là không nghĩ tới hạ kẹt vậy mà tới đông hải c á t nghe vậy ngược lại là không có ngoài ý mớn ngược lại liền làn nên chết nội dung c ó c h u y ệ n bất quá khác biệt chính là hiện tại vì thế nhưng là rất mạnh có lẽ đến lúc đó có thể cùng hạ kẹt đánh một trận cũng coi là sớm kiến thức thế giới cấp cứng giả với lại có thể thuận tiện thu hoạch một viên đồ b ế p thế là cắt nói ra j o h n n y người nói nghe đồn là hạ c ẹ t đến nhà hàng nổi trên biển bạ giặt phụ cận sao j o h nhi xứng sở các đại ca cũng đã nghe nói qua cái tin đồn này cắt cười cười lại là đối phí nói ra với p h thuyền trưởng dồ sẽ bệnh xem như một bài học trên biển cả đi thuyền thức ăn dinh dưỡng cân đối rất trọng yếu cho nên ta cảm thấy vẫn là phải tìm đồ biết vì loại thời điểm này lại là không ngung đốc cắt lao sư nói là muốn đi nhà hàng nổi trên biển tìm đồ b ế t đúng vậy cắt gật đầu nhà hàng nổi trên biển bạ giặt thế nhưng là rất nổi danh làm ra nấu nướng đều là m ư ờ i phần mỹ vị nếu như chúng ta có thể đào được một cái đầu bếp dô xì、si. vậy chúng ta liền hướng nhà hàng nổi trên biển xuất phát ta vì trực tiếp đánh gãy c ặ t lời nói hiển nhiên đã hưng phấn lên dù sao quan hệ đến ăn xô、so、dầu nghe vậy cũng cười hắn biết c ặ t đưa ra đi bạ giặt nguyên nhân nếu như chuyến này không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể gặp đến hạ kẽt bị hạt mặc dù hắn đã đại khái biết mình cùng thế giới cấp cường giả trên lệnh thật lớn nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đi tìm hạ kẽt chiến đấu tại giấc mộng của hắn trước mặt thất bại cùng tử vong cũng không làm hắn sợ hãi khiết đảm mới là địch nhân lớn nhất nếu như bởi vì biết hạ kẽ cường đại mà khiết đảm như vậy tương lai của hắn liền đã triệt để xong đời c ắ t nhìn thấy hai người này kích động lập tức một mặt bất đắc dĩ hắn đối nạ mi nói nạ mi bà giặt khoảng cách quê hương của ngươi cũng không xa a trước tiên có thể thuận đường đi một chuyến bà giặt sao có thể là có thể nạ mi nói xong tiến đến c ặ t bên t h a i thấp giọng nói thế nhưng là sổ rộ là muốn đi tìm hạ kẽ quyết đâu a cặp lao sư chẳng lẽ không lo lắng sổ rộ sẽ thất bại hoặc là chiến từ sao dù sao đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo a cắt v ô v ô nạ mì đầu cười nói số dô mục tiêu là đệ nhất thế giới cho nên cho dù là thất bại cùng tử vong hắn cũng không thể lùi bước đây là hắn lựa chọn đường dù là lại gian nan cũng muốn đi xuống bất quá hắn nhất định sẽ không chết điểm này ta cùng phi có thể c a m đoan nạ mì hơi s ư ớ n g sở nàng lần thứ nhất thấy được cắt trong mắt tự tin cắt mặc dù một mực là mọi người lao sư nhưng có rất ít loại vẻ mặt này, loại này làm cho người tràn ngập cảm giác an toàn b i lộ là nàng suýt nước mới mất p h đã đến có thể cùng đại tướng giao thủ trình độ như vậy t â n lào sư cắt chẳng lẽ không phải mạnh hơn sao nói cách khác kỳ thật băng hải tặc mũ r ơ m trên thực tế là có hai cái hải quân đại tướng cấp bậc cờ giả đã dạng này cái kia còn có cái gì có thể kiên kỵ đâu nghĩ tới đây n ạ n g h cũng là cười nàng đối giải cứu quê hương mình sự tình có n ắ m chắc hơn thuyền hải tặc tiếp tục đi thuyền hướng về bạ g i ặ t m à đi bất quá trên thuyền ngoại trừ thêm ra hai cái thợ săn tiền thưởng cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác biệt mọi người vẫn như cũ riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tình s、so、ô d ấ ngược lại là cự tuyệt cắt ma quỷ huấn luyện chỉ làm huấn luyện thường ngày mà thôi hắn đây là chuẩn bị tồn tại thể lực xúc tích lực lượng chờ đợi khả năng xuất hiện quyết đấu trận này quyết định nhất định phải vô cùng trinh trọng cắt đồng ý tùy ý sổ dộ mình an bài đương nhiên sổ dộ cũng hỏi tham quan một vấn đề cắt lao sư ngươi cùng hạc e so ra ai mạnh hơn những người khác nghe vậy cũng tỏ mò nhìn về phía cắt cắt ngược lại là h ả o h ả o suy tư một phiên mới nói không đánh qua thật không biết bởi vì ta cảm thấy hạc e có được hải quân đại tướng cấp bậc thực lực bất quá ta nói chính là ta toàn lực mà vì bao quát sử dụng trái ác quỷ năng lực cùng hải quân rổ cỡ sĩ kỳ dù sao ta không phải thuần t ú kiếm sĩ nhưng có một chút có thể khẳng định hạ kẽt kiếm thuật tuyệt đối mạnh hơn ta rất nhiều dù sao tứ hoàng tóc đỏ sạt tại kiếm thuật thượng đô không bằng hạ kẽt đâu cái gì ngay cả tứ hoàng kiếm thuật cũng đám người chấn động vô cùng ngay cả sạt cũng tại kiếm thuật bên trên thua đưa cho người kia sao thật là lợi hại lưu vi cũng cảm thán liên tục xô r ồ theo bản năng nắm chặt trôi đ a o hắn không có hoài nghi cắt lời nói nhưng chính là bởi vì tin tưởng mới có thể tràn đầy chiến ý cùng k i ê n kỵ không phải không hổ là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo chính phải như vậy mới là cái này mới là hắn muốn siêu việt mục tiêu đã nâng lên hạ kẽt Tự nhiên muốn nói lên bù cái, cắt lại đem những i người khác cũng nhau nhau nhìn về phía bà dắt đi theo hoan hô lên cắt lại bốn phía nhìn một chút không nhìn thấy nội dung cốt chuyện bên trong hải quân quân hạm trong lúc nhất thời nhịn không được những mày nhớ kỹ nguyên tắc là ở phụ cận đây gặp phải hải quân đại úy thiết quyền p h ậ t bút cái này d á mạo hiểm dùng gặp ngoại hiệu giá hỏa về sau cùng giản gỗ cùng một chỗ tại hắc hạm hì nạ thủ hạ làm khôi hải tổ hai người bất quá bây giờ lại chưa từng xuất hiện cẩn thận nghĩ nghĩ cũng là minh bạch bởi vì tại gặp được johnny cùng rộ xếp trước đó mấy ngày bởi vì mọi người đều muốn tham gia huấn luyện liền ngay cả nạ mỹ cũng muốn luyện tập trái cây năng lực cho nên thuyền hải t ặ c mở trận một chút hiện tại không đụng tới p h ậ t bụt cũng là bình thường nghĩ rõ ràng về sau cắt liền không thèm để ý dù sao hiện tại ngay cả dạng gỗ đều là mũ r ơ m đoàn rất nhiều nội dung cốt truyện coi như vẫn còn cũng sẽ trở nên không đồng dạng chương hai mươi hai l u f f y cái này đầu bếp thế nào chương hai mươi hai l u f f y cái này đầu bếp thế nào ấy các ngươi nhìn bạ giặt bên cạnh còn có một chiếc thuyền lớn thuyền này thật thật lớn a ở sộp cảm t h ắ n nói thế nhưng thuyền này dễ phá là gặp phong bạo sao nạm bị nhịn không được suy đoán chỉ có dạng gỗ mở to hai mắt nhìn bởi vì hắn thấy được thuyền lớn cờ xí l u phi thuyền trưởng còn có mọi người đó là đông hải bá chủ cờ ỉ ẹ n băng hải tập thuyền Cẩn, xem xét cẩn thận trước này thuyền, thuyền trưởng lên tiếng tự nhiên không có người nào có ý kiến với lại đông hải bá chủ lại như thế nào bên này thuyền trưởng thế nhưng là có thể cùng hải quân đại tướng xoay cổ tay làm sao có thể sợ hãi có lẽ là nghĩ đến phì thực lực ơ sộp i à n gỗ cùng nã mì cũng bông l ò n g không biết tám người một sư tử leo lên bà giặt chỉ bất quá lại bị ngăn ở cổng chỉ thấy cửa nhà hàng bên trong có hai người chặt lấy một cái thanh mạ nạ văn khăn t r ù n đầu nam t ử v i ệ n cả người khoác áo khoác cao đại nam nhân cắt lập tức liền nhận ra là gin cùng cờ ý e đây là gin mang theo cờ ý e đến bà giặt cầu thức ăn bất quá tràng diện bầu không khí cũng không lớn rượu cờ ý e hẹn bọn quỳ trên mặt đất cầu bạ giặt đầu bếp đưa tới nước và thức ăn nói là bao nhiêu tiền đều có thể Bất bạ bếp giặt quá đầu chỉ ũ n g k ô không n ngốc, hèn nhân, kiên luận ăn, hơn nữa còn muốn báo cáo cho hải quân, cử động như vậy tự nhiên đạt được ở đây khách nhân ủng g gì cờ cái chịu cho cái thức cáo cho cử được khách c biết bất báo hiểm tiểu hải quyết ẹt tự là là hạ hộ. h đạt âm đây vậy ở bất quá lúc này một cái tóc vàng quyển mỹ mao âu phục nam tử bưng một chén lớn cơm trên cùng một bình rượu đi tới đem đổ vật đưa cho gin gin thức ăn cùng rượu cầm đi đi nam tử tóc vàng nói ra sàn dị sản gin lập tức cảm động vô cùng cái này tóc vàng quyển mi mao nam tử liền là đầu bếp sản dị bất quá bây giờ sản dị thế nhưng là c ũ n g l h ì c o n không biết cắt cũng không nghĩ tới nội dung cốt t r u y ệ n đã đến nơi này tiếp xuống làm sao đem sản dị đào tới thật đúng là cái vấn đề đâu lúc này cái khác đầu bếp đến đây ngăn cản sản dị sản dị người hốn đản này biết mình đang làm gì sao cái này cơ ý e thế nhưng là một cái hèn hạ âm hiểm tiểu nhân a từ ngục giam bắt đầu trang phục thành hải quân cướp đi quân hạm đánh lấy hải quân cờ hiệu công kích thành trấn làm bộ đầu hàng sau đó tập kích người khác loại người này làm việc không từ thủ đoạn nếu như bây giờ để hắn khôi phục lại hắn khẳng định sẽ chiếm bà g i ặ t còn muốn giết sạch tất cả chúng ta loại sự tình này ta mới mặc kệ sán dĩ lại khư khư cố chấp ta chỉ biết mình là đầu bếp nhìn thấy người khác đói bụng sau đó nấu cơm cho người khác ăn đầu bếp nên như vậy đi không phải sao những người khác bị sán dị một câu chỉnh ngây ngần cả người câu nói này tựa hồ không có gì không đúng nhưng ngươi nha cũng nhìn là đối ai vậy cái này cơ y é là chết đói đáng đ ờ i ngươi cứu sống hắn lại bởi vậy hại chết người khác thậm chí hại chết thân nhân bằng hữu của ngươi đến lúc kia hối hận coi như trễ lúc này cơ ý e đã ăn xong đồ vật vừa đem thả xuống chỉ bằng liền là một cái cánh tay kích đem sản di quật ngã trên mặt đất ha ha ha lao tử lực lượng khôi phục suy cơ ý e đ nổ ngụm trọc khí trên mặt thần s ắ c trở nên vô cùng cuồng ngạo vì móc móc lỗ mũi cái gì đó nguyên lai、like、thật là một cái tiểu nhân h è n hạ gia hỏa này liền là đông hải bá chủ cơ ý e cảm giác cũng chả có gì đặc biệt mũ dơm đoàn những người khác cũng đối cơ ý e xem như k h ị t mũi coi thường ngược lại là cặp cười nói vì cái này đầu bếp thế nào vì đệ lên mũ dơm một người có mình kiên trì là đúng gia hỏa này cũng không tệ lắm bất quá hắn quá yếu kiên trì mình kiên trì lại không cách nào bảo hộ muốn bảo vệ người lưu phí lời nói để cắt lộ ra tiếu dung hoàn toàn chính xác tại rất nhiều người xem ra sản di là không đúng bởi vì hắn cứu được một cái ác nhân từ đó hại mình cùng những người khác tại mặt khác một chút rất nhiều người xem ra sản di lại là đúng bởi vì hắn trải qua tuyệt vọng đói khát hiểu được đói khát thống khổ cho nên có kiên trì như vậy kiên trì mình kiên trì là đúng đương nhiên mỗi người ý nghĩ khả năng đều không đồng dạng bất quá c ặ t đồng ý lưu phí cách nhìn kiên trì mình kiên trì cái này đích xác là đúng bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thực lực cường đại bảo hộ ngươi chân quý hết thả nếu như cho cờ y ẹt đưa cơm chính là hạ c ậ y ẹt, ngươi nhìn cờ y ẹt dám nhảy nhót một cái đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt chỉ có thực lực tài năng thủ hộ một người kiên trì không phải cái gọi là kiên trì sẽ chỉ biến thành trò cười m ũ rơm đoàn những người khác lại là xương sở sau đó cũng lộ ra tiểu dung giờ khác này bọn hắn phát hiện bọn hắn thuyền trưởng kỳ thật cũng không phải là một cái hai đồ đần ngược lại rất rõ ràng đạo lý bên này bởi vì cách cửa có chút xa cho nên cờ ý ed cùng những người khác không nghe thấy lúc này cờ ý ed vẫn như c ũ mười phần cùng ạ o chiếc thuyền này không sai ta mớn mặt khác các n g ư ơ i chuẩn bị một trăm phần thức ăn nước uống ta muốn bắt cho bộ hạ của ta các đầu bếp lập tức cắn răng nghiến lợi đề phòng mà những khách nhân thì là thét chói thai vang lên từ cửa sau chạy sản dị run run r à y r à y đứng dậy quay người liền muốn hướng phòng bếp mà đi biết sản dị mục đích các đầu bếp lập tức đem sản dị vây quanh không cho phép hắn rời đi về sau đầu bếp hạ đỉ càng là trực tiếp đem sản dị quật ngã trên mặt đất nói thẳng sản dị là sai sau đó từ một cái góc móc ra một cái đại pháo trực tiếp đánh lén oanh tạc tạc đạn uy lực rất lớn nhưng tựa hồ không có bao nhiều tác dụng cợi é trên người áo k h á c bị tập bay lộ ra bên trong mặc á sau đó áo giáp phía dưới lộ ra súng pháo miệng đ ố i các đầu bếp liền là một trận bắn phá kết quả này liền ngay cả phi bọn hắn cũng lấy làm kinh hãi vậy mà toàn thân đều là đạn t h á o hơn nữa còn có dày như vậy áo giáp g i a hỏa này là rùa đen sao xô rỗ nhịn không được đậu đen rau muốn một câu bất quá sổ rỗ cũng có chút nghiêm túc bởi vì cơ ý é cái này mai rùa nhưng khó đối phó tối thiểu hắn hiện tại đối phó cũng có chút cố hết sức chỉ là hắn trong lòng cũng là khịt mũi coi thường bởi vì chỉ có đồ hèn nhát mới có thể dạng này võ trang đầy đủ chân chính cường đại người cũng không cần trang bị như vậy lúc này một cái đỉnh lấy cao cao đầu dẫm lên tay chân giả bím tóc hồ lão người đi ra đem một cái túi lớn bước xuống cờ ý ed trước mặt người muốn một trăm người thức ăn nước uống cầm lên cút nhanh lên lão bản dẹp nói lão bản không thể dạng này nếu để cho cờ ý ed băng hải tặc phục sinh vậy bọn hắn khẳng định sẽ trái lại đối phó chúng ta các đầu bếp tranh thủ thời gian q u y ê n đ ủ ha ha vậy cũng muốn nhìn bọn hắn còn có hay không dũng khí đó đúng không gờ răng lại nạ kẻ thất bại dẹp một câu để tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn bởi vì bọn họ nghĩ không ra đông hải bá chủ cờ ý e băng hải tặc dĩ nhiên là gờ răng lại nạ kẻ thất bại, đơn giản không thể tưởng tượng. chương 2 a i m ở xộp người đi đánh một cung chương 2 a i m ở xộp người đi đánh một cung cơ ý ed lại là chằm chằm vào lão bản nửa ngày rốt cục nhận ra lão bản liền là năm đó đại danh đỉnh đỉnh chân đỏ dẹp thế là cơ ý ed ép buộc dẹp giao ra hàng hải nhật ký lại gặp đến dẹp mánh liệt phản đối cơ ý ed t ù y t i ệ t quát ta mặc dù lần này thất bại nhưng ta vẫn là đông hải bá chủ ta thiếu chỉ là tình báo chỉ cần ngươi đem hàng hải nhật ký cho ta ta tập hợp lại về sau lại zết vào g răng lái nạ nhất định có thể đem chọn cái g răng lái nạ chính p h ụ đồng thời đạt được trong truyền thuyết đại bí bảo văn tị hệ sơ nói tới chỗ này vì thế nhưng là rốt cuộc nghẹ không nổi nữa c ó tôm mạc vì chậm rãi đi hướng trước mũ dơm đoàn những người khác cũng theo sau lưng tất cả mọi người khí thế trực tiếp phát ra mặc dù chỉ có sáu người một sư nhưng phỉ cùng cắt mạnh đến mức đáng sợ số rồ ở sổ cùng nã mì thực lực bây giờ cường hãn giản gỗ từng là một thuyền tri trưởng chỉ cạ dạ kỳ là manh thú bọn hắn một mặt nghiêm túc tiến lên lập tức bạo phát áp lực kinh khủng về phần johnny cùng j o s e p h cũng là hợp với tình hình bày ra tư thế trong nhà ăn tất cả mọi người bị bọn hắn h ấ p dẫn từng cái nhịn không được nuốt một ngủm nước bọn liền ngay cả cờ y ed cùng gin cũng theo bản năng muốn lui lại. vì tại cờ ý ét r ư ớ c mặt không xa đứng vững đưa tay chỉ cờ ý é ngươi nói ngươi muốn chinh phục g răng lại nạ ha ha chỉ bằng ngươi một thân xác rùa đ e n sao ta cho ngươi biết sẽ chinh phục g răng lại nạ đạt được đại bí bảo người sẽ chỉ là ta giờ khác này phì thoạt nhìn hạ kỳ dị thường đứng tại phía bên cạnh cắt cũng là nhịn không được trong lòng cảm thán quả nhiên mạnh lên sau này phì đang giận trên sân hoàn toàn khác biệt chỉ cần hắn nghiêm túc thể hiện ra hạ kỳ cơ hồ muốn đuổi s á t tóc đỏ xa ngươi chỉ bằng ngươi cái này xấu hậu tử còn có ngươi những này yếu gà đồng bạn cờ ý ét cơi nạo yếu gà đồng、bạn. vì méo một chút đầu ở sộp ngươi là chúng ta nơi này yếu nhất đi lên cùng hắn đánh một chầu ở sộp bị môi vì ta thế nào lại là yếu nhất đâu mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là đi tới cờ ý ed trước mặt mặc dù ngay từ đầu bị cờ ý ed uy danh hù dọa nhưng ở sộp đã kịp phản ứng mình bây giờ cũng là hoàn toàn khác biệt a n hệ mị t h ì cản trái cây về sau lực lượng không phải thường nhân không thể so cho nên cờ ý ed cái gì đánh một trận chính là cờ ý ed trong nháy mắt cảm giác mình nhận lấy vũ n ụ c h ỉ bằng ngươi một cái gầy yếu múi dài cũng muốn đánh bại thân là đông hải bá chủ ta ở sộp nói vàng ta là đủ rồi n ta là băng hải tặc mũ dơm tay bắn tỉa kim nhìn tay ở sộp xin nhiều chỉ giáo đùa gì thế cơ ờ ý nổi giận trực tiếp một quyền hướng ở sộp đợt tới t mà ở sộp cũng không cùng hắn đối quyền trực tiếp tránh sang bên sau đó thật nhanh đá ra một cước trực tiếp đá vào cơ ờ ý trên bụng chỉ nghe bịch một tiếng áo giáp thanh â m vang lớn dị thường cơ ờ ý cũng bị một cước đá bay ra ngoài một tiếng ầm vang nện ở trên tường gỗ cơ ờ ý ý b ì n h y ê n v ô sự nhưng là hắn túi đầu nhìn về phía bụng thấy được rõ ràng dấu chân cái này cái này sao có thể ta chỉ nghe nói qua chân đỏ dẹp có thể một cước đem tấm thép đá ra dấu chân vì cái gì ngươi cũng có thể ngươi đến cùng là thần thánh phương nào cơ y é không thể không chấn kinh liền ngay cả dẹp s à n gì cùng cái khác đầu bếp cũng làm ở to hai mắt nhìn chỉ cần lực lượng đủ mạnh chỉ là mai rùa không nói chơi ở sộp d á m túi nói vừa rồi đã tự giới thiệu mình bất tài chính là băng hải tặc mũ g ơ m tay bắn tịa kim nhìn tay ở sộp là đây cơ y én g h e được nghiến răng nghiến lợi s ô d ồ cùng nạ mị đều mười phân im lặng ở sộp tính cách này đơn giản không cứu nổi johnny cùng rồ xẹp trên mặt cũng viết đầy chấn kinh không nghĩ tới ở sộp đại ca lợi hại như vậy cắt lúc này lại đột nhiên hô to uy ở sộp cờ ý ed trên người trang bị là mạ vàng mu bàn tay bên trên là kim cương ngươi nhớ kỹ giúp nạ mì lột xuống nạ mì nghe vậy ánh mắt sáng lên ở sộp xin nhờ ở sộp rất bất đắc dĩ hắn liền đi ra đánh cái đỡ đồng bạn vậy mà nhiều như vậy yêu cầu bất quá loại này bị đồng bạn thoát khỏi cảm giác thật là làm cho hắn mười phần sảng k h o á i đồng bạn vì sao xin nhờ hắn khẳng định là bởi vì hắn đáng tin cậy a nghĩ tới đây ở sộp chiến ý càng hơn cờ ý ed là bị tức đến mở ra á o rác phía dưới súng pháo đối ở sộp liền là một trận bắn phá nhưng mà ở sộp không chút nào không hoảng hốt chỉ xuất ra nhỏ nã cao su trong nháy mắt đánh ra một đống lớn thuốc nổ tinh mỗi một k h o a thuốc nổ tinh đều có thể mệnh chung đối phương đạn hoặc là đạ tháo lúc này mọi người mới hiểu được ở sộp nói đều là thật hắn thật là tay bắn t ỉ a sao làm sao có thể cơ y én trực tiếp hoài nghi nhân sinh ở sộp có thể làm được loại trình độ này tự nhiên là trái cây công lao đầu tiên là thị lực đạt được cường hóa trong nháy mắt có thể khóa chặt tất cả đạ tháo đồng thời lực lượng tốc độ của hắn cũng thay đổi mạnh trong nháy mắt đánh ra thuốc nổ tinh trở nên đơn giản quá nhiều đương nhiên hắn cao siêu ngắm bắn năng lực mới là mấu chốt da hỏa này hoàn toàn di chuyển tra của hắn ở sộp quyền, quyền cước xác thực vừa học không bao lâu nhưng làm sao hắn lực lượng cùng tốc độ rất mạnh tăng thêm cặp những ngày này giáo một chút kỹ xảo đối phó cờ ý trên cơ bản đủ rồi hai người ngươi tới ta đi ngay từ đầu ở sộp tại kinh nghiệm bên trên ăn chút thiệt thòi sau một quãng thời gian liền bắt đầu phản kích mặc dù cờ ý ed mai rùa s á t thực đủ cứng nhưng ở sộp lực lượng mạnh hơn không bao lâu liền đánh cho mai rùa bên trên tất cả đều là quyền ấn cùng dấu chân mà cờ ý ed bản nhân đã không biết bị đánh bay bao nhiêu lần linh ở một bên thấy hoài nghi nhân sinh hắn coi là cờ ý ed mạnh đến mức làm người tuyệt vọng nhưng không nghĩ tới tùy tiện tới một cái băng hải tặc đi ra một cái tay bắn tỉa đều có thể treo lên đánh cờ ý ed cái này băng hải tặc đến cùng lai l ị c gì mắt thấy cờ ý ed muốn thua linh trong lòng điểm này h è n m ọ n trung tâm lại lần nữa bị kích hoạt hắn nhìn về phía mũ rơm đoàn bên trong một cái duy nhất nữ tính xuất ra một đôi cầu n g ặ t liền vật lên mu l u f f y x o d o cùng giản g ỗ đang muốn xuất thủ nạ mỹ lại hướng về phía trước tháp một bước l u f f y mọi người ta cũng muốn thử một chút năng lực mới nạ mỹ mở miệng để mọi người đình chỉ động tác đối với nạ mỹ trái cây năng lực mọi người cũng là có lòng tin cho nên căn bản vốn không lo lắng nạ mỹ sẽ có nguy hiểm gì lại nói l u f f y cùng cắt ngay tại bên cạnh làm sao lại nhìn xem nạ mỹ thụ thương đâu hiện tại ngược lại là nạ mỹ tốt nhất rèn luyện thời cơ chỉ có trải qua chiến đấu chân chính nạ mỹ tài năng nhanh chóng nắm giữ trái cây năng lực chương hai m ư trận đầu báo cáo thắng lợi chương hai m ư trận đầu báo cáo thắng lợi linh xông lên bản năng muốn phòng bị phì bọn người bất quá hắn rất nhanh phát hiện phì bọn hắn không có một cái nào xuất thủ ngược lại là tóc màu quả q u y ế t nữ hải cầm trong tay một cây côn sắt đối với hắn đập xuống giữa đầu linh bản năng nâng lên một cây cầu n g ậ t ngăn cản được một căn khác cầu n g ậ t hướng về nà mì bụng đập tới linh ra hỏa này thế nhưng là tâm ngoan thủ là người đối nữ hải xuất thủ loại sự tình này không có cái gì làm không được hắn nghĩ đến có thể đánh trắng nà mì sau đó kiềm chế mũ dâng ó m san gì ở phía sau xem xét phát hiện l i n con hàng này vậy mà công kích một cái mỹ thiếu nữ mà phì mấy cái tia cũng chỉ là đang nhìn không có một người hỗ trợ lập tức trong lòng của hắn kỵ sĩ chi hỏa cháy lừng n ự c gin người dám tổn thương mỹ nhân còn không đợi sẵn gì nói cho hết lời mọi người liền thấy không thể tin hình tượng chỉ thấy gin cầu n g ặ t nện ở n ạ mì trên thân lại đột nhiên trượt hướng về phía một bên gin cũng có chút s ư ớ n g sở đồng thời bị cầu n g ặ t lực đạo mang đến thân thể chết đi n ạ mì thừa cơ lại là một vậy một côn này r ắ n r ắ n chắc chắc đến đập vào gin trên mặt còn đem cả người hắn đập bay cái này trực tiếp đem những người khác c h ấ n kinh ai có thể nghĩ tới mũ dơm đoàn một cái nho nhỏ nữa tử vậy mà mạnh như vậy ngay cả mẹ nệ mọn gin đều bị đánh bay、Hồ. c nạ tốt cái này cây cặp đặc chế, không phải ta cũng không có này không không lớn như là gậy vậy. lao lực phải ta sư trế, khí mỹ thở hát ra lần thứ nhất cùng gin loại cường giả cấp bậc này chiến đấu vẫn còn có chút áp lực cũng may một c h i ề u chiến thắng bất quá lực lượng của nàng vẫn là quá nhỏ cái này cây gậy là cắt chuyên môn chuẩn bị phòng chế thời tiết bổng bộ phận năng lực với lại cũng thuận tiện nạ mỹ xử suất một chút kỹ xảo phát lực gin lúc này mới bỏ lên trên mặt tất cả đều là không thể tin hắn vậy mà như vậy mà đơn giản liền bị một cái nữ hải đánh ngã cờ ý én cũng hướng bên này lướt qua lập tức lớn tiếng nói gin ngươi làm sao trở nên như vậy vô dụng thậm chí ngay cả một cái tiểu nữ h à i đều đánh không lại ngươi làm ta quá là thất vọng gin toàn thân r u lên liền muốn lần nữa độc thủ nhưng mà lúc này sạn di lại vọt lên một c ư ớ c đem gin đ á bay ra ngoài gin ngươi tên hôn đ à n dám nối xinh đẹp như vậy nữ sĩ xuất thủ lão tử nhìn lầm ngươi giờ khác này sạn di trực tiếp bộc phát một c ư ớ c đem gin bị đá đẩy trong đầu mê mội mà sạn di đem người đá bay về sau nhảy tự cho là h u y ễ n khốc đến vũ đạo một đường nhảy tới nạ mì trước mặt sau đó quỳ một chân trên đất a biển cả a nữ thần a đây là tốt đẹp giường nào gặp gỡ bất ngờ vị này mỹ lệ nữ sĩ đầu bếp sản di sẽ trở thành người kỵ sĩ lời này để cho người nghe nổi ra gả lửa ra bất quá bây giờ nạ mỹ cũng không đồng dạng ngay cả ả n vại đa loại kia đại mập bà ăn su bệ su bệ no mi đều có thể biến thành đại mỹ nữ nạ mỹ nguyên bản liền giáng điệu không tệ ăn trái cây về sau càng là xinh đẹp m ê n g ư ờ i không chỉ có sản di động tâm cái khác đầu bếp cũng không nhịn được nhìn về phía bên này mỗi một cái đều là sắc mặt đỏ lên nạ mỹ mỉm cười ai nha vừa rồi đánh người tay đau quá một hồi muốn ăn tiệc mới được thế nhưng là ta không có nhiều tiền như vậy sản di lập tức nói mỹ lệ nữ sĩ ngươi ăn cơm tự nhiên l à miễn phí còn không biết nữ sĩ phương danh kỳ hỉ ta gọi nam i a nam i sản n g ư ơ i kỵ sĩ sản gì đem phục vụ cho ngươi tất cả mọi người đứng ở một bên nhìn giá hỏa này biểu diễn xô dầu càng là biếm môi cái gì đó nguyên lai là cái sắc đầu bếp không nghĩ tới sản gì thính hay nghe vậy lập tức phản bác sắc đầu bếp nói người nào n g ư ơ i cái t ả o xanh đầu ai là t ả o xanh đầu a người tên h ú n đ à n cẩn thận ta chém chết ngươi cẩn thận ta đã chết ngươi a h ú n đản hai cái quả nhiên là hoàn gia vô luận tới nơi nào đều như thế một bên khác ở sộp cùng cờ y s chiến đấu đã đến g a y cấn ba g i ặ t tường gỗ đều bị hai người phá hủy cái không ra dáng ở sộp ngay từ đầu khả năng chiến đấu lạnh nhạt nhưng thời gian lâu dài cũng thích tiếng xuống dưới bắt đầu áp chế cờ y s cờ y s đánh cho mười phần bị khuất vừa nghĩ tới mình có thể sẽ bị một cái không có danh tiếng gì băng hải tặc tay bắn tỉa tay không đánh bại trong lòng không cam lòng không ngừng hướng lên bốc lên hắn còn muốn đi chinh phục g ờ răng lại nạ hắn còn muốn đi tìm đại bí bảo hắn tại sao có thể ở chỗ này thất bại nghĩ tới đây hắn đột nhiên g ơ lên một bức vẽ lấy khô lâu tầm chắn trên mặt viết đi tuồng đó là độc khí đạn sản di sản tiếp được cái này tranh thủ thời gian đ e o lên r i n là không chút nghĩ ngợi liền đem trên người mặt nạ phòng độc ném cho sản di sản di lập tức liền là s ư ơ n g sở trong nháy mắt kịp phản ứng trong lúc nhất thời trong lòng mười p h ấ n phức tạp r i n người cái tên này r i n người là hung ác không sai nhưng đối với mình ân nhân, nhân thật sự là không lời nói dù là biết độc khí đạn rất đáng sợ nhưng vẫn là không chút do dự đem mặt nạ phòng độc ném cho ân nhân không chỉ có là sản di những người khác thấy thế cũng là nhịn không được độc dung l i n đánh lén nạ mỉ là bởi vì ngô chung đem mặt nạ phòng độc ném cho sản di là bởi vì cảm ơn kẻ như vậy thật là khiến người ta không biết nói cái gì cho phải d ẹ p tranh thủ thời gian tổ chức mọi người lưu lại nhưng phía bên này lại là không n ú c đ í c h chỉ là độc khí đạn mà thôi căn bản không đến được bên này cợ ý e t cũng mang tới mặt nạ phòng độc không nói hai lời liền đánh ra độc khí đạn ngay cả mặt nạ phòng độc cũng đỡ không nổi hắn và cười chỉ là không đến một giây sau hắn liền triệt để ngây ngẩn cả người chỉ thấy ở sộp khuôn mặt trở nên đỏ bừng cái mũi cũng biến thành vừa to vừa dài phía sau còn sinh ra một đôi cánh lớn từ khi ăn trái ác ủy về sau ta một mực tại tìm tòi năng lực của ta sau đó ta phát hiện ta có thể dễ như t r ở bàn tay ngự phong chỉ cần ta nghĩ phong liền sẽ nghe theo ta hướng ta nghị phương hướng bay ở sộp tự l ầ m bẩm phía sau cánh lớn đập phía dưới một trận gió mạnh đ ố n g nhiên hình thành cái gọi là khí độc đúng là trong nháy mắt bị thanh không cái này cái này làm sao có thể cờ ý ed hoàn toàn không tin tưởng hãn thủ đoạn mạnh nhất vậy mà liền bị khinh địch như vậy giải quyết các đầu bếp cũng là từng cái c h â n trụ dẹp cảm khái nói là nguyên lai là trái ác quỷ năng lừa giả trách không được cờ ý ed không phải là đối thủ c á ở n ộ p cũng sẽ không các loại cờ is phản ứng cánh lớn vô ở giữa cả người như lưu tinh xông tới cờ is giật mình lập tức đem chính mình nút ở áo giáp bên trong đồng thời còn đem bụi gai áo choàng phụ thêm cánh trí thuẫn ở sộp một đôi cánh lớn hiện ra ô quang quanh thân đột nhiên tạo thành một cái hình tròn quang thuẫn xem bộ dáng là thiên cầu năng lực sau đó trực tiếp đâm vào b ù i gai áo t r à n g phía trên lại lần nữa đem cờ ie đ ụ bay mà ở sộp lại là nửa điểm vết thương cũng không có xem ra cái này cánh chi thuẫn lực phòng ngự rất mạnh phanh ở sộp xông đi lên một quyền đập vào cờ ie trên mặt rốt cục cờ ie không cam lòng hai mắt bắt đầu trắng bệnh cuối cùng hôn mê bất tỉnh một trận chiến này đông hải bá chủ đối mũ dơm đoàn tay bắn tỉa tay bắn tỉa ở sộp toàn thắng chương hai mươi lăm sô rô người kia liền là hạ cây s chương hai mươi lăm sô r o người kia liền là hạ c ậ y s ở sộp lúc này chống lạnh một bộ sâu tạc tiên biểu lộ đây coi như là hắn đúng nghĩa trận đầu chính hắn cũng không nghĩ tới vậy mà đánh bại đông hải cơ is đây chẳng phải là nói hắn sau này sẽ là đông hải bá chủ ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tức bị ép xuống chính hắn vẫn là có tự biết rõ c ắ t cung phi biến thái như vậy s ô d ô cũng nhanh chóng trưởng thành hắn hiện tại nhiều nhất là mũ dơm đoàn thứ tư chiến lược không thể bởi vậy quá nhẹ nhàng v i cười đẹ lên mũ dơm h ì h ì ha ha ở Sô,、so, làm rất tốt không hổ là đồng bọn của ta ở Sô、so、nghe vậy khó được khiêm tốn nói thuyền trưởng khắc khí xem như mũ dơm đoàn một thành viên đây là cơ bản nhất người xem một chút lời nói này để cho người ta không có cách nào sống r i n lảo đảo nghiêng ngã vọt tới c ờ ý s t r ư ớ c mặt nhìn xem ngất c ờ ý s còn muốn lên di vãng vô địch c ờ ý s một thời gian tiếp nhận không thể đàng tại hắn sụp đổ thời điểm đột nhiên nghe được một trận đao minh không chỉ có là hắn những người khác cũng nghe đến n h a u n h a u hướng c ờ ý s t h u y ề n lớn nhìn lại vì cùng cả sớm đã thấy được rõ ràng một cái ngồi quan tài thuyền cao đại nam tử đem chọn con thuyền một đao chém thành ba đoạn chẳng lẽ là s ô rộ nắm chặt chui đao cả người đều run dày lên là hắn là hắn hắn vậy mà đổi tới l i n cả người rốt cục hẳng mất sán dĩ lập tức nắm chặt l i n và thao quát l i n chuyện gì xả tới là ai linh lắc đầu ta không biết đội thuyền của chúng ta tại g ờ răng l á i nạ đi thuyền m ư i bảy ngày liền gặp cái này nam nhân chỉ dựa vào một người liền đem chúng ta đại thuyền đội toàn diện nếu như không phải gặp báo tố chủ hạm đoán chừng cũng khó thoát tiếp nạn người kia thật là đáng sợ có một đôi ưng đồng dạng con mắt d ẹ p biến sắc ưng đồng dạng con mắt chẳng lẽ là người kia các ngươi là thế nào chọc hắn ai b i ế ta t chúng ta vô duyên vô cớ làm sao lại trêu chọc loại người này có lẽ là quáy dày đến hắn ngủ chưa đâu làm sao có thể bởi vì loại lý do này bên này vì cùng s ô rô chạy tới đầu thuyền nhìn xem thuyền lớn chia ra làm ba bao nhiêu hải tặc tạp ngư chìm vào trong biển chết đuối bất quá ba người không có bất kỳ cái gì thương hại cắt chỉ vào quan tài người trên thuyền nói ra s ô rô người kia liền là hạ c kẽ a ta biết ta không nghĩ tới vậy mà không có cái kia nhanh liền gặp được hắn s ô rô nói xong trực tiếp nhảy xuống đầu thuyền nhảy tới cờ i e thuyền hải tặc một khối tàn phá bông thuyền hạ c kẽ lúc này cũng hơi nghi hoặc một chút hắn nhìn thấy một thuyền hải tặc không có một người đứng lên lại nhìn đổ vào bạ giặt trên thuyền cờ i e lập tức minh bạch cái gì hắn nhìn về phía xô rô Các người tìm, tìm, ngươi. Ngươi tìm ta cái m i c đích gì mạnh nhất hạ kẽ nghe vậy chỉ là cười thật đáng buồn kẻ yêu a ngươi không biết thế giới đến cỡ nào rộng lớn xô dỗ lại nói không ta đã nhỏm nó thế giới một góc ta biết ta cùng ngươi tranh lệch nhưng vì mộ tưởng cho dù là chết cũng muốn hướng ngươi phát ra khiêu chiến nếu như ta ở chỗ này lùi bước vậy còn không như chết tính toán hà kẽ nghe vậy xứng sở trong mắt l ó e lên một tia h â n thường bất quá hắn vẫn là t r ư ớ n g mắt yếu nhất chi hải đi ra kiếm sĩ cho nên yên lặng gỡ xuống trước ngực thập tự giá đ a u nhỏ xin lỗi ta không có nhỏ hơn nào xổ rộ nhưng không có sinh khí hà kẽ ta biết ngươi rất mạnh nhưng tự phụ thế nhưng là phải trả giá thật lớn bên này vì cùng c ặ t nhìn như bình tĩnh trên thực tế đã âm thầm làm ra chuẩn bị chỉ cần xổ rộ có nguy hiểm tính mạng ngay lập tức sẽ xuất thủ dù là đánh gây xổ rộ quyết đấu cũng sẽ không tiếc g i a n g gỗ cùng nạ mi đứng ở phía sau không nói một lời johnny cùng rồ s ẹ t nhìn thấy tự mình đại ca bị xếp nhẹ trực tiếp rút đao liền muốn sông đi lên lại bị ở sộp cùng c h ỉ cạ dạ kỳ gắt gao để lại san di nhìn không được lên tiếng nói h uy dạng này thật được không đối phương thế nhưng là cái kia hạ cạy ẹt, bỏ mặt bọn hắn quyết đấu đồng bọn của các ngươi thế nhưng là sẽ chết vì đem biểu lộ trôn ở mũ rơm bên trong thanh âm trầm giọng nói đây là sổ d ồ u mậu tưởng ai cũng không thể ngăn cản hắn cho dù là biết sẽ chết trận sổ d ầ cũng vẫn là muốn làm như vậy có quyết đấu này ai cũng không cho phép đúng tay san di ngay vậy đại t h ụ rung động. Một bên d ẹ p cũng cảm k h á i n ó i đây đám là một c ư ờ n g giả c thả n g ư n c lại tốt bông thả đao pháp đột nhiên sổ、so、dồ một cái hạc ed n g về phía t r ư ớ c xuống lên, không nghĩ hạ k ẹ t c h ỉ là đao nhỏ hướng về phía trước đâm một cái vậy mà tùy tiện đem sổ、so、d ổ chiêu thứ nhất ngăn lại bất quá sổ、so、d ổ cũng không nhộn chí các loại chiêu thức không ngừng s ử x u ấ t sản chỉ sen lẫn ý tổ dạch cùng nhì to dạch chiêu thức phức tạp lăng lệ lực lượng cũng mười phần cùng bạo cho dù là hạc ed cũng hơi kinh ngạc thả ngược lại tốt bông thả đao pháp đột nhiên hạc ed bắt lấy một cái không kẽ hở đao nhỏ hướng về phía trước đâm một cái xô dô đánh cái dùng mình thân thể hướng bên cạnh v ừ a trốn sau đó lần nữa khôi phục tiến công trạng thái h ạ kẹt lần này càng thêm kinh ngạc a không nghĩ tới còn đã thức tỉnh kẻ bùn sổ cu hạ kỳ đông hải xem như yếu nhất chi h ả i vậy mà ra dạng này kiếm sĩ thật là làm ta ngoài ý mớn xô d c ư ờ i nói còn có cả ngoài ý mớn tiếp đó xô dô không ngừng quần bạo công kích các loại chiêu thức không ngừng s ử x u ấ t sử dụng hết chiêu thức lại dùng một lần nhưng mà hạ kẹt lại chỉ là bằng vào một cây đao nhỏ liền tùy tiện cùng xô dô của nhau sự đả kích này không thể bảo là không lớn đương nhiên hạ k í c cũng tạm thời không có thể gây tổn thương cho đến xô d sô dầu kẽ bùn sô cụ mặc dù thức tỉnh thời gian không dài nhưng hắn lại thích hướng rất nhanh đặc biệt là tại hạ kẽ ẹ đến mức bách dưới kẽ bùn sô cụ càng thêm đến thuận bùn sôi gió hạ kẽ ẹ nhìn thấy sô d ầ chiêu thức sử dụng hết lập tức cũng không có ý định chơi rất mau tìm đến một sơ hở hướng về sô d ầ trái tim đâm tới sô d ầ toàn thân lông tơ đứng đấy nhưng lại phát hiện mình không cách nào tránh n ẽ cái này trong n g a y mắt tinh thần của hắn lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu phản phất nghe được cái tia thanh đao nhỏ hô hấp tựa hồ thấy được đao nhỏ n h ư ợ điểm thế là theo bản năng trong miệng hắn cắn đo đỏ ỉ chỉ mọn gì hướng đ hạc hẹn đao nhỏ lại bị xổ d ộ chặt đứt s ổ rộ mình cũng là xứng sở không nghĩ tới vậy mà tại áp bách giới hoàn thành trạm sát nhiệm vụ thành công tấn thăng kiếm hào cảnh giới h ạ k ẹ t cũng ngây ngẩn cả người sau đó yên lặng rút ra sau lưng mình đại hc ắ đao đông hải cường đại kiếm sĩ nha ta thừa nhận thực lực của ngươi tiếp xuống liền dùng thanh này cực phẩm đại bảo kiếm hc ắ đao iazu đánh với ngươi một trận kiếm sĩ báo lên tên của ngươi s ổ rộ bày ra sản trị ô tư thế d ầ ngoạ xổ rộ chương hai mươi sáu xổ rộ ta cùng phi sẽ không xin lỗi chương hai mươi sáu xổ rộ ta cùng phi sẽ không xin lỗi Sản d... Sân dẹn trị dị. xô e cái. s dầu ấ trong mình một toàn chiều, t lực ngáy m ắ tay cùng thân hạ thắt kẹt mạc q u Kết. Kết. Sô trong a hai thanh đao ứng thanh mà đức s ô d ầ trên thân cũng báo tố ra đại lượng viết dịch s ô d ầ s ô d ầ đại ca vì bọn người nhịn không được hô lên mỗi một cái đều là không nhịn được muốn xuất thủ s ô d ầ lúc này lại đem đao g ã y vứt bỏ hoạ đồ ý chi mòn gì thu nhập vào đao đối hạc k ẹ én nghi hoặc a phía sau trên thân kiếm là kiếm sĩ sỉ n h ụ sổ dỗ mặt lộ kiên quyết chi sắc không tầm thường hạc ed nhịn không được tán thưởng một tiếng hạc đào ia zlu hướng phía dưới một trạm chỉ bất quá tại thời khắc mấu chốt này hai bóng người thoáng hiện đến sổ dỗ bên người một n ắ m đấm đem hạc ed hạc đào gánh vác một người đem sổ dỗ kéo về phía sau vì thân sắc chôn ở mũ rơm bên trong thanh em trầm thất nói xin lỗi sổ dỗ từ ngươi lao đoạn lúc sau đã thua cho nên một đau kia ta sẽ không để cho người tiếp nhận dù là bị ngươi cho rằng là phá hủy ngươi quyết đấu ta cũng sẽ không nhìn xem đồng bạn thụ thương mà thờ ơ c á t cũng nói sô dô ta cùng phi sẽ không nói xin lỗi sô dô nhịn không được đọc dùng một câu đêm nói không nên lời h ạ c ed thì là hiếu kỳ đánh giá n phi nhất là d o xét trên đầu của hắn mũ dơm nhớ tới cái nào đó tóc đỏ hôn đản lời nói trong lúc nhất thời cũng lên hưng ơ thú a xem ra ta vẫn là xem thường đông hải vậy mà ra các người hai cái lợi hại như thế cờ giả hắc ed kỳ thật có chút kinh hãi bởi vì c á t cùng phi quá trẻ tuổi nhưng là vừa rồi biểu hiện ra thân thủ cùng hiện tại hiện ra khí phách hoàn toàn không giống như là người mới nói là thế giới mới đại hải tặc đều không đủ đặc biệt là mang m ũ dơm tiểu tử ngay cả bật sổ sổ cụ hạ kỳ tựa hồ cũng đã lô hỏa thuần thanh đầu năm nay người trẻ tuổi đáng sợ như vậy vì nói ra hake's mới vừa rồi là ngươi cùng sổ dỗ chiến đấu cho nên ta mặc kệ nhưng sổ dỗ đã thua ta lại không cho phép ngươi thương hại đồng bọn của ta với lại đồng bạn bị người khi dễ thân là thuyền trưởng nhất định phải lấy lại danh dự cho dù ngươi là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo ta cũng muốn đánh ngươi một quyền a thông suốt ngược lại là rất có tự tin hake's ngược lại là phi thường có hào hứng dâu ngoạ sổ dỗ mục tiêu là đại kiếm hảo như vậy ngươi đây vì lớn tiếng tuyên cáo nói ta sẽ trở thành vua hải tặc a vua hải tặc sao thật vĩ đại mộng tưởng nhưng không biết có hay không cái kia thực lực h ạ a ẹt nói xong nhìn bốn phía một chút tại nam mỹ ở sộp trên thân đ ả o quà cuối cùng rơi vào cặt chiến thân đặc biệt là nhìn về phía cặt bên hông dị họa giả mọi nổ còn có cặt phía sau lơ lửng đèn k ị t cự kiếm h i ệ n nhiên đối cặt càng có hứng thú ngươi đây thân là kiếm khách không định khiêu chiến ta sao ta cảm thấy ngươi rất mạnh với lại phía sau đại kiếm hẳn không phải là bài trí a rất xin lỗi mỹ hạt tiên sinh ta không phải thuần túy kiếm sĩ đối lệ nhất thế giới đại kiếm hào không có hứng thú với lại muốn cùng người đánh chính là thuyền trưởng ta cũng không muốn cùng người đánh a vậy nhưng không phải do ngươi c ặ t vừa mới r ứ t lời đột nhiên phát hiện hạ k ẹ t biến mất hắn mười phần bất đắc dĩ đ ỗ n g nhiên rút ra cổ cự hướng bên người chém tới trên thân đao hồ quang điện dày đặc càng la c u ố n quanh lấy hắn toàn lực bật sổ, sổ cự hạ kỳ trực tiếp cùng hát đao y a d ư ờ u đụng vào nhau gian giác khí quyển phản phất đều trực tiếp vỡ ra hai thanh đao ở giữa không ngừng có từ xác t i ệ m đ i ệ bắn ra trong n g á y mắt đem mặt biển xé mở một cái to lớn vết n ư ớ c từng đợt sóng xung kích nhấc lên tầng tầng cự sóng bà giặt cùng tàu mẹ g ì đều bị cự sóng vén đến không ngừng dung chuyển t r ờ i trời đã nước ra Bà đi bọn hắn hoảng sợ nhìn lên bầu trời chỉ thấy bầu trời mật mây bị một phân thành h a i lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy không ít người dọa đến trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất r i n cũng bị hù đến tỉnh táo lại nhìn xem cùng h ạ k ed đối đao thiếu niên một lần nữa tuyệt vọng n g ư ờ i lai、like, mũ dơm đoàn đã mạnh đến có thể cùng hạc e đối chiến tình trạng như vậy trước đó cùng mũ dơm đoàn đối kháng cờ y e chẳng phải là triệt để trở thành trò cười c h ắ c không được bọn hắn tay bắn tỉa mạnh như vậy bởi vì tay bắn tỉa phía trên còn có mạnh hơn g i a hỏa mạnh đến trình độ ngoại hạng mới nói muốn cùng ngươi đánh người không phải ta cắt cắn răng đem h ắ c đao ia u gậy trở về đen kịt cánh cửa cự cử kiếm trôi giặt đến dưới chân cắt đem sổ rô mang lên ngự kiếm hướng phía sau trốn xa hát ạ c lại là thập phần hư phấn mặc dù cắt vừa rồi sử dụng không phải thuần túy kiếm thuật nhưng lại có thể, ngăn công kích của mình, có thể thấy được cặn mười phần bất phàm đã như vậy tự nhiên muốn tiếp tục đánh xuống hắn nghỉ chưa thời gian còn chưa kết thúc mới nói là ta muốn cùng ngươi đánh vì thanh âm mang theo phẫn nộ lại một lần nữa ngăn ở hạ kẽ trước mặt hạ kẽ thật cũng không lập tức tìm tới cạn đối với phí liền là một chiêu bình al vì cũng không thối lui chút nào trực tiếp đối thủ cánh tay động viên mở ra ghẹ ở xỉ có hình thức nằm đấm bao trùm và sổ sổ cụ hạ kỳ cùng h ắ c đ a o iazl u cứng đ ố i cứng phanh mặt biển lại lần nữa bị tách ra cự sóng đều nhanh tạo thành biển động cắt thừa cơ hướng về sau hô to uy đem thuyền mở xa một chút không phải sẽ phải chịu liên lụy bà g i ặ người cùng nã mỹ bọn hắn nơi nào còn dám dừng lại lập tức luôn cự sóng đẩy đi a vì đột nhiên hét lớn một tiếng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ chấn động hạ kẽ cũng là trong mắt hơi h í p cũng triển khai mình hạ ủ sổ cụ cùng phía hạ ủ sổ cụ va chạm phía dưới hư không không ngừng có tiếng nổ tung vang lên mặt biển bầu trời phảng phất đều tại xe rách t thật đáng sợ đây chính là thế giới cấp chiến đấu sao s ô d ô nhịn không được kinh hãi hắn mặc dù nhìn qua phi cùng các chiến đấu trang diện cũng mười phần hùng vĩ nhưng này chỉ là luyện tập hôm nay là chân chính chấm giết song p ư ơ n g không lưu tỉnh chút nào lực phá hoại tự nhiên mười phần kinh khủng hạ kẽ lần này triệt để h ư vấn Mặc dù k h ô nhưng g p ả i kiếm khách, như vậy, như vậy h n chính ũ n g là c là bởi vì dạng này mới làm cho người cảm thấy đáng sợ giao hỏa này nên không phải đem chiêu thức tất cả đều hóa phức tạp thành đơn giản mỗi một đ a o đều là bình a nhưng cũng đều là chiêu thức nếu như vậy cũng quá vô địch giống như làm như vậy chỉ có d â u trắng a không đúng không đúng d â u trắng cũng có đại chiêu được không các không cách nào nhìn thấu hạ cái s xô d â u càng thấy không rõ nhưng hắn lại càng phát ra phát giác mình cùng hạ cái N ở giữa t r ê n lệnh vừa mới đột phá kiếm hào vui sướng sớm đã tiêu t á n trong không thậm chí nếu như không phải cắt mang theo hắn cũng không thể khoảng cách gần như vậy quan chiến trên lệnh a t r ê n lệnh thế nào lại lớn như vậy chứ chương hai mươi bảy hạ cái s giúp ta cho sass mang câu nói chương hai mươi bảy hạ cái s giúp ta cho sass mang câu nói Gửi h dầu ngoạ kẹt k chiến đấu xô dầu cũng không nên chết sớm ta chờ ngươi đến siêu việt ta đó là đương nhiên xô dầu hoàn toàn không có mất đi đấu trí ngược lại càng thêm kiên quyết bất quá hắn lúc này hít sâu một hơi đối với、Vì、nói ra thuyền trưởng ta thua, người ơ Ngươi i lại tại đối kiến hải rất trở trước ra nhất ta thua, ta thành tuyệt thua tạc buồn dầu sau vua không mạnh không nữa. không, nha. nụ A về sẽ sẽ gì Luffy ư có đó ý lộ thật to, hỉ hỉ, không có. Lúc này, lại trở lại mình quan tài trên thuyền. hì hì, không hạ mình này, quan nói, ngươi có. Lúc cái cái lại lại vội ad ad, biết xả ra giúp ta cho hắn mang câu nói liền nói ta tới mang theo mũ dơm cùng đồng b ạ n tới hắn lại nhìn cắt một chút sau đó ngăn chặn muốn rút đao xúc động đầu năm nay gặp được một cái có tiềm lực người trẻ tuổi không dễ dàng hắn thật nghĩ hảo hảo cùng cắt đánh một trận nhưng cắt hiển nhiên không có hứng gây nên như vậy hắn cần gì phải ép buộc h ạ k ẹ thuyền dần, dần dần rời xa bà dắt cùng tàu mẹ gì cũng một lần nữa mở trở về các loại phi cắt cùng s ổ dồ một lần nữa leo lên bà dắt đ á m người lập tức oan hô lên từng cái nhìn về phía p h í ba người ánh mắt đều mang khâm phục cùng kính sợ đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo hạ k ẹ ta t nhưng mà mũ rơm đoàn người lại cùng h ạ k ẹ t ngang tài ngang sức đây là khái niệm gì tự nhiên không cần nói cũng biết cho dù là đều không có suất toàn lực cũng là đầy đủ rung động lòng người đặc biệt là chiến đấu mới vừa rồi quá mức kính dị bọn hắn cả đời này đều là lần đầu tiên nhìn thấy các i ê n lặng giấu máy chụp ảnh đi tới na my trước mặt na my thấy được chưa ta không có nói sai a c á t cười ha h à hỏi ân c á t lao sư nói đến đều là thật vì hắn thật thật rất mạnh na my trong mắt tất cả đều là vẻ kích động nàng tại ạt lòng băng hải t ậ c nhiều năm cho dù là ạt lòng xuất thủ cũng không có cảnh tượng như ngày hôm nay một nửa cho nên chỉ là ạt lòng nơi nào sẽ là vì đối thủ cái này na my hoàn toàn an tâm lúc này cơ y ép tính lại tựa hồ nào còn muốn tiếp tục làm yêu gin trực tiếp tiến lên một quyền đem cơ y ép lại lần nữa đánh mất xỉu sau đó đối mọi người nói xin lỗi xin lỗi sản gì sản mọi người lần này là ta dẫn tới thái họa bất quá ta vẫn là mặt dạng mày dày cầu một chút thức ăn nước uống ta sẽ dẫn lấy băng hải tặc người rời đi xin nhờ tự nhiên không có vấn đề sản gì bình tĩnh trả lời về sau cũng tự mình chuẩn bị đồ vật đem tin bọn hắn đưa tiễn trải qua chuyện này c ờ ý e t băng hải tặc đoán chừng cũng liền diệt v o n g coi như muốn đông sơn tái khởi c ờ ý e t có lẽ đều đã mất đi r ũ khí thịt ta muốn ăn thịt vì lúc này bắt đầu, hô lên. Các đầu bếp lập tức cũng cười cả đám đều chủ động cho mũ dơm đoàn người chuẩn bị thức ăn khoan hay nói bà giặt tay nghề thật rất tốt mỗi một đạo nấu nướng đều là mười phần mỹ vị c h ắ c không được tại đông hải như vậy nổi danh nghĩ tới đây cắt vừa nhìn về phía đang tại đối na mỹ xun xoe s a n j i khu khu tử phi chúng ta là tìm đến đ ầ u bếp cắt lời nói để đang tại ăn thị tử phi nghĩ tới thế là tử phi chỉ vào s a n j i nói s a n j i ngươi tới làm chúng ta mũ r ơ m đoàn đầu b ế p a s a n j i lại là trực tiếp cự việc nói ta mới không cần ta muốn tiếp tục tại bà giặt công tác ta nhìn ngươi hay là đi thôi dẹp lại nói nơi này có lao phu cùng mọi người căn bản không cần ngươi với lại ngươi nấu nướng làm được khó ăn như vậy còn thường xuyên gây thai h o ạ ngươi đi còn có thể để b à giặt thuận lợi một chút sàn dí lại triệt để nổi giận đáng giận lao g i ả chết tiệt ngươi có thể chất vấn ta bất kỳ địa phương nào lại không thể chất vấn tài nấu nướng của ta chu nghệ liền ngươi điểm này mèo ba chân cũng xứng dùng để nói ngươi lao g i ả chết tiệt sàn dí tức không nhịn nổi cuối cùng r ấ t khoát đóng sập cửa ra ngoài vì x ứ n g sờ ăn thịt sau đó không biết sao liền cầm lấy một khối thịt bắp đùi cũng đi theo r i cửa các biết vì muốn đi tìm sản dị với lại sản dị hẳn là sẽ nói lên ổn b ậ lù bất quá nếu như đã bị vị để mắt tới cái kia liền không khả năng chảy mất các nghĩ tới đây lập tức an tâm ăn cơm ăn uống no đủ về sau mũ dơm đoàn chuẩn bị rời đi cũng không biết vì cùng dẹp làm sao thuyết phục sản dị tóm lại sản dị cầm một cái túi đeo l ư n g lớn cũng đi theo bên trên tàu mẹ dì một đường còn đem chuẩn bị báo thù các đầu bếp đánh một trận đau nhức tàu mẹ dì chuẩn bị đi thuyền sản d ị thậm chí đều không quay đầu nhìn một chút sản d ị cẩn thận đừng bị cảm dẹp một câu trực tiếp để sản d ị p h á phòng dẹp sản cho tới nay cảm ơn ngài chiều cố sản dì trực tiếp quỳ trên bông thuyền một câu để dẹp cùng tất cả đầu bếp nước mắt chạy cũng may cuối cùng tất cả mọi người sung sướng táo biệt bất quá các h giống như cờ y ẹ t trang bị không có lột xuống tàu mẹ g ì dần dần rời xa bà giắt sàn dĩ liền bắt đầu chuẩn bị lên bởi vì lúc vì nói muốn chúc mừng mới đồng bạn gia nhập cho nên muốn mở thực rượu bất quá bởi vì lập tức có chính sự muốn làm cho nên chỉ có thể đơn giản xử lý một cái chuyện quan trọng chúng ta đây là muốn đi làm cái gì sao sàn d ĩ không hiểu sàn d ĩ chúng ta là muốn đi nạ m ì quê hương ở sộp cho sàn d ĩ giải thích một chút sàn d ĩ nghe qua về sau trực tiếp tức sủi bọc mép hận không thể tại chỗ liền đem m t lòng chém thành muôn mảnh đồng thời còn chạy đến nạ mỹ trước mặt soát tồn tại cảm n ạ bị sàn n g ơ i yên tâm đi có ta ở đây nhất định sẽ đem ạt lòng đánh ngã cảm ơn n g ư ơ i sản d ì củn Cắt. s ắ t đầu b ế p xô rô ở một bên đậu đen rau muống n g ư ơ i muốn chết sao n g ư ơ i cái tạo xanh đầu sản d ì cũng trở về đ u ổ i hai người rất nhanh liền bấm quả nhiên là một đôi mắt ă g da bất quá cũng may rất nhanh bị nam mì t r ấ n an xuống tới trên thuyền lại khôi phục bình tĩnh đang tại sản d ì chuẩn bị nhỏ tiệc rượu thời điểm trong biển đột nhiên toát ra một cái to lớn đầu trâu da gô ở sộp cùng chỉ cạ dạ k h lập tức bị dọa đến r u n chân a m ộ n mu nam mì rất nhanh nhận ra cái này đầu trâu nam mì người biết vì hỏi ân đây là ạt lòng băng hải tặc sùng vật mọi mù là một cái h ả i thú cẩn thận một chút g i a hỏa này có thể cắn nát một chiếc thuyền ha ha không có việc gì không có việc gì vì nói còn chưa dứt lời mọi mũ liền mở ra miệng to như chậu máu liền muốn đem tàu mẹ g ì cắn nát vì thấy thế lập tức trong mắt hơi h í p hạ ủ sổ c ủ hạ ký bay thẳng mọi mù đ ạ i não lập tức dọa đến mỏ mù cơ hồ muốn mắt trở trắng không phải nó gánh vác phi hạ ủ sổ c ủ mà là phi k h ô n g chế lực lượng rất nhanh mọi mù đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn về phía p h căn bản cũng không dám động một tia chương hai mươi tám lưu phi cái kia liền là hạ lòng c ắ t nghĩ nghĩ nói ra lưu phi con này hải thú có thể trộm tới làm sùng vật sao ngươi nhìn chúng ta có chỉ cạ dạ kỳ có thể tại r ừ n g rậm bắt con ngồi nếu như lại có con này hải thú liền có thể tại đáy biển bắt con ngồi như vậy sau này ăn thịt liền không cần phát sầu cho nên ta đề nghị Tốt. con này hải thú chúng ta môi lưu phi chạy nước bọn trực tiếp ứng c ặ t đề nghị c ắ t nhún nhún b a i hắn cũng biết lưu phi sẽ đáp ứng trên thực tế c ắ t cũng là mục đích này thuyền viên đoàn huấn luyện khẳng định tiêu hao rất lớn thức ăn là tuyệt đối không thể ít nhớ kỹ nguyên tắc mũ dơm đoàn thường xuyên thiếu ăn uống ít loại tình huống này c ặ t tuyệt đối không cho phép nhưng là hắn cũng có rất nhiều chuyện muốn làm không có khả năng mỗi lần đều có không đi tìm đồ ăn cho nên chính như vừa rồi nói một cái hải thú thêm một cái chỉ cạ dạ kỳ một cái đáy biển một cái rừng rậm đầy đủ tìm tới sung túc ăn thịt cứ như vậy mũ dơm đoàn thức ăn nguy cơ chẳng phải giải quyết sao với lại nếu như gặp phải tình huống đặc biệt còn có thể g i ế t nghĩ tới đây các ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm những người khác tựa hồ cũng minh bạch cặp dự định lập tức có lộ ra âm đo xót xa thiếu dung đáng thương c h ỉ c ả dạ kỷ cùng m ò i mũ bị những ánh mắt này chằm chằm đến toàn thân run dày thậm chí đã nghĩ đến đáng sợ tương lai có m ò i mũ kéo thuyền tốc độ tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều mũ rơm đoàn mở s o n g nhỏ t h ệ t d i ệ u từng cái bắt đầu ma quyền sát trưởng chuẩn bị sắp bắt đầu chiến đấu nạp bỉ cũng xoa xoa côn sát nghĩ đến quê hương của mình rốt c ụ c có thể giải cứu được một thời gian cũng là tâm tình q u ấ y động phi thuyền đã tới gần cổ cổ dạ xi thôn bốn phía trong biển cũng xuất hiện một chút độc tính duy đang muốn độc thủ lại bị cắt ngăn cản cặn lao sư vì cái gì không cho ta độc thủ duy không hiểu để bọn hắn trở về báo tin tốt hơn các cơ nói bọn hắn sẽ nói cho hạt lòng nói nạ mỹ mang theo văn đại đồ tới sau đó tuyệt đại bộ phận ngư nhân khẳng định đều sẽ tụ tập cũng tiết kiệm chúng ta đi từng cái tìm cứ như vậy vừa vặn một mẹ hốt gọn lưu phi lấy quyền kích trường thì ra là thế c ặ t lao sư thật thông minh c á t khoe miệng c o giật hắn bị lưu phi khích lệ làm sao cũng cao hứng không nổi dù sao lưu phi trí thông minh rất cảm động bị hắn khích lệ có loại bị d è m pha cảm giác tàu mỹ mang theo đồng bạn trước trở về nhà một chuyến rất nhanh mọi người thấy một mảnh quýt cây một cái thiếu nữ tóc lam đang tại vườn quýt bên trong bận rộn chính là nà mỹ tỷ tỷ nô n a m i trở về còn mang theo bằng hữu trở về nộ d i k o cười chào hỏi mọi người đây là tỷ tỷ của ta nộ d i k o n a m i giới thiệu nộ d i k o bọn hắn là đồng bọn của ta ta gia nhập băng hải tặc mũ r ơ m đồng bạn nộ dị cô xứng sở tìm đ ò i nghiên cứu nhìn về phía n a m i s a n j i thì là hấp tấp chạy đến nộ d i k o trước mặt xung xoe bất quá nộ d i k o chỉ là khách khí một cái h i ệ n nhiên không có ý định quá mức để ý tới s a n j i n a m i ngươi lần này là nộ d i k o ta muốn động thủ lần này nhất định đem bạt lòng khu trừ n ạ mỹ ngữ khí kiên định thật n ạ mỹ n g ư ờ i dạng này rất nguy hiểm n ô dị cô lo lắng không thôi không sợ n ô dị cô lần này khác biệt nạ mỹ lắc đầu ta có chân chính đồng bạn bọn hắn đều rất cường đây là thuyền trưởng của t a n phi hắn mới vừa cùng đệ nhất thế giới đại kiếm h à o sẽ ký bù cái hạ k á i ét mỹ hắn đánh một trận thực lực của hắn không phải át lòng có thể so lần này nhất định làm được tin tưởng ta n ô dị cô ngẩn ngơ mặc dù nàng không biết hạ k á i ét là ai nhưng đệ nhất thế giới đại kiếm h à o lớn như vậy danh h à o cũng đầy đủ nàng trấn kinh nhìn xem nạ mỹ kiên định biểu lộ nộ dị cô cũng biến thành nghiêm túc lên đã như vậy ta cũng đi mọi người cũng đều sẽ đi mọi người n a m i kỳ thật chuyện của ngươi chúng ta mọi người đều biết mọi người vẫn luôn tại phối hợp ngươi liền là không muốn để cho ngươi bị thương tổn bây giờ ngươi muốn đối hạt lòng độc thủ chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn n a m i nghe vậy nước mắt lập tức chảy ra nàng cho là mình làm hết t h ể sẽ không bị lý giải nàng coi là các thôn dân sẽ chán ghét nàng nhưng là không nghĩ tới mọi người một mực yêu nàng a vì đệ lên mũ dơm thần xác bị mũ dơm c h ả giấu hắn thấp giọng nói nabi để bọn hắn cùng đi a、ah、yên tâm đồng bạn sẽ không để cho bọn hắn bị thương tổn cắt càng là nói thẳng chiến đấu kế tiếp ta đến lượt trận j o h n n y cùng rồ sẽ phối hợp ta đừng cho bất kỳ một cái nào thôn dân bị thương tổn j o h n n y cùng rồ sẽ lập tức bày ra anh tuấn tư thế đó là đương nhiên cắt lời nói để na m ì yên lòng cắt thế nhưng là đón đỡ hạc s một đao còn bình yên vô sự tồn tại lời hắn nói khẳng định là có thể tin thế là nàng cũng từ nộ dị cộ mà đi rất nhanh các thôn dân đều tụ tập lại từ thôn quan gần rồ dẫn theo đại bộ đội đằng đằng sát khí thẳng hướng ạt lòng đế quốc ạt lòng lúc này đang ở trong sân v ớ i nắng nghe nói na mỹ mang theo mấy cái loan đại đầu trở về cũng bất quá là mỉm cười bất quá ạt lòng cũng khá là cẩn thận Hắn biết trong nhân trong biết lúc o cho bao ạ lại i già dưới phải cường chướng Ngược cũng cẩn c ngư không nên vẫn nhân không lớn tình, kêu thận h ít, trở một về. là đem sự t thì tốt hơn. l ú này đại môn chuyển đến v ă n động là thủ vệ hai cái ngư nhân phát ra kêu thảm sau đó đại môn bị một cái màu đen chân đám m ở t r u n g điệp nghện xuống đất nhấc lên từng đợt cho bụi sàn di anh tuấn thu hồi chân của mình yên lặng đứng ở phía sau lưng hát lỏng sắc mặt lập tức trở nên đông trầm cười nhìn về phía n à m i nhà đồng bọn của chúng ta nạ mỉ trở về lần này lại mang theo một đám đoan đại đầu trở về có đúng không bất quá lần này là không phải quá mức điểm xem ra ta vẫn là muốn phái người đến thôn của ngươi bên trong đi một vòng lại nói a ngươi đây là ngay cả thôn dân đều cùng một chỗ mang đến sao đây là muốn chuẩn bị chịu chết nạp bị nhìn xem ạt lòng giữ tận mặt nhớ tới bị g i ế t dưỡng mẫu lại nghĩ tới các thôn dân đều tại sau lưng lập tức nhịn không được nắm chặt nắm đấm lúc này vì chậm rãi đi lên trước ngươi liền là ạt lòng ạt lòng đánh giá phi là ngươi là ai phanh vì bỗng nhiên ném ra một q u y ề n trực tiếp đập chúng ạt lòng cái mũi nguyên bản kiên cố sắc bén cái mũi trực tiếp răng dắt một tiếng nước gãy cả người cũng bị đ ậ bay liền đập ba tầng tường mới ngừng lại được người đem ta cà xì làm khắc ca người tên hôn đản vì thanh nhâm bên trong mang theo phẫn nộ vừa rồi một quyển cũng tràn đầy phẫn nộ bất quá dù sao vì không có mở hai ghẹ ở thật hạt lòng thân là ngư nhân nhục thân cũng vẫn tương đối cường hãn chỉ thấy hạt lòng run run, run dậy dậy ngồi dậy khuôn mặt trực tiếp biến hình tựa hồ đầu còn có chút mê muội chờ hắn tỉnh táo lại lúc ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi vì một quyển này cường độ vượt qua hắn ngẫm lại đông hải lúc nào xuất hiện dạng n à y c ư n g i ả chương 29. i m c n a m i hết thể đều kết thúc chương 29, i m c n a m i hết thể đều kết thúc a t long nhìn thấy mình nhiều như vậy bộ hạ đều tại lập tức âm thầm may mắn cũng may mình cẩn thận đối phương nhân số không nhiều cái khác đều là thôn dân cho nên không lo lắng coi như cái này mũ rơm khó đối phó cùng lắm thì cuối cùng mấy công thế là a t long cười nói ha ha nam mi ngươi đây là muốn phản kháng ta ngươi không sợ ta đưa ngươi thôn dân sau l ư n g toàn giết sao nghe ta hiện tại đứng ở ta bên này ta chỉ giết mấy người này sẽ không giết thôn dân nạ mỹ lần này lại bất vi sở động hát lỏng người hôm nay nhất định xong đời ta tin tưởng các bạn của ta nhất định có thể kết thúc ngươi các thôn dân cũng hô to nạ mỹ c h è n chúng ta ủng hộ ngươi cùng lắm thì liệu mạng với hắn đáng giận hát lỏng dám khi dễ chúng ta nạ mỹ c h è n ngươi nhất định phải chết j o h n n y cùng rồ sẽ thấy thế chỉ có thể liệu mạng đem các thôn dân ngăn lại hát lỏng lại ý cười càng sâu ta sẽ xong đời đừng nói dỡn chúng ta ngư nhân là ưu tú nhất chủng tộc trời sinh lực lượng so nhân loại các ngươi mạnh hơn mười lần các ngươi như thế nào cùng chúng ta đấu các thôn dân nghe vậy thanh âm cũng nhỏ xuống tới t ừ n g cái lo lắng nhìn về phía nam y lúc này cắt lại đột nhiên cười ha h a ha ha ha ưu tú nhất chủng tộc thật sự là được cười ha hát long lập tức nổi giận ngươi có ý tứ gì ta có ý tứ gì ngươi không biết ngư h â n tộc một mực sống ở gờ giang lái nã b i ể n sâu dài ô tìm thường xuyên bị nhân loại bắt đồng thời buôn bán làm nô lệ về phần ngươi hạt lỏng tại pfizer hài gờ sau khi chết ngươi liền bị đã từng trung tướng hiện tại đại tướng ký bắt nếu như không phải gì bệ g a nhập saki bù cải ngươi làm sao lại được phóng thích với lại phóng thích sau chỉ dám trốn ở đông hải diễu võ dương oai có bản lĩnh tại sao không đi gờ răng lại nạ tại sao không đi thế giới mới ngươi bất quá là một giới kẻ yếu thôi cắt lời nói để hạt lòng khiếp sợ không thôi chuyện này người biết mặc dù không ít nhưng tuyệt đối không phải dạng này một cái xa lạ nhân loại thiếu niên hẳn là biết được các thôn dân cũng nghị luận ở mỹ bọn hắn không nghĩ tới đáng sợ hạt lòng dĩ nhiên là kẻ yếu thật sự là không thể tưởng tượng liền ngay cả mũ dơm đoàn cũng kinh ngạc bởi vì cắt biết được quá kỹ càng a ta là kẻ yếu ngươi lại dám nói ta là kẻ yếu h t lòng lập tức điên cùng lên tất cả mọi người lên cho ta để bọn hắn nhìn xem chúng ta đến cùng phải hay không kẻ yếu ngư nhân nhóm lập tức bắt đầu x u ố n g lại đi lên các thôn dân muốn động thủ nhưng lại bị johnny cùng rổ xẹt n g ă n đón cắt thì là đứng tại chỗ bất động để mọi người mình chọn lựa đối thủ s ô dỗ lập tức tập trung vào bạch thuộc hà ki hh đây là kiếm sĩ giao cho ta l u f f y nói cái này hạt lòng giao cho ta những người khác các ngươi tự tiện sau đó san dì chọn chúng cánh tay bên trên mọc ra vây cá cụ ru b y ở sộp đối thủ thì là hôn ngư nhân chịu v ề phần còn lại tạm ngư tự nhiên là giao cho nam y g i n ngộ cùng chị cạ dạ ki cắt nói lượt trận liền là lượt trận cũng bởi vì có hãn lượt trận mọi người mới yên tâm chiến đấu không sợ gặp nguy hiểm bạch thuộc hai kỳ cầm tám thanh n a o thông thuận cơm múa miệng bên trong còn nói ngươi là sản chỉ thợ săn hải t ậ c đi hiện tại ta là bát đao lưu nhiều hơn ngươi năm thanh đ a o ta thắng chắc s ô dầu cười nói cái kia cũng không nhất định mạnh yếu không phải xem đao bao nhiêu quyết định trước kia ta muốn thắng ngươi đoán chừng muốn tốn nhiều sức lực nhưng mà xuất xô dầu cùng bạch thuộc hai kỳ giao thoa mà qua sản chỉ ô nị di di bạch thuộc hai kỳ trên thân lập tức nhiều ba đạo vết sẹo máu tươi cũng bắn tung tóe đi ra trực tiếp ngã trên mặt đất hiện tại xô dầu thế nhưng là kiếm hào cảnh giới hơn nữa còn không có bị thương nặng đối phó hà kỳ tự nhiên dễ như t r ở bàn tay đương nhiên mới hai thanh đao là từ nhà kho lâm thời vậy đến dùng chỉ bất quá hà kỳ bị dây đối với hạt lỏng băng hải tặc đà kích thật đúng là thật lớn san di đối đầu chính là cán bộ cụ dù bi cái này cụ dù b i một tay phím mạn cắt đua bỡn xinh đẹp san di một bộ đá kỹ phần món ăn xuống tới đúng là đánh c á i ngang tay mà đổi thành một bên ở sộp đối phó chịu liền dễ dàng không có giống nguyên tắc như thế một trận thao tác mãnh liệt như hổ thiên tân vạn khổ mới đem chịu đánh bại lần này là trực tiếp cứng rắn chịu đổ nước miếng công kích cũng đều bị ở sộ Tại vậy được thắng phần nhưng còn lại tạm ngư giang go nạp bị cùng c h ỉ ca dạ kỳ bọn hắn cũng đủ rồi giang go đã từng thân là một thuyền tri trưởng thực lực tự nhiên cũng là có một đôi c ư a tròn sử dụng t ạ p ngư nhóm nhao nhao ngã xuống đất không d ậ y nổi mà c h ỉ ca dạ kỳ thế nhưng là một đầu sư tử mặc dù ngư nhân lực lượng là người bình thường gấp mười lần nhưng so với sư tử vẫn là kém nhiều lắm cho nên trên cơ bản đều là bị chị ca dạ kỳ trực tiếp bù nhau n ạ bị thì là càng thêm lợi hại nàng trơ mắt nhìn xem tạp ngư nhóm đ a o bổ về phía mình lại là ngay cả tránh đều không tránh gần rộ nộ dị cổ cùng các thôn dân liên tục kinh hô thậm chí đều muốn xông đi lên hỗ trợ sau đó bọn hắn thấy được khó có thể tin một màn chỉ thấy những cái k i a tạp ngư đ a o bị nạ mì l à n ra trượt ra căn bản không thể lưu lại một k i a vết thương tạp ngư nhóm đầu tiên là ngây người một lúc sau đó liền thu vào nạ mì đánh đòn cảnh cáo nạ mì lúc nào trở nên lợi hại như vậy vừa rồi đó là cái gì nộ dị cổ mở to hai mắt nhìn nạ mì đại tỷ đầu hiện tại thế nhưng là trái ác quỷ năng được giả những công kích tia đối nàng sẽ không có bất kỳ tổn、thương. với lại nghe nói nạ mỹ đại tỷ đầu trái cây năng lực có thể cho làn da càng thêm bóng loáng hiện tại tựa hồ so trước kia xinh đẹp hơn johnny cùng dồ sẽ kiêu ngạo giải thích lại nói hai người kiêu ngạo cái giám a nguyên lai、like、là dạng này khoan hay nói nạ mỹ thật xinh đẹp nhiều lắm đều nhanh không nhận ra được nộ gì cô lúc này mới yên lòng lại các thôn dân cũng là cao hứng nghị luận trong lòng lo lắng ít đi rất nhiều mũ dơm đoàn tính áp đảo thắng lợi để hạt lòng sắc mặt càng thêm ân cần hắn không nghĩ tới mình tám năm kiến thiết vậy mà bởi vì cái này một cái nho nhỏ băng hải tật mà hủy diệt làm sao có thể tha thứ hạt lòng n g ư ơ i băng hải tặc đã xong bọn hắn không phải là đồng bọn của ta đối thủ mà n g ư ơ i ta cũng sẽ đem n g ư ơ i đánh ngã vì nói xong một cái sổ d ư i liền lách mình đến hạt lòng bên người quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỷ nắm đấm hung hăng đập vào hạt lòng trên bụng hạt lòng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục p h ủ đều muốn phun ra cả người vô cùng thống khổ sau đó hắn hai mắt khẽ đảo liền hôn mê bất tỉnh hạt lòng băng hải tặc đoàn diệt nạp mi nhìn xem còn lại cụ du bị bị sản di đá ngã lăn trên mặt đất khỏe mắt không tự giác có nước mắt lúc này vì đi tới nà mi trước mặt lộ ra nhất ánh nắng tiêu dung nắp hết thể đều kết thúc Nạm ô, ô, ô, ô, ô, ô. Khóc khóc khóc hôm nay hạt lòng băng hải tặc triệt để đoàn diện cổ c ổ dạ xỉ thôn cùng cái khác hơn hai mươi cái thôn triệt để khôi phục tự do đây là cỡ nào đáng giá cao h ứ n g sự tình a chương ba mươi l u f f y đây là người lệnh treo giải thưởng chương ba mươi l u f f y đây là người lệnh treo giải thưởng h t lòng băng hải tặc bị diện tin tức rất nhanh liền truyền khắp tất cả thôn trang các thôn dân lập tức tổ chức bắt đầu ở cổ cụ dạ xỉ thôn quần hoan đồng thời cảm tạ cứu vớt anh hùng của bọn hắn đang tại mọi người chuẩn bị tiệc r ư ợ u lúc hải quân đại tá m ũ sệ mang theo hải quân dết tới đây không nói hai lời liền cho mũ dơm đoàn định tội đồng thời lệnh cưỡng chế mũ dơm đoàn giao ra ạt lỏng cùng tiền tham ô không có gì bất ngờ xảy ra m ũ sệ cùng đám hải quân đều bị hung hăng đánh một trận những chuyện nhỏ nhặt này cắt đều là không quản hắn hiện tại chính ở bên bờ biển trao hỏi một cái bán báo tin tức chim xuống tới đầu tiên là mua một phần báo chí sau đó đem c u ộ n phim cùng một tờ giấy kín đáo đưa cho tin tức chim lúc này nộ gì cổ đi tới nha cắt tiểu ca đây là đang làm cái gì tiệc diệu chu nguyên lai、like、là n ỗ d ì c ổ a c ặ t nhìn xem tin tức chim rời đi nói ra ta mua phần báo chí thuận tiện đem p h ì hình của bọn hắn phát cho tin tức vương m ặ c rằng tin tưởng qua không được bao lâu băng hải tặc mũ dơm liền sẽ danh chấn biệt cả ha ha ha vậy nhưng thật sự là chờ mong có thể nhìn thấy cái k i a phần báo chí đâu n ỗ d ì cổ tiếu h dung điểm mỹ bất quá rất nhanh lại đem hải quân đại tá m ũ s ệ sự tình nói cho c ặ t nghe tạ i n ỗ d ì cổ xem ra c ặ t là mũ dơm đoàn có thể dựa nhất một cái mặc dù trước đó không có độc thủ nhưng là nắm chắc toàn c u ộ người cặp nghĩ, nghĩ lấy sau cùng ra một cái gen gen mỹ xì đánh ra ngoài mốt sờ mốt sờ tên tiểu tử thối nhà ngươi lại còn sẽ cho lão phu gọi điện thoại gặp tùy tiện thanh â m chuyển đến lao gia tử thân thể còn tốt chứ cắt cơi nói tốt cái g i ắ m sắp bị ngươi cùng phỉ làm tức chết các ngươi hai cái đã ra b i ể n khi hải tặc đi chớ bị lao phu bắt được không phải để cho các ngươi nếm thử yêu nam đấm ha ha vậy ngài nhưng nhất định phải thất vọng ngài liền xem như hải quân anh hùng nhưng ta cùng phí liên thủ ngài cũng không phải là đối thủ ít mơ ngộng háo huyền các ngươi cách loại trình độ này còn rất sớm đâu không tin tới thử một chút ta hai người cái c ọ đường này cắt mới đưa mụ sẽ sự tỉnh cáo chi tức dẫn đến gặp chử ấm lên cắt ũ n nói sẽ chú ý chuyện này. g sẽ chú c ý lập liền tiếp cúp tức yên tâm, trực tiếp liền cúp điện thoại, c yên điện n ũ gật mặc cảm mới gặp gặp cái gì cổ cắt ca, cho Cắt kệ kỳ điện gì ngươi gọi g hiếu nói, tiểu rồi đại thoại. thụ. nhân Nô dĩ vừa là đầu nói đúng vậy a ta cùng lao ra tử rất quen hải tặc cùng hải quân anh hùng rất quen n ô dị cổ cảm thấy có chút đùa bất quá nghĩ đến là anh hùng gặp xuất thủ như vậy cái kia mụ sẽ cũng liền không có vấn đề gì quả nhiên chuyện này nói cho cắt là đúng ngươi xem một chút hắn trực tiếp chuyển ra như thế cái chỗ dựa để cho người ta mười phần an tâm cắt tiểu ca ta cái kia n g ị c h ngậm mội mội liền giao cho các ngươi lo lắng muốn cùng đi ạ nộ dị cô không được ta muốn trông coi giữa ngô vơ ư quýt nạ mỹ theo đuổi n g ọ tưởng một ngày nào đó cũng sẽ trở lại ta lại ở chỗ này đợi nàng về nhà ân có lẽ khi đó ngươi đã có trượng phu cùng hải tử a ha ha nói cũng đúng chỉ là ngẫm lại n ạ mỹ nhìn thấy mình có tỷ phu cùng chất tử là biểu tình gì đâu bất quá kết hôn a loại chuyện này còn giống như xa xôi đâu coi như muốn cân nhắc lời nói c ặ t tiểu ca cũng không tệ có hứng thú hay không c ặ t lập tức sẽ không hắn còn là lần đầu tiên bị đùa d ỡ bất quá hắn đại khái cũng đoán được nộ dị cô là đang nói đùa chỉ bất quá ra mặt cũng tương đối mỏng cuối cùng đỏ mặt chạy chính hắn cũng không nghĩ tới mình dĩ nhiên là cao mở thấp phòng rõ rệt đương thời đùa dỡn cả lúc rất tùy ý, bây giờ lại kém chút phá phòng nếu như vừa rồi đáp ứng n ổ gì c ô lời nói không biết n ổ gì c ô sẽ sẽ không coi là thật đâu ba ngày cuốn hoan vì thỏa thích ă n thịt sô d ồ thỏa thích uống rượu ở s ổ thỏa thích q u có lát sàn dị thỏa thích vẩy muội dặn g ồ cũng tận tình cùng c h ỉ c ả dạ kỳ một khối khiêu vũ cắt lần này chỉ là xem như tay chống gõ tiết ấu không có cùng một chỗ khiêu vũ đoán chừng là nộ dị cổ nhìn xem cắt vậy mà cảm thấy có chút thẹt thùng ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh một buổi sáng sớm tàu mẹ di bên trên cũng chuẩn bị xong vật tư tất cả mọi người đứng trên b o n g thuyền chờ đợi nạm m đến nạm m vẫn là chơi một chút dọc theo đường trộm tất cả thôn dân tiền sau đó làm cái mặt quỷ cùng thôn dân cá o biệt cũng thế cô cố giả xỉ thôn triệt để giải phóng ly biệt không cần nước mắt cho nên vui sướng một chút cũng không có gì ngược lại là nộ di cổ ngẫu nhiên còn ném tới một cái mị nhãn để cắt có chút đau răng sớm biết trước đó liền thuận thế đáp ứng ngược lại nộ di cổ cũng không tệ bất quá hiện tại thuyền đã mở nói cái gì cũng đã chậm đông hải đã không có đối thủ đồng bạn đã triệu tập đến không sai bị lắm g răng lại nạ hải đồ cũng tới tay là thời điểm tiến vào cái kia hải tặc phân mộ trạm tiếp theo tự nhiên chính là g răng lái nạ lối vào thành trấn lọ t gậy tảo một ngày này tàu mẹ gì đang tại chậm rãi tiến lên lúc này có tin tức chim bay qua cắt theo thói quen mua một trường sau đó thấy được mấy cái trang đầu để đông hải mới b a chủ băng hải tặc mũ dơm tay bắn tỉa bại hoàn toàn c ơ is trần kinh thợ săn hải tặc khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hảo mũ dơm p h cùng hạ kẻ chia năm năm trần kinh ạt lòng băng hải tặc thống trị đông hải hai mươi cái thôn dài đến tám năm hải quân tới có cấu kết mũ r ơ m đoàn toàn diện tạt lòng đoàn đông hải mới bá chủ thực c h í danh quy quả nhiên tin tức vương liền là tin tức vương nhân ra mọt gặng liền là dám viết mới mặc kệ hải quân cầu thí bề mặt bất quá cứ như vậy lưu phi bọn hắn tiền treo thưởng hẳn là sẽ không thấp h a lại cạnh một sấp lệnh treo giải thưởng rơi tại b o n g thuyền tờ thứ nhất liền là l u phi tấm kia cười ngây n ô l u phi đây là người lệnh treo giải thưởng c á t đối đầu dê bên trên phi chào hỏi l u phi nghe vậy vui mừng trực tiếp dùng s ộ đến các trước mặt những người khác cũng thả ra trong tay sự tình n a o n a o xuống lại tới úp thật đúng là、Luffy、lệnh treo giải thưởng Zelfi, tiền treo thưởng một trăm triệu bởi gì ta trời còn không có ra đông hải liền trực tiếp một trăm triệu đây cũng quá lợi hại à à tất cả mọi người là kinh hãi vì ngược lại là mừng rỡ không ngầm miệng được nạ mỹ thuận tay cầm qua c ặ t trong tay báo chí xem xét tiêu để liền biết chuyện gì xảy ra c ặ t lao sư ngươi làm cái gì à ta chỉ là cho mọi người chụp ảnh sau đó đem phát sinh sự tình viết trên giấy tính cả ảnh chụp giao cho tin tức chim t ô i tin tức vương mọt gắng là cái lợi hại ra hỏa cái gì cũng dám phát biểu sau đó thì sao hải quân tự nhiên cũng đã biết mọi người tiền treo thưởng tự nhiên cũng liền cao ha ha c ặ t lao sư ngươi thật sự là lợi hại n ạ n bị khoe miệng co giật hiển nhiên là không thích lắm treo cao thưởng lá gan của nàng vẫn là nhỏ lo lắng bị hải quân truy nã những người khác ngược lại là đối c ặ t liên tục tán thưởng a còn có chúng ta những người khác tiền treo thưởng a ở sộp trực tiếp đem tất cả lệnh treo giải thưởng bày ra đến chương ba mươi một l u phi người rốt cuộc đã tới a chương ba mươi một l u phi người rốt cuộc đã tới a thợ săn hải tặc dâu ngoạ số dồ năm mươi triệu bờ gì tay bắn tỉa ở s ộ ba mươi triệu bờ gì tiểu tặc miêu n a m một mươi năm triệu bờ gì thôi miên sư g i a n gỗ hai mươi triệu bờ gì. vợ lách lệ sán g i mười triệu bờ gì. sư vương chỉ ca dạ kỳ một triệu bờ gì. tăng thêm phí một trăm i triệu bờ gì, mũ dơm đoàn treo giải thưởng tổng cộng hai trăm hai mươi sáu triệu dạng này tiền treo thưởng tại g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước đều rất hiếm thấy t h ú n g chi mũ dơm đoàn còn tại đông hải v ề phần vì sao tiền thưởng như vậy cao tự nhiên là c t công lao tỷ như sán gì, hắn đánh bại cụ du bị thế nhưng là tiền treo thưởng chín triệu bờ gì ngư nhân cho nên hiện tại có mười triệu cũng hợp tình hợp lý lại tỷ như xô rổ mặc dù chiến tích không nhiều nhưng hắn thế nhưng là cùng hạ kẽn đánh qua hơn nữa còn được hạ kẽn thừa nhận Điểm n à tại sao không có cặp lao sư treo giải thưởng mọi người rất nhanh phát hiện không đúng a ta cố ý đem ta che giấu cặp vung vùng tay vì cái gì a cái này còn không đơn giản các ngươi ngẫm lại vì hiện tại mạnh như vậy vạn nhất bị hải quân đại tướng để mắt tới chúng ta đoán chừng cũng sẽ có chút nguy hiểm các loại hải quân đại tướng đến thời điểm phát hiện còn có một cái có thể cùng đại tướng đánh thể h cái một tướng đại người nói còn cùng có có cắp có A y không r ấ thì đặc sắc. t ra là thế mọi người cũng kịp phản ứng cả đám đều âm hiểm cười hoàn toàn chính xác vì chiến tích quá mức lóa mắt đến lúc đó khẳng định bị hải quân trọng điểm c h i ế u cố cho nên cắt bản thân lẩn tàng mặc dù âm hiểm nhưng lại có thể tạo được kỳ hiệu đến lúc đó một cái hải quân đại tướng vừa đến sau đó bị u vì cùng cắt liên thủ cùng đánh cái kia đại tướng đoán chừng sẽ nước mắt chạy a cái gì đó cắt lao sư ngưng như vậy âm hiểm a vì móc lấy lỗ mũi tốt phi ta cũng không phải vẫn giấu kín chỉ là vì có thể càng an ổn tiến vào g rang lại nạ Chờ chúng ta đánh đại tướng, ta tiền thưởng tự nhiên cũng cắt đánh thưởng nhiên tướng, tiền liền đi lên. À, dạng này n ta ta tự lao đại đi sư À, vì đoán chừng là lo lắng cái này bất quá lại không có nói rõ ngược lại nói cả tâm t hiểm bất quá cắt cũng hiểu được p h ì ý tứ sư đồ nhiều năm như vậy cắt vẫn có thể minh bạch Băng hải trong ặ c mũ ơ m l thôn gia n h cái n chuyển g đại hải tặc đây đối với thôn thanh danh không có bất kỳ cái gì chốt tốt thôn trưởng mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là lặng lẽ ẩn g dấu phi lệnh treo giải thưởng làng sĩ mosuki sĩ mosuki có hi r ô yên lặng nhìn xem báo chí cùng sổ dô lệnh treo giải thưởng khóe miệng mang theo mỉm cười sô dô không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy cụ ý nạ biết hẳn là sẽ rất vui vẻ à bất quá gặp được hạ kẹt vẫn là quá s ớ m à, hy vọng ngươi không nên bị đả kích đến làng sĩ rút tệ ạ cùng ba cái đầu cụ cải cũng đang xem báo là ở sộp không nghĩ tới ở sộp sạn vậy mà lợi hại như vậy vậy mà đánh bại đông hải bá chủ cơ is còn bị treo giải thưởng ba mươi triệu bởi gì tệ ạ trong mắt tản ra kinh hỉ cùng ôn u đó là nhất định thuyền trưởng nhưng lợi hạ a ba cái đầu cụ cải mặt mũi tràn đầy t i ê u ngạo vờ răng lại nạ nào, nào đó hòn nào hà ạ c i ẽ n cước ép xông vào tìm được say rượu tóc đỏ tóc đỏ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc n h a hà ạ c i ẽ n ngươi tìm ta có chuyện gì ta hiện tại cũng không thuận tiện cùng ngươi giao thủ a hà ạ c i ẽ n đưa lên báo chí cùng tiền treo thưởng ta tại đông hải gặp được một người hắn để ta cho ngươi biết hắn mang theo mũ dơm cùng đồng bọn tới vì sao tóc đỏ một mặt kinh hỉ tiếp nhận báo chí xem xét lập tức có chút nước trệ cái này thật hay giả hà kẽn vì cùng ngươi ngang tài ngang sức còn tại đông hải liền treo giải thưởng một trăm triệu vợ di những người khác nghe vậy cũng nhao nhao vây quanh c h à n g diện lập tức náo n h ì t lên uy ra sộp đây không phải c o n của ngươi sao con của ngươi ở sộp cũng tới tại l u phi trên thuyền hiện tại treo giải thưởng ba mươi triệu bợ gì đâu a ở sộp tới ha ha ha không hổ là ta giả sộp như tử bên này tóc đỏ mở lên tiệc rượu kéo lấy hạ cái uống rượu đương nhiên vẫn là hỏi trong đó quá trình khi biết được l u phi thật đã lợi hại như vậy thời điểm tóc đỏ cùng bẹ mặn đều có chút chưa tỉnh hồn lại l u phi mới mười bảy tuổi a phi người rốt cuộc đã tới a ta ở chỗ này chờ ngươi a tại thế giới mới hải quân bản bộ ma di nê phò hải quân nguyên x o á y sẻng ỗ cụ tức giận đem báo chí vứt xuống trên bàn đối một cái đang tại c ủ a ngăn bánh bích quy lao đầu quát gặp người tên hốn đản cháu của ngươi chạy tới khi hải tặc đã ngươi cháu trai lợi hại như vậy ngươi vì cái gì không cho hắn làm hải quân gặp móc móc l ỗ t hai sẻng ỗ cụ cái này không phải lỗi của ta ta mỗi lần muốn trở về nhìn cháu trai ngươi cũng không cho hiện tại trái lại trách ta sẻng ỗ cụ cũng là khỏe miệng co giật nếu như hắn biết phi lợi hại như vậy đã sớm để gặp đem người bắt được bất quá s ẻ n cụ cũng biết lao hinh đệ tâm lý sự tình vì trở thành hải quân khả năng chẳng nhiều lắm dù sao có như vậy một cái cha vì làm hải quân tương đương với cho chính phủ thế giới đưa nhược điểm gặp sẽ không ngu như vậy cho nên đây là tại giảng ngu gặp tiếp tục lại nói với lại lần này chú ý hẳn là cái kia gọi mụ sẽ ra hỏa á vậy mà cùng hải tặc hợp tác kiếm tiền làm hại hơn hai mươi cái thôn tiếp nhận dài đến tám năm tàn bạo thống trị chuyện này làm sao cũng coi là hải quân sai lao phu cháu trai làm chuyện tốt dựa vào cái gì cho như vậy cao treo giải thưởng sen gô cù há h ố m không có phát ra âm thanh chuyện này có thể xưng hại quân chỗ bẩn nhưng không nghĩ tới một gẳng tên kia trả hỏi cũng không nói một tiếng liền trực tiếp lộ ra ánh sáng khiến cho hải quân hiện tại rất bị động vừa rồi hắn còn bị bủ c ổ n g công cho mắng không công chịu mắng một chập s e ngộ cụ tâm tình không có khả năng tốt nhìn thấy gặp không tim không phổi ráng vẻ lập tức khi không đánh vừa ra tới trực tiếp đoạt lấy bánh bích quy toàn bộ rót vào trong miệng của mình phát t i ế t xong sau lập tức phân phó nói thông chi l ỏ gọi tặc mũ dơm lập tức báo cáo trước hết để cho sở mổ kẹ ngăn lại trả lại tận lực kéo dài thời gian chúng ta bên này phái ra hai cái chúng tướng tranh thủ nhất cử cầm xuống mũ dân đoàn chờ n g ư ơ i cháu trai bị bắt ngươi cũng không nên bởi vì đau lòng đến can thiệp gặp đ ú n g núi vai vì bên người thế nhưng là còn có một cái cạn hai người liên t h ủ dưới đại tướng đoán chừng đều kinh ngạc tâm hắn đau cái gì t r ư ờ n g ba mươi hai sàn gì, su kệ sủ kệ no mi muốn ăn sao t r ư ờ n g ba mươi hai sàn gì, su kệ sủ kệ no mi muốn ăn sao lao cha cái này là đệ đệ ta nha thế giới mới ạ s ở c ầ m phi đầu để báo chí cùng lệnh treo giải thưởng tại dâu trắng trước mặt khoe khoang dâu trắng tiếp nhận báo chí nhìn thoáng qua lập tức cũng cảm thấy kinh ngạc hắn không nghĩ tới ạ sơ đệ đệ lợi hại như vậy tuổi còn trẻ liền có thể cùng h ạ kẹt đánh nhau hơn nữa còn tại đông hải liền có như vậy cao tiền treo thưởng người tuổi trẻ bây giờ thật đáng sợ a mắt cô do du vì sợ tạ bọn hắn cũng tò mò vây xem mắt cô mặt mũi tràn đầy không thể tin ui ui ui cái này cho đùa có phải hay không lớn rồi chút cái này mọt gẳng nên không phải lung tung báo đạo a một cái còn chưa tới g ờ răng l ạ i n à người mới mạnh như vậy sao vì sợ tạ cũng n ắ m chặt mình xong đau mấu chốt vẫn là cùng h ạ kẹt làm một khung do du cũng nói cho nên nói không hổ là ạ sợ đệ, đệ thế nhưng là cái này không khỏi quá lợi hạ chút dám dùng nắm đấm đối hạc ed hắt đau mọi người tại trên thuyền cãi nhau ầm ĩ râu trắng tại một bên nhìn xem tâm tình không hiệu thư sướng hắn rất hưởng thụ loại gia tộc này hài hòa cảm giác bất quá hắn nhìn không được chằm chằm vào lư phí mũ dơm hít mắt nhìn hồi lâu luôn cảm thấy cái này đỉnh mũ dơm mười phần nhìn q u a n mắt bất quá không trọng yếu nếu là ạ sơ đệ đệ đợi người tới nơi này chiếu cố một cái liền tốt lúc này mũ dơm đoàn còn tại đông h ả i yên lặng đi thuyền cắt đem một cái to lớn bánh gà tổ ném vào mỏ mù miệng bên trong mỏ mù con mắt lập tức phát sáng lên t ố t tranh thủ thời gian đi săn đi thôi cắt phân phó một tiếng mù mù、mò、mù m ứng thanh sau đó thật nhanh tiến vào trong biển tiến hành đi săn cắt cảm giác mỏ mù liền là dễ nuôi ngày thường cũng mặc kệ thức ăn bởi vì mỏ mù có thể mình đi săn bất quá ngẫu nhiên muốn để sản gì làm một chút món điểm, một món điểm tâm ngọt ăn xong món điểm tâm ngọt sau đi săn rất đẹp bụ hai ngày này xuống tới tươi mới ăn thịt cũng không thiếu qua vì đừng đề cập nhiều vui vẻ mỗi ngày đều ăn đến cái bụng căng t r ọ n còn kém cùng mỏ mù thành anh em kết bái c á t may mắn mình không cho mỏ mù làm treo giải thưởng cứ như vậy mỏ mù cũng có thể an toàn rất nhiều đến lúc đó bốn phía đi săn cũng sẽ không bị hải quân để mắt tới đây chính là mũ r ơ m đoàn trọng yếu ăn thịt con đường nhất định phải hào h ả o bảo hộ mới được cho ăn xong mỏ mù quay đầu liền biến thành ác ma huấn luyện viên thuyền trưởng cùng thuyền viên đoàn đều chịu đủ c á tham hại nhưng lại không giận mà không dám nói gì nói cũng vô dụng cuối cùng cũng chỉ có thể vùi đầu huấn luyện tranh thủ sớm chút đem mỗi ngày nhiệm vụ huấn luyện làm x sản di mới lên thuyền bây giờ mới biết c ặ t làm ũ dơm đoàn lao sư sau đó thân là đầu bếp sản di y nguyên chạy không khỏi át ma hãm hại vừa làm xong điểm tâm liền bị kéo tới làm luyện công buổi sáng mệt mỏi gần chết sau lại muốn trở về chuẩn bị c ơ m trưa buổi chiều thì là bị cưỡng chế học tập hải quân rổ cờ sĩ kỳ Mặc dù hải quân cờ sĩ kỳ hoàn ả i quân cờ sỉ kỳ h toàn chính xác rất mạnh nhưng dạng này cường độ cao huấn luyện để hắn không có thời gian cho nạ mị làm món điểm tâm ngọn cũng may buổi chiều huấn luyện không dài cái này khiến sản di nhẹ nhàng thở ra cặp vẫn tương đối nhân tính hóa căn cứ mỗi người khác biệt chế định huấn luyện phương án với lại cũng không phải là mỗi ngày đều đem thời gian k h ó kín c không theo không biết nhấn một cái liền theo da kính hỉ chỉ thấy màn hình nhỏ bên trên có một cái điểm sáng đang loại lên hắn lập tức kêu dừng mọi người huấn luyện mọi người hôm nay huấn luyện lập tức đình chỉ chúng ta đoán chừng có bận rộn ngoại trừ sản gì ngoại ý muốn tất cả mọi người thấy thế đều là ánh mắt sáng lên chẳng lẽ nói ha ha không sai phát hiện trái ác quỷ c ặ t bày ra trong tay g i ả đạ vì thuyền trưởng trái ác quỷ cách nơi này không xa nếu không mau mau đến xem hì hì vậy liền đi thôi khẳng định là một lần thú vị mạo hiểm không chỉ có làn phí hưng phấn những người khác cũng mười phần kích động đặc biệt dạng ỗ cùng chỉ c ả g i ả kỳ bọn hắn thế nhưng là trái cây năng lực giả dự ữ huyết mới được đến trái cây có lớn nhất tỷ lệ phân đến bọn hắn trên đầu đến lúc đó bọn hắn cũng không còn là yếu gà nam mỹ lập tức chỉ huy thay đổi hướng đi hướng về giã đạ chỉ thị phương hướng tiến lên các kỳ thật cũng thật bất ngờ đều nói trái ác quỷ là biện cả bí bảo b ì n ở sổ cùng đều xuất h i ệ nạ t mì trái cây liền là dùng cái này trái ác quỷ dạ đã tìm tới nếu như sản dị có muốn ăn trái cây đến lúc đó gặp phải lời nói cũng có thể phân cho người a Ngạch, kỳ thật ta không thế nào muốn ăn thì như sủ kẹt sủ k ẹ no mi loại hình cái này có thể ăn c ặ t lao sư cái này trái cây nếu như gặp phải làm ơn tất phân cho ta đương nhiên ta không phải là vì ẩn thân trộm nhập phòng tắm nữ càng không phải là vì nhìn lén nạ mị s ả n tắm rửa ta là vì tăng cao thực lực đám người nghe vậy đều là một trận xem thường s á t đầu bếp trước tiên đem máu muối lau sạch sẽ lại nói nạ mị càng là trên đầu nổi gân xanh trực tiếp liền cho sản gì một quyền cặp vô vô sản di bà vai sản di g ấ c ngộng của ngươi thật vĩ đại bất quá ta thật đáng tiếp nói cho ngươi xù kẹ xù kẹ no mi đã bị người ăn sản di lập tức nổi giận a bị người ăn bị ai ăn người kia là ổ cả sa ký bù cải mọi gì ạ dưới trướng tên là ạp sa lỏm tựa như là cái báo đầu giống như ngươi là cái lao sắt thôi tên hôn đ n g kia dám đem ta tha thiết ước mơ trái cây cho a a a ta muốn giết hắn đám người đối sản di không đành lòng nhìn thẳng người này liền là bọn hắn mũ dơm đoàn đầu bếp à, thật sự là không mặt mũi nói cho người khác biết bất quá mọi người lại kinh ngạc nhìn về phía cạn tựa hô cắt là vạn sự thống cảm giác biết tất cả mọi chuyện đồ dạng chương á c biết mọi n ờ ba mươi ắ t hắn kỳ ba số dô cái người, nếu thứ h ả i mạng thành g song, là đại có n khoái người đạo nơi n à a chương k ba mươi ba số dô cái thứ hai thành là đại khoái đạo a. a trái ác quỷ địa điểm cũng không xa tại nạ mỹ chỉ huy dưới tàu mẹ gì rất nhanh tới gần một tòa hoang đảo tòa này hoang đảo cũng không lớn bất quá dừng dậm lại hết sức dậm dạp kẻ b ù n sổ c ủ phía dưới còn có thể cảm giác được rất nhiều cường đại gia thú lưu mò mùi nhìn thuyền toàn viên trực tiếp leo lên hòn đảo c ặ t tại phía trước dẫn đường giang g cùng c h ỉ cạ dạ kỳ thì là khác thường theo sát lấy cạn mỗi lần có m a n h thu tập kích một người một sư đều sẽ tích cực đem m a n h thu đánh ngã hoặc là đánh lui để tất cả mọi người hơi kinh ngạc bất quá hơi tưởng tượng cũng đã biết ở sổ cùng nạ mỹ giang gỗ cùng chị cạ dạ kỳ biến thành tầng dưới chót chi trái cây cải biến vận mệnh hạ kỳ thành tựu nhân sinh cắt trên thuyền cường điệu qua điểm này hạ kỳ không tốt thất tỉnh chỉ có thể ỉ lại trái ác quỷ hiện tại mới trái ác quỷ đi ra bọn hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút tranh thủ cái này một cái danh lệch thực hiện mũ rơm đoàn bên trong giai tầng n g ả y vọt tình huống như vậy ngay cả sản di đều sinh ra cảm giác nguy cơ ở chỗ này cắt dẫn mọi người đi tới giả đạ chỉ thị địa điểm kẹp bùn x ô cụ đảo qua một lần sau đó bắt đầu ở trên mặt đất và móc giang cùng chỉ cả g i kỳ thấy thế lập tức tích cực đem đảo móc công tác đó tới không có bao lâu thời gian một cái đại bảo dương liền ánh vào mọi người tầm mắt、Hoa. đại bảo dương khẳng định là tài bảo vì hưng phấn ghé vào bảo dương bên trên vì né tránh để cho ta tới mở nạn uy một quyền đem phìn lện vào một bên sau đó dùng một cây kẹp tóc tại lô đốt chìa khóa bên trong n ó c móc chỉ nghe răng r ắ c một tiếng bảo dương khóa liền được mở ra nạn uy lập tức xốc lên bảo dương cái nóc hoa、wow. thật là tài bảo lần này ta phát tải nạn uy hưng phấn kêu lên chỉ thấy bảo dương bên trong chất đầy các loại kim khí cùng châu báu cậu lại sợ là giá trị hơn chục triệu bợ gì nhìn thấy người hoa mắt không cần cho rằng ngàn vạn bợ gì là tiền trình phải biết một cái trái ác quỷ đều giá trị một trăm triệu với lại cực ít người có thể cầm ra được nhiều tiền như vậy mười triệu b ờ gì đã coi như là khoản tiền lớn bất quá đối với nam m muốn nuốt một mình tài bảo hành vi tất cả mọi người rất im lặng ở sột mắt trận chẳng nói nam m quê hương của ngươi đã được cứu hẳn là không cần cất nhiều tiền như vậy đi nam m đương nhiên đ ổ i trở về trước kia là vì mua về quê quán mà tiết kiệm tiền hiện tại là vì chính ta tiết kiệm tiền có chỗ nào không đúng sao không có không đúng liền là ngươi quá bá đạo a cắt đứa những cái kia tài bảo không hứng thú đưa tay cầm lấy đại bảo trong dương một cái tiểu bảo dương nạp mỹ thấy thế cũng không có ngăn cản tiểu bảo dương mở ra đập vào mi mắt chính là một viên trái ác quỷ g i ạ n g gỗ cùng chỉ c ả dạ kỳ đều hưng phấn nhảy lên chớ mắt nhìn cắt bất quá c ặ t thì là chậm rãi móc ra trái ác quỷ đồ dám đối chiếu cái này trái cây là hệ vạ dẹ mẹ si ạ hệ vạ dẹ mẹ si ạ sai mìn nomi mũ rơm đoàn toàn thể s ư ớ n g sở sau đó đều nhìn về g i ạ n g gỗ sắc mặt đều có chút cổ q u á i sai mìn nomi cái này không phải liền là cho dạng gỗ chuẩn bị sao dạng gỗ lập tức kích động lên hắn nhưng là chuyên nghiệp thôi miên sư a cái này xài mìn no mi không phải liền là cho hắn đò thân mà làm sao chỉ cần ăn viên này trái cây mình cũng nhảy lên trở thành mũ dơm đoàn cao đoàn chiến lược dạng gỗ người muốn ăn sao cắt đem trái cây đưa tới đương nhiên muốn ăn dạng gỗ trực tiếp tiếp nhận trái cây liền cắn sau đó huệ trái ác quỷ hương vị vẫn là trước sau như một cảm động cắt nhìn thấy c h ỉ c ả giả kỳ ở một bên thương tâm thế là vô vô c h ỉ c ả giả kỳ đầu nói c h ỉ c ả giả kỳ không cần thương tâm cái này trái cây không thích hợp ngươi ngươi yên tâm gỡ răng lại nạ trái ác quỷ càng nhiều chúng ta có trái cây dạ đạ không sợ tìm không thấy Đến lúc đó chọn lúc mọi ộ động t nhất thế tục gật đầu, nước mắt tiền cái Chỉ cả cảm nước cần ê, ê, à, có năng lực ngươi, liên rơi Giang ngươi nào? không xuống. năng phù hợp Go, giờ dạ kỳ m đầu, bây gì?、Mọi、người không kịp chờ đợi hỏi ta hiện tại giang gô đang muốn trả lời đột nhiên cảm giác dưới chân đại địa đang chấn động mọi người cũng phát hiện cái này tình huống bởi vì động quá lợi hại phản phất t a o nội địa chấn biển động đồng d ạ n g rất nhanh mọi người phát hiện mặt đất tựa hồ tại lên cao hòn đảo hòn đảo tại hướng lên bay mọi người hoảng sợ phát hiện sự thật này ha ha, ha. rất đẹp hòn đảo vậy mà lại bay vì vẫn là như vậy không tìm không phổi. thì như không không những mày, hắn nhớ nào là là mày, phổi. tim Cắt tới cái đồng ó lao là, lên ra hỏa. cửa bay cao, bay trên trên Thế hắn cánh thấy chiếc thuyền một tử kiếm đến dâm đám mây cử được đại b đầu sư ở u Đồng thời hắn nhìn thấy cách mình không xa giữa không có một cái lao đầu lơ lửng ở nơi đó tóc vàng địa trung hải bánh lái gà trống đầu hai chân đại khói đao không phải golden l y e n g còn có thể là ai golden l y e n g cũng phát hiện cát lập tức một cái ngây người tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy người sống si、sì, ha ha ha không nghĩ tới tòa này trên hoang đảo còn có người bất quá ta hiện tại không nghĩ bạo lộ hành tung đâu Đã bị ngươi không i i l ề nghĩ đi tới vẫn là cái cờ giả g o l d e n ly ông mười phần kinh ngạc lúc này lưu phi dấp lên gọn phủ vật lên số dầu cũng bị ở sộp mang bay bốn người cùng g o l d e n ly ông rắn co cặp lao sư chuyện gì xảy ra gà trống tiêu đầu là định nhân l u phi hỏi vội là g o l d e n lì ổng lão gia hỏa kia cắt đem cửa tấm c cử ự kiếm nhường ra một chút cho phi cùng sổ d ổ dừng lại vừa mở miệng giải thích g o l d e n lì ổng các ngươi đ o á n chừng không biết tại rô dơ còn chưa trở thành vua hải tặc trước đó gờ răng lại nạ có ba cái mạnh nhất băng hải tặc băng hải tặc rô dơ băng hải tặc d â u trắng cùng băng hải tặc cái d ô cụ mà băng hải tặc cái d ồ cụ thuyền trưởng liền là g o l d e n lì ổng sĩ kỳ bất quá lão gia hỏa này bị hải quân bắt lấy n ố t ở im kẹo đao về sau thành công vượt ngục trở thành trong lịch sử cái thứ nhất từ ỉm kéo đao trốn tới t ù phạm cặp kia chân liền là đang vượt ngục lúc mình cắt n g h e xong dĩ nhiên là trong truyền thuyết siêu cấp đại hải tặc lì phì xô rô cùng ở sộp đều có c h ú t mộng ở sộp nhát gan tính cách lần nữa hiện lộ ra run dậy cơ hồ phải bay bất ổn lì phì ngược lại là hai mắt tỏa ánh sáng đối với cùng vua hải tặc tương quan đồ vật hắn đều là cảm thấy rất hứng thú ngược lại là xô rô để mắt tới gôn đần lì ổng dưới chân hai thanh a o cái kia hai thanh đao giống như không tệ a cắt giới thiệu nói xô rô cái kia hai thanh thế nhưng là đại k h o á ô tô cùng cỗ gà ra s ì là gôn đần lì ổng nội đao Số dầu ngươi không phải vừa vặn thiếu hai thanh đao nha vậy liền đoạt tới dùng tốt chương ba mươi b ố mọi người chúng ta cùng truyền thuyết đánh một trận chương ba mươi b ố mọi người chúng ta cùng truyền thuyết đánh một trận gôn đần lì ổng không nghĩ tới lại còn có người tuổi trẻ hiểu như vậy lao chuyện đồng l ứ a bất quá nghe được đối phương vậy mà ngấp nghẽ hắn bảo đao sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi hắn gôn đần lì ổng lúc nào bị người như thế xem thường qua cho dù là gạp sẹt gô cụ cũng không dám như thế khinh thị hắn những bọn tiểu bối này thực sự quá phận đang định xuất thủ giáo hấn đột nhiên cảm giác được một cô ba động chuyển đến. ân hạ ủ sổ cụ hạ kỳ g o l d e n lee ổng nhịn không được chấn kinh ánh mắt khóa chặt cái k i a mang theo mũ dơm tiểu giá hỏa nơi này chính là đông hải A. cái này mũ dơm có lẽ vẫn là người mới với lại còn trẻ như vậy vậy mà đã kích hoạt lên hạ ủ sổ cụ sao thực sự không thể tưởng tượng theo bản năng g o l d e n lee ổng cũng buộc phát mình hạ ủ sổ cụ hạ kỳ hai người hạ ha kỳ đụng vào nhau trong không khí không ngừng chuyển đến nổ tung thanh âm thường thường còn có thể nhìn thấy tia chớp màu đen tuất lân ra ở sộp nhìn xem hình tượng này doa đến kém chút cắm xuống đi sô d â cũng trận tròn trong mắt lần thứ nhất nhìn thấy hạ ụ sổ cụ hạ kỳ ở giữa trung kích p h a n k hai người hạ ụ sổ cụ đồng thời thu hồi bất quá g o n d ầ n ly ổng lại lui về sau một bước g o n d ầ n ly ổng sắc mặt rất khó nhìn hắn không nghĩ tới mình hạ ụ sổ cụ vậy mà không bằng cái k i a nhóc mũ dơm đây đều là đỉnh đầu bánh l á i đối với hắn ảnh hưởng quá lớn nhất định là như vậy mới vừa rồi là chào hỏi vì hắn lấy mũ dơm nói ra g o n d ầ n ly ổng ngươi là cùng vua hải tặc tứ hoàng nổi danh đại hải tặc cho nên ta chào hỏi cũng không tính thô bạo á t tự giới thiệu mình một chút ta là băng hải tặc mũ dơm thuyền trưởng mọ k là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân g o l d e n ly ổng s ư n g sở sau đó nhịn không được ha ha c ư ờ i to xị、si、hạ hạ hạ. liền ngươi vua hải tặc khẩu khí thật là quá lớn tiểu tử v ư lại một mặt nghiêm túc vừa rồi ngươi đối thủy thủ đoàn của ta xuất thủ a như vậy xem như thuyền trưởng liền không thể coi như chưa từng xảy ra muốn tới đọ sức một phiên sao ta vừa vặn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết đại hải tặc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu xị hạ hạ côn vọng đã ngươi muốn chết ta liền xuất thủ giáo hơn ngươi một trận nói xong gôn đần ly ổng đưa tay làm một cái thủ thế ngay sau đó phía dưới hòn đảo tựa hồ chấn động trên đảo nham thạch cùng thổ n h ư ỡ n g n h a u n h a u đột ngột từ mặt đất mọc lên nháy mắt mấy cái ở giữa liền tạo thành năm con to lớn sư tử sư tử uy đ ị a quyền năm con to lớn sư tử lập tức hướng cặn bốn người vào tới còn tại trên đảo na m y bọn người nhìn thấy lần này trắng cảnh trong mắt đều muốn bay ra ngoài tranh thủ thời gian quay người chạy trốn l ư í lập tức hướng trong thân thể động viên mở ra ghẹ ở xỉ c ộ t hình thức trên thân b ư ớ c lên màu hồng p h ấ n khói nhẹ đối mặt năm con bùn thổ sư tử không hề sợ hãi gõm mù gõ mù dẹt gạt linh phanh phanh phanh, phanh. màu hồng cao su quyền đầu trong nháy mắt liền đem năm con to lớn sư tử đánh cho vỡ nát cắt lão sư hiểm hộ ta phi hành ta muốn tự tay đánh bại g ô n đần lì ổng vì thân sắc dị thường trịnh trọng c h ú t lòng thành vì phi hành sự tình ngươi không cần lo lắng ngươi chăm chú chiến đấu là được đây là ngươi ra biển đến nay lần thứ nhất đúng nghĩa một trận chiến cũng không nên thua a yên tâm đi cắt lão sư ta nhất định sẽ thắng l vì biểu hiện ra sự tự tin mạnh mẽ đ ệ cắt số dầu cùng ở sộp cũng nhịn không được lộ ra tiêu dung cắt làm thủ thế dưới chân cánh cửa cự cử kiếm lập tức phân liệt biến thành tám trôi đen kịt tiểu kiếm đầy đủ một người dẫm lên trên hắn đem năm trôi tiểu kiếm đưa tiến đi đem sẵn lì nami à a g ồ chỉ cạ dạ k ỳ bọn hắn cũng năm đến giữa không mọi người hiện tại chiến đấu bắt đầu đối phương là đã từng cùng dâu dơ dâu trắng nổi danh đại hải tặc ta đưa các người đi địch quân trên thuyền địch quân thuyền viên liền giao cho mọi người giải quyết ở sộp nhớ kỹ trước thông chi m ọ m ù đem tàu mẹ g ì kéo xa một chút ta phải phối hợp vì đánh bại golden lee n g đây là triệt để khai hỏa chúng ta băng hải tặc mũ r ơ m danh hào một trận chiến mọi người cần phải cố gắng gặp được golden lee n g tại các ngoài dự liệu bất quá lại tuyệt không lo lắng ngược lại là thật cao hứng golden lee n g thật là một cái người tốt không chỉ có cho phi đưa kinh nghiệm đưa danh vọng còn đưa sổ rộ hai thành ao dạng này người tốt hiện tại nhưng khó tìm về phần có thể đánh bại hay không gôn đần lì ổng các biểu thị hoàn toàn không có áp lực mặc dù bây giờ không phải bản kịch tràng nhưng phỉ thực lực cũng không phải nguyên tắc như thế cặn bã đánh bại một cái thực lực giảm lớn gôn đần lì ổng vẫn là không có vấn đề coi như phỉ gây ra rủi ro đây không phải còn có mình tại một bên mà nạn bị cùng dạn gỗ nghe xong dĩ nhiên là trong truyền thuyết đại hải tặc trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt nhưng nhìn đến phi bọn hắn trịnh trọng như vậy liền cũng biết một trận chiến này không thể tranh né với lại nhất định phải thủ thắng thế là trên mặt cũng khôi phục tự tin đúng vậy bọn hắn có gì phải sợ vì cùng cắt thế nhưng là có thể cùng hải quân đại tướng đánh nhau chiến lược mà bọn hắn những n à y t u y ể n viên cũng là không có một cái nào là kẻ yếu cho nên tại sao muốn sợ đối phương t ố t đi ngươi c á t thao túng tiểu kiếm đem sổ dô bọn hắn toàn bộ đưa lên đám mây phía trên đầu sư t ử đại thuyền buồn bên trên ở s ổ p thì là hướng phía dưới bay về phía tàu mẹ gì. mà lư phi thì là vẫn như cũ cùng gôn đần l i ông rằng co trên mặt của hai người đều là hết sức chỉnh trọng không bao lâu tiểu kiếm lại bị cắt thu hồi lại phi tức mọi người không thành vấn đề â như vậy tiếp x u ố n g chính là ta chiến đấu vì bóp bóp nắm tay bóp khanh khách vang sau đó đ ỗ n g nhiên đạn hướng golden lee ẩn một chiêu phun khí súng ngắn đập tới golden lee ẩn cũng không phải kẻ yếu kẻ bùn sô cũ có thể sẽ yếu bớt nhưng hẳn là sẽ không biến mất cho nên tùy tiện tránh ra vì cao su cừu cừu có h ể sẽ u nhưng hẳn là s n g b m ấ y đ h o chạm s ó n g r á n h ra vì cao su cừu đ ổ i s ắ c d ù n g n l m đ ấ m đ e m chạm sóng đánh nát dưới chân màu đen tiểu kiếm mang theo hắn linh hoạt tới gần golden lee ẩn tốc độ tuyệt không so golden lee ẩn phụ h ọ phụ h ọ no mi chậm đương nhiên vì tốc độ thì là càng nhanh một chi bất quá lại vừa đánh vừa lui bị phì đè lên đánh bất quá g o l d e n lì ổng cũng là có tính t ỉ n h hắn âm thầm khóa chặt một mực đi theo phì sau l ư n g cạn đột nhiên thủ thế biến đổi phía dưới hòn đảo lập tức hướng cạn đập tới phì có thể bay trên cơ bản đều dựa vào cạn nếu như trước tiên đem cạn đánh ngã như vậy phì liền đã mất đi không chung năng lực phi hành như vậy tiếp xuống liền sẽ bị hắn g o l d e n lì ổng cuộc loạn quyền khống chế bầu trời thế nhưng là rất trọng yếu chỉ tiếc g o l d e n lì ổng không biết phì sẽ gập n g càng không biết cặt thực lực cặp kinh ngạc nhìn xem đánh tới hướng mình to lớn hòn đảo sau khi hít sâu một hơi rút ra cỗ cù tại g o l d e n ly ẩu rút lại con n g ư ờ i dưới to lớn hòn đảo lại bị một phân thành hai g i a hòa này nên không phải có đại kiếm hảo thực lực g o l d e n ly ẩu trong lòng thâm đủ sắc mặt càng là âm t r ầ m hắn nhớ tới làm hắn chán ghét băng hải tặc rô rơ rô rơ cùng dễ hội tổ hợp để hắn một mực không cách nào chiếm thượng phong chỉ có thể bằng và phụ họa phụ họa no mi lực lượng tiến hành áp chế hiện tại tựa hồ lại lịch sử lập lại chương ba mươi lăm da g o trở nên có thể dựa vào đâu chương ba mươi lăm da gô trở nên có thể dựa vào đâu một bên khác đầu sư từ đại thuyền một bên trên số rồ đám người xuất hiện để trên thuyền loạn cả lên. bất quá rất nhanh có người tổ chức tiến hành b â y công golden l y ổng trên thuyền mặc dù không có m ạ n h cỡ nào thủ hạn nhưng nhân số lại là không ít dù sao điều khiển như thế một chiếc đại thuyền buồn mặc dù đại bộ phận chỉ cần hắn golden l y ổng trái cây năng lực nhưng cái khác thao tác vẫn là cần rất nhiều người đi làm thế là những n à y thuyền viên một phần phần xông lên thoạt nhìn tối thiểu có khoảng trăm người bọn hắn chỉ có bốn người cùng một cái sư tử chúng ta nhiều người đừng sợ xông lên a không biết ai hô một câu tất cả mọi người lập tức đều hướng sổ bọn hắn phóng đi nhà cái này không thể ra giang ỗ đột nhiên cười nói trong tay một đôi lại một đôi cơ tròn ném ra ngoài trong đám người dạo qua một vòng lại bay trở về trên tay nhiều như vậy c ư a tròn một người cũng không có đánh lấy nhưng lại có vài chục người con mắt đã mất đi tiêu cự sau đó quay người liền nâng đao hướng đồng bạn bên cạnh chào hỏi trong lúc nhất thời loạn thành một bảy thuật thôi miên c ư a tròn luận vũ dàn gỗ b à y cái anh tuấn hồn muốn nhiều tao khí có bao nhiêu tao khí s ô dầu cùng s ả n gì đều là kinh ngạc dàn gỗ trở nên có thể dựa vào đâu dàn gỗ kiêu ngạo ướt ngực đó là viên tia trái ác quỷ cũng không phải ăn không, không phải thật xin lỗi thôi miên sư tên hai vị tạm ngư liền giao cho ta các ngươi đi tìm chiếc thuyền này cán bộ a s ô rồ cùng sản dị tự nhiên sẽ không tự tuyệt bọn hắn không hứng thú đối phó tà binh vẫn là đánh cán bộ càng hăng say một chút rất nhanh s ô rồ trên thuyền tìm được một người mặc áo khoác trắng đi đường có thể phát ra đánh giám âm q u á i nhân người này chính là rút gôn tần lì ẩu nghiên cứu quy thực vật nhà khoa học giờ giờ in d i vô giờ giờ in d i g o mặc dù cũng dùng kiếm bất q u á kiếm thuật cũng chẳng ra sao cả ngược lại ưa thích sử dụng một chút hóa học công kích mặc dù không mạnh nhưng đối với hiện tại s ô rồ mà nói vẫn là một một đối thủ không tệ hai người đúng người mới lao giờ giờ ín đi gỗ lập tức hơi không k i ê n n h ẫ n đưa tay vứt từng cái chất lỏng màu xanh bức cầu sau đó hướng sổ dồ đập tới gánh xiết h ỏ a diễm sổ dồ đối với chơi gánh xiết k h ị t mũi coi thường lần trước ở trước mặt hắn chơi gánh xiết chính là bù gỉ thủ hạ cái kia hiện tại lại tới một cái sổ dồ đều cảm thấy có chút mệt mỏi s ả n chi ổ nhì dì dì một chiêu ổ nhì dì dì đem những cái k i a h ỏ a diễm chém chết sàn chi bảy mươi hai tờ ho u n giờ ho tờ ho n giờ ho trôi qua là từng đạo phong nhận trả kích giờ giờ ín đi gỗ vội vàng không ngừng né tránh đồng thời không ngừng ném ra gánh xiết hò trước đó vứt là ngọn lửa xanh lục hiện tại vứt là ngọn lửa màu tím nhiệt độ càng cao hơn nhiều bất quá sổ dầu ngay cả tránh đều không tránh trực tiếp chống đỡ tất cả hỏa d i ễ m công kích liên điểm ấy công kích hàn tuyệt không sợ sản trị ốp d... sân d ẹ n xe cái phốc phốc sổ dầu trực tiếp xuyên qua giờ giờ in đi gỗ thân thể xuất hiện ở giờ giờ in đi gỗ sau lưng giờ giờ in đi gỗ thân thể cứng đờ ngực xuất hiện ba đạo vết thương máu tươi trực tiếp bắn tùng toé đi ra sau đó cả người ngã trên mặt đất sổ dầu thu đao mà lập thực lực tựa hồ rất yêu à người này thật sự là gôn đần lì ổng thủ hạ cán bộ không trách s ổ dồ hoài nghi g o l d e n ly ông mặc dù mạnh nhưng thủ hạ thật không có một cái có thể đánh có thể nói ngoại trừ g o l d e n ly ông bên ngoài phía dưới là một đám người ô hợp căn bản không đáng giá nhắc tới lúc này bong thuyền dạng gỗ không ngừng thôi miên lấy những thuyền viên kia để bọn hắn tự giết lẫn nhau c h ỉ c ả giả kỳ cũng là không ngừng tiến công bổ nhào về phía trước liền là một cái chơi đến quên cả trời đất đại thuyền buồn bên ngoài ở sổ bay ở cảng trên cao không ngừng nắm bắn lấy những thuyền viên kia có thể sưng bách phát bách chúng nàng h cũng không cam chịu l ạ hậu nàng mặc dù nhắc gan nhưng thực lực bây giờ thế nhưng là khác biệt mắt thấy những cái k i a tạ binh công kích đến trước mặt nàng tránh đều không tránh chỉ dùng su bệ su bệ no mi năng lực trượt ra hết thẻ công kích sau đó đối tạ binh nhóm côn sắt chào hỏi cái này côn sắt là c ắ t tơ chế nạ m ì tiểu lực khí có thể đánh ra trọng kích đồng thời còn có thể sử dụng bộ phận thời tiết bổng năng lực một hồi hóng gió một hồi điều khiển lôi vân nạ m ì tại tạ binh nhóm xem ra liền là một cái ác ma lúc này một cái vóc người to lớn tinh tinh nam tập trung vào n ạ m ì sau đó trong mắt dần hiện ra hầm tâm ngao ngao xông về nam y chỉ bất quá còn chưa tới trước mặt san di liền một cước đem nó bay người tên h ú n đạn Muốn mì đối nạ sản l tức giận s ả n dị thực lực đại trướng cái này tinh tinh nam căn vốn ngay cả cơ hội phản kích cũng không có liên tục gặp thêm vài phút đồng hồ công kích về sau hoa lì lì hôn mê bất tỉnh không bao lâu trên thuyền tạp ngư cũng tất cả đều bị dọn dẹp sạch sẽ chúng thuyền viên tụ tập ở cùng nhau những người này thật là gôn đần lì ổng thủ hạ sao làm sao yếu như vậy xô d ộ hung hăng nhũ mày có lẽ là gôn đần lì ổng sau khi vượt n g ụ c mới xây dựng đội tàu đi thủ hạ có lẽ rất yếu nhưng gôn đần lì ổng hẳn là sẽ rất mạnh dù sao tên tia thế nhưng là đã từng cùng vua hải tặc tứ hoàng dâu trắng nổi danh đại hải tặc ca ở s ố p có chút bận tâm phi những người khác không biết tình huống vội vàng hỏi thăm ở x ố lập tức đem cặn nói tới lại lặp lại một lần mọi người biết gôn đần lì ổng bất quá nhìn thấy đầy bong thuyền bị bọn hắn đánh bại gôn đần lì ô n g thủ hạ n g trong lúc nhất thời cũng cùng xổ rổ đồng dạng mê mang hoàn toàn chính xác xem như truyền thuyết hải tặc thuyền viên những n à y người có phải hay không quá yếu sán dĩ lại đốt một điếu thuốc nói ra không có cái gì không đúng không phải bọn hắn quá yếu mà là chúng ta rất mạnh lời này để mọi người xưng sở sau đó tất cả mọi người lộ ra tiếu h dung sán dĩ nói đúng mặc dù bọn hắn còn chưa ra đông hải nhưng thực lực của bọn hắn tuyệt đối không yếu trên thuyền hiện tại yếu nhất là chỉ cạ kỳ nhưng chỉ cạ dạ kỳ là sư tử a thực lực của nó có thể so ra mà vượt hải quân tầng dưới chót sĩ quan cho nên đánh bại trong truyền thuyết đại hải tặc tựa hồ không có gì không đúng như vậy chúng ta bây giờ liền đợi đến lưu phi cùng cắt lão sư khải hoàn là được tại mũ dơm đoàn thuyền viên đoàn chiếm lĩnh đầu sư t ử đại thuyền một lúc lưu phi cùng gôn đần lì ổng chiến đấu dần dần tiến vào gây cấn giai đoạn hai người một bên bay thật nhanh một bên công kích lẫn nhau dọc theo đường mặt biển không ngừng nổ tung trang diện mười phần rộng lớn bao la h ù n g vĩ cắt thì là không nhanh không c h ậ m ngự kiếm đi theo phía sau trong tay còn cầm một cái máy chụp ảnh mỗi một lần phi nắm đấm nện vào gôn đần lệm vào gôn đần lưng về phần điều khiển tiểu kiếm hiểm hộ phì con này là chuyện nhỏ mà thôi gõ m ù gõ m ù tương thương l o ạ n đả sư tử ngàn cóc cắt ghé ở tớt gõ m ù gõ m ù cự nhân trí thương sư tử vi gỗ sổ chi ma kỳ hai người ngươi tới ta đi các loại chiêu thức nhiều lần ra đánh cho gọi là một cái thiên băng địa liệt bất quá khả năng g o l d e n lì ổng thật giải yếu thường xuyên bị phì đập chúng đau đến nghe răng trợn mắt chương ba mươi sáu người đi một chuyến đông hải chương ba mươi sáu người đi một chuyến đông hải lúc này gôn đần lì ổng đừng đề cập sắc mặt nhiều khó khăn nhìn hắn không nghĩ tới mình lại bị nhóc mũ dơm đệ lên đánh liền ngay cả đắc ý nhất một chiêu sư tử uy gỗ sổ chi mạ kỳ cũng không thể đánh bại đối phương phải biết sư tử uy gỗ sổ chi mạ kỳ có thể điều khiển nước biển biến thành sư tử chỉ cần năng lực người chúng chiêu trên cơ bản cũng coi là xong đời c h ỉ bất quá vì kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ một mực mở ra căn bản không cho hắn có cơ hội để lợi dụng được hai người càng đánh càng nhanh càng đánh càng xa sớm đã cách xa trước đó hoang nào trên nửa đường mấy chiếc thương thuyền phát hiện một màn này người trên thuyền lập tức quá sợ hãi đây là chuyện gì xảy ra có người trên không trung đánh nhau hoa、wow. người kia là trước đây không lâu bị treo giải thưởng một trăm triệu b ờ di đại hải tặc băng hải tặc ngũ dơm thuyền trưởng mộ kỳ z e n phi thật là lợi hại đây chính là tiền thưởng một trăm triệu thực lực sao bất quá cùng ngũ dơm phi đánh lao đầu là ai đông hải lúc nào xuất hiện dạng này còn giả đáng chết người kia là g o l d e n lì o n cái gì trong truyền thuyết từng cùng vua hải tặc dô dơ tứ hoàng dâu trắng nổi danh đại hải tặc g o l d e n lì o n nghe nói hắn là cái thứ nhất từ ỉm kéo đao v ư ợ t ngục người thành công về sau lại mai danh nhận tích hiện tại như thế nào cùng ngũ ơ m phi đánh nhau sự kiện lớn a phải có đại sự phát sinh người trên thương thuyền nghị luận ẩm ý thương thuyền sợ sệt nhận đến chiến đấu tác động đến cho nên tranh thủ thời gian hướng những phương hướng khác mở ra trên thuyền không chỉ có riêng là thương nhân cùng thủy thủ còn có một số thân phận đặc thù ra hỏa nhìn thấy g o l d o n l y e n m xuất hiện hơn nữa còn cùng ngũ dơm p h ì làm đến cùng một chỗ lập tức trốn đi báo cáo tình huống lúc này hải quân tổng bộ mạ d nệ phò xen gỗ cụ tiếp vào tin tức sau cũng là quá sợ hãi cái gì g o l d o n l y e n m xuất hiện lời này để gặp tham mưu tờ fuzzu c tướng đại tướng k i e đều là xương sở t r ư ớ cái đó c này lao gà tất ngục về sau m cả l mọi người không cách nào bình tĩnh cúp máy gen gen mc về sau seng cụ khổ não vớt vớt mi tâm nhìn thấy gặp không tim không phổi ăn đột lụt lập tức giận trong lòng gặp người cái lao hỗn đản lần này vì cái gì lại là chó của ngươi seng cụ cháu của ta cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì ngươi đ ừ n g giống ta với lại cháu của ta phát hiện golden l y e n g tung tích ngươi chẳng lẽ không nên trọng điểm chú ý cái kia lao gà chống sao gặp không quan trọng móc móc lỗ mũi với hắn mà nói chỉ cần vì không có việc gì liền tốt những chuyện khác dứt khoát bày nát với lại chính như hắn nói vì thật không có làm chuyện thương thiên hại lý gì mặc dù thực lực mạnh nhưng nói cho cùng vẫn là người mới h ạ i tặc cùng so sánh golden l y e n g nguy hại càng lớn tờ suzu trung tướng vội và nói xengo cụ gặp nói đúng hiện tại chủ yếu trước giải quyết golden lee n g quan trọng s e n gỗ cụ tự nhiên cũng biết nặng nhẹ nhìn sang một bên kéo móng tay kýt phân phó nói buộc x a c lino người đi một chuyến đông hải đối g o l d e n ly ổng áp dụng bắt nếu như gặp phải mũ dâm phi cũng cùng nhau bắt không cần cho g ặ p bề mặt kýt bất đắc dĩ đứng người lên có cho hay không g ặ p bề mặt là chuyện nhỏ nhưng để hắn làm việc thế nhưng là đại sự a s e n gỗ cùng u y ê n soái cũng thế để cho người ta thêm bàn cũng không cho tiền làm thêm giờ nhưng là không có cách loại chuyện này không có cách nào tranh thủ ai bảo chính hắn không phải nguyên soái đâu đông hải bên này lúc này vì cùng gôn đần ly ổng chiến đấu càng thêm kịch liệt gôn đần ly ổng cũng không phải là bạn kịch tràng bên trong nhỏ yếu như、vậy. mặc dù đã thực lực giảm lớn nhưng xem như đã từng truyền thuyết vẫn như cũng là mười phần cường đại song phương ngươi tới ta đi đại chiến không dưới hai cái giờ đồng hồ vì thể lực tiêu hao rất lớn ghe ở xị cột mở ra gánh vác cũng rất nặng lúc này đã thở hừng hộp hồ. bất quá g o l d e n lì ổng cũng không có tốt hơn chỗ nào sớm đã thở không ra hơi thân thể của hắn đã già yếu không có có lấp phỉ như vậy có thể k h i ê n g mắt thấy không cách nào đánh bại l phỉ lại nhìn thấy c ặ t ở một bên nhìn chằm chằm g o l d e n lì ổng trong lòng sinh ra thoài ý hắn không phải sợ mà là vì tương lai cân nhắc coi như mình cùng p h ỉ đánh nhau chết sống cũng sẽ bị cặn kiếm tiện nghi nói như vậy đối với hắn mười phần bất lợi trong lòng của hắn ghen ghen phi lại có như vậy thực lực cường đại thủ h ạ mà chính hắn đâu giờ giờ in đi gộ cùng tinh tinh nam mặc dù còn có thể nhưng bắt đầu so sánh cũng quá yếu đi hắn hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay chỉ là đi ra thu thập một cái hòn đảo vậy mà tao nộ g cường địch như vậy chẳng lẽ muốn lại một lần nữa bị đông hải người đánh bại sao g o l d e n lì ổng trong lòng không cam l ò n g nhưng cũng không mất đi tỉnh táo hắn còn có kế hoạch lơ tại người quả nhiên rất mạnh mọ kỳ g e n phi ta thừa nhận ngươi chưa hề nói khoác lác ngươi có cùng thế giới mới đại hải tập tranh hùng thực lực cùng tư bản hôm nay thân thể ta không được tốt chúng ta ngày khác lại đánh qua nói xong liền hướng nơi xa bay nhanh luy lập tức g ấp dừng lại g o n d ầ n l y ố n g xị kỳ người muốn tranh chiến sao người là đồ hèn nhát sao g o n d ầ n l y ố n g lại không chút nào để ý lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía trước cắt cũng liền bận bịu gia tốc nhưng năng lực của hắn là điện sinh tử sau đó lại dùng từ điều khiển kiếm sắt ở giữa nhiều một cái quá trình tốc độ cũng liền chậm một chút luy thấy thế bao trùm lấy hạ kỳ tay phải nâng lên há mồm hung hàng cắn cơ bắp khí cầu chỉ thấy luy tay phải cơ bắp trong nháy mắt nở lớn ngay sau đó là thân thể trở nên tráng kiện cùng to lớn trên thân phản phất quấn lấy một tầng màu đỏ s â m hạ kỳ một chương mặt to phản phất bất động minh vương v h ẫ n nộ ghé ở p h á p lực đàn hồi người phanh phanh phanh vì hai chân thật nhanh đá lấy không khí cả người cấp tốc xông về golden lee n g golden lee n g xứng sở nhìn thấy phí cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt mình lập tức mở to hai mắt nhìn g ọ mù gõ mù viên vương thương chỉ thấy phí bọc lấy hạ kỳ to lớn nắm đấm cực độ co vào sau đó lấy lực lượng kinh khủng ném ra golden lee n g nửa người bị chính diện đập chúng cả người báo tô vung lấy máu tươi hướng biển mặt đập tới cũng là hắn v ậ n khí tốt đúng lúc nện chúng ở một tòa to lớn trên đá ngầm nếu như nện vào trong biển cái k i a tuyệt đối liền xong đời anh ta g o l d e n lì ông nhịn không được c u ầ n thổ máu tươi cả người cũng biến thành m ư ờ i phần để vải lại ngẩng đầu nhìn về phía phi lúc trong lòng khó tránh khỏi tràn ngập k i n h sợ trong lòng của hắn thoại ý kiên cố hơn quyết mắt thấy phi lần nữa vào tới hắn lập tức bạo phát toàn lực đem chọn tòa đá ngầm rút ra mặt biển đồng thời đưa tay tiếp xúc nước biển lần nữa phát động sư tử vi gộ sổ chi mạ kỳ bất quá hắn công kích lại không phải châm đối phi mà là nhằm vào cách đó không xa mấy chiếp thương thuyền đáng chết Lấy Chương 37, Luffy, người đánh bại golden chỉ bất quá lúc này vụ trộm không biết từ nơi nào bay tới hai thanh tiểu kiếm trực tiếp chạm tại golden lee ông chân golden lee ông hai thanh đại khoái đao ổ tổ cùng cổ gạ dạ xi、si、lập tức chót ra cặp thừa cơ điều khiển điện tử đem hai thanh đao cự ly xa hô tới mặc dù tốc độ chậm nhưng g o l d e n lì ổng căn bản vốn không dám đến đoạt lại đi thậm chí không dám dừng lại lâu chỉ thấy g o l d e n lì ổng không thôi nhìn mình hai thanh đau một chút trên mặt tất cả đều là thì đau sau đó hắn dùng ánh mắt giết người hung hăng trận mắt nhìn cắt một cái quay người toàn lực chạy trốn các loại Luffy lấy lại tinh thần lúc hắn đã bay ra thật xa cho dù là Luffy ghẹ ở phạt tốc độ cao nhất cũng không đ ổ i kịp đáng giận vậy mà để hắn chạy Luffy tức giận không thôi vậy mà công kích người bình thường cái này g ô n đần lì ổ n căn bản không xứng khi hải tặc、các、ở một bên co cắp khỏe miệng vì nói như vậy hải tặc mới có thể công kích người bình th vì xương sở sau đó giật mình nhớ tới a đối ở hải tặc mới là bại hoại công kích người bình thường d i m bình thường a ha ha ha ha ha c ạ n im lặng hỏi thương thiên giá hỏa này liền là đồ đệ của hắn sao thật không có mặt nói ra a ô tô cùng cổ g ạ dạ xỉ chậm rãi đã rơi vào cặt trong tay cái này hai thanh đao vì gôn đần ly ổng chinh chiến cả đời cùng gôn đần ly ổng đồng dạng nổi danh chỉ là về sau bị gôn đần ly ổng cột vào trên chân trôi đao sớm đã ăn mòn cũng là hủy khuất bọn chúng yên tâm đi ta cho các ngươi tìm tân chủ nhân tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hảo sẽ không rơi uy danh của các ngươi đem hai thanh đao treo ở bên hông tám trôi tiểu kiếm lại lần nữa kết hợp cánh cửa cự kiếm mang theo c ặ t cùng phì chậm rãi trôi g i ặ t đến mấy chiếc kia thương thuyền trước mặt thương thuyền thuyền trưởng lập tức đi ra c ả m t ạ đồng thời cũng thấp thỏm trong lòng mặc dù mới vừa rồi bị phì cùng tạc cứu nhưng nói cho cùng phì là đại hải tặc nói không chừng sẽ thừa cơ đ o ạ t thuyền của bọn hắn vì xem xét những người này đều vô sự lập tức lộ ra hàm răng t r ắ n g đoán vẻ mặt như thế để người trên thương thuyền đều là xưng sở không biết vì sao liền sinh ra hào cảm kỳ hì ha, ha đã các ngươi không có việc gì chúng ta cũng nên đi cặn Chúng ta trở t về ì một đồng đi. đấu đề. rồi bạn A. Tốt, thuyền trưởng. Thao túng kiếm hướng tàu mẹ gì phương hướng chiến loạn, nhưng thế nhưng là nhớ kỹ phương hướng, cho nên không có vấn gì bay bay tại A. thao vừa Tốt, Cắt tàu cắt thế cho cự Mặc lúc có kiếm kỹ mẹ m là dù mực chờ bọn hắn bay xa thương trên thuyền người mới kịp phản ứng tranh thủ thời gian cao r ộ n g cùng p h í hai người cá biệt có lẽ bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này h à i tặc đâu mà tàu mẹ dì bên này đầu sư t ử đại thuyền buồn đột nhiên đã mất đi k h ô n g chế từ trên cao rơi xuống dưới số dỗ bọn hắn lập tức đều hoảng loạn lên ở sộp tranh thủ thời gian bay lên trên sau đó phát hiện trên thân đột nhiên tăng thêm nguyên lai là những người khác tất cả đều treo ở trên người hắn không có cách ai bảo chỉ có một mình hắn biết bay đâu mặc dù rất nặng nhưng cũng may hắn trái cây không đơn giản cuối cùng vẫn là chật vật bay trở về tàu mẹ dị phía trên về phần đầu sư từ đại thuyền buồng trực tiếp nện vào trong biển bắt đầu chậm dại đám chìm các ngươi bọn gia hỏa này có dành tranh thủ thời gian học tập g ợ p búa nếu như không phải ta biết bay tất cả mọi người muốn s ố n g đời ở s ố p nhịn không được phàn nàn không có chuyện gì ở x ố đây không phải còn có ngươi mà tất cả mọi người làm ộ t bộ về sau nhờ vào ngươi thân sắc để ở s ó p lại là bất đắc dĩ lại là kiêu ngạo bị đồng bạn ỉ lại cảm giác là không tệ nhưng đồng bạn cũng quá không muốn phát triển đi s ô dỗ nhìn xem đắm chìm lại thuyền b ư ờ n g đột nhiên nói g o l d e n ly n g thuyền đều chìm nói cách khác lưu phí thắng mọi người cũng kịp phản ứng nhao nhao cười nói đó là khẳng định hắn nhưng là lưu phí a quả nhiên cũng không lâu lắm chân trời liền xuất hiện một điểm đen u i mọi người chúng ta trở về lưu phí cao giọng hô hào miệng toét ra rất lớn h i ệ n nhiên là cao hứng tới cực điểm có thể đánh bại trong truyền thuyết đại hải tặc lại nhìn thấy đồng bạn bình an vô sự muốn không cao hứng cũng khó khăn liền ngay cả cắt cũng là khỏe miệng mang theo cười yếu ớt toàn viên tại tàu mẹ g ì bên trên tụ hợp l u f f y n g ư ờ i đánh bại golden lee n g ở s ố p hỏi vội ân cái tia lão gà c h ố n g bị ta đánh thành trọng t h ư ơ n g bất quá vẫn là để hắn chạy l u f f y c ư ờ i đến không tim không phổi đồng bạn nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra sau đó lộ ra tiếu h dung golden lee n g chạy cũng không có việc gì bởi vì hắn bị l u f f y đánh bại thậm chí là trốn đã như vậy tia liền càng không có gì phải sợ nếu là hắn dám lại đến làm theo đem đánh hắn một trận chỉ bất quá lần sau muốn chạy coi như không dễ dàng như vậy cắt lấy ra ổ tổ cùng cổ gà dạ xì đưa cho số rổ à g o l d e n ly ổng hai thanh đại khoái đao ổ tổ cùng cổ gà dạ xì số rổ kích động tiếp nhận đao yêu thích vứt ve vất quá vẫn là nghi ngờ nói cắt lao sư cái này hai thanh thế nhưng là đại khoái đao ngươi không cần sao cắt lắc đầu ta mặc dù không phải thuần túy kiếm sĩ nhưng ta đối kiếm sĩ cũng có cái nhìn của mình ta cho rằng một cái kiếm sĩ cường đại ở chỗ bản thân mà không ở chỗ kiếm cho nên di họa dạ mỏ nổ cùng đại khoái đao tại ta mà nói không hề khác gì nhau với lại cổ cụ bị ta dùng bật sổ, sổ cụ hạ kỳ thai n é n rất nhiều năm là đồng bọn của ta nó sẽ không thua đại khoái đao thậm chí cực phẩm đại bảo kiếm dùng bật sổ sổ c ú hạ kỳ thay nén không sai ngươi cho rằng hạ kẽ hắc đao ý a giu vì sao mạnh như vậy đó là hắn tại dùng hạ kỳ vôi ngay thương chiến đấu cho dù là lưỡi đao cuốn ném một cái ném đối hạ k ẹ t mà nói đều là xỉ đục tất cả đao đều có thể biến thành hắc đao liền xem ngươi bật sổ sổ c ú hạ kỳ mạnh không mạnh bật sổ sổ c ú hạ kỳ sổ dồ n ắ m chặt ổ cùng cũ gà ra, si, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong hán muốn mau chóng thức tỉnh bật sổ cũ về sau cắt giúp sổ đem hai thanh đao trôi đao thay xong còn lâm thời chuẩ bất quá đại khoái đao rất sắc bén lâm thời vỏ đao dùng không lâu dài đoán chừng một cái cơ hợp chạm liền sẽ hư mất cho nên các khuyên bảo sổ dổ cẩn thận sử dụng đương nhiên nếu như về sau có cơ hội cũng có thể chuẩn bị kỹ càng một chút vỏ đao cắt liền nghĩ tới gôn đần li ổng sau đó trốn đi cho gặp gọi điện thoại mốt sờ mốt sờ n g ư ơ i cái tiểu hôn đản lại có chuyện gì gặp tùy tiện thanh â m vang lên a lão gia tử ta cùng phì vừa mới cùng lão gà chống giao thủ các cưới ha hả nói gôn đần li ổng cái kia lão gà chống a hải quân bên này đã biết sẻn gỗ cù đã phái ra k ý các ngươi chờ lấy bị bắt ta lão gia t ngươi dạng này liền tiết lộ hải quân bố trí lao phu nói cái gì sao lao phu không hề nói gì t h ô i ta c á c đối gặp rất không có cách nào bất quá gặp vẫn là che chở cháu trai trắng trận tiết lộ hải quân bố cục đều không mang theo do dự cắt c ư ờ i nói lao gia tử ta chỗ này có một ít còn sống gôn đần ly ổng thuyền viên ta h ỏ i nghi gôn đần ly ổng có âm n h ư gì ngươi dẫn người tới bắt người a còn có gôn đần ly ổng chạy bất quá hẳn là chạy không xa muốn bắt lời nói phải nhanh một chút mới được gặp nghĩ hoặc tiểu tử ngươi hảo tâm như vậy vậy mà nói cho hải quân những này kỳ hỉ liền là muốn gôn đần ly ổng vào đao m ạ thôi t r ư ơ n g ba mươi tám mọi người hải quân đại tướng muốn tới t r ư ơ n g ba mươi tám mọi người hải quân đại tướng muốn tới bình tĩnh trên mặt biển gặp rủi ro đám người đào lấy một khối không lớn tấm ván gỗ hai mắt lộ ra vẹ tuyệt vọng Bá. một đạo tia sáng màu vàng thoáng hiện ngay sau đó một người mặc màu vàng đường vân âu p h ụ hất lên chính nghĩa áo khoác áo choàng hèn bọn trung niên nhân xuất hiện ở trên ván gỗ a nha a nha những người này liền là gôn đần lì ông thuyền viên hướng hờ nói biển hải quân đại tướng d... gặp rủi ro đám người mở to hai mắt nhìn trong lúc nhất thời cũng không biết mình nên may mắn được cứu hay là nên ai t h á n bị bắt vận mệnh bất quá duy nhất có thể lấy khẳng định là bọn hắn hẳn là sẽ không chết ở chỗ này、Í、đưa tay đ ố i một cái màu đen gen gen n i ệ u xi nói mút sờ mút sờ nơi này là cái gì nơi này phát hiện một nhóm gặp rủi ro người hẳn là golden ly n g thuyền viên golden ly n g thuyền đã chìm vào đáy biển ân mút sờ mút sờ mút sờ mút sờ kỳ quái chẳng lẽ là hỏng lúc này hắn trong túi vang lên ba lạp ba lạp gen xi、si、âm thanh、Í、mới chợt hiểu ra lấy ra trong túi gen xi、si、kết nối nơi này là cái g Gen gen missi lập tức biến thành một cái ngậm si gà d â u quai nón trung niên bộ dáng mút sờ mút sờ nơi này là da m à c ả gì ý đại tướng ta cùng ổn ỉ ngủ m ộ trung tướng đã đến lò gọi t ả o đang tại bố cục bắt mũ dâm phi xin hỏi đại tướng phải chăng có cái khác mệnh lệnh lập tức nói vừa vặn nơi này có mấy cái golden l i ổng thủ hạng ư ờ i phái người tới đổi bắt phải nhanh lên một chút không phải những người này liền phải chết ta sau đó phải đi đổi bắt golden l i ổng lò gọi t ả o bên kia giao cho các người nếu như mũ dâm phi đến tận lực cả lại ta cũng sẽ mau chóng đổi tới ngàn vạn không nên coi thường đối phương đây chính là dám cùng hạ ked giao thủ lại đánh lui gôn đần lì ổng nhân vật là biết k h ì dân đại tướng cúc gen gen nhự si ký lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ chuyện này thật không phải là người làm nghĩ hắn ngựa không ngừng vó từ bản bộ đổi tới đông hải mệnh gần chết cũng không thấy sẻn gỗ cù thêm tiền mấu chốt gôn đần lì ổng hiện tại chạy cuối cùng nhiệm vụ không có hoàn thành cấp trên đoán chừng sẽ quái đến trên đầu của hắn cho là hắn tại m à cá mà mũ dơm phía bên này càng kéo bắt lấy liền sẽ bị gạp lao ra từ nhớ thương bắt không được liền sẽ bị sẻn gỗ cù nguyên xoài mắng hắn thật quá khó khăn、Ai? không có cách ai bảo ta là toàn hải quân nhanh nhất đâu loại sự tình này hẳn là để ạ kẹn nù đến làm tên kia vừa cực kỳ ngay cả gặp lao đầu còn không sợ ta cũng không có như vậy đâu tiết h nên mỏ cá vẫn là mỏ cá đi cùng lắm là bị mắng một trận ký nói thầm lấy lần nữa hóa thành mỏ vàng lưu quang biến mất lúc này tàu mẹ di ổn định tiến lên bong thuyền d à n g gỗ đang cố gắng học tập sột bàn chân đều dâm tê nhưng ở ác ma huấn luyện viên cắt trước mặt hắn vẫn như c ũ không dám dừng lại rất kỳ quái hắn ăn sái mìn no mi về sau gió ệ t đã làm ũ dơm đoàn thê đội thứ hai chiến lực vì sao còn muốn liều mạng như vậy luyện tập thế nhưng là c a t á c mà nói thể phách cường đại mấu chốc nhất chỉ có thể phách khai phát đến trình độ nhất định trái cây năng lực khai phát hạn mức cao nhất mới có thể tăng lên với lại vạn nhất gặp phải ý chí lực kiên định mà không cách nào thôi miên người thành công lúc kia hắn giản gỗ làm sao bây giờ đoán chừng là ngay cả chạy đều chạy không thoát ra thế là sụt vẫn là muốn học ngoài ra gợp tủ cũng muốn học miễn cho rơi vào trong biển hải quân rổ c ỡ xỉ kỳ thứ hai đây là các yêu cầu thấp nhất đương nhiên n g ư ờ i muốn toàn bộ học tập càng hoan g n ê n đương nhiên không chỉ là hắn giản gỗ ở xô na mỹ đều không có thể chạy mất liền ngay cả khổ lực sùng vật chỉ cả dạ k ỷ cùng m ò mù cũng khó thoát vận rủi khổ nhất vẫn là sổ rổ cùng sàn di s à n di ngoại trừ mỗi ngày nấu cơm bên ngoài nhất định phải mang theo nặng đến tuyệt vọng sắt vòng chân đá tấm thép đồng thời còn muốn học tập hải quân rổ cờ sĩ kỳ lúc nào đem tấm thép đá ra dấu chân hoặc là đem rổ cờ sĩ kỳ học được một hai thước liền có thể nghỉ ngơi một hồi càng đáng sợ chính là sàn di hắn cam tâm tình nguyện a c à không biết làm sao liền bộ ve sầu na mỹ ba vòng số liệu dùng cái này đến dụ hoặc sàn di sàn di cũng không đến liều mạ mặt khác liền là sổ d ỗ ra hỏa này mới thật sự là ngon nhân đối với địch nhân hung á c đối với mình khác hơn huấn luyện hạng mục yêu cầu cắt sử dụng nặng nhất lượng đồng thời còn phải thêm luyện các khác thường muốn cho sổ d ỗ giảm lượng đều bị phản đối sổ d ỗ mục đích rất đơn giản tranh thủ thời gian thức tỉnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ trái cây cải biến vận mệnh hạ kỳ thành tựu nhân sinh câu nói này trở thành các kinh điển danh n g ôn vì cùng cắt liền là dựa vào lấy trái cây cùng hạ kỳ trở thành thế giới cấp cực giả hắn sổ không ăn trái ác quỷ cho nên hạ kỳ nhất định phải sớm đi nắm giữ không phải tụt lại phía sau liền quá nghiêm trọng c số số liên g không cái c c h chỉ thể này xô rộ toàn bộ hành trình hừ khí đều rất ít điển hình siêu cấp ngạch hán nhìn thấy dạng này xô rộ mọi người trong lòng chịu phục cũng không dám phản nàn mình huấn luyện khổ chỉ có thể vùi đầu cố gắng cũng may cặp đem thời gian thẻ thật tốt thời gian huấn luyện chiếm dụng không nhiều mỗi ngày còn có hưu nhàn thời gian thật tốt trải nghiệm một thanh đi thuyền quái hoạt đặc biệt là bao tô tiến đến lúc huấn luyện bị ép gián đoạn cắt cũng không có ép buộc luyện thêm mặc dù mọi người miệng bên trong p h à n nàn c a t t a t ma nhưng trong lòng cũng biết cắt tâm tư gờ răng lại nạ được xưng là hải tặc mộ tràng cũng không phải là nói chuyện giật gân mà thôi muốn tại gờ răng lại nạ sinh tồn nhất định phải có đầy đủ thực lực mới được không phải chờ đợi ngươi liền là tử vong muốn thuyền trưởng tới cứu ngươi nhưng là thuyền trưởng cũng có địch nhân cường đại muốn đối phó không phải mỗi một lần đều có thể đưa ra tay cắt mục đích chỉ có một cái để mọi người mạnh lên cho nên mọi người mặc dù cảm thấy vừa khổ vừa mệt nhưng vẫn là yên lặng tuân theo cặp kế hoạch huấn luyện nặc mi lò ghẹ tạo vẫn còn rất xa cắt mượn nhàn d ố i hỏi thăm một câu a ngày mai buổi sáng liền có thể đến nặc mi trong lòng chứa hải đồ đối hết t h ể rõ như lòng bàn tay đã như vậy hôm nay huấn luyện cùng sáng mai luyện công buổi sáng hủy bỏ đi mọi người nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu c ặ t thuận miệng nói ra đang tại vùng đao sổ dồ s ư ơ n g sở c ặ t lao sư lò ghẹ có hải quân chờ lấy chúng ta sổ dồ cũng là không n g n ố c n ũ dơm đoàn tại đông hải huyền náo lớn như vậy hải quân không có, khả năng không có động đặc biệt là gôn lần lì ổng sau khi bị đánh bại đoán trừng toàn bộ b i ể n cả đàng tại tin đồn hải quân tất yếu đại lực đổi bắt mũ dơm nhóm đến thành t i ự u hải quân uy danh các gật đầu nói ân ta trước đó cùng gặp lao gia t ử liên hệ hắn nói đại tướng kỳ d ị sẽ t ớ i đáng người lao g i a này thật sự là hải quân anh hùng làm sao như vậy không đáng tin tệ bất quá không nghĩ tới hải quân ngay cả đại tướng đều phái tới có thể thấy được đối mũ dơm đoàn nhiều coi trọng chương ba mươi chín phi chúng ta danh chấn biện rộng chương ba mươi chín lư phi chúng ta danh chấn b i ể n rộng sán gì đốt điếu thuốc nói ra lão gia tử đến cùng vẫn là đau cháu trai chúng ta sớm biết tình báo xem như gặp may mắn nếu không đột nhiên lọt vào đại tướng loại kia quái vật tiến công đơn giản liền là thái nạn mọi người nhất trí biểu thị đồng ý hải quân đại tướng chưa thấy qua nhưng là thấy qua h ạ kẹt cùng gôn đần lì ổng mỗi lần chiến đấu đều là thiên băng địa liệt cả đám đều không phải người tất cả đều là chế tạo thiên thai quái vật đơn giản không khiến người ta sống sớm biết tốt muốn chạy trốn vẫn là c ứ n g rắn đều có thể sớm làm chuẩn bị về phần kỳ s ứ mạnh bao nhiêu tất cả mọi người nhìn về phía cát trông mong chờ lấy vị này bách khoa toàn thư các anh phải giới th hải quân đại tướng kiz ỳ tên là buộc sa lino chỉ cần ngươi thấy một thân màu vàng đường vân âu phục còn có một chương hẹn mọi mặt liền là nhìn thấy kiz kiz là hệ lò gì ạ tỉ cả tỉ cả no mi năng lực giả tốc độ đổi s á t tốc độ ánh sáng danh sưng là nhanh nhất người thường nói là ba mươi chín tốc độ tức là lực lượng ngươi có bị quang tốc đá qua sao ba mươi chín ba mươi chín lao phu tới ba mươi chín ba mươi chín rộng rãi áo ngoài bóp ba mươi chín tóm lại liền là rất hẹn mọn đ á người cái này đại tướng có phải hay không, không lớn chính kinh á bất quá lại nói hệ lò gì ạ trái cây không cần bật sổ, sổ cụ hạ kỷ không đánh được ca đương nhiên những cái kia đều không trọng yếu trọng yếu là kỳ rất mạnh tốc độ cũng là siêu nhanh dù là đệ nhất thế giới cường giả dâu trắng cũng không nhanh bằng hắn với lại hắn còn có thể phát xạ laser lực phá hoại cực lớn phát xạ laser vì cùng ở sộp hai mắt t ỏ a ánh sáng phát xạ laser là cái kia laser sao nạp bị trực tiếp hai quyền mang đi bọn hắn đây là hâm mộ thời điểm sao đối phương thế nhưng là đại tướng a vì đệ lên mũ cười hì hì nói hì hì ha ha sợ cái gì có ta cùng cặn lao sư ở đây với lại cắt lao sư lần trước như vậy âm hiểm ẩn giấu đi mình không chính là vì phòng bị đại tướng đến sao mọi người lúc này cũng giật mình từng cái bội phục nhìn về phía c ạ t cắt trước đó vì mọi người tranh thủ tiền treo thưởng trắng trận tuyên dương m ũ dơm đoàn sự tích nhưng duy chỉ có lọt mất mình không chính là vì âm hải quân đại tướng sao lần này hải quân chỉ p h ả i ký tới đây là đưa mặt tới để cho người ta đánh có cái gì đáng sợ trong lúc nhất thời mọi người cũng yên lòng bất quá hẳn là còn có hải quân bản bộ trung tướng cùng thiếu tướng cùng đi những người kia cũng không yếu mọi người vẫn là cẩn thận một chút chúng ta sắp tiến vào g răng lại nạ cũng không thể đưa tại lò gợi tạo cắt vẫn là nghiêm túc khuyên bảo yên tâm đi c ặ t lao sư ta sẽ ngăn lại đại tướng đến lúc đó vẫn là c ặ t lao sư lượt trận phi vẫn là cái k i a một bộ cười ngây ngô tuất ta đã biết thuyền trưởng c ặ t đáp ứng có c ặ t lượt trận mọi người vẫn có thể yên tâm một chút trên cơ bản có thể cam đoan vạn vô nhất thất về phân phi coi như đến lúc đó chơi không lại thì muốn chạy trốn cũng đơn giản chỉ cần cùng c ặ t tụ hợp liền vạn sự thuận lợi xác định rõ thô giáp kế hoạch chiến đấu về sau mọi người liền riêng phần mình bận b i ể u mình đi cặp tìm được nam y căn dặn nếu như nàng có thời gian liền mua hai cái lọc họ sơ đồng thời phổ cập khoa học g rang lai nạ hòn đảo đặc tính cùng lọc họ nạc bị xem như c á i gì, đối loại sự tình này tự nhiên coi trọng dứt khoát cũng cho c ặ t phân chút tiền để c ặ t có cơ hội cũng mua hai cái mua nhiều không sao liền sợ nàng bên này không có mua đến đến lúc đó đến gờ răng lại nạ liền trực tiếp luôn cuống sáng sớm hôm sau tin tức chim thật sớm bắt đầu công tác c ặ t mua phần báo chí xem xét tựa đề lớn liền lộ ra t i ể u dung tin tức vương m ọ t gẳng r a hỏa này thật có thể chỗ có tin tức hắn thật báo đạo không chút nào cho hải quân cùng chính phủ thế giới bề mặt tin tức hơn p â n nửa trang bịa đều là phỉ cuồng nổ gôn đần lì ông ảnh chụt cùng giới thiệu trong tấm ảnh Golden đồng thời văn tự cũng cho những cái kia không biết golden l e o n người phổ cập cái này truyền thuyết bên trong đại hải tặc lai lịch tin tưởng một ngày này về sau lưu phi cùng m ũ d ơ m đoàn uy danh liền sẽ vang vọng b i ể n cả l u phi chúng ta danh chấn b i ể n rộng các hưng ơ phấn đem báo chí đưa cho l u phi l u phi tiếp nhận xem xét lập tức lộ ra nụ cười thật to thuyền viên đoàn cũng nao g n g a o lại gần nhìn thấy trên báo chí khoa trương nhưng lại tả thực văn tự miêu tả một thời gian cũng là nhịn không được t i ê u ngạo xem đi đây chính là m ũ d ơ m đoàn ngay cả trong truyền thuyết cùng vua hải tặc dô dơ hiện tại tứ hoàng dâu trắng nổi danh đại hải tặc golden lee n đều có thể đánh bại Chính h n A còn ắ t s u có loại sự tình này dâu trắng liếc qua báo chí nhìn thấy chính là golden lee ổng bị lý phỉ cuồng nổ mượn màn lập tức nhịn không được ha ha cười to gù dạ dạ dạ dạ golden lee n g cái kia lão gà trống thật sự là càng sống càng trở về ngay cả cái người mới đều đánh không lại bất quá ạ sơ đệ đệ cũng thực không tồi không biết có chịu hay không làm con của ta g dơ ra g ồ n g cái khác phiên đội trưởng cũng đ ụ n g lên đến xem hết báo chí sau nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ bọn hắn là không nghĩ tới một cái đông hải nho nhỏ người mới lại còn chưa đi đến gờ răng lai nạ liền làm ra dạng này chuyện kinh thiên động điện không ngoài dự liệu ngũ dơm đoàn tiền thưởng còn biết tăng trưởng mà lại là trên phạm vi lớn tăng trưởng mắt cô lúc này có chút do dự nói lao cha ạ sơ hắn sẽ có hay không có sự tình dâu trắng vẻ mặt cứng lại sau đó trên mặt lộ ra phong khoáng cùng hà kỳ gù dạ dạ dạ, dạ. sợ là ta dâu trắng như tử ta xem ai dám động hắn tịch tên hôn đặc kia nếu là hắn dám đối hạ sợ làm cái gì ta sẽ đích thân giết hắn mắt cô thần sắc b u ô n g l ỏ n g bất quá trong lòng vẫn là cất dấu phiền não nguyên bản trước đó còn rất tốt tịch gia hỏa này đột nhiên hành hung giết chết hạt vậy mà chỉ vì một viên trái ác quỷ ạ sợ tức không nhịn nổi dứt khoát kiên quyết muốn đi bắt tiệc trở về bây giờ suy nghĩ một chút liền không nên để hắn đi tịch dám giết hạt như thế nào lại bởi vì sợ hãi lao cha mà không đối hạ sợ động thủ đâu với lại lao cha niên kỷ quá lớn trên người ốm đau cũng càng thêm nghiêm trọng nếu như lúc này xảy ra chuyện gì lời nói không biết lao cha kh nước b ó n quỷ chi đảo đầu dài s o n g rác khôi ngô hán tử cãi đ ồ đang tại ngụm lớn ngụm lớn uống vào rượu lúc này b a t hai thứ nhất r i ắ c hạn hán cầm báo chí chạy vào há miệng lên đường lao đại cãi đồ lao đại g o l d e n ly ổng bị người giết chết cãi đồ uống rượu động tác một trận g o l d e n ly ổng cái kia lao gà c h ố n g đã chết rồi sao là ai có thể giết chết hắn r i ắ c đem báo chí đưa lên cãi đồ lao đại ngươi nhìn là đông hải một người mới gọi m ọ kỳ gen phi còn không có tiếng vờ răng lại nạ liền tao ngôn đần ly ổng không nghĩ tới vậy mà liền đem gôn đần ly ổng đánh bại cãi đồ h ắ n yên lặng c một chiêu giải mệ hặc kệ liền đem dắt bờ bay ngươi tên hôn đản dám lửa gạt lao tử chỉ là đánh bại mà thôi không phải không bị xử lý mà chương 40. n mươi da g gồ, ngươi thuật thôi miên mạnh cỡ nào chương 40. n mươi da g gồ, ngươi thuật thôi miên mạnh cỡ nào vạn quốc to mọng to lớn bít mong chính mở ra miệng to như chậu máu ăn bánh gà tổ con mắt liếc qua báo chí tiếu dung làm cho người không rét mà run mạ mạ si kỳ vậy mà bại bởi một cái mới ra biển người mới thật sự là cho chúng ta dột thuyền viên mất mặt bất quá cái này nhóc mũ dơm không sai c ả tạ cụ gì bên trong các loại nhóc mũ dơm đến thế giới mới liền đem trả của ta sẽ thiệp mời đưa qua là mũ mũ một bên dáng người cao c ả tạ cụ gì bên trong lập tức l í n h mệnh bất quá hắn ánh mắt lóe lên vẻ suy tư cái này nhóc mũ dơm thực lực cũng không tệ lắm nếu như có thể gia nhập băng hải tặc bì ở m ộ m không thể nghi ngờ để băng hải tặc bì ở m ộ m chiến lược tăng lên trên diện rộng chuyện này nhất định phải đặt thành bất quá c ả tạ cụ gì bên trong cũng không cảm thấy có khó khăn gì chỉ là người mới muốn phản kháng tư hoảng đó là đang tìm cái chết thế giới mới nào đó nào tóc đỏ s a x lại tại trào hỏi thuyền viên mở tiệc rượu lý do cũng đơn giản bởi vì lưu phi vừa đăng lên báo tóc đỏ bọn hắn chỉ cảm thấy kinh dị trước đó không lâu mới ra lưu phi trang đầu tin tức không nghĩ tới mới mấy ngày t r ô i qua lại ra với lại sự kiện so với lần trước còn muốn manh động vậy mà đánh bại gôn đần lì ổng đơn giản khó có thể tưởng tượng năm đó ép cuộc h i ế n tóc đỏ còn ký ức vẫn còn mới mẻ p h ù h ò a p h ù h ò a no mi nhiều khó khăn quấn hắn lại biết rõ danh danh cho dù là thuyền trưởng o ô e r cùng phó thuyền trưởng d o y cũng đối gôn đần lì ổng kiên rẻ không thôi nhưng mà không nghĩ tới l ư vậy mà liền đánh bại g ngươi quả nhiên trở nên rất mạnh mẽ a nếu như vậy chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt đâu thật sự là chờ mong a thế giới các nơi đều tại bởi vì lưu phi đánh bại golden lee ông sự tỉnh mà xôn xao sôi sục ngũ d ơ m đoàn bên này chỉ là sung sướng dưới sau đó liền mang tính lựa chọn quyết lãng golden lee ông mặc dù mạnh nhưng nói cho cùng đã đánh bại bị đánh bại địch nhân cần phải có r ả n h mới hồi ức một cái hiện tại phải bận rộn lấy đối phó địch nhân mới lưu phi ngươi thật muốn đi lò ghẹ tập chơi vừa mới được cắt hơi có chút bất đắc dĩ ân đây chính là bắt đầu cùng kết thúc địa phương v u hải tặc liền là từ nơi đó xuất phát sau đó ở nơi đó tử hình ta muốn đi tử hình đài nhìn xem ta nghĩ nhiều rồi giải một cái vua hải tặc sự t ì n h vì nói đến đương nhiên nhưng chính vì vậy mọi người mới phát giác được nhức đầu vốn là nghĩ đến tại lò ghẹ tà hơi mua sắm một cái tối thiểu nguyên liệu nấu ăn lọ bỏ s ở còn có một số vật dụng hàng ngày muốn chuẩn bị kỹ cảng mua xong liền tranh thủ thời gian rút lui đến lúc đó coi như bị hải quân vây quanh cũng có thể cùng một chỗ lao ra nhưng là hiện tại vì nghĩ kỹ chơi vui một chơi đây quả thực giống như là đang nói đùa nhân ra hải quân bố trí tốt vòng vây chờ người chui người đang còn muốn nhân ra trong vòng vây chơi một chút đây là nhiều không cho hải quân bể mà ta muốn l à m mì ở s ổ cùng dạng gô bọn hắn nói nếu như không phải cần mua sắm bọn hắn căn bản không muốn đi lò gợi t ả o nơi đó thế nhưng là có hải quân đại tướng mang theo một đám hải binh đang chờ a sau đó tất cả mọi người nhìn về phía cắt loại thời điểm này cũng chỉ có thân là lao sư cắt có thể khuyên ngăn phi chỉ làm mọi người nghĩ sai cắt chỉ ở huấn luyện lúc có thể làm phi chủ lúc khác ngược lại sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành phi ý nghĩ bởi vì phi là thuyền trưởng cắt nghĩ nghĩ đối ở s ổ nói ở s ổ ngươi tới trước phía trước do đường hải quân đã chờ lấy chúng ta tìm đến khẳng định có cớ nhỏ quân hạm tại bốn phía giám thị cho ta tìm tới vị trí của bọn、hắn. cắt lao sư ở sộp cũng nghiêm túc trực tiếp bay lên trời hướng về phía trước thăm dò cắt lại nói giang go người đã từng thôi miên cự phủ mặc căng thuật thôi miên khẳng định rất lợi hại đi bây giờ cũng đã ăn xài mìn no mi không biết có thể đem một người thôi miên tới trình độ nào giang go xứng sở lại là trong nháy mắt kịp phản ứng hắn cười nói cắt lao sư biện pháp tốt yên tâm đi thôi miên một chút hải binh đến truyền lại tin tức giả vẫn là dễ như t r ở bàn tay những người khác xứng sở sau đó bừng tỉnh đại ngộ liền ngay cả tư duy thường xuyên không online vì cũng nghe đã hiểu rất nhanh ở s ộ bay trở về chỉ ra hai cái vị trí ẩn nút hải quân nhỏ quân hạm các vị cam đoan vạn vô nhất thất lựa chọn tự mình xuất thủ khống chế cánh cửa cự cử kiếm mang theo dạng gỗ xuất phát lò ghẹ t à u bên này lúc này đã bố trí xong lưới bao vây quân hạm đã bị giấu đi đây là vì phòng ngừa băng hải tặc mũ r ơ m bởi vì kiềm kịm à không dám lên đ ả o bởi như vậy bố cục liền bổn t ví d ạ n mạ c ả d ì cùng ổ nỉ gủ mồ tự mình tại b ế n cảng phụ cận phòng ở chờ chỉ chờ băng hải tặc mũ dơm toàn viên tiến vào lò ghẹ tạo liền lập tức thực hành bao lớn vây bất quá mặc dù bị sẻn gỗ củ cùng kỳ g i ớ u ê n bỏ qua nhưng dạng dù nói thế nào cũng chỉ là một người mới băng hải tặc cùng h ạ k ẹ t chiến đấu lúc khẳng định là h ạ k ẹ t lưu thủ mà golden lee n g thì là tuổi già sức yếu bị chiếm tiện nghi cho nên hẳn là sẽ không mạnh đến mức nào bây giờ lọ ghẹt tạo bên trong bố trí hùng hậu binh lực lại có hai người bọn họ toạ c h ấ n băng hải tặc mũ dơm đừng m o n g thoát đi mà h a i đang tại lúc này gen gen m ư s i ba l ạ p ba l ạ p vang lên ô ni gù mộ tranh thủ thời gian kết nối gen gen m ư s i biến thành hắn nhận biết trung sĩ bộ dáng cái này trung sĩ là phụ trách trên biện giám thị nhiệm vụ nơi này là ô ni gù mộ có tình huống như thế nào sao ô ni gù mộ trung tướng không xong băng hải tặc mũ dơm không có hướng lò gọi tạo đến mà là trực tiếp thay đổi đầu thuyền hướng giờ vợ mù n đi cái gì trung sĩ lời nói để ô n ị gù mổ cùng dạ mạ c ả gì quá sợ hãi bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới băng hải tặc mũ dơm vậy mà không đến lò gọi tạo mà là muốn trực tiếp tiến về g ờ răng lại nạ nơi này chính là vua hải tặc xuất sinh cùng tử hình thôn c h ấ n bình thường là hải tặc đều sẽ tới xem một chút ta với lại tiến vào g ờ răng lại nạ cần làm rất nhiều chuẩn bị cũng hẳn là đến lò gọi tạo mua sắm một phiên mới đúng nhưng là bọn hắn vì cái gì không đến chẳng lẽ nói tin tức tiết lộ ổn ỉ gù mổ sắc mặt tâm trầm nha cũng bình thường dù sao chúng ta dạng này dòng chống khua chiên bố trí chỉ cần không ngu liền hẳn phải biết mục đích của chúng ta g i á mạ c ả gì cũng không ngoài ý muốn bất quá nếu là như vậy như vậy bọn hắn hải quân bố trí chẳng phải là hồn phí vì phòng ngừa cái kia trung sĩ nhìn lầm ổ n ỉ gụt mộ lại liên hệ mặt khác một c h i ế c giám thị thuyền nhưng một cái khác c h i ế c giám thị đội thuyền nói còn không có nhìn thấy mũ dân đoàn hoàn toàn không biết gì khác lần này bọn hắn xác định cái kia trung sĩ tin tức là thật làm sao bây giờ muốn truy sao g i á mạ ca di hỏi nhất định phải truy nhiệm vụ của chúng ta là bắt mũ dân đoàn không thể để cho bọn hắn chạy ồn ỉ ngủ m a hung tận vỗ vỗ cái bàn thế là lọ ghẹ tạo lưới bao vây trực tiếp giải trừ đám hải quân nao h nhao leo lên quân hạm t hướng về giờ vợ mũn kèn phương hướng đánh tới đại tá sở mổ kẻ nhìn xem số lớn quân hạm rời đi khỏe miệng lập tức có q u á c một trận hắn là không nghĩ tới cái kia nhóc mũ dơm như vậy lào cá ngay cả lọ ghẹ tạo cũng không tới để hai cái bản bộ trung tướng toi công bận rộn một trận bất quá sở mổ kẻ cũng cảm thấy đáng tiếc đáng tiếc không thể nhìn thấy mũ dơm phi không phải hắn sẽ đích thân đem nó bắt chương bốn mươi mốt mũ dơm có di ngôn mau nói chương bốn mươi tại khoảng cách lò ghẹ tập không phải quá xa một chỗ đá ngầm phụ cận tàu mẹ gì liền đứng tại nơi đó ngoài ra còn có hai chiếc hải quân nhỏ quân hạm mà nhỏ quân hạm bên trên hải binh lúc này đều là hai mắt vô thần tất cả đều ở vào bị thôi miên trạng thái g i à n gỗ không tệ a thuật thôi miên càng ngày càng lợi hại a vì không chút nào keo kiệt lớn tiếng tán dương đây đều là chút lòng thành vì thuyền trưởng cứ như vậy các loại hải quân đại bộ đội vừa rời đi chúng ta liền có thể quang minh chính đại đến lò ghẹ tạo chơi bừa dàn gỗ tiếu dung có chút tiện hề dàn gỗ lúc này có chút nhỏ kiêu ngạo bởi vì lần này tác chiến hắn thuật thôi miên là nhất định hắn làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu dạng gỗ lúc này đại khái cũng biết ở sộp thường thường sẽ t i ê u ngạo tâm lý bởi vì ngoại trừ cát lưu phí bên ngoài chỉ cần ở sộp biết bay rất nhiều thời điểm then chốt hắn ở sộp có thể cử đi lớn nhất công dụng hiện tại dạng gỗ cũng giống vậy không có hắn thuật thôi miên mọi người liền muốn cùng hải quân đại bộ đội trực tiếp bộ u c phát xung đột cứ như vậy còn thế nào hoàn thành thuyền trưởng muốn hào hào ở tại lò ghẹ tập chơi đồ ý nghĩ còn tốt mặc dù là lâm thời nghĩ tới biện pháp nhưng đám hải quân tin cắt cũng nhẹ nhàng thở ra vì l phí một lần tùy hứng cũng là đủ vất vả cắt lao sư v í lại một lần nữa không keo kiệt khích lệ đi sau một tiếng chúng ta liền xuất phát tiến về lò gợi tạo đại khái là có thể chơi chừng một giờ chúng ta tranh thủ tại hải quân đem chúng ta vây quanh trước đó rời đi một cái giờ đồng hồ đảo mắt liền đi qua lò gợi tạo rất nhanh khôi phục sức sống trước đó bị hải quân lệnh cưỡng chế ở nhà đám lái buôn lại bắt đầu làm lên sinh ý đang tại lúc này tàu mẹ gì lái vào lò gợi tạo bến cảng tại bến cảng thủ vệ hải binh thấy thế quá sợ hãi vội vàng dùng gen gen n h ư xì liên hệ sở mổ kẹ chính ở văn phòng buồn bực ngắn ngầm hút thuốc sở mổ kẹ vừa tiếp xúc với đến tin tức cũng ngây ngẩn cả người sau đó đúng là nhị hắn hiểu được dạ m à c ả gì c ũ n g ổn ỉ cụ mộ bị nhóc mũ dơm luồng n ị c h vội vàng chạy tới giờ vợ mùn n kết quả vẫn như cũng là không thu hoạch được gì còn không duyên cớ ném một mặt to bất quá sờ mổ kẹ tới nguyên nhân thực sự là hắn có cơ hội tự tay bắt nhóc mũ dơm vô luận tin tức vẫn là bản bộ đều tại nói nhóc mũ dơm như thế nào lợi hại hắn sờ mổ kẹ liền là không tin có hắn tại lò gợi t ả o nhóc mũ dơm cũng đừng nghĩ đi gờ răng lại nạ lập tức triệu tập toàn thể hải binh chúng ta muốn giút băng hải tặt mũ dơm một mẻ hớt gọn còn có liên lạc một chút sợ mổ k ẹ một bên phân p h ó lấy một bên chuẩn bị kỹ càng hắn xỉ ạt tổn vũ khí nạ nạ xạ cụ thậm chí đẩy ra hắn huyễn khóc ba lượt xe gắn máy có hắn tại băng hải tặc mũ dơm một cái cũng chạy không được tàu mẹ g ì bên trên nạp bị cho mỗi cá nhân đều phát tiền sau đó dặn dò vài câu sau liền riêng phần mình nhập c h ấ n mà tàu mẹ g ì thì là từ mỏ mũ cùng c h ỉ c ả dạ kỳ trông coi cắt rất mau tìm đến một nhà bán địa đồ cửa hàng thành công mua đến hai cái lọc b ọ sơ thuận tiện còn mua mấy chương bản vẽ cùng mấy đôi gen, gen ngự xì、si. lại nói cái này gen, gen ngự xì、si、thật hắn nho quý cùng đoạt tiền thuận tiện nghe ngóng đao cửa hàng vị trí cắt thẳng đến nơi đó không có cùng địa trung hải lão bản nói n h ả m nhiều trực tiếp cầm sàn đài cái t ế t đồng thời giá cao mua gì họa giả mò n ổ rủ bà cg ì mặc dù s ổ rộ hiện tại không cần cái này hay thanh a o nhưng nói thế nào cũng làm ẹ ẩy tổ có thể cầm xuống liền cầm xuống nói không chừng lúc nào còn có thể dùng tới xem như lo trước khỏi h o ạ nguyên n bản địa trung hải lão bản còn không nguyện ý nhưng là tại cắt tăng giá cùng l ã o bà hắn s o n g hướng công kích đến địa trung hải lão bản chỉ có thể bán làm xong những này cắt thẳng đến từ hình đài lúc này phí mới từ một cái quán ba bên trong đi ra bởi vì nghe quán ba lão bản nói vua hải tặc dô dơ một chút chiến đấu cố sự tâm tình có chút k h u ấ y đậu rất nhanh hắn tìm được tử hình đài trực tiếp liền nhảy lên tốt cao a nơi này chính là lúc trước vua hải tặc tử hình địa phương sao l phi hưng phấn nhìn bốn phía v ừ i vặn sơ mô kẹ cưới xe gắn máy đuổi tới một đoàn hải binh cũng đem bốn phía vây quanh từng cái dơ thương nhắm ngay tử hình đài bên trên phi sung không ít bình dân cũng nhận ra phi dứt khoát trốn đi lặng lẽ xem kịch băng hải tặc mũ dơm thuyền trưởng mọc kỳ jên phi thiền treo thưởng một trăm triệu ba gì sợ mổ k ẹ điểm hai cây xì gà ung dung mở miệng nhóc mũ dơm ngươi đùa nghịch tiểu thông minh l ử a gạt đi hai vị trung tướng liền cho rằng có thể nên ngang xuất hiện tại lò ghệ tạo sao hôm nay có ta sợ mổ k ẹ tại ngươi cùng thuyền viên của ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy vì móc móc lỗ mũi ai vậy ngươi đều nói ta gọi sợ mổ k ẹ a có chuyện gì sao còn có việc sao ngươi không biết mình tình cảnh sao sợ mổ k ẹ chỉ cảm thấy nổi gân xanh hắn cảm giác nhóc mũ dơm đang đùa hắn hiện tại ngươi đã bị hải quân bao vây ngươi có di ngôn gì mau nói đi không phải đợi chút nữa liền không có cơ hội Luffy giật mình, dắt â n đang quan s một, một câu lớn tiếng t u y ê n cáo để ở đây tất cả mọi người kinh điệu cái cảm sợ mổ kẹ nhìn xem luffy cười to biểu lộ phản phất thấy được hai mươi hai năm trước bị xử hình roger trong lúc nhất thời cũng hoảng hốt bất quá hắn rất nhanh hoàn hồn muốn làm vua hải tặc ta nhìn ngươi làm ơ mộng á o huyền hôm nay có thể dựa dẫm vào ta quá khứ lại nói nói xong liền chỉ huy hải binh nhóm tiến hành công kích l u nhảy xuống một cái cao su roi liền đem một nhóm hải binh quét bay một chiêu gõ m ũ gõ m ũ no gặt lỉnh đưa một sóng lớn hải binh t h ư ợ tiên đối mặt mưa bom báo đạn cũng không có chút nào tránh né sợ mổ kẻ cũng biết phi là trái ác quỷ năng lực giả thế là rút ra nạ nạ xạ cụ tự mình đ ộ n thủ vai vì nẹ sợ mổ kẻ hóa thân xương mù dây leo hướng phi q u ấ n quanh mà đi phi xương sở bọc lấy hạ kỳ tay trực tiếp bắt lấy vai vì nẹ t i ệ n tay ném một cái liền đem sợ mổ kẻ vứt xuống một bên đây là hạ kỳ người tuổi còn trẻ vậy mà đã thức tỉnh hạ kỳ sợ mổ kẻ lập tức trong lòng không thăng bằng nghĩ hắn đường, đường hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực giả. người cũng nhanh ba mươi tuổi còn không có thức tình hạ kỳ đâu như thế một cái mười mấy tuổi khỉ nhỏ cũng đã đi tại hắn đ ằ n g trước cái này như thế nào để cho người ta tiếp nhận bạch quyền sương mù nắm đấm đánh đi ra bất quá đối với phi mà nói cái này bạch quyền tốc độ cảm động với lại công kích mặt rộng vô luận là muốn tránh né vẫn là tiến công đều hết sức dễ dàng thế là cũng không nói nhảm một cái s ồ t đã đến s ờ mổ k ẹ trước mặt một quyền đánh tới hướng s ờ mổ k ẹ bụi ai nghĩ đến s ờ mổ k ẹ kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú một cái tay khác lập tức đâm ra nạ, nạ xạ cụ vì vô ý thức đem nạ, nạ xạ cụ đỉnh bắt lấy sau đó liền là x ư c sở nạ nạ xạ cụ bên trên chuyển đến làm hắn mười phân cảm giác quen thuộc ha ha vậy mà chủ động nắm lấy xỉ à tồn n g ư ơ i hôm nay chú định viết di trúc ở đây rồi nhóc bú dơm chương bốn mươi hai v i đây là cha ngươi chương bốn mươi hai v i đây là cha ngươi sợ mổ kẹ cười lớn một tiếng lại lần nữa xử suất vai vì mẹ muốn đem lvi c ò lấy vì méo một chút đầu một cước trực tiếp đá vào sờ mổ kẹ trên bụng trong n g á y mắt đem người đã bay khu khu khu cái này cái này sao có thể ngươi rõ rệt sờ soạn xỉ an tồn vũ khí làm sao có thể còn có khí lực công kích ta sợ mổ kẻ lập tức hoài nghi nhân sinh còn hoài nghi vũ khí của mình bị người đánh cháo là ai nói cho ngươi sơ soạn xỉ ạt tồn liền sẽ không còn khí lực ta đã luyện đến dù là mang theo xỉ ạt tồn còn tay cũng có thể xử x u ấ t hạ kỳ tình trạng v í lời nói càng làm cho sợ mổ kẻ c h ấ n kinh loại lời này như thế nào để cho người ta có thể tin tưởng sợ là hải quân đại tướng cũng không có nói như vậy qua a sợ mổ kẻ vẫn là chưa tin thế là đưa tay sờ sờ nạ nạ xạ cụ đỉnh sau đó lập tức có một trận cảm giác bất lực đánh tới cả người hắn sủi lơ trên mặt đất nạ xạ cụ là thật nhưng nhóc mũ rơm không bị ảnh hưởng cũng là thật nhưng là cái này sao có thể năng lực giả bị xì h tồn khắc chế không phải mọi người đều biết thường t h ứ c à? vì sao thưởng thức đến nơi này không được việc ngươi là kẻ ngu sao vậy mà mình đi sờ xì h tồn duy một mặt nhìn đồ đần biểu lộ s ờ m ồ kẽ lập tức tức g i ậ n đến một hơi thở không được c ò n bị miệng bên trong xì gà bị sặc đúng là hôn mê bất tỉnh ngươi có thể tưởng tượng một cái s ờ m ồ kẽ h n bị khói sặc c h o á n g hình tượng à? liền cùng bơi lội quán quân bị sông nhỏ chết đối đồng dạng d u lập tức mặt lộ vẻ mờ mịt sợ mộ kẽ m ộ chóng khiến cho hắn không biết nên làm gì bây giờ lúc này hắn tựa hồ có cảm ứng ngầm đầu nhìn về phía một cái hướng khác nóc nhà nơi đó có một cái làm hắn kiêng kỵ khí tức cường đại nha lưu phi người toàn làm xong cắt tại lúc này chậm rãi đổi tới vất quá rất nhanh cắt cũng là xương sở cũng cùng l phi đồng dạng nhìn về phía cái hướng kia lưu phi đệ lên mũ dơm thanh â m t r ầ m bồ nói n cắt lao sư có cường giả ở đây là hải quân đại tướng sao cắt kẽ bùn xô cụ quét đến một cái người áo t r o n g lập tức cười không phải là người quen người quen không đợi l ư phí hỏi thăm cắt liên la lớn giờ ra gồng không có ý định hiện thân sao vừa dứt lời người áo c h o n g lập tức xuất hiện ở một cái trên nóc nhà cắt cùng phí dấm lên gập c ủ đến người áo t r o à n g trước mặt nhìn thấy chính là một trường có đặc thù â n kỹ thô u kệch hạ kỳ khuôn mặt vị đại thúc này là ai a vì cái gì trên mặt có cái dấu dày vì không tim không phổi mà hỏi lời này để dở dạ gồng cùng cắt đều là nhịn không được khỏe miệng có giật vì đây là cha ngươi mọ kỳ dễ dở dạ gồng là cái nhà cách mạng cắt giới thiệu nói a nguyên lai、like、là cha ta a vì nói xong liền là s ư ơ n g sở sau đó phản ứng lại ấy ấy đây là ta ba ba ta có ba ba sao người đương nhiên có ba ba không phải ngươi cho rằng ngươi là son gỗ cụ từ trong viên đã đụng tới đó à thế nhưng cái này c ặ t lao sư son gỗ cụ là ai ngươi đừng quản son gỗ cụ là ai tóm lại đây là cha ngươi ta hướng lao ra từ s á t n h ậ t qua l u phí nghe xong là hướng gặp s á t n h ậ t qua lập tức cũng tin tưởng chỉ là hắn mặc dù tính cách thoải mái nhưng lần thứ nhất nhìn thấy người xa lạ là cha mình trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao ở chung với lại không chỉ có l u phí như thế giờ dạ gồng cũng giống như vậy lạ lâm phụ tử gặp mặt nên nói cái gì tốt cặn nghĩ, nghĩ hỏi dơ dạ gồng đại thúc xạ bộ là ở chỗ của ngươi làm việc có đúng không cái k i a một đầu tóc vàng ưa thích chơi ống nước xạp bồ Giờ dạ gồng xương sở người biết xạp bồ vì cũng là xương sở hắn là cùng c ặ t nói qua xạp bồ sự t ì n h mà bây giờ c ặ t vậy mà hướng cha của hắn hỏi xạp bồ với lại ý là xạp bồ còn sống vì lập tức một mặt kích động đ è lại giờ dạ gồng b ả vai lớn tiếng hỏi dấu giày l ạ i t h ú c á không ba ba xạp bồ còn sống có đúng không hắn còn sống có phải hay không Giờ dạ gồng nghĩ đến mình cứu xạp bồ địa điểm lập tức ý thức được vì cùng x ạ bồ nhận biết với lại quan hệ còn rất tốt、Cả、ở một bên giải thích nói vì cùng x ạ bồ ạ sở là huỳnh đệ tất nghĩa dơ dạ công giật mình thế là khẳng định nói lưu phi xạp h còn sống lúc trước hắn bị thiên long nhân đạn pháo đánh thành trọng thương ta vừa vặn đi ngang qua cứu được hắn chỉ bất quá hắn bởi vì thụ thương quá nặng tựa hồ đã mất đi một chút ký ức ố ba ba quá tốt rồi xạp h không có việc gì hắn thật còn sống thật sự là quá tốt ố ba ba lưu phi khóc đến nước mắt tứ chảy ngang bất quá khỏe miệng lại mang theo đường con g là thật thật cao hứng huynh đệ mất mà được lại vui sướng người bình thường đoán chừng khó mà trải nghiệm nhưng cũng không ảnh hưởng người khác cảm động các khoe mắt đều tràn ra nước mắt bất quá cặp nhìn thấy giờ dạ gổng có chút không biết làm sao dáng vẻ lập tức có chút sinh khí giờ dạ gổng thân là phụ mẫu nhìn thấy mình hải tử đang khóc ngươi đến cùng đang làm gì giờ dạ gổng toàn thân chấn động sau đó run run rẩy rẩy vươn một cái tay nhẹ nhàng vô vô lùi bà vai ấm giọng nói lùi yên tâm đi xạp bộ tại ta chỗ này sống thật khỏe đâu có ta ở đây sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện tin tưởng các ngươi rất nhanh liền có thể gặp lại đến lúc kia xạp bộ cũng hẳn là khôi phục ký ức ân cảm ơn ngươi ba ba lùi lau sạch nước mắt lộ ra nụ cười thật to lúc này giờ dạ gổng tâm tình dị thường bụi sướng hắn là một m cái chỉ có thể giấu giếm tại dưới mặt đất nhà cách mạng thậm chí không thể tùy tiện gặp con của mình cái này khiến hắn đối phì mười phần ấ y náy bởi vì cái gọi là lý tưởng cùng thân tình không cách nào song toàn hắn đồng dạng cũng là như thế chỉ có thể ngẫu nhiên âm thầm trợ giúp một cái phi bây giờ có thể cùng nhi tử vui sướng nói chuyện với nhau hắn tự nhiên là hết sức cao hứng thế là hắn lớn tiếng hỏi phi nói cho ba ba giấc m ộ n g của ngươi là cái gì vì lớn tiếng trả lời ta muốn trở thành tự do tự tại vua hải tặc như vậy vì giấc n ộ n g của ngươi chạy về phía biển cả ở một bên nhìn xem hai cha con này lời nói nghe tới mười phần tự kỷ bất quá thoạt nhìn lại dị thường hài hòa cắt muốn chụp ảnh nhưng nghĩ tới giờ dạ gồng thân phận cuối cùng vẫn là nhân xuống tâm tư lúc này trong túi gen gen nghị x ì ba lạc ba lạc vang lên cắt trực tiếp lựa chọn c ú t máy đây là cùng c h ỉ c ả dạ ký ước định chỉ cần thấy được hải quân đại hạm đội trở về lập tức dùng gen gen nghị x ì thông chi nói cách khác hiện tại đến rút lui thời gian l u f f y hải quân hạm đội trở về chúng ta cũng tranh thủ thời gian đến bến cảng tụ hợp a cắt lập tức nói ra â cũng xác thực cần phải đi hôm nay chơi chán lư vi cười đè lên mũ dơm ba ba vậy chúng ta đi trước giúp ta cho xạ bổ gửi lời thăm hỏi t ố t đi đường cẩn thận giờ dạ g ổ n g trịnh trọng cá o biệt vì từ nóc nhà nhảy xuống bất quá c ặ t vẫn còn lưu tại tại chỗ c ặ t chỉ vào sở mổ kẻ xe gắn máy nói vì ngươi nhìn chiếc xe gắn máy này cực giỏi à chúng ta đem nó cơi đi thôi chương bốn mươi ba giờ dạ gồng vì mụ mụ lạ chương bốn mươi ba giờ dạ gồng vì mụ mụ lạ vì cũng là kinh h ỉ trực tiếp cơi tại trên xe gắn máy đảo phường lên sau đó không cẩn thận dẫm lên chân ga đông nhiên xông về phía trước bất quá phí lại tuyệt không sợ ngược lại thập phần hưng p h ấ ha ha, ha, ha. cắt lao sư cái này xe gắn máy rất đẹp a lưu phí ngươi đi trước ta đến ngay cắt hô một câu nhìn xem phì biến mất tại giao lộ Giờ dơ dạ cứng hỏi ngươi là có chuyện gì cùng ta nói đi cắt trực tiếp móc ra dạ đạ cùng gen gen niệu si đây là trái ác quỷ dạ đạ tại trong phạm vi nhất định có thể kiểm chắc đến trái ác quỷ vị trí thuận tiện thực dụng chính là m u ố n tùy thời nạp điện còn có gen gen niệu si chúng ta có thể tùy thời liên hệ trao đổi một chút tình báo hoặc là ngươi cùng xạ b ổ mớn cùng u phí nói chuyện cũng tùy thời có thể trái ác quỷ dạ đạ dơ dạ gồng kinh hỉ tiếp nhận dạ đạ cái này đáng tin cậy sao cắt tràn đầy tự tin p hiện t h ư tại quân cách mạng còn tại giai đoạn phát triển cần đại lượng cường đại c h i n l ư c muốn thời gian ngắn bồi dưỡng lên cường giả trái ác quỷ là nhu yếu phẩm có cái này trái ác quỷ giá đạ hắn cảm thấy lấy sau có thể bông tay bông chân làm lớn còn có gen gen hiệu si cái này cắt ngược lại là tâm tư nhiều bất quá cũng đúng lúc hợp ý của hắn đã như vậy chúng ta hợp tác vui vẻ l v y liền xin nhờ ngươi cần trợ giúp thời điểm có thể tùy thời liên hệ ta ân hợp tác vui vẻ c ặ t cười ha hả nói xong đột nhiên lời nói xoay chuyển giờ dạ gồng đại thúc ta cuối cùng hỏi một vấn đề l v y mụ mụ có phải hay không vua hải tặc rô giờ m u ộ i muội dù sao cháu trai tiêu cứu ấy chớ đi a nhìn xem giờ dạ gồng chạy trối chết bóng lưng c ặ t nhịn không được n h ữ n môi g i a hỏa này rõ ràng không muốn nói cái này sớm biết liền không như vậy hỏi hẳn là hỏi vì mụ mụ có phải hay không kỳ dưỡi muội mới đúng cặp không lại trì hoãn ở sộp thì là bay ở trên cao sắc mặt khẩn trương c h ầ m chằm vào hướng lò ghẹ ta xúm lại mà đến hải quân đại hà nội lại có năm chiếc quân hạng thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn mặc dù ở sộp mạnh lên nhưng lần thứ nhất đối mặt trường hợp như vậy vẫn là không nhịn được hai chân run vì cùng cắt lão sư đâu s à n di hỏi những người khác đều là mờ mịt lắc đầu bọn hắn không có gặp vì cùng cắt đang tại lúc này xa xa quân hạng bên trên hiện lên một vòng kim q u a n g sau đó một bóng người xuất hiện ở bến cảng giữa không màu vàng đường vân âu phục chính nghĩa áo khoác áo choàng hèn bọn đại t h ú c mặt ngoại trừ kiz còn có ai biển hải quân đại tướng k i ở sộp dọa đến kinh hô một tiếng kém chút từ không trung tâm xuống đi trên mặt đất xổ mấy người cũng là cả kinh không nghĩ tới kiz trước một bước tới mũ dơm đoàn tay bắn tỉa ở sộp thợ săn hải tặc dầu ngoa sô dô tiểu tặc miêu n a m ì vợ lách lệ sản ấn gì, thôi miên sư giản gỗ còn có sư vương trì cạ giả kỳ a nha a nhà ngoại trừ thuyền trưởng mũ dơm phi thuyền viên đều ở nơi này như vậy trước hết xử lý các ngươi lại bắt nhóc mũ dơm a、Ít、nói xong đầu tiên là nhìn về phía ở sộp tốc độ tức là lực lượng ngươi có bị q u a n g tốc đá qua sao kinh đ i ể n thường nói vừa ra một giây sau trực tiếp xuất hiện tại ở sộp đỉnh đầu một cước liền đem ở sộp đá hướng mặt đất trực tiếp nện xuyên qua một biểu d i ê ò n g ở sộp bọn hắn lo lắng hô nhưng lại không dám tùy tiện h o t động bởi vì k h giới bá kim quang hiện lên bóng người cao lớn xuất hiện tại sổ rồ bên người một cước liền đem sổ rồ đưa vào trong tường t à o sinh đầu sản d ì con ngươi co rụt lại lập tức đem nạ mi dao cho giàn gỗ sau đó một bộ tổ hợp đá kỹ dâng lên nhưng mà đá vào kỳ trên thân lúc lại đá cái không đáng giận quả nhiên là hệ lọ gì à năng lực ra sao không có hạ kỳ s á c thực không đối phó được thật là lợi hại đá kỹ rộng rãi áo ngoài bóp kỹ giới b i ế n nói đầu ngón tay một đạo laser b ắ n ra trực tiếp xuyên thủng sản dị bà vai lager còn tại s ả n d ì sau lưng trên mặt biển nổ t u n g n h ứ c lên to lớn biển sóng s ả n d ì nạp bị cùng giản gộ không cách nào bình tĩnh hải quân đại tướng thực sự quá mạnh tốc độ siêu nhanh hơn nữa còn có thể phát ra lager thực lực biến thái đến cực hạng căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó l u phi c ặ t lao sư các ngươi mau tới có lẽ là nghe được kêu gọi l u phi cao vút tiếng la đột nhiên văng lên nương theo lấy tiếng nổ thật to k ý cũng tò mò dừng lại nhìn về phía ngọn nguồn âm thanh phương hướng chỉ thấy phi điều khiển lấy một cỗ viễn khốc xe gắn máy mạnh mẽ đâm tới rõ ràng là căn bản sẽ không mở nhưng lại mở rất hưng ph với lại giống như ngay cả rẽ ngoặt cũng sẽ không trực tiếp đâm vào một tòa phòng bên trên cũng may vì sớm nhảy lên lúc này mới tránh ra lần này va chạm hô nguy hiểm thật nguy hiểm thật nói xong ngầm đầu nhìn thấy nam y dàn gỗ một mặt kinh hỉ mà sản dị thì là vị đổ máu b ả vai một mặt thống khổ ngay sau đó sô d o cùng ở sộp chật vật từ trong phòng t r i ra lưu phi lập tức minh bạch hắn nhìn về phía màu vàng tây trang đại thúc hỏi đại thúc ngươi là hải quân đại tướng kỳ gọi buộc xa lù lù k m lặng khó được cường điệu nói là buộc xa lino a buộc xa lù lù ta là phi là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân mới vừa rồi là ngươi tại đối đồng bọn của ta động thủ không phải buộc xã lưu lụ là buộc x ã nha được rồi ngươi gọi ký là được đồng bọn của ngươi là lão phu đánh n h a hải quân đánh hải tặc là chuyện đương nhiên a thì ra là thế hải quân đại tướng sao vì đệ lên mũ dơm toét ra nụ cười thật to như vậy khi tiến vào g ờ răng lái nạ trước đó liền để ta đi thử một chút hải quân đại tướng cân lượng a mũ dơm đoàn đám người ngay vậy lập tức đều lộ ra tiểu dung nhìn xem đây chính là bọn họ thuyền trưởng tiến vào g răng lái nạ trước đó thử một chút hải quân đại tướng cất lượng liền hỏi cái nào người mới có thể nói ra dạng này hạ kỳ lời nói đến a nha a nha hiện tại người mới thật sự là rộng rãi áo ngoài bóp vẫn như c ũ một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng sau đó ngươi có bị quang tốc đá qua sao vừa dứt lời n g ư ờ i cũng đã xuất hiện tại phì sau lưng đôi chân dài hướng phì đầu đá đi vì một cái trung bình tấn đóng tốt quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ tay phải hướng về sau chặn lại lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn lực đạo đánh tới sau đó liền bị đá lướt ngang mấy chục mét mặt đất đều cày ra một đạo canh mương c h ư n bốn sắc đầu bếp phối hợp ta một cái chương bốn mươi b ố sắc đầu bếp phối hợp ta một cái hô nguy hiểm thật ta đại thúc ngươi làm gì xuất thủ cũng không lên tiếng kêu gọi vì nhìn xem bốc khói cánh tay miệng bên trong mặc dù phàn nàn nhưng trên mặt lại tràn đầy hưng phân tiêu d u n g a vậy mà có thể ngăn cản lao phu công kích rộng rãi áo ngoài bóp ký một phái nhẹ nhàng lại là một cái lắc mình xuất hiện tại phi đỉnh đầu ghé ở xì cuộn vì dứt khoát mở ra bốc khói ghé ở xì cuộn kẻ bùn sổ cụ bắt được ký d ư n g tác cấp tốc lui lại hai bước tránh đi ký d ư công kích một chiêu phun khi súng ngắn đánh tới hướng ký vụ nhưng mà lại đập cái không ít vụng biến thành hạt ánh sáng bị lưu phí cao su quyển đầu xuyên thủng mạ qua làm sao không dùng ta rõ rệt dùng hạ kỳ l vì cảm thấy không thể tin dứt khoát tiếp tục công kích gõ mù gõ mù dẹt gạt lề hình phanh phanh phanh phanh, phanh. gõ mù gõ mù no gạt lềnh nhanh đến mức để cho người ta nhìn không thấy với lại cũng thành công đánh chúng ký dự thân thể hoàn toàn liền là hạt ánh sáng căn bản là không đạt được chỉ thấy quang mang loại lên một chân liền từ lưu phí cái hốt xuất hiện phí một tiếng trực tiếp đem phí bị đá bay ra ngoài cũng may vì tại giữa không lộn mèo thở hồng hộp rơi trên mặt đất thì ra là thế không hổ là hải quân đại tướng Vậy m à dự đoán t r trước ư ớ c công kích ta tại ta dự phán, n g đó u y ê n tố hóa. chỉ Mặc dù quan mấy chiều, h ư n g đã c ó t h ể nhìn n h ra rất i ề u v ấ n đề. Cái kia chính là kia không chỉ có nhanh, kẻ、so、-hạ kỳ k là xô n g chỉ rộ san Luffy h di bọn người trực tiếp trứng mắt a tạo xanh đầu vừa rồi thấy rõ sao san di tay đốt thuốc đều có chút run Quá nếu h h hoàn toàn thấy không khó hơn. phải thủ nhiều, thấy mình a ta cao n toàn bùn càng càng liền càng nỏ Sozo là mặt y kẹ Gặp rõ, dù mở cảm sổ sắc Sozo củ. coi c à như g p á t thống t ra r hận mình ở nói g Nhưng là không thành chậm. là quá c cách, cần thành thật h trưởng t ờ gian. nói Nếu như nói trước đó gặp được hạ k ẹ t cùng gôn đần l ý ô n g để mọi người biết cái gì gọi là lực lượng hiện tại gặp được kỳ d i ề n để mọi người biết cái gì gọi là tốc độ tựa như c ặ t nói kỳ tốc độ ngay cả d â u trắng đều theo không kịp vì hiện tại hiển nhiên là không đáng chú ý bất quá tất cả mọi người đối với vì có lòng tin với lại cặp cũng nhanh tới bó tay chịu trói đi mũ dơm nhóm hải quân bản bộ trung tướng dạ mạc ả gì sẽ đưa các ngươi tiến ỉm kẹo đao ngập si gà d â u q u a y nón đại thúc d ấ m lên gọn bù nhảy xuống đơn đao thẳng đến cách hắn gần nhất sàn di xô rổ thấy thế đang muốn xuất thủ lại đột nhiên lông tơ dựng lên ổ tổ cùng cổ gạ dạ xì đồng thời hướng lên một khung khi hai thanh đao chạm tại ổ tổ cùng cổ gạ dạ xì phía trên chỉ bất quá xuất thủ người cũng không phải là hai thanh đao mà là tám thanh đao Ô n ỉ gù ụ mộ từ trên trời gián xuống tóc thao túng sáu thanh đao chạm tại xổ rổ trên thân lập tức chém ra mạng lớn máu tung tóe ô rỗ lại chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn thật nh sàn di có chút k n h hãi, lại bị giả mà cả gì nắm cả dì lần ấ rất y nháy cơ cước chính cùng của có cũ Nạc cùng hội, thật hai thể thê thảm, nhưng vẫn như cũ đứng nghiêm. Nami, ở cùng gồ đều là hết một bộ giữa người nói mi, giản mắt trong bụng, đến sàn đứng lên, dáng vẫn đứng Sàn lắng. Sàn gồ xa. bị lo đá đều đều Sô Sô sộp dồ dì dồ! dì! dì sức là lại l ở nữa đốt thuốc t h ấ p giọng nói nạp mi sản làm phiền ngươi cùng dạng gỗ ở sộp còn có chỉ c ả dạ kỳ thủ thuyền đ ừ n g cho tàu mẹ d ì bị hải quân đạn pháo đánh chìm hai cái này trung tướng giao cho ta cùng tàu xanh nơi quấy lý xô r ồ từ từ rút ra họa đ ồ ỉ chỉ mòn gì cắn lấy miệng bên trong không nói tiếng nào bày ra sạn chỉ tư thế nạp hủy ba người thấy thế cũng không tốt nói thêm cái gì mắt thấy hải quân hạm đội càng thêm tới gần thế là tranh thủ thời gian phóng tới tàu mẹ gì. bất quá hai cái này trung tướng cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn quân hạm khoảng cách bến cảng còn tốt xa vậy mà liền dám dấm lên gặp bù sớm chạy đến có lẽ là xuất phát từ phẫn nộ đi bị băng hải tặc mũ r ơ m đuộng địch phẫn nộ chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn đối phó chúng ta hai cái trung tướng ô nị gụ mộ hiển nhiên xem thường xổ cùng sẵn di dạ cả gì trung tướng hai người này giao cho ta ngươi đi bắt những người khác giác mạ c ả gì thật cũng không phản đối hướng về na m i bọn hắn đuổi theo sản dị cùng s ô d ầ muốn ngăn cản lại bị ổn ỉ gù mổ vung vẩy tám thanh đao ngăn lại một phiên sau khi chiến đấu s ô d ầ cùng sản dị cơ hồ toàn thân đấm máu lại không cách nào đột phá ổn ỉ gù mổ phòng tuyến không hổ là hải quân bản bộ trung tướng thực lực thật mạnh a sản dị thanh âm trầm giọng nói uy sắc đồ biết phối hợp một chút ta ta muốn mượn lấy cố này áp lực đột phá mình xô d ầ đỉnh lấy toàn thân máu tươi phản phất tại nói xong dâu rìa lời nói cũng không nên c h ế a a tại hoàn thành mộng tưởng trước đó ta nhất định sẽ không chết nói xong hai người đồng loạt phóng tới ổn ỉ cù mô s、so、ô d ộ một chiêu bảy mươi hai tờ ho n giờ ho mở đường bất quá lại bị ổn ỉ cù mồ mấy đ a o liền tùy tiện c h ặ n đường mà s a n di lại thừa c ơ một bộ đá kỹ phần món ăn đưa lên ổn ỉ cù mồ không thèm để ý chút nào tám thanh đao m ú a đến hổ h ổ sinh phóng không chỉ có tùy tiện đỡ được hai người công kích còn không ngừng tại trên thân hai người chế tạo vết thương theo thời gian trôi qua ổn ỉ cù mồ cũng nhịn không được phiền não thì ra là thế các nơi sinh mệnh đ ư c xem ra mười phần lương n ạ n h bất quá cũng dừng ở đây rồi ô nghị ngủ mồ nói xong sắt khí trên người càng thêm nồng hậu dày đặc tàu mẹ gì bên này nạ m ỉ ba người vừa leo lên thuyền sau lưng liền có giả mạ cạ g ì đuổi theo giả ngộ trực tiếp vung ra một đôi cơ tròn giả mạ cạ g ì lại tùy tiện liền tránh đi nhưng mà giả ngộ mục đích nhưng không phải là vì đả thương người mà là vì thôi miên bị k ĩ thôi miên xong hoàng ế t khi cơ tròn lại lần nữa bay trở về giả ngộ trong tay lúc giả mạ cạ g ì lập tức một cái hoảng hốt làm được tốt giả ngộ nạ mị cùng ở sộp đại hỉ ha ha đó là ta là ai a ta là băng hải tặc mũ dơm thứ nhất t ú c cái gì g i ả n g ỗ chưa nói xong liền không nhịn được bạo nói tục chỉ thấy giả mạ cạ di lắc lắc đầu vậy mà liền khôi phục ý thức lúc này g i ả n g ỗ rốt cuộc khắc sâu dài cắt dụng tâm lương k h ổ khi thuật thôi miên đối với địch nhân không dùng lúc thật là trốn cũng trốn không thoát Giả mạ cạ di gãi gãi đầu kinh ngạc nhìn về phía g i ả n g ỗ có thể a thậm chí ngay cả ta đều có thể thôi miên g i ả n g ỗ lập tức không có ý tứ ha ha ha cũng không có gì rồi hiện tại là thẹn thùng thời điểm sao nạp bị cùng ở sộp nhịn không được lớn tiếng đầu đen rauống bất quá cũng những biện pháp khác d ạ n mạ cạ di liền ngăn tại bến cảng một bên trên đại dương bao la lại là hải quân hạm đ thật có thể nói là tiền thối lương nan sớm biết nói cái gì cũng không tới lò ghê tạo c á t lao sư n g ư ơ i ở đâu a không có cách ở s ổ lựa chọn chủ động đứng ra thật là ta không nghĩ tới ta sớm như vậy sẽ cùng trung tướng đối đầu các ngươi a cũng quá ỷ lại ta ở s ổ thuyền trưởng t r ư ơ n g bốn mươi lăm tiên sinh để ta nhìn ngươi nào t r ư ơ n g bốn mươi lăm tiên sinh để ta nhìn ngươi nào lúc này c á t cũng đang hướng về bến cảng tiến đến bất quá hắn tốc độ lại không nhanh tựa hồ tuyệt không sốt ruột không cho các ngươi đối mặt một cái hoảng sợ các ngươi vĩnh viễn không biết địch người cường đại c ớ nào ta chậm một chút nữa Chậm một so với lao để c h các n sư i dạy bảo vẫn là muốn kinh lịch thực chiến tài năng phát triển nhanh hơn nguyên tắc mũ dơm đoàn liền là như thế nhưng bây giờ có cả cắt chỉ có thể chế tạo mình kéo dài không cách nào đổi tới tình huống hiện trường để đồng bạn tiếp nhận thực chiến tẩy lễ ân cô gái này là ta xì đi cắt nhìn thấy một cái áo sơ mi hoa đen tóc ngắn kính mắt nữ h à i đang tại từng quyền từng quyền đánh lấy cư dân tường trong mắt tựa hồ còn có nước mắt miệng bên trong còn nói lầm bầm đáng giận đáng giận dâu ngoạ xô xô vì cái gì vì cái gì mẹ tổ sẽ ở cái loại người này trong tay rõ ràng là xem thường ta đáng giận thợ săn hải tặc cắt nghe được rõ ràng xem ra cái này ngụy cụ y nạ vẫn là cùng sổ dỗ gặp với lại đối s ổ d ộ h á n n g h i ệ p vẫn như cũ sâu như vậy s á c thực cù ý nạ chết thật đáng tiếc nhưng nếu như là s ổ d ộ cùng tạ sĩ ghi chính phủ cái kia vẫn là có thể đập một cái sau đó cắt nghĩ đến việc hay nếu như đem tạ sĩ ghi đưa đến bến cảng để tạ sĩ ghi nhìn thấy s ổ d ộ thê thê thảm thảm bộ dáng không biết tạ sĩ ghi sẽ là như thế nào biểu lộ với lại hiện tại thế nhưng là tại lò gậy t à o A, sớm mổ kẻ cùng tạ sĩ ghi nhanh như vậy liền không có phần diễn chẳng phải là rất không có ý nghĩa nghĩ tới đây cắt đi ra phía trước người ta vị này hải quân tiểu cô đương người là đang k ó sao cắt giả bộ như một vị hào tâm người qua đường thật có lỗi ta không khóc ta chỉ là tạ sĩ ghi xoa xoa khỏe mắt đang muốn giải thích cái gì đột nhiên nhìn thấy c ặ t bên hông ba thanh kiếm lập tức kinh hô một tiếng nào tới con mắt đều tiến tới c ặ t bụng dưới trước cái này chỉ đội m ộ i từ a dạng này để cho người ta rất lúng túng a cắt vội vàng lui lại hai bước kéo ra mình cùng tạ sĩ ghi khoảng cách a thật xin lỗi là ta quá kích động cái kia vị tiên sinh này ta có thể nhìn xem ngươi bên hông nào sao tạ sĩ ghi vừa nói xin lỗi vừa nói a nhìn xem không có vấn đề cắt liền đứng ở nơi đó để nằm nhìn tạ sĩ ghi rất hưng phấn xem xét cẩn thận trôi đ a o sau đó lấy ra một cái sách nhỏ mở ra cả người đều trở nên hưng phấn đây là di họa r a mò nổ của cựu đây là sạn đại cải tây còn có di họa r a mò nổ rủ bạn xì g ì nhiều như vậy mẹ ấy tổ tiên sinh ngươi là sạn chi sao à không phải ta không phải nói tiên sinh cùng cái kia tóc xanh hải t ạ c sản c h ỉ đồng dạng liền là cảm thấy tiên sinh có được nhiều như vậy mẹ ấy tổ thật sự là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tạ sĩ ghi hóng ánh hai con ngươi cặn ngay cả tự giới thiệu đều nói không ra tạ xì g h mộng tưởng là thu thập tất cả mẹ ấy tổ nhưng mà lại không có xứng đôi thực lực thực sự cũng là đáng tiếc cái này cũng p h ả i sơ mộ kẻ sẽ không dạy người còn cả ngày mang theo hắn đem tạ sĩ ghi đưa đến hát hạm hì nạ thủ hạ đều sò、so、trong tay hắn c ư ỡ n g l i ê n cái này còn cả ngày châu bên trong viên báo bản lĩnh thật sự không có gây chuyện một đồng lớn tạ sĩ ghi tuyệt đối là bị sơ mộ kẻ lôi mệt cả tấm giọng nói ngươi ưa thích mẹ ấy tổ tạ sĩ ghi quá quyết nói đúng vậy a giấc mộng của ta là thu thập mẹ ấy tổ đem bại hoại trong tay mẹ tổ toàn bộ đọc tới ha ha cái kia nhất định phải có đủ thực lực mới được bằng không ngươi không thể cướp đi người xấu đau đ a o của mình ngược lại góp đi vào ta ta cũng biết ta thế nhưng là ta vẫn là quá yếu t ạ sĩ ghi rất v ệ hoài trước đó khả năng không cảm thấy nhưng là cùng tóc xanh s ổ rộ chiến đấu qua đi mới biết được thực lực của nàng đừng nói cướp đoạt người xấu đau ngay cả đ a o của mình đều thủ không được thực lực nàng lần thứ nhất cảm thấy trọng yếu như vậy đương nhiên ngươi nói tóc xanh hải t ạ c sản c h ỉ cũng không phải quá mạnh hiện tại đang tại bến cảng bị ổn ỉ gù mồ cùng l o ạ n đâu cắt lại nói ổn ỉ gù mộ trung tướng hải quân bản bộ hạm đội trở về ta xỉ ghi kinh hỉ dị thường ít lại tướng cũng tới nhà mau mau đến xem sao muốn đi Nhất định phải đi. Thành công câu được tạ xì ghi, hai người hướng phải ghi, hai tạ đi. được câu về bến cảng mà đi. Đúng, cũng ò n không biết tiên sinh tên càng. chúng vấn Bến cảng ghi, thể chút gọi gì. gọi gọi biết đổi ta Ta tạ ta trao một tổ sau là có c về đề. mệ không xa các cùng tạ sĩ ghi rất nhanh liền chạy tới phụ cận đang cùng kỳ khổ chiến p h í trong nháy mắt cảm thấy cả đến khỏe miệng t u é t ra nụ cười sán g lạ đơn giản muốn choáng váng kỳ d ư con mắt a nha a nha bây giờ lại còn cười được vậy liền để cái nụ cười này vinh viễn lưu tại lò gọi tạo a dạ xạ cani no ma gà ta ma hiu hiu hiu dầm dầm, dầm. vô số hạt ánh sáng không ngừng hướng phía k í c h sạn phía kè bùn sô cụ toàn bộ triển khai chật vật tránh né lấy công kích bất quá phía tâm lại đem thả xuống không ít bởi vì cắt tới hắn không cần lo lắng đồng bạn an nguy có thể toàn lực cùng kỳ d đánh một trận cắt hoàn toàn n ắ m trong tay tình huống hiện trường s ô dầu cùng sạn dị phối hợp với đối kháng ổn nghỉ u mô lúc này đừng đề cập nhiều t h â thảm dùng toàn thân đ ấ m máu đều không đủ lấy hình dung bọn hắn sau đó là ở s ổ bên kia bay thẳng đến trên không trung cầm cự hình ná cao su tiến hành công kích bất quá điểm này công kích đối giả mạ cạ dị tới nói đều là chuyện nhỏ giã mạ cạ dị còn thường xuyên g đ ẻ xuống đất ma sát nếu như ở sộp a n không phải hệ mịt t h ì cản trái cây đoán chừng đã sớm mắt trận trắng ngất đi nạc m ị g i a n gỗ cùng c h ỉ cạ dạ kỳ vẫn là cố hết sức rất nhiều hải quân hạm đội công kích quá mãnh liệt ba người bọn hắn luôn cuống tay chân c h ỉ cạ dạ kỳ thậm chí đã trúng đánh thật là đáng sợ chiến đấu tạ sĩ ghi sắc mặt biến đến tái nhuận ta không cách nào địch nổi dầu ngoạ xô dô vậy mà tại trung tướng dưới tay như vậy t h ế thảm chỉ bất quá nàng lúc nói chuyện cạ đã không tại bên người nàng chỉ thấy cặn một cái lắc mình ngăn tại ở sộp trước mặt cổ rút ra liền là một dao màu đen điện mang trực tiếp ch lời ậ p tức đem cả gì chém Cắt đem Đám mạ giả gì sương. bay. láo ư m ừ này g không thôi, đồng thời trong lòng khôi phục lòng rỡ khôi thôi, thời phục thế tin. nói, n Cắt cười o sao? đồng bạn cảm nhận được đ bạn, nhận quân kinh khủng cảm hải â là lần lại Lời nhà, một môn minh trình chuyên chương người răng nạ đáng sợ. Lời này học cho các bạch gỡ sẽ sợ. để vừa ra mọi người cũng hiểu rõ ra thì ra như vậy cắt một mực biết bọn hắn tình huống không ổn nhưng là cố ý không đến liền là để bọn hắn cảm thụ một chút hải quân cao cấp chiến lược là như thế nào cường đại Gia hỏa này qu ở xốp ngươi cùng nã m y bọn hắn cùng một chỗ bảo hộ tàu mẹ gì, cái này trung tướng giao cho ta cắt đứng ở dạ mạ c ạ gì đối diện ở xốp lời gì cũng không nói hắn có thể gánh vác một cái trung tướng công kích lâu như vậy ngay cả chính hắn đều kinh ngạc bất quá trên thực tế là may mắn mà có biết bay nếu như trên mặt đất sớm đã bị dạ mạ c ạ gì nện hòng đấu a thông suốt mũ dơm đoàn còn có một người sao hơn nữa còn có như vậy sức chiến đấu dạ mạ c ạ gì mười phần kinh ngạc hắn cảm thụ được tê dạ thân thể vừa rồi một đao không chỉ có là đem hắn chạm lui đơn giản như vậy còn mang theo kinh khủng lôi điện đem hắn điện toàn thân r u lên nếu như không phải nục thân c ư ờ n g đại đoán chừng đã sớm nằm xuống băng hải tặc ngũ rơm cắt xin nhiều chỉ giáo cắt thuận miệng giới thiệu nói sau đó trực tiếp hướng về phía trước sông lên cổ cụ hướng về phía trước chém tới d ạ mạ c ả g ì không dám khinh thường c ạ t trong nháy mắt cùng cắt có đến có về đánh mười mấy chiêu lập tức d ạ mạ c ả g ì cảm thấy kinh hãi hắn tự nhận kiếm thuật bất p h à m nhưng không nghĩ tới tại người trẻ tuổi này trong tay lại không có thể chiếm thượng phong người trẻ tuổi này đến cùng là từ lâu tới cắt con có g i n h nhìn về phía sổ cùng sàn di bên kia cái này hay thực sự quá thế thảm uy sô sàn di các ngươi vẫn được không được không được liền nằm xuống đi ta sẽ xử lý c ặ t cười ha hả hô nam nhân tại sao có thể nói không được hai người chăm miệng một lời vẫn như cũ kìm nén một hơi cùng ô n nỉ gù m ộ c ứ n g rắn tạ s ì ghi lúc này đã mập b ớ c nàng không nghĩ tới trước đó một mực thân thiết như vậy cùng nàng nói chuyện trời đất người dĩ nhiên là một cái hải tặc hơn nữa còn là cùng dầu ngoạ cùng một bọn cho nên nói cái này cặt lừa gạt nàng hậu chi hậu giác tạ s ì ghi trong lòng vô cùng phẫn nộ sau đó lại nghĩ tới nhiều như vậy m ẹ tổ rơi vào những người xấu này trong tay mà chính nàng lại không có năng lực cấp vệ trong lúc nhất thời lâm vào bản thân hoài nghi bên trong nước mắt đều không tự giác chạy xuống s ô d ộ tự nhiên cũng nhìn thấy tạ si ri ngầm đầu hung hăng trận mắt nhìn c ặ t một chút cặn không có chú ý chỉ là tại chuyên chú cùng già mạ c ả gì so tài kiếm thuật ngược lại hiện tại không n ó n g nảy để mọi người lại tôi luận nhiều không phải gà mở thực lực cũng không đủ để quét ngang vờ giang lại nạ thì tự nhiên cũng nhìn thấy toàn trường tình huống trong lúc nhất thời cũng không nhịn được khiêu mi rộng rãi áo ngoài bóp băng hải tặc mũ dơm trước đó tính kế giả mạ c ả d ì cùng ô ẩn bị vù mộ không nghĩ tới còn cất giấu một cái chiến lược cường đại người không có treo giải thưởng thật sự là càng ngày càng không nghĩ thả các ngươi tiến g à r ă n g lại nạ nữa nha ha ha đồng bọn của ta rất mạnh đi vì lộ ra hàm răng t r ắ n g đoãn đã cặt lao sư tới ta liền có thể toàn lực đánh với ngươi một trận ta nói qua muốn thử một chút đại tướng c â n lượng không ra toàn lực sao có thể nói còn nghe được đâu ngươi tiếp xuống cần phải tiếp nhận công kích của ta nói xong vì hít sâu một hơi tán quấn quanh lấy hạ kị cánh tay trái hung hang t h i hơi cơ bắp khí cầu ghe ở pháp lực đàn hồi người vì thân thể trở nên tráng kiện cùng d à i rộng trên thân phảng phất quấn đầy màu đỏ sấm hạ kỳ một c h ơ n g mặt to bất động minh vương phẫn nộ đu ảng đu ảng đu ảng vì không ngừng trên mặt đất bật lên lấy đứng cũng không vững để ký trong lúc nhất thời không biết là phì sẽ làm sao công kích một giây sau vì đột nhiên b ổ nào về phía trước hai chân thật nhanh rậm trên không khí phảng phất tên lửa đầy đ n g dạng làm phì đạt thành cao tốc trúng kích g ọ mù g ọ mù viên vương thương to lớn nắm đấm màu đỏ cực độ có vào sau đó đột nhiên ném ra ký sửng sốt m ộ t chút chưa kịp nguyên tố hóa đành phải lấy hai tay đón đỡ một quyền sau đó liền bị phì một quyền đ ậ p bay một đường va sụp năm điệu đình phòng b á kim quan g loại lên ký lại lần nữa xuất hiện chỉ bất quá lại là có chút chật vật ô phục đều ô huế khỏe miệng cũng mang theo màu tươi lần này dã mạ c a gì, ô nị cụ mộ ta xì gỉ còn có những cái kia có thể nhìn thấy hải quân tất cả đều chấn kinh bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy ký g i đại tướng bị một người mới đánh đến thổ huyết cái này mũ rơm phì thật mạnh như vậy sao a nha a nha thật sự là thất sắc xa không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu như vậy、kích、trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ việc này thật hắn meo không phải người làm Đối mũ dơm u ấ t t h o n g thể lòng hộ ớ t h sớm biết liền không nên làm vụ này rồi toàn trường đại khái là cắt minh bạch kỳ dứt tâm tâm sửa lại hắn kỳ dứt thế nhưng là mỏ cá đại vương cuộc chiến thượng đỉnh đánh xong liền y phục đều không tang bây giờ lại tiếp như thế một cái buồn nôn sống trong lòng đ ừ n g đề cập nhiều thống khổ tiếp đó vì hải quân mặt mũi ký s ư không thể không lựa chọn hạ nặng tay dù là trở về bị gặp kéo ra ngoài so tài cũng không nói h o à i tới thế là cắt vô ý thức hô to dù vì cẩn thận ký s ư muốn chăm chú dù vì sưng sở tựa hồ không hiểu nhiều lắm chẳng lẽ nói vừa rồi ký s ư một mực tại màu cá ký d kinh ngạc lường cắt một chút bất quá cũng không có quá coi ra gì trực tiếp lấy giả tạ no cả gệ mỹ đem chính mình chiếu dọi đến phía trước mặt quan tốc đá hung hăng đạp hướng phía bên hông dù giật này mình cũng không kịp né tránh bất quá ký dư lại phát hiện mình một cước lại giống như là đá vào cao su phía trên. rõ ràng là hạ kỳ nhưng vẫn là cao su chuyện gì xảy ra kỳ lập tức làm không rõ ràng gõ mù gõ mù ỏ rồ xi、si、pháo vì n ắ m đấm rút vào trong thân thể sau đó thật nhanh đánh ra kỳ vội vàng tốc độ ánh sáng né tránh nhưng mà vì n ắ m đấm lại không ngừng dối dài tiếp tục tiến hành truy kích mấy lần né tránh sau kỳ dự cảm thấy phiền phức dứt khoát tùy ý n ắ m đấm đập chúng mình mình thì là sớm nguyên tố hóa không được dạng này không đủ vì cảm thấy áp lực bởi vì hắn căn bản là không có cách đánh chúng kỳ. kỳ nhanh hơn hắn còn có thể dự phán hắn dự phán muốn có phần thắng nhất định phải đem kẻ bùn sổ cù tăng lên mới được ta cho ngươi mấy cái suy nghĩ phương hướng kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ đến trình độ nhất định là có thể dự đoán một hai giây tương lai c á t thanh â m tại phì trong đầu vang lên lưu phi bắt đầu nếm thử tự hỏi chớ nhìn hắn ngày bình thường suy nghĩ chuyện cũng n h ư đầu nhưng thời điểm chiến đấu tự hỏi cũng là rất chuyên chú chỉ bất quá k h ì sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian không ngừng tiến hành tốc độ ánh sáng công kích lưu phi thấy thế dứt khoát lựa chọn phòng thủ còn vừa thử nghiệm càng nhanh dự phán kỳ d động tác vài phút xuống tới lưu i bị ngược đến có chút thê thảm、Kis、tự nhiên cũng nhìn ra lưu i mục đích trong lúc nhất thời nhịn không được mắt trắng vậy mà cầm đại tướng luyện tập hắn kỳ dự cứ như vậy không có mặt bài nhưng là kỳ dự cũng không có cách hắn trong thời gian ngắn vẫn đánh không chết phi chương 4 ố n mươi ô n h ị gù mộ lao sư đà tạ ngươi chương 4 ố n mươi ô n h ị gù mộ lao sư đà tạ ngươi lại nhìn s ổ dồ cùng sản di bên này hai người đối mặt áp lực không thể so với phi nhỏ thậm chí càng thêm nguy hiểm mà bây giờ nhưng không để hứa bọn hắn lùi bước s ổ dồ đỉnh lấy đau đớn cả người l i ề u mạng cơ ba đao cùng ô nhi g mộ tám thanh đao của nhau lúc này liền muốn cảm tạ ngày thường ma quỷ huấn luyện đổi lại trước kia xổ、so、dồ đoán chừng đã sớm nằm xuống nhưng bây giờ vẫn còn có thừa lực cùng ô nhi gu mồ đối chặt sức chịu đựng có thể nói mười phần ô nhi gu mồ cũng giận hạ tam thanh đao lại bị ba thanh kiếm toàn bộ ngăn lại thật sự là một loại xỉn đục mấu chốt là dầu ngoa xô dầu quá ngạnh hán có đôi khi đao không tiếp nổi thân thể liền sẽ trúng đao nhưng chính là không ngã xuống thậm chí không có một tiếng kêu đau đơn giản không giống là một người còn có không ngừng q u ấ y dày bờ lách lệ sắn gì g i a hỏa này cũng là nhân vật lợi hại một bộ tổ hợp đá kỹ phức tạp vô cùng mấu chốt còn mang theo cự lực để ô nhi gu m không thể không phân tâm ứng đối sản dì lúc này cũng cảm kích các ngày thường c h i ế u cố mặc dù hắn thời gian huấn luyện không dài nhưng rất nhanh thích đứng mang theo siêu trọng vòng chân đá tấm thép luyện tập hiện tại không có mang vòng chân cho nên ra chân mười phần nhẹ nhàng với lại không có một cước đều là c ư ờ n g manh hữu lực mà ổn ỉ g ủ mộ cũng không phải tấm thép bị đá bên trong một cước chỉ sợ cũng là rất là khó chịu a ổn ỉ g ủ mộ bị cái này hai khiến cho bực bội không thôi các ngươi rất đáng g h é ta t tranh thủ thời gian nằm xuống không được sao đã các ngươi muốn chết vậy ta liền thành toán các ngươi ổn ỉ gù mộ hết lớn một tiếng tám thanh đao vung vẩy đến nhanh hơn với lại lực lượng cũng tại gia tăng ép tới sổ sản dì thấy thế tranh thủ thời gian cứu c h à nhưng g n mà ô nỉ h g ủ mồ trở liền là hắn một cái sổ d â liền vọt đến sản dì trước mặt vừa nhấc chân liền là một chiêu dạng kỳ ả cụ đem sản dì chém bay sắc đầu biết sổ d ầ có chút h ề và hô vậy mà còn có tâm tư quan tâm những người khác hiện tại đến thế ngươi ô nỉ h g ủ mồ không biết lúc nào xuất hiện ở sổ d ầ trước mặt t á m đao cùng một chỗ hướng sổ d ầ đầu chém tới đang tại mỏ cá cặt t r o n g mắt hơi hít đang chuẩn bị xuất thủ cứu người dạ mạ cạ dì tự nhiên sẽ hiểu cặp ý nghĩ lập tức bắt đầu toàn lực chặt đường nhưng cặp lại là trực tiếp một đao liền đem dạ mạ cạ dì quay lúc này dạ mạ cạ dì mới biết được. cắt một mực tại của hắn chuẩn đại tướng không sợ không phải có đại tướng thực lực d ạ n mạ c ả gì trong lòng khiếp sợ không thôi ngũ dơm đoàn mới ra đời ngay cả gờ răng lại nạ cũng không vào bây giờ lại ra hai cái đại tướng cấp bậc chiến lược đơn giản nghe rợn cả người cái này nếu để cho bọn hắn tiến vào thế giới mới chỉ sợ muốn ra một cái ngũ hoàng cắt cũng mặc kệ ra mạ c ả gì nghĩ như thế nào đang chuẩn bị tiến lên cứu người nhưng nhìn thấy sổ dộ trạng thái lại đột nhiên sững sờ lúc này sổ dộ trạng thái rất kỳ lạ phản phất tại đối mặt từ vong lúc lĩnh lộ cái gì trên thân thậm chí đang liệu lĩnh tử khí tử vong tại ta mà nói cũng không phải là hoảng sợ mà là trợ lực xô rộ thanh âm trầm thấp hữu lực cả người vậy mà phảng phất biến thành ba người tử khí tràn ngập phía dưới tản ra khiếp người khí phách lệnh ổn ỉ gù mồ kinh hồn tán g đảm với lại nếu như không nhìn lầm những cái kia trên đao tựa hồ còn quấn quanh lấy như có như không hạ kỳ quý khí kỳ u to giác hạ dạ bá chín trôi đao hướng về phía trước quét qua nông đậm tử khí lập tức cùng ổn ỉ gù mồ đao đụng vào nhau chỉ nghe một trận binh binh bang bang tiếng vang bị ổn ỉ gù mộ tóc điều khiển sáu thanh đao vậy mà toàn bộ g ã y mất với lại ổn ỉ gù mộ tóc cũng vô cùng thê thảm chỉ có trên tay hai thanh dì h ỏ a giả mò nổ không có việc gì ổn ỉ gù mộ sắc mặt đ ư ờ n g đề cập nhiều khó khăn nhìn làm bản bộ trung tướng nhiều năm như vậy thảo phạt hải tặc vô số người mới hải tặc càng không phải là hàn địch mà bây giờ lại bị đông hải một cái nho nhỏ kiếm sĩ phá b ắ t đ a u lưu ngay cả tiểu tóc đều loạn cái này chuyển đi chẳng phải là bị người khác cười đến rục răng t r á c không được hạ kẽ xem trọng tiểu gia hòa này xem ra tư chất xác thực bất、phàm. có thể tại nguy cơ tử vong dưới l ĩ n h nộ kiếm mới thuật thậm chí còn kích phát bật sổ sổ c ù hạ kỳ hiện tại người mới đều đáng sợ như vậy sao bất quá không sao hiện tại dấu ngoạ sổ dồ đã hoàn toàn mất đi lực lượng một chiêu kỷ hữu tỏ dịch về sau quỷ khí cũng hoàn toàn tàn đi dù là hiện tại một người bình thường đi lên c h ặ t một đao đều có thể chém chết hắn mặc dù dạng này thiên tài chết đáng tiếc nhưng người nào để hắn là hải tập đâu người s á c thực bất phản dấu ngoạ nhưng ngươi hôm nay cũng dừng ở đây rồi ô nỉ cụ mộ dơ còn lại hai thanh a o lần nữa hướng sổ đầu chém tới cắt lại một lần muốn cứu viện dạng mạ ca di lại liều lĩnh nào tới để cắt phiền phức vô cùng bất quá cắt kẽ bùn sổ cụ cảm giác được cái gì lập tức lại một lần nghỉ ngơi cứu người tâm tư chỉ thấy trước đó bị chém bay sàn di thật nhanh d ậ m một cái mặt đất cả người b á biến mất xuất hiện lần nữa lúc lại đã đến ổn ỉ gù mồ bên người màu đen dày không biết lúc nào biến thành nung đỏ tất cả trực tiếp đa hướng về phía ổn ỉ gù mồ dưới nách ổn ỉ gù mồ bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ s ổ rộ về đao ứng phó sàn di nhưng là sàn di lại đột nhiên lại lùi về chân xoay người nhảy lên trên cao một cướp phanh dẫm tại không khí bên trên đúng là hướng ổn ỉ gù mồ bắn ra mà đi là xô cùng gập Vậy mà tại t r o n g c h i ế nỉ đấu lĩnh n mộ, gù mồ trên mặt tất cả đều là không thể tin ác ma phong cước l i ê n là cái này một cái ngây người sàn dì nung đỏ lá sắt d à y đã đến ồn nỉ gù mồ trên mặt một trận cao tốc đá kỹ điên cùng chuyển vận vài giây đồng hồ xuống tới liền đem ồn nỉ gù mồ mặt bị đá thay đổi hình cuối cùng một cước đem ồn nỉ gù mồ đã bay sàn dì rơi xuống đất lúc cũng có chút hư thoát bất quá hắn vẫn là quật cường đứng thẳng hai tay run dậy đốt thuốc t ạ o xanh đầu còn sống không có xô、so、dỗ -so、hễ p ả i đến cực điểm nhưng vẫn là đem đao nắm rất chặt kiên cường đáp lại nói ngươi chết ta cũng sẽ không chết sô dô sạn g gì phó phóng ra mà cả cắt tức lập đại tiểu di ngược i này lại là trịnh trọng việc dáng vẻ nhưng là ba người lời nói để vừa bỏ dậy ổn i g u mổ kem chút thổ huyết thì ra như vậy hắn ôn ỉ cụ mộ vừa rồi cho người ta làm bội luyện d ạ n mạ ca gì cũng là thần sắc không hiểu khoan hay nói ôn ỉ cụ mộ thật giống là cho hai người làm bội luyện mặc dù ôn ỉ cụ mộ đem hai người ngược rất t h ê thảm nhưng hai người hoàn toàn chính xác đạt được tiến bộ hơn nữa còn là tiến bộ cực lớn d ạ n mạ ca gì dám nói cái này thực lực của hai người tại g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước đủ để hoành hành đáng chết h ạ i tặc các người chơi ta bất quá các người lấy được lớn hơn nữa tiến bộ lại như thế nào ta hôm nay giết các người các người vừa rồi tiến bộ liền là trò cười ôn ỉ cụ mộ nổi giận đúng đúng quát cắt lại cười nói cái này không thể được ca ồn nhị ngụ mộ lao sư hai vị này là ta trọng yếu học sinh cho nên không thể để cho ngươi thương tính mạng của bọn hắn chương bốn mươi tám cắt lao sư ta làm được chương bốn mươi tám cắt lao sư ta làm được ô n nhị ngụ mộ lúc này mới chú ý tới cắt trước đó cắt đến hắn không thèm để ý bởi vì hắn tin tưởng dạ mạ cạ gì bản lĩnh nhưng là hiện tại xem xét cái này cắt quần áo trên người ngay cả cho b ụ i đều không có dạ mạ cạ gì lại có chút thê thảm ai mạnh ai yếu lại rõ ràng b ấ t quá nói cách khác ra hỏa này so dạ mạ cạ gì còn mạnh hơn rất nhiều Ô n ĩ gù mộ nhìn về phía giả m ạ ca di giả m ạ ca di vội vàng l i ề u mạng gật đầu Ô n ĩ gù mộ trung tướng không nên xem thường người này hắn tối thiểu nhất có chuẩn đại tướng thực lực giả m ạ ca di lời nói để Ô n ĩ gù mộ chấn động vô cùng Ô n ĩ gù mộ biết giả m ạ ca di là người không có khả năng cầm loại sự tình này nói láo hơn nữa nhìn giả m ạ ca di bộ dáng chật vật liền hẳn phải biết g i a hỏa này là thật rất lợi hại b a n g hải tặc mũ dơm lại còn có một người như thế vật đơn giản không thể tưởng tượng cắt mượn hai cái trung tướng nói chuyện trời đất cơ hội điều khiển cánh cửa cự cử kiếm đến sổ dổ cùng sạn di trước mặt ngồi vào trên thân kiếm đến ta đưa các ng các ngươi đã hoàn thành trưởng thành tiếp xuống liền giao cho ta xô dầu cùng sạn gì không có cậy mạnh trực tiếp ngồi phịch ở cánh cửa bên trên cửa kiếm các hơi chuyển động ý nghĩ một chút rất nhanh liền đem hai người vững vàng đưa đến trên thuyền nạm bị thấy thế tranh thủ thời gian dành tay chiếu cố hai người lúc này tàu mẹ gì cũng có chút nguy cấp hải quân hạm đội hỏa lực rất mạnh chỉ dựa vào nam mì giang ngô ở sộp cùng chỉ cạ dạ k ỳ bọn hắn ứng phó rất cố hết sức với lại hải quân bên trong còn bay ra một cái chim hệ trái ác quỷ năng lực giả tựa hồ vẫn là cái thiếu tướng trên không trung cùng ở sộp đại chiến ở sộp một bên ứng phó địch nhân còn vừa muốn giúp tàu mẹ gì bên này. đơn giản luống cuống tay chân không qua một đoạn thời gian xuống tới ở sộp tựa hồ thích đứng tình huống như vậy bắt đầu trở nên thuận buồm xuôi gió với lại hắn nương tựa theo hệ mịt t h ì cản trái cây ưu thế cùng đối phương cái này chim hệ thiếu tướng đánh cho có đến có về hiện tại ở sộp sớm đã là dũng cảm trên biển chiến sĩ mà sản gì cùng sổ rổ đến trên thuyền cũng không phải v ư n g hữu bởi vì bọn họ khôi phục được nhanh không bao lâu lại đứng lên so với đối phó ổn nghỉ gù mộ đối kháng đạn pháo hiển nhiên càng thêm nhẹ nhàng bên này cặn một người đối mặt hai cái trung tướng dạ cả dỉ cùng ổn nghỉ gù mộ không có tùy tiện độc thủ mà là cùng cắt giẳng con đường này tựa hồ tại khôi phục thể lực cũng tại k i ể m chế lấy cắt có lẽ là kiên kỵ cắt thực lực lo lắng cắt chạy tới giúp mũ dâm phi bởi như vậy ký muốn bắt p h i liền sẽ càng thêm gian nan cắt thấy thế cũng không độc t h ủ mà là âm thầm chú ý p h i tình huống bên kia lúc này p h i tiêu hao rất lớn ghé ở phóc mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng có thể t r è o chống thời gian cũng không dài tại cùng ký đánh sau một thời gian ngắn p h i giải trừ ghé ở phóc sau đó liền là đơn phương bị k ý dậu đã bất quá phỉ ý nghĩ rất rõ ràng mượn k ý giáp lực tăng lên mình kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ bất quá Muốn nhanh như v ậ y có chỗ lĩnh không là nộ thợ ể nào cho nên Luffy bị đánh rất thảm. Nếu như không phải kháng đánh lời nói, đoan trừng Không cho chết. thảm. phải Luffy bị đã đ rất sớm ư lời c c Vẫn hồn ư được. a Không hện tự hỏi vừa rồi phương pháp không đúng sau đó tiếp tục dự phán kỳ duy lực cực lớn chiêu thức đi ra hắn đều có thể tinh chuẩn dự phán hắn hiểu được đây chính là nguy cơ kích thích tinh thần kết quả trước đó c ặ t dạy bảo sổ d ô lúc cũng là dạng này kích hoạt nhân thể bản năng là một biện pháp rất tốt vì cũng mặc kệ thụ thương đa trọng chỉ y theo mình dự phán tiến hành phòng ngự cùng tranh đẽ hiện tại có thể nói là vô cùng thê thảm nhưng Phi nhưng như n như g cũ cố chấp kiên trì ý nghĩ của mình hắn lựa chọn tin tưởng mình không biết qua bao lâu vì cũng bắt đầu mơ hồ đang tại lúc này vì cảm giác được một chùm laser hướng mình lồng ngực phong tới một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ s ô n g lên đầu theo bản năng vì hướng bên cạnh những người ngầm đầu lúc lại giật mình phát hiện k cái đầu ngón tay laser mới đang chuẩn bị phát ra trong nháy mắt vì phản phất minh bạch cái gì dự phán hắn làm được vì nhìn thấy mình laser đánh không lập tức nhũ lông mày hắn cảm giác nhóc mũ dơm tựa hồ khác biệt có một lần cảm giác về sau lần này cũng cảm giác có chút kinh hãi hắn phát hiện mũ rơn vì tựa hồ đi theo hắn tiết tấu đối với hắn dự phán tiến hành phản dự phán hiện tại không chỉ có bắt đầu thuận lợi mau né công kích của hắn phản kích cũng biến thành hung mánh lên da hỏa này là quái vật sao không hổ là gặp sản cháu trai thật sự là rộng rãi áo ngoài bóp ý chịu phục bất quá nên làm nhiệm vụ vẫn phải làm thế là k ý lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ quăng t ố c đá giả tạ no cả ghế m ì giả xạ cả n ì no mạ gạ tạ mạ không ngừng s ử x u ấ t thậm chí ngay cả ánh sáng kiếm đều đã vận dụng bất quá lúc này phì tựa hồ bật h ợ p đồng dạng kẻ bùn xô cụ thật càng ngày càng thuần t h ụ vậy mà cùng kỳ d đánh cái chia năm năm trực tiếp sợ ngây người ổn ỉ gù mồ cùng giả mạ ca di cái này cái này sao có thể g i mạ ca di xì gà đều rơi mất là tại trong chiến đấu trưởng thành mũ dơm nhóm đều là quái vật nhất định đừng cho bọn hắn tiến vào g răng lại n không phải ta hại quân mặt mùi ở đâu ô nị gu mồ vừa sợ vừa giận cắt lại cười lúc này các ngươi vẫn là lo lắng một cái mình à. nói xong trực tiếp liền bắt đầu động thủ ý niệm điều khiển ở giữa đen kịt cánh cửa cự cử kiếm hướng giả mạ c ả g ì đánh tới giả mạ c ả g ì giật này mình tranh thủ thời gian dùng đao đ o lấy kết quả bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đụng bay cắt thừa cơm một cái lắc mình đến ô nị gu mồ trước mặt cổ cự hướng về phía trước đề ép ô nị gu mồ không có sáu thanh đao còn biết nỉ to g i h h nhưng hiển nhiên uy lực không đủ đúng là bị cắt một đao loại vào trong đất chỉ lưu một cái đầu cùng hai thanh đao lộ ra đáng giận vậy mà đánh lén thật sự là hèn hạ ô n g n h ị gu mô chửi g ầ m lên hắc hắc các người hai cái bản bộ trung tướng nhưng khó đối phó ta lại không nghĩ lãng phí thời gian cho nên chỉ có thể đánh lén các không chút nào đỏ mặt c ò n c ư ờ i hì hì giải thích nói Dạ mạc ả gì cùng ô n g n h ị gu mô tức g i ậ n đến muôn chém chết hắn các đột nhiên hô to l u f f y đã khỏi chưa chúng ta cần phải đi vì một chiêu bức lũy hắn lấy mũ dơm đ ắ p lại các lao sư ta làm được ha ha ha không hổ là lvi lần này cùng hải quân đại tướng đánh một trận thật không lỗ hì hì cái này còn muốn cảm tạ kỳ giải thúc ta nói qua Tiến chương nạ m bốn mươi chín giờ dạc gồng c ngươi thật sự là có thể gây sự a kỳ thật rất im lặng a hắn rõ ràng là đến bắt vì không nghĩ tới lại bị phi cặp tạng giống như gặp sản cũng là loại tính cách này mọi khi một nhà thật là khiến người ta mười phần bất đắc dĩ bất quá vì muốn chạy hắn kiz nhưng sẽ không đồng ý nhóc mũ dơm vẫn là lưu lại đi ỉm kéo đao càng thêm thích hợp các ngươi kiz hóa thành lưu quan g truy kích mới không cần ta muốn đi g ỡ răng lái nam mạo hiểm ta muốn trở thành vua hải tặc hôm nay ra ra tới cũng ngăn không được ta nói vì đ ố i k ỳ i ư làm cái m ặ t quỷ kiz còn muốn truy kích n h i ê n g trong đất lại đột nhiên chém tới một thanh đen như mực trường đao không có cách kiz chỉ có thể ngừng lại khi omi đánh giá trước mắt tóc đen người trẻ tuổi nhớ ký gọi là cát còn bị mũ dơm đoàn toàn viện xưng là lão sư mới vừa rồi còn đem hai cái bản bộ trung tướng cho ngựa mũ dơm đoàn bên trên làm sao còn ra như thế một vị nhân vật Áo ngoài bóp, người tuổi trẻ bây giờ. như vậy vị này gọi cặp tiểu ca ngươi có bị tốc độ ánh sáng ký lại tướng có bị lôi điện bổ tới qua sao nghe nói lôi điện cùng tốc độ ánh sáng đều như thế a cặp đánh gãy ký giữ lời nói cụ cụ hướng về bên người chém tới trong nháy mắt cùng ký i ữ quan tốc đã đụng vào nhau không khí đột nhiên nổ tung đ a o cùng chân tiếp xúc điểm màu tím đen lôi điện không ngừng bắn ra hướng ra phía ngoài sinh ra kinh khủng sóng xung kích bến cảng mặt đất đã nứt ra trên mặt biển tầng tầng cự sóng nhấc lên bầu trời ấp ủ mây đen cũng bị quáy đến phân l o ạ n quả nhiên c á p tiểu ca thực lực không tầm thường đâu tại sao phải làm hại tập đâu k ý biểu lộ nghiêm túc hắc hắc bởi vì không muốn làm chính phủ thế giới chó c ặ t trả lời rất quả quyết k ý nghe vậy cũng không lại nói cái gì trên tay ngưng tụ một thanh kiếm ánh sáng cùng c á p ngươi tới ta đi chiến ở cùng nhau một bên dạ mạ cạ dị cùng trong đất ồn n g h mồ lập tức mở to hai mắt nhìn cái cầm đều muốn đập xuống đất bọn hắn cho rằng c ặ t thực lực mạnh nhưng không nghĩ tới c ặ t thật có thể cùng kỳ d ư n đại tướng xó chiêu nói cách khác mũ dơm đoàn bên trên có hai cái đại tướng cấp bậc chiến lược lại thêm bờ lách liệt cùng dầu ngoả hai người băng hải tặc mũ dơm tương lai sẽ trưởng thành vì một đời mới hoàng giả phản phất trở thành tất nhiên Phi! phải Phi lập lập phiền huyền, chào hỏi nhưng dính cho phức đi. lại tới, người Cắt cần tức cắt. Cắt tức bước ngược, cùng. trên ta lao ra bay sư, đến dân đã để mà kỳ Kỳ d vô hắn rất muốn đồng ý c ặ t lời nói n h à đại tướng một tháng mới bao nhiêu tiền lương lại muốn đối mặt loại này hung ác hải tặc với lại sẻn gỗ c ủ nguyên soái xưa nay không cho tiền làm thêm giờ mỗi lần vừa có tình huống liền để hắn xuất mã hắn suy nghĩ nhiều sờ một hồi cá đều không được nhưng là không có cách nào a ai bảo hắn làm liền là phần công tác này đâu sẻn gỗ c ủ cắt cử hắn tới nếu như hắn không tích cực một chút trở về nhưng là muốn bị mắng từ phát hiện c ặ t thực lực về sau ý liên biết mũ dơn đoàn là bắt không được cho nên vì để tránh cho bị mắng lợi hại chỉ có thể tích cực độc thủ sau đó có giả mạ cạ gì cùng ổ mộ hỗ trợ giải thích hẳn là sẽ không bị s ẹ n gỗ c ủ nguyên xoáy quá mức trách cứ đang tại lúc này không chung mây đen ấp rủ đến càng thêm lợi hại a không biết từ nơi nào thổi tới từng đợt gió lốc cơ hồ muốn đem lò ghẹt vào phòng ốc thổi lên biển sóng cũng biến thành càng lớn bao quanh bến cảng quân hạm thậm chí bởi vậy đung đưa không ngừng hải binh nhóm đứng cũng không vững、Xoạt. mưa to như c h ú t xuống hải quân thuốc nổ trong nháy mắt mất đi hiệu lực đối tàu mẹ gì công kích cũng trong nháy mắt ngừng mà c ặ t thì thừa cơ thoát ly vòng chiến không chế cánh cửa cự cử kiếm bay trở về tàu mẹ gì. a đột nhiên d í t lên một tiếng văng lên một người mặc hoa áo sơ mi ca dô nữ hải bị gió mạnh thổi tới giữa không sau đó công bằng ngã ở tàu mẹ gì bên trên hoa lì lì hôn mê bất tỉnh s ô d ộ nhau mắt không biết nói cái gì cho phải man phi lúc này vừa vặn hô to chúng tiểu nhân xuất phát tiến về gờ răng lại nạ ở sộp đã đem cái kia thiếu tướng đánh tiến vào trong biển nghe vậy bay thẳng trở về thuận thế kéo một phát buồm dây thừng đem buồm trưng đến lớn nhất giang ộ thì là phụ trách bánh lái dựa theo nạ mi chỉ lệnh tiến hành thao tác có gió mạnh tác dụng tàu mẹ gì trong nháy mắt xông phá quân hạm phong tỏa hướng về nơi xá chạy tới trong biển mò mù cũng thật nhanh đuổi theo kỳ dư không có truy hắn ngẩng đầu nhìn về phía một cái hướng khác nóc nhà một cái áo choàng thân ảnh trợt l õ e lên hắn trong nháy mắt đối áo choàng thân ảnh có suy đoán cắt nhìn qua càng ngày càng xa lọ gai tảo đối cồn phong mưa rào lộ ra thiếu dung <cười> ha ha giờ d ạ gồng ngươi thật sự là có thể gây sự a bất quá ngươi dám t ù y tiện xuất thủ chẳng lẽ không sợ bị kỳ dư phát hiện sao ân dơ d ạ gồng vì xứng sở cặn lao sư ngươi nói là trận này báo tố là cha ta làm thật là l cha ta lợi hại như vậy sao những người khác cũng là xứ sở nghe tin bất ngờ phí ba ba tất cả mọi người là mười phần hiếu kỳ c á t nói quân cách mạng thủ lĩnh dợ dạ gồng có thể dẫn đầu quân cách mạng cùng chính phủ thế giới đối kháng thực lực chí ít cũng là hại quân đại tướng cấp bậc với lại cái này bao tố có lẽ cùng dợ dạ gồng trái cây năng lực có quan hệ bất quá phí ngươi chỉ cần biết rõ ba ba của ngươi hắn rất lợi hại là được rồi ân ta đã biết ba ba càng lợi hại xạ bộ liền càng an toàn p h án lấy mũ dơm nói ra trung pi là cùng xạ bộ tình cảm sâu một chút ta Các、cũng c không có nói thêm cái gì lưu phí hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy giờ dạ gồng có thể đem ba ba làm cho như vậy thuận miệng đã vô cùng ghê gớm nếu là đổi lại ạ sợ gặp được jose đoán chừng không phải kêu ba ba mà là một quyền đập lên ấy lưu phí ba ba là quân cách mạng thủ lĩnh thuyền viên đoàn khiếp sợ không thôi quân cách mạng chỉ cần mọi người nhìn qua một chút báo chí liền có chấu nghe thấy nghe nói là chuyên môn phản chính phủ thế giới tổ chức nó thủ lĩnh giờ dạ gồng tức thì bị chính phủ thế giới nhận định là hung ác nhất tội phạm dạng này người dĩ nhiên là phí ba ba sau đó mọi người kinh ngạc phát hiện mọi kỳ nhà tự hồ tại tam phương xem gặp tại hải quân khi anh hùng nhi tử giờ dạ g ồ n g tại làm quân cách mạng thủ lĩnh cháu trai lưu phì tại làm đại hải tặc về sau mặc kệ phương nào thắng mọi kỳ nhà đều có thể bình yên vô sự sao âm lưu luận tại mũ d ơ m đoàn bên trên không phải như vậy lưu hành tất cả mọi người tương đối là đơn thuần cũng liền cắt sẽ thêm muốn một chút bất quá những cái kia đều không trọng yếu trọng yếu là vì hôm nay cùng hải quân đại tướng ngang tài nga sức chương năm mươi gặp lại là ngươi cháu trai chương năm mươi gặp lại là ngươi cháu trai trước đó dù là cùng hạ c ép chiến đấu qua thậm chí đánh bại gôn đần lị ổng đều không đủ để chứng minh cái gì bởi vì hạ k ẹ n có thể lưu thủ gốm đần ly ống cao tuổi thể suy không cách nào hoàn toàn chứng minh phi thực lực bây giờ cùng hải quân tại ngũ đại tướng ký giữ chính thức đánh qua với lại toàn thân trở ra trực tiếp cho mọi người ăn một viên thuốc an thần có thể nói băng hải tặc m ũ dơm hiện tại có thể không sợ bất luận kẻ nào mượn phong bạo chi lực tàu mẹ g ì thành công hất ra hải quân đại hà đ ộ i hướng về giờ vợ mùn b è n phương hướng xuất phát ra go nạ mỹ cùng ở sộp luống tay chân cho phi số d ầ cùng sạn di bôi thuốc họa băng b i mặc dù trên thuyền còn không có thuyền ý, ý nhưng một chút cơ sở ngoại thương băng bó đều vẫn là hiểu được Các s ả n dì đối mặt cường địch cảm giác thế nào vừa học được đồ vật chưa a lưu vi c ư ờ i hắc hắc cảm giác rất hưng phấn hải quân đại tướng quả nhiên lợi hại s ả n dì yên lặng hút thuốc lá thanh âm châm thấp không nghĩ tới chỉ là hải quân t r ú n g tương cư như vậy khó đối phó ta vẫn là quá yếu s ô d ầ khoe miệng mang theo đường cong sắp chết mới lĩnh nộ g đồ vật chỗ đó như vậy mà đơn giản liền quên đi ta sẽ cả một đời đều nhớ dù là trở thành mạnh nhất cũng sẽ không quên mất những người khác nghe vậy cũng là nhịn không được lộ ra tiêu dung vi xô d ầ cùng sàn dị bản thân liền rất mạnh hiện tại lại có thể tiến thêm một bước quả thật làm cho người mười phần cao hứng mọi người đã nghĩ đến đến ở g r ă n g lại nạ về sau như thế nào đại sát tứ phương sau đó cắt nhìn về phía g i à n g gỗ nạ mỹ cùng ở xốp như vậy tiếp xuống liền là trọng điểm rèn luyện các ngươi nhỏ yếu t ổ ba người các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng ma quỷ huấn luyện đang chờ các ngươi ba người nghe vậy lập tức dùng mình một cái sắc mặt so với góc còn khó coi hơn lọ ghẹ tàu bên này phong bạo đã bắt đầu chậm rãi lắng lại hải quân hạm đội đang tại làm về tổng bộ chuẩn bị sợ mổ kẹ khổ bức ở một bên cho giả mạ c ạ dị cùng ổn ỉ gù mổ hai vị trung tướng hỗ trợ sợ mổ kẹ trong lòng không cam lỏng hắn đuối thực lực của mình m ư ờ i phần tự tin thậm chí đến tự phụ tình trạng từ hắn đi vào lò gọi tạo về sau không có một cái nào băng hải tặc có thể bình yên rời đi lò gọi tạo nhưng mà hiện thực trực tiếp cho hắn một bàn tay hắn tại mũ dơm phì trên tay sống không qua một chiều liền ngay cả vũ khí đều bị người thuận đi xe gắn máy cũng thiếu chút trở thành mũ dơm đ o à n chiến lợi phẩm cũng may mũ dơm phì tựa hồ quên không phải xe gắn máy cũng khó tránh về sau nghe nói cái kia mũ dơm phì vậy mà cùng kỳ đại tướng n a n g tài ngã sức đối xử mộ kẻ đà kích càng lớn nhìn xem nhân gia mới mười bảy mười tám tuổi l i ề n đã có thể cùng hải quân đại tướng đánh nhau nhìn lại mình một chút mới như vậy chút thực lực ngày bình thường từ đâu tới ngạo khí tư bản nhớ tới ngày thường tự phụ sợ mồ k ẹ hận không thể tìm khối đầu hũ đâm chết càng làm cho sợ mồ k ẹ bị đả kích lớn chính là tạ xị ghi t ự i hồ bị mũ dơm đoàn bắt đi ô nhi gù mồ trung tướng dạ mạ c ả gì trung tướng các ngươi nói là cái kia mặc sơ mi hoa kính mắt nữ hải bị gió thổi bên trên nhóc mũ dơm thuyền bị mũ dơm đoàn mang đi sợ mồ kẽ nắm chặt nắm đấm hỏi hai cái trung tướng đều là gật gật đầu là chúng ta còn có kỳ đại tướng đều thấy được, nữ ai nén bi thương a sợ mộ kẹ một cái nữ hai bên trên cái kia hung ác hải tặc thuyền hậu quả gì ngươi hẳn là có thể nghĩ ra được sợ mộ kẹ càng thêm phẫn nộ trực tiếp đem miệng bên trong hai cây xì gà c ắ n đ ứ c tạ xì ghi xảy ra chuyện đây là trách nhiệm của hắn hắn rất tự trách cho nên hắn nhất định sẽ đem tạ xì ghi cứu trở về dù là mình bị mũ rơm phi giết chết tại bến cảng cách đó không xa cứ tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống nhìn xem lò ghẹ tạo bến cảng thê thảm cảnh tượng trong lúc nhất thời nhịn không được thở dài hải quân xem ra phải bồi thường không ít tiền mặc dù cũng có thể hoàn toàn mặc kệ nhưng này dạng sẽ đối với hải quân thanh danh có ảnh hưởng dù sao lò ghẹ tạo là đông hải trọng yếu bến cảng rất nhiều thương thuyền cũng phải đi ngang qua đây có chút vẫn là quý tộc thương thuyền hải quân quyết định tại lò ghẹ tạo đối phó mũ dân đoàn vậy sẽ phải gánh tới chịu trách nhiệm chỉ là không nghĩ tới lần này không chỉ có không có thể bắt đến mũ dân nhóm còn đem lò ghẹ tạo bến cảng phá hư đến lợi hại như vậy có thể nói là thua thiệt lớn nghĩ đến sẻn gỗ cù nguyên x o á i nộ khí k ý đã cảm thấy nhức đầu h ạ n yên lặng xuất ra gen gen như xì bấm sẻn gỗ cụ văn phòng d ã số chờ lợi sẻn g b ộ c sắc lino golden lee ổng có phải hay không bắt được còn có mũ dâm phi có phải hay không cũng bắt được sen g o cù thanh â m rất nhẹ nhàng ý nghe vậy kém chút khóc sen g o cù đây là nhiều tin tưởng hắn a ngữ khí vậy mà như vậy nhàn nhã ý vẻ mặt đau khổ nói sen g o cù nguyên soái golden lee ổng không tìm được chỉ bắt được golden lee ổng một chút thuyền viên trước mắt đang muốn mang về bản bộ tiến hành t h ẩ m vấn mặt khác ta cùng g i ạ mạ cả gì ồn ỉ ngủ mộ hai vị trung tướng tại lò ghẹ tào đối băng hải tặc mũ dơm tiến hành vây bắt chỉ bất qua mũ dơm đoàn cường đại vượt qua chúng ta dự đoán cuối cùng vẫn là để bọn hắn chạy cái gì s e n g o cù thanh âm đều mang run dậy hiển nhiên là giận dữ ngươi một cái đại tướng mang theo hai cái bản bộ trung tướng lại còn có thể đem người thả chạy ngươi có phải hay không lại tại mỏ cá buộc xa lino không có lần này tuyệt đối không có s e n g o cù nguyên x o á i chúng ta đối mũ dơm đoàn chiến lược có nghiêm trọng đoán chừng sai lầm bọn hắn có hai cái đại tướng cấp chiến lược cái kia mũ dơm phải cùng ta ngang tài ngang s ư ớ c còn có một cái gọi là c ặ t trực tiếp đem giả mạ c ả dị cùng ổ nỉ cù mổ hai cái trung tướng hoàng ngược kizla lần đầu tiên cảm thấy giải thích khó như vậy xengo cù hít sâu một hơi hiển nhiên không thể nào tin được kiz lời nói bất quá dạ mạ c ả dì cùng ổn ỉ g ụ mổ hai cái trung tướng cũng ở tại chỗ cho nên kỳ dư nói dối khả năng rất nhỏ nhưng chính vì vậy s e n g o k u m ớ i phát giác được không thể tưởng tượng nổi một cái còn không có tiến vào g ờ răng lại nạ nhỏ băng hải tặc bên trên có hai cái đại tướng chiến lược nói ra n g ư ơ i dám tin lần này vấn đề thật nghiêm trọng a buộc x a k l i n o n g ư ơ i cùng dạ mạ c ả dì trung tướng lập tức chạy về bản bộ nhớ kỹ đem golden lee ổn g thuyền viên mang về ổn ỉ g ụ mổ trung tướng tiếp tục tại đông hải điều tra golden lee ổn tung tích cái kia lão gà trống một ngày không bắt được trong lòng luôn luôn bật an sau khi thông báo xong sengô cụ mệt mọi cúp điện thoại một bên gặp còn tại không tim không phổi ăn bánh m í t quy răng rắc răng rắc thanh â m để sẻn gỗ cù m ư ờ i phần b ộ t bội gặp lại là cháu của ngươi sẻn gỗ cù gầm thét lên ngươi có phải hay không đã sớm biết tôn tử của ngươi trên thuyền tình huống gặp móc móc lỗ thai bình tĩnh nói à ngươi nói là phỉ cùng cả t a bọn hắn s á t thực chiến lược bất p h ẳ m liên thủ đoán chừng ngay cả lao phu đều muốn thua t h i ệ t chứ vậy sao ngươi không nói sớm ngươi không phải cũng không có hỏi mà nhìn xem gặp một bộ thái độ thờ ơ sẻn gỗ cù càng thêm cồm táo trực tiếp đoạt lấy gặp bánh mic quy toàn bộ rót vào mình lỗ h a i miệm bên trong thậm ch gặp đâu chịu nhận thua trực tiếp cùng sẻn gỗ c ủ náo lọt lên để ngoài cửa đứng gác hải binh n h ó n mười phần bất đắc dĩ nhìn xem gà bay chó chạy lại bắt đầu chương năm mươi mốt tạ sĩ ghi muốn m ề ẩy tổ sao chương năm mươi mốt tạ sĩ ghi muốn m ề ẩy tổ sao lúc này tàu mẹ g ì bên trên tạ sĩ ghi chậm rãi mở mắt phát hiện là một cái xa lạ gian phòng nhìn gian phòng bố trí hẳn là một cái nữ h à i gian phòng bất quá tạ sĩ ghi từ hình tròn cửa sổ thấy được mặt biển nghĩ đến mình hẳn là tại trên một con thuyền đem góc tường bội đao xỉ gụ lấy đến trong tay tạ xỉ ghi mới yên lỏng nang m nhìn thấy chính là chính trên b o n g thuyền mở hiến hội m ũ dâm nhóm mỹ lệ tạ xì ghi nữ sĩ n g ư ơ i đã tỉnh mời cùng một chỗ ngồi vào vị trí dùng cơm a san d ì trực tiếp dùng sổ t i ể m đến tạ xì ghi trước mặt thân sĩ làm ra mời a tạ ơn mới là lạ a tạ xì ghi kịp phản ứng các ngươi là hải tặc m ũ dâm nhóm là các ngươi đem ta bắt tới đang uống rượu sổ rô lướp mắt ui ui ui không nên tùy tiện nói lung tung a rõ ràng là chính mình bị gió thổi đến tàu mẹ dị bên trên dâu ngoạ sô rô ta hiểu được rõ ràng là ngóc nghé ta dị hoạ dạ mỏ nổ xị cũ cho nên xuất thủ bắt ta có phải hay không ta nói ngươi có phải hay không có bị hại chứng vọng tưởng a số dỗ mười phần bất đắc dĩ hắn đối tạ x i、si、ghi thật rất không có cách nào rõ rệt dáng dấp cùng cụ y nạ như vậy giống còn học cụ y nạ nói chuyện nhưng trong tính cách lại kém xa với lại sức chiến đấu cũng không được hoàn toàn không có cụ y nạ cường đại như vậy hắn rất không thích cái này tên giả mạo cắt nhìn xem hai người ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nhìn không được cười nói số dỗ xem ra ngươi cùng tạ x i、si、ghi rất quen a có phải hay không có cái gì cố sự cắt không mở miệng còn tốt mới mở miệng liền bị tạ si g h khóa chặt hai tắc cắt ngươi cái này lừa đảo dám như thế lừa gạt ta tạ sĩ ghi hiển nhiên mười phần phẫn nộ các ngươi tên hôn đ à n ngươi đối tạ sĩ ghi k ị c h t r è n làm cái gì san gì trực tiếp đứng tại tạ sĩ ghi bên kia giúp đỡ tạ sĩ ghi chất vấn gạt cái này không tiết tháo hành vi để tất cả mọi người làm mười phần im lặng cắt nói ta làm sao lừa gạt ngươi tạ sĩ ghi lên án ngươi rõ ràng là cái hải tặc lại giả vờ làm một bộ rất thân mật dáng vẻ cùng ta lôi kéo làm quen còn nói không phải lừa gạt ta ta rõ rệt tin tưởng ngươi như vậy cắt lập tức không biết nói cái gì cái này đơn thuần m ộ i tử thật sự là không có trải qua xã hội đánh đập a một cái mới gặp mặt người xa lạ còn là cái nam nhân vài câu ấm giọng l ờ i nói liền đem ngươi hù dọa ngươi là được nhiều đơn thuần a với lại hải tặc bản thân liền là người xấu c á t đây coi như là tốt đổi lại cái khác hải tặc ngươi sợ là sẽ phải bị bắn đi làm nô lệ đối với cái này c á t không có ý định giải thích cái gì hắn quay đầu hướng ăn thịt vì nói vì tạ sĩ ghi là hải quân ngươi định làm gì vì không có vấn đề nói đã dặn này chờ đến gờ răng lãi nạ cái nào đó an toàn trên đảo liền đem nàng đem thả xuống đi thôi tuy nói là hải quân nhưng cũng là cái nữ hải tử để nàng tao ngộ nguy hiểm cũng không tốt các gật gật đầu đã thuyền trưởng nói như vậy như vậy nam mỹ tạ sĩ ghi trước hết cùng ngươi ở một phòng đi chờ đến gờ răng lại nạ lại nói nam m cũng không có phản đối trên thuyền một đám đại lao ra chỉ nàng một cái nữ hải bình thường ngay cả cái nói thân mật lời nói người đều không có mặc dù tạ sĩ ghi là hải quân nhưng xem ra không phải loại kia rất khó trung đ n g người nghĩ đến dưỡng mẫu của mình đã từng là hải quân hẳn là có thể có cộng đồng chủ đề tạ sĩ ghi ngay vậy trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra trong nội tâm nàng kỳ thật rất sợ sệt dù sao ngũ dơn đoàn thế nhưng là có thể cùng hải quân đại tướng so chiêu băng hải tặc thực lực mạnh không phải nàng có thể đối phó nếu như những n à y hải tặc có cái gì không tốt tâm tư nàng cũng không phản kháng được cũng may những người này còn không tính quá xấu chờ đến g ở răng lại nạ hẳn là có thể được cứu về sau bởi vì có nạ mỹ cô gái này tại tăng thêm sản gì không ngừng đến đến r ũ tạ sĩ ghi ngược lại là yên lòng cũng đi theo ăn vài thứ sau khi trở về phòng lại ngủ thật say sáng sớm hôm sau tạ sĩ ghi sớm rời giường bất quá lại không nhìn thấy nam m còn nghe được b o n g thuyền có âm thanh đẩy cửa xem xét mới phát hiện mũ dơm nhóm vậy mà tất cả đều đi lên với lại tựa hồ là đang làm luyện công buổi sáng c h ắ c không được mũ dơm đoàn cường đại như vậy nguyên lai huấn luyện như vậy chăm chỉ ta xem như hải quân nhưng không thể thua bọn họ tạ sĩ ghi trong lòng suy nghĩ yên lặng tìm cái vị trí luyện tập v u n g n a o mũ dơm đoàn người đều hướng tạ sĩ ghi nhìn thoáng qua lời gì cũng không nói về sau tạ sĩ ghi lần thứ nhất thấy được cái gì gọi là quái vật huấn luyện Luffy, Sojo. s ả n dì ba người muốn làm tới vạn cái chống đẩy làm xong về sau v ì cùng s ả n dì muốn dẫm lên gặp tù ở trên trời chạy mấy cây số mà s ồ dồ thì là muốn vung đao hơn vạn lần về phần những người khác nhiệm vụ sẽ nhẹ một chút nhưng không thể nghi ngờ cũng là quái vật tài năng hoàn thành lượng đây chính là băng hải tặc ngũ dơ huấn luyện thường ngày tạ sĩ ghi trực tiếp kinh điệu cái cảm c á c nhìn thấy tạ sĩ ghi vung đao mấy trăm lần liền t h ở hồng hộp ngừng lại bản năng cảm giác được bất mãn liên điểm ấy huấn luyện còn muốn mạnh lên còn la hét muốn đoạt lại người xấu trong tay mẹ ấ tổ quả thực là đang nói c lác bất quá đối phó tạ xỉ ghi dạng n à y người dùng châm t r ọ c đến kích thích sẽ chỉ làm nàng càng thêm tự ti cho nên vẫn là dùng khích lệ phương pháp tương đối tốt thế là cắt cười nói tạ sĩ ghi ngươi muốn mẹ ẩy tổ sao tạ sĩ ghi con mắt lập tức phát sáng lên ngươi nguyện ý đem ngươi trong tay mẹ tổ cho ta cắt lại yên lặng lắc đầu mẹ tổ tự nhiên không thể tùy tiện cho ngươi ta cho ngươi hai lựa chọn đầu tiên là đánh bại ta ta mẹ tổ liền toàn bộ cho ngươi thứ hai chính là tại ngươi rời đi tàu mẹ dỉ trước đó hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ huấn luyện ta liền đem dị họa dạ mỏ nội d bắt xỉ dỉ coi như lễ vật cho ngươi tạ xỉ lập tức hưng phân lên có thể có cơ hội cầm tới mẹ tổ đối với nàng mà nói là một tin tức tốt bất quá nàng vẫn là do dự một chút thứ nhất khẳng định không thể tuyển các có thể cùng kỳ g i đại tướng sochiêu nàng căn bản không có khả năng là đối thủ cho nên chỉ có thể tuyển lựa chọn thứ hai nhưng là hải tặc huấn luyện hải quân cái này nói ra luôn cảm thấy không tốt xoắn suýt dưới ta xị ghi vẫn là cắn răng nói ra ta chọn cái thứ hai mất thể diện thì mất mặt so với cầm tới mẹ tổ tới nói mất mặt không đáng kể chút nào các hai lo ngật đầu tốt nếu nói như vậy ta tới trước thử một chút ngươi nội tình cho ngươi thêm bố trí nhiệm vụ huấn luyện ngươi cũng đừng để cho ta thất vào a nói xong trực tiếp đứng ở tạ xì ghi trước mặt chậm rãi rút ra rủ bạt xì ghi vì bọn hắn thấy thế yên lặng nhìn lại các hành vi để bọn hắn có chút không hiểu dù sao tạ xì ghi không phải thuyền viên hơn nữa còn là cái hải quân các lại muốn chủ động huấn luyện tạ xì ghi không biết xuất phát từ cái mục đích gì tạ xì ghi hít sâu một hơi xì gụ rút ra hai tay nắm chắc ánh mắt nhìn thẳng cá ánh mắt không sai tới đi các khiêu k h í c h nói tạ xì ghi nát bước lên trước xì g ụ hướng về phía trước một chặt lại bị cặp nhẹ nhàng tiếp được tạ xì g h vội vàng đội chiêu bủ chặt hoành chọn một dùng một lát bên trên nhưng mỗi một chiêu uy lực đều quá nhỏ với lại tốc độ rất chậm để cắt rất không hài lòng chương 52. m ọ i người mau nhìn không thể tưởng tượng nổi núi chương 52. m ọ i người mau nhìn không thể tưởng tượng nổi núi phanh cắt một đao đem x ì gù đánh bay qua một bên tạ xỉ gỉ tay run run thở hồng hộ không nói ra lời cắt thu hồi dù bạn xì gì, bắt đầu làm ra đánh giá chiêu thức ngược lại là giả dáng nhưng lực lượng không đủ tốc độ quá chậm với lại chân phần eo bất lực thực lực ngươi bây giờ chỉ là so phổ thông hải binh mạnh lên một điểm mà thôi tạ xỉ g h ngay vậy nhìn không được nắm chặt nắm đấm cắt đánh giá nàng không cách nào phản bác bởi vì nàng biết mình thực lực như thế nào nhưng là nàng là nữ nhân lực lượng trời sinh không bằng nam nhân trong lòng ngươi đang suy nghĩ mình là nữ nhân lực lượng trời sinh không bằng nam nhân có đúng không cắt cơi lạnh nói không cần cho mình nhỏ yếu kiếm cớ nhỏ yếu liền là nhỏ yếu cùng nam nữ không có tất nhiên liên hệ tứ hoàng bít m o n g là nữ nhân các ngươi hải quân chuẩn đại tướng họ mù s ẻ n cũng là nữ nhân tờ s u giữa chúng tướng vẫn là cái lao t h á i thái các nàng liền mạnh đến không hợp t h o i thưởng vấn đề chỉ xuất ở trên thân thể ngươi ngươi một ngày vung đao mấy trăm dưới dạng này cũng muốn trở nên cường đại đơn giản khiến người ta cười đến rụng răng cắt lời nói để tạ s ĩ g h i mở to hai mắt nhìn trong lúc nhất thời vậy mà không phản b ắ t được xô dầu cũng là giật mình suy nghĩ trôi giặt đến rất xa xôi lúc nhỏ hắn nhớ tới cụ ý nạ hắn cỡ nào muốn cho cụ ý nạ nghe một chút c ặ t câu nói này đáng tiếc cụ ý nạ đã không có ở đây hiện tại nghe được câu này lại là cái này không có lòng cường giả tên giả mạo thật sự là nổi giận xô dầu đột nhiên minh bạch c ặ t muốn huấn luyện tạ s ĩ g h i mục đích nữ nhân này miệng bên trong oán trách mẹ tổ vì sao đều tại người xấu trong tay còn lớn hơn vừa nói lấy muốn đem người xấu mẹ tổ đều đọc lại nhưng không có liều mạng đi mạnh lên để cho người ta nhịn không được rất là nổi giận c à n sẽ không muốn đi trả đạp tạ sĩ ghi mộng t ư ợ n g mà là chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép xô dô có trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào mộng t ư ợ n g cho nên đang liều mạng đi mạnh lên dù là đối mặt tử vong cũng không sợ hãi nhưng là nữ nhân này đang làm gì một ngày vung đao mấy trăm đ ồ ớ i liền cái này còn lớn hơn đà m ộ n tưởng ngươi vì cái gì không chết đi một cái càng nghĩ xô dô liền càng khó chịu mặt đen lên tiếp tục vung đao mọi người thậm chí có thể cảm giác được sổ rổ trên thân phát ra quỷ khí bản năng tránh ra một điểm uy cặp n g ư ơ i tên hôn đản ngươi cũng không nên khi dễ tạ xì ghi chèn tạ xì ghi chèn vốn chính là mảnh khảnh tiểu cô nương ngươi s ả n di vì đột nhiên nghiêm túc đánh gãy s ả n di lời nói c ặ t lao sư là đúng s ả n di xứng sở tựa hồ cũng hiểu được t i ê n lặng đốt thuốc đứng qua một bên không nói thêm gì nữa vì đoán chừng cũng là không minh bạch c ặ t muốn huấn luyện tạ si ghi mục đích nhưng vì đồng ý cặp lời nói nhỏ yếu liền là nhỏ yếu không muốn vì chính mình nhỏ yếu kiếm cớ có cái kia thời gian không bằng liệu mạng đi mạnh lên chỉ có mạnh lên mới xứng đàm phải xứng mộng tưởng, không các h h ỉ là đang nói k o lát lý là làm cái thôi. Tại vì trong mắt, hải tật là tự do cho nên cắt mà muốn làm phì hải cho thể, hắn không sẽ đi can thiệp cái gì. do sao nên nếu có can Cắt sẽ bên này chăm chú nhìn tạ sĩ ghi chờ đợi tạ sĩ ghi phản ứng nếu như tạ sĩ ghi phản ứng khiến người ta thất vọng vậy cũng chỉ có xin lỗi rồi c ặ t về sau sẽ không lại quản bản thân hắn cũng bất quá là tâm huyết dâng trào phạm vào thân là huấn luyện viên m à bệnh mà thôi bất quá nếu nói như vậy cắt l i ề n dám chắc chắn tạ sĩ g h đi không xa lúc này tạ sĩ g h chỉ cảm thấy toàn thân cứng gắc trong đầu không ngừng hiện lên cặp đoạn văn này lập tức nhịn không được toàn thân run dày nàng tại sinh khí, bất sinh phải sinh không khí, quả cũng ả khí, khí mình mà là là lại tranh khí. Tại vừa rồi trong nháy mắt lại có mình là nữ nhân cho nên là kẻ yêu ý nghĩ, dạng bất Tại yêu có cho kẻ ý căn bản cũng không phải là có h h í n nàng. Nàng, cũng là c một viên hiếu thắng muốn trở nên mạnh hơn c h i tâm người tạ sĩ gỉ thần sắc đột nhiên trở nên trịnh trọng lên xoay người cong đến chín mươi độ trịnh địa hữu thanh nói năng có khí phách nói ta vừa rồi một cái chớp mắt xác thực có ý nghĩ như vậy ta sai rồi bất quá ta sẽ không lại nghĩ như vậy ta muốn trở nên mạnh hơn ta muốn đoạt lại người xấu trong tay tất cả mẹ l tổ c ắ t lão sư mặc dù để hải tặc giáo hải quân không tốt nhưng là thỉnh giáo ta mạnh lên a thanh âm rất lớn cơ hồ trên mặt b i ể n tạo thành hồi âm l u phi s o d o san di bọn người nghe vậy trong lúc lơ đãng khơi gợi lên khỏe môi hiển nhiên tâm tình trở nên vui sướng lên c ắ t nhìn thật sâu một chút tạ sĩ ghi rủ xuống nhưng như cũ thẳng tắp lưng heo vang lên bên hai thanh âm là như vậy âm vang hữu lực lập tức cũng không nhịn được lộ ra tiểu dung bất quá hắn rất nhanh lại trở nên sắc mặt nghiêm khắc a người muốn mạnh lên làm tốt liều mạng chuẩn bị sao tạ xỉ g h lớn tiếng trả lời làm xong、tốt. như vậy tiếp đó tại ngươi rời đi tàu mẹ gì trước đó ta sẽ đích thân huấn luyện ngươi cũng không nên nhịn không được à ta nhất định có thể chống đỡ ha ha vậy liền nhìn ngươi biểu hiện nếu như ngươi có thể chống đỡ dù bà xị gì sẽ là của ngươi dù bà xị gì nhất định sẽ là ta cứ như vậy ta xị gỉ chính thức gia nhập c á t huấn luyện trong đội ngũ a n điểm tâm thời gian ở sộp thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ tiến tới cặt bên người cắt lão sư ngươi vì cái gì đột nhiên muốn huấn luyện cái này nữ hải quân đâu ở sộp tựa hồ vẫn là không lý giải ra sao ha ha cũng không có lý do gì liền là thân là lão sư nhìn thấy dạng này không nên thân ra hỏa không nhịn được muôn giáo hấn một lần thôi với lại cái này cùng thân phận không quan hệ ngươi không cảm thấy tạ s ì ghi là một mầm mống tốt sao cắt thuận miệng trả lời ở s ổ vẫn còn có chút ngộng bất quá đã cắt nói như vậy hắn cũng không muốn quá nhiều truy vấn bên kia nạ mỹ cùng tạ s ì ghi tựa hồ trung đụng được rất tốt nạ mỹ hướng tạ s ì ghi nói lên d ư ỡ ngẫu m của mình có lẽ bởi vì d ư ỡ ngẫu m cũng là nữ hải quân cho nên nạ mỹ đối tạ s ì ghi nhiều hơn một phần hảo cảm bây giờ giống như là trên thuyền tìm tới khuê mật cảm giác tạ sĩ ghi ngược lại là kinh ngạc nà mì d ư ỡ ngẫu m thân phận bất quá về sau nghe được gạt lòng băng hải tặc sự tình trong nháy mắt nhớ tới cái k i a phần liên quan tới mụ sệ thượng tá cấu kết đ ạ t lòng băng hải tặc thai họa đông hải thôn trang báo đạo lòng ấy nay trong nháy mắt xông lên đầu không ngừng cho nà mì cúc c u n g xin lỗi để nà mì đều có chút xấu hổ làm loại chuyện đó chính là hải quân bại hoại coi như xin lỗi cũng là hải quân cao t ầ n g đến cùng tạ sĩ ghi cũng không có quan hệ nhưng là tạ sĩ ghi dạng này thành khẩn xin lỗi lại là để nà mì hào cảm tăng gấp bội t r i để đem tạ xỉ trở thành quê mật nếu như tạ sĩ gỉ không phải hải quân đều muốn đem người lưu tại trên thuyền khi đồng bạn đang tại lúc này vì tiếng la vang lên uy mọi người mau nhìn không thể tưởng tượng nổi núi đám người nghe vậy nao h n h a o nhìn về phía trước chỉ thấy một tòa cao ngất kéo dài dãy núi tựa hồ trực tiếp sinh trưởng ở trong biển đồng dạng chân núi bốn phía thậm chí bởi vậy sinh ra vô số vòng xoáy thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm trách không được vì nói là không thể tư nghị núi đó là g i ờ vợ mùn e n n n ạ bị trong nháy mắt nhận ra được nàng đem tất cả chào hỏi đến cùng một chỗ sau đó mở ra tấm kia g răng lái nạ địa đồ rất nhanh liền xác định ra không sai đây chính là giờ vợ mung pèn chúng ta muốn vượt qua ngọn núi này mới có thể tiến nhập g răng lại nạ vượt qua núi dùng t h y ế n sao chương năm mươi ba sông nha đi đại hải trình chương năm mươi ba sông nha đi đại hải trình vì bọn hắn lơ ngơ xác thực loại tình huống này khó có thể lý giải được dù n g lẽ thường suy nghĩ thuyền không cách nào trèo núi cắt ngược lại là biết nhưng hắn không có nhiều lời nơi này muốn khảo nghiệm nạ mị hàng hải công phu tùy tiện mở miệng đối nạ mị không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t liền ngay cả tạ xì g h muốn nói cái gì đều bị cắt ngất lại hết thảy giao cho nạ mị là được vượt qua ngọn núi kia liền là g ờ răng lại nạ a vì trên mặt tràn đầy hướng tới những người khác tự nhiên cũng là như thế liền ngay cả tạ sĩ gỉ cũng thế nàng vẫn luôn tại đông hải còn là lần đầu tiên tiến vào g ờ răng lại nạ nghe nói nơi đó là hải tặc bộ tràng nhưng cũng tồn tại rất nhiều thần kỳ lệnh bao nhiêu người chạy theo như vịt nàng cũng muốn đi tận mắt nhìn lúc này sàn d ị từ trong kho hàng chuyển ra một cái thùng rượu đề nghị như vậy khi tiến vào g ờ răng l ạ i nạ trước đó chúng ta đến tổ chức một lần xuống nước nghi thờ c nói xong liền một cước đặt ở thùng rượu bên trên ta sẽ tìm được ổn bờ lụ Lufi lên chân, ta muốn đi đệ theo ta tạc. chân, hải vua làm sau o o t m ố n thành trở đó ệ nhất Nami, muốn muốn thành dũng cảm trên biển chiến sĩ. Zago, ta muốn làm nổi danh miên giống. thế hảo. thế Osho, thế thôi xuất ta ta, ta trở ta kiếm giới giới Zago, giới đại địa đồ. đ kỳ, cảm làm cả Sau vẽ sĩ. sư. Chỉ tất cả mọi người nhìn về phía cạn cái này khiến c ạ n có chút s ữ n g s ờ trong n g a y mắt hắn nhớ tới rất nhiều nhớ tới mình trùng sinh cái thế giới này m ộ ư ơ i bảy năm nhớ tới mình vì sinh tồn mà l i ề u mạng bệnh rèn luyện nhớ tới bởi vì bệnh tạ thế phụ mẫu thậm chí nhớ tới k í c trước bằng h ư u của kiếp t r ư ớ c cũng tại nói d à i nói d à i giấc ngộng của mình đâu có bằng h ư u nói thế giới lớn như vậy ta muốn đi đi đi sau đó đao loại nguyên thần trò chơi dẫn soát t ề ấ y vạt đại lục nguyên lai hắn theo đuổi thế giới là thế giới giả tưởng có bằng h ư u cũng nói sư tỷ lớn như vậy ta cũng muốn đi ngóng nó đối với loại này vĩ đại m ộ n g tưởng các cơ bản lựa chọn không nhìn như vậy hắn giấc ngộng của mình là cái gì đây các mới đầu là có chút mê mang nhưng mạch suy nghĩ rất nhanh lại trở lên rõ ràng là đã đi vào cái thế giới này không đi xem thật kỹ một chút sao được đâu không chỉ có là vì mình cũng vì cái thế giới này chết bệnh phụ mẫu đi xem một chút cái thế giới này mỹ lệ tới kiến thức cái thế giới này hung hiểm thậm chí đi phát hiện cái thế giới này chân tướng chỉ là vì không đến không cái thế giới này một lần thế là cắt chậm rãi đem chân phóng tới thùng rượu bên trên lớn tiếng nói ta muốn hoàn du toàn bộ thế giới một bên quan sát nghi thức tạ s ỉ g ì tựa hồ cũng nhận bầu không khí ảnh hưởng yên lặng nắm chặt s ỉ c ù trong lòng âm thầm thể ta muốn đoạt lại tất cả bị người xấu chiếm hữu mệ lệ tổ tất cả mọi người lộ ra lớn nhất t i ế u dung xông lên a đi đại hải trình xuống nước nghi thức kết thúc tiếp xuống liền nên muốn làm sao leo núi bất quá lấy na mỹ b ả n sự chút chuyện này không thành vấn đề rất nhanh tại na mỹ chỉ huy dưới tàu mẹ gì tìm được leo núi lối vào đó là một đầu chật hẹp đường thủy giao lộ còn tận lực xây một loạt khung cửa mà nước biển lại tại tự chủ dọc theo đường thủy hướng đỉnh núi bỏ đi thoạt nhìn mười phần hùng vi đ á n g người cũng n h ị n không được k i n h hô từng cái hưng phấn không thôi t ạ sĩ ghi mặc dù tại lò ghẹ táo nghe nói qua nhưng hình ảnh như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong lúc nhất thời cũng t r ậ n tròn trong mắt c á ê n lặng xuất ra máy chụp ảnh tuyển mấy cái góc độ tiến hành chụp ảnh những hình này tẩy sau khi ra ngoài sẽ bị chế tác thành eo bông ảnh cùng hàng hải nhật ký đặt chung một chỗ. xem như một loại hồi ức mặc dù tại ạ n ì m bên trên nhìn qua hình ảnh như vậy nhưng tự mình kinh lịch lại là một chuyện khác lúc này duy nhất cảm giác chính là rung động mọi người không cần mật người chúng ta muốn từ nơi này leo núi sau đó tiến vào gờ răng lại nạ nạ m ỉ tranh thủ thời gian sở chỉ huy có người điều khiển đội thuyền hướng về cửa vào mà đi bất quá mặt biển vòng xoáy quá mức lợi hại cửa vào lại quá mức nhỏ hẹp tàu mẹ gì tiến lên mười phần gian nan cũng may nạ m ỉ cao hơn một bậc tàu mẹ dị rất mau tiến vào cửa vào bên trong bất quá tàu mẹ dị vị trí có trên lệch chút ít rời mắt thấy liền muốn đụng vào to lớn khung cửa phía trên. vì tranh thủ thời gian biến thành cao su khí cầu đem tàu mẹ g ì đánh trở về chính xác trên quỹ đạo hô hô hô tàu mẹ g ì thật nhanh hướng đỉnh núi phóng đi tốc độ nhanh chóng cùng cưỡi tên lửa đồng dạng tất cả mọi người là nhịn không được hưng phấn lên ha ha ha ha! thật nhanh a vì h há to miệng sau đó không có gì bất ngờ xảy ra nuốt một miệng l ớ n phong nhanh đến đỉnh núi、Soạn. tàu mẹ g ì trực tiếp xông lên đ ỉ n h phong sau đó bắt đầu hướng về xuống dốc phóng đi loại này xe cắp treo đồng dạng cảm giác để cho người ta hưng phấn nhưng cũng làm cho người có chút sợ sệt t r á c không được đi gờ răng lại nạ đều cần g i khí đầu tiên cửa thứ nhất ngươi liền phải quá khứ nếu như không cẩn thận khả năng thật sẽ thuyền hủy người vong đang tại lúc này một đạo trầm thấp tiếng giống chuyển đến để tất cả mọi người l á xương sở vì đệ lên mũ dơm cái này tiếng giống tại hắn kẽ bùn sổ cụ phía dưới mang theo bi thương nồng đ ậ m để hắn n h ị n không được trầm mặc mọi người mau nhìn phía trước xuất hiện màu đen núi cao ở sổ đột nhiên hô đám người hướng về phía trước xem xét sau đó đều mở to hai mắt nhìn phía trước thật có một tòa ngọn núi cao vút cơ hồ muốn cao vào trong đây bất quá rất nhanh mọi người cũng phát hiện cái này dĩ nhiên là một đầu kình ngư mà vừa rồi cái kia tiếng giống liền là kình ng sắp đụng phải mau đưa tàu mẹ di đổi hướng không được bánh lái không động được a a a bánh lái bị hư nạm mì ờ、uh, s、so. ộ g i ạ n g gỗ cùng tạ xỉ ghi m ấ y cái l u ô n cuống tay chân nhưng phỉ vẫn đứng ở đầu dê bên trên không nhúc ních cắt sàn d ì cùng s、so、ổ rộ thấy thế cũng đứng trên b o n g thuyền bất động chỉ thấy phỉ ngẩng đầu lên nói thanh â m của ngươi tràn đầy bị thương mặc dù ta không biết ngươi tại bị thương cái gì nhưng là có thể xin ngươi đem đường tránh ra sao bất quá kình ngư tựa h ồ nghe không đến hoặc là nghe không hiểu vì không có cách trong mắt hơi hít hạ ủ sổ、so、cụ hạ kỳ phát ra doa đến kình ngư toàn thân r u lên không hướng bao n cạnh bên cạnh h i lâu tàu mẹ gì liền đặt tới chân núi bên này chân núi có một cái hải đăng hải đăng bên cạnh tựa hồ còn có một cái căn phòng bên trong ở hẳn là thủ tháp người bất quá bây giờ xem ra thủ tháp người tựa hồ không tại vì không biết xuất phát từ nguyên nhân gì lựa chọn ở chỗ này ngừng thuyền sau đó Lưu p h ì liền đứng ở đầu thuyền nhìn phía xa kình ngư chỉ thấy kình ngư cũng chậm rãi b ơ i tới xem ra Lưu p h ì là tại chuyên môn các loại con này kình ngư a thuyền viên đoàn đều không hiểu rõ bất quá cắt lại đại khái có thể minh bạch Lưu p vì ưa thích xen vào việc của người khác chỉ là nghe được kình ngư thanh â m bên trong bi thương liền muốn đi tìm hiểu cho nên mới lựa chọn ở chỗ này dừng lại chương năm mươi bốn lạp ủn ta sẽ một mực làm đối thủ của ngươi lúc này k ngư h n phần lương đột nhiên sốc lên một cái sắt cái nắp một cái đầu đội hoa văn lao đầu chui ra hoa tất cả mọi người là sững sờ nhìn xem lao đầu bởi vì lao đầu cái này trang phục thật giống là trên đầu mộc hoa t h u ậ t nhìn đặc biệt thú vị xô dô tò mò hỏi đại thúc ngươi là ai a làm sao lại từ kình ngư trong bụng đi ra lao đầu lại là trứng mắt cả bởi mới lên tiếng hỏi người khác trước đó đầu tiên tự giới thiệu mới là lễ phép không phải sao Ngày, nói g n cũng đúng đâu ta gọi g i ố n g h o a lao phu gọi dầu c u là tuyền k é hải đang trông coi viên bảy mươi mốt tuổi chòm sao song tử a bề hình xô xô bị đánh gãy tự giới thiệu mặc dù nhìn không ở nổi gần xanh đưa tay liền muốn r ú t đ a u ta có thể chẳng h ắ n sao không nghĩ tới lao đầu g i à u cất lại là trứng mắt lại là cả buổi sau mới nói tuyệt đối không nên sẽ chết người đấy sán d ì hiếu kỳ nói a người nói ai sẽ chết là lão phu nguyên lai là người a tất cả mọi người là bất lực đậu đen rau muống đột nhiên ra dạng này một cái quái lao đầu để mọi người cũng không biết đối phó thế nào vì thì là ha ha cười to ha ha, ha hoa a h đại thúc thật có ý tứ dầu cất lại là nhìn thật sâu phi một chút sau đó nhảy xuống kình ngự lưng tại hải đăng cái khắc căn phòng trước tìm một chỗ ngồi xuống giống như vô tình mở miệng vừa mới cảm nhận được cường giả khí tước liền là ngươi tiểu gia hỏa này à vì án lấy mũ dơm tự giới thiệu mình ta gọi mò kỳ d jay phi hoa đại thuốc xin nhiều chỉ giáo r â u cất thường xuyên xem báo chí tự nhiên cũng nhận ra phi lao phu biết ngươi nhóc mũ dơm hiện tại người mới thật đúng là lợi hại à còn không có tiếng gờ giang lại nạ liền đã danh chấn biển rộng vì cơ hy hy không hề nói gì đang tại lúc này to lớn kình ngư đột nhiên đánh tới g ở vơ mùn đâm đến mặt biển cùng mặt đất một mảnh rung động một lần lại một lần thoạt nhìn mười phần điên cuồng r ầ u cất vội vàng hô to l ạ c bùn ngươi đừng lại thương tổn tới mình nói xong dùng thân thể của mình đi ngăn trở kinh ngư bất quá lại bị kinh ngư đụng bay có lẽ là sợ sẽ tổn thương đến r ầ u cất kinh ngư rốt cục cũng ngừng lại nhưng lại ngửa mặt lên trời thét dài thanh âm bên trong tràn đầy bi thương r ầ u cất nhìn kinh ngư dừng lại rốt cục nhẹ nhàng thở ra vì nhìn không được hỏi đại thúc con này kinh ngư chuyện gì xảy ra vì cái gì trên đầu của nó vì sao như vậy bị thương n ũ dơn bàn đối với cái này cũng hết sức tò mò ngay cả tạ xỉ cũng dựng lên lỗ t a i cắt từ phòng cũng là tại lúc kia quen biết Lạ bởi vì gờ răng lại là nguy hiểm băng hải tặc đem lạp bùn lưu tại nơi này ước định du lịch vòng quanh thế giới một tuần sau sẽ trở lại cùng lạp bùn đặc mặt chỉ bất quá lại là một đi không trở lại về sau dầu cus thậm chí ra biển đi tìm bọn hắn lại b ậ t vô âm tín nghĩ đến năm mươi năm xuống tới đám kia hải tặc đã chết thế là cũng như vậy nói cho lạp bùn nhưng là lạp bùn không tin tưởng bắt đầu dùng đầu đi đụng rét l ạ i nạ muốn đi đại lục bên kia tìm kiếm đám kia hải tặc cố sự nói đến đây tất cả mọi người là một mặt cảm động cùng phức tạp chờ đợi đồng bạn năm mươi năm lại chờ đến một kết quả như vậy nhìn xem lạp bùn tràn đầy vết thương đầu mọi người cũng n h ị n không được đau lòng tạ sĩ gỉ trong mắt đều chứa đầy nước mắt n à n g đại khái là lần đầu tiên biết hải tặc còn có dạng này cảm nhân cố sự a đang tại lúc này từ đột nhiên một cái gò mù no gỉ sợ tồn đánh vào cái té n g a cái này đột nhiên hành vi để tất cả mọi người là giật mình không biết vì nổi điên làm gì tiểu tử ngươi đang làm cái gì jokers nhịn không được vội la lên vì nhưng không nói lời nào án lấy mũ dơm các loại lạ bùn k i ị m phản ứng lạ bùn tựa hồ bị c h ọ c giận to lớn đầu đánh tới vì lại tránh cũng không tránh trực tiếp để cho mình bị lạ bùn đụng bay về sau vì cùng lạ bùn trực tiếp ngươi tới ta đi lẫn nhau tổn thương để cho người ta không nghĩ ra bất quá mũ dơm đoàn mọi người đã nhìn ra vì không dùng toàn lực đang tại lạ bùn muốn lần nữa công kích lúc vì đột nhiên mở miệng lần này là n g a n tay lạ bùn thân thể to lớn một trận lần này là n g a n g tay ta rất mạnh đi ngươi còn muốn cùng ta lại đánh một chầu a ta biết đồng bọn của ngươi khả năng không về được nhưng ta sẽ một mực làm đối thủ của ngươi chờ ta hoàn du một tuần sau nhất định sẽ tới cùng ngươi lại đánh một chầu vì lời nói để mọi người cũng nhịn không được lộ ra tiếu dung d a u càng là lau khoe mắt ngươi tiểu tử này lạ bùn càng là trực tiếp nước mắt chạy ngửa mặt lên trời thét dài khóc đến như cái h ả i tử về sau vì cái này linh hồn vẽ tay tại lạ bùn trên đầu vẽ lên cái xiêu xiêu vẹo vẹo mũ rơm khô lâu đồ án chính là vì phòng ngừa lạ bùn lại dùng đầu đụng dép lại nạ r â u c ắ t một cọc tâm sự rơi xuống đất cả người cũng nhẹ nhàng không ít cắt lại là c h ầ m c h ầ m vào lạ bùn nửa ngày c a o mày xoắn suýt nghĩ đến hắn phát giác mình tựa hồ quên đi cái gì tạ sĩ gỉ tò mò hỏi cắt lao sư ngươi đang suy nghĩ gì đấy cắt do dự mở miệng ta cảm giác chúng ta tựa hồ quên đi cái gì rõ rệt rất trọng yếu nhưng bây giờ không biết tại sao liền là nghĩ không ra đã nghĩ không ra nói không chừng liền không có trọng yếu như vậy a sán d ì xen vào một câu sau đó lại nói t ố t ta lập tức nấu cơm chúng ta ăn thật ngon một trận lại đi thôi bất quá thuyền trưởng của chúng ta quá tham ăn nguyên bản từ lò ghẹ ta chuẩn bị thức ăn hiện tại cũng nhanh thấy đ ấ y muốn để mò mù nhanh đi đi săn mới ân s à n gì ngây ngẩn cả người những người khác tựa hồ cũng muốn lên cái gì lập tức đều ngẩn ở đây nơi đó cắt bừng tỉnh đại ngộ mọi mù chúng ta đem mò mù quên lần này liền lung túng rõ rệt coi trọng như vậy đồng bạn lại đem mò mù cái này đi săn công cụ châu nước đem quên đi thẳng lúc ăn cơm mới nhớ tới khẳng định là vừa rồi leo núi thời điểm quá h ư phấn với lại mò mù ở trong biển không phải làm sao lại quên mất lúc này một đầu châu nước m ệ n mỏi từ đường thủy bơi xuống tới xem bộ dáng là bởi vì thuyền quá nhanh mọi mù trong lúc nhất thời đ u ổ i không kịp nhưng vẫn là mình cố gắng bơi tới cũng may mọi mù không có lạp tù lớn như vậy hình thể không phải đoán chừng cũng là không qua được mù m ọ mù m ọ mù một mặt bị khuất m ọ mù thật xin lỗi chúng ta sai mọi người tranh thủ thời gian cho mọi mù cúc c u n g xin lỗi r â u cất nhìn thấy hình tượng này nhịn không được ha ha cười to đoán chừng rất lâu không có cao hứng như vậy qua tạ xỉ gỉ cũng là một bên cười một bên lau nước mắt phát ra từ nội tâm cảm thấy mũ dơm nhóm thật sự là một đám không sai ra hỏa chương năm mươi lăm đại thúc vợp còn sống nha Trước ân lạp i t h ú vùng nhiều năm dì một b va t i chạm n z lạnh nạ thân thể đã quả dứa quả dứa đát không trị liệu lạp vùng chẳng mấy chốc sẽ chết mất hơn nữa còn nhất định phải cho lạp vùng tiêm vào thuốc an thần để nó mau chóng tỉnh táo lại đ nói. Nói ha ha ha, dạng này à vậy quên đi vì tự hồ tuyệt không tiếc nuối quay đầu ăn thì đi cắt lại nói tiếp như vậy đại thúc trong tay có sách tuổi ta xem như vua hải tặc đã từng truyền y đại thúc y thuật khẳng định rất cao siêu không biết ngại hay không đem sách thuốc bán cho ta ấy ấy tất cả mọi người là chấn động vô cùng dầu cất đại thúc đã từng là vua hải tặc thuyền y dĩa cái này không thể không khiến người chấn kinh được không ai có thể nghĩ tới vừa mới tiến vào giang lại nạ gặp phải người đầu tiên lại chính là vua hải tặc đã từng thuyền viên vận khí này không khỏi cũng quá tốt dầu cất rất kinh ngạc cười ha ha nói ha ha ha, không nghĩ tới còn có người biết lão phu tầng này thân p h ậ n không sai vì bọn hắn lại hưng phấn không thôi bắt đầu truy vấn băng hải tặc rô rơ một chút mạo hiểm cố sự đương nhiên cũng đã hỏi dầu cus phải chăng leo lên qua dạp kẹo bất quá liên quan tới dạng ở nơi nào dạng phía trên có cái gì mọi người lại là một câu không đ ể cập tới liền ngay cả ở sộp cũng là dạng này điểm này ngược lại để dầu cất kinh ngạc bất quá dầu cất kiến thức rộng rãi đại thể cũng có thể nghĩ rõ ràng mũ r ơ m đoàn tâm thái đây là một đám bởi vì truy tìm mình mộng tưởng mà ra biển người trẻ tuổi mục tiêu có thể là dạng kẹo nhưng tuyệt không vẹn vẹn là dạng kẹo có người bức thiết muốn tìm được cái kia đ ạ i bí bảo nhưng có người lại càng chấp nhất tại mạo hiểm càng chấp nhất với mình đi tìm cùng phát hiện hai loại người là hoàn toàn khác biệt dầu cất chia sẻ lấy một chút mạo hiểm cố sự nghe được vì bọn hắn hai mắt tỏ á trên mặt đến giật mình quên đi che giấu nàng đoán chừng là không nghĩ đến có cái vua hải tặc thuyền viên khoảng cách lọ ghẹ tạo gần như vậy nhưng nhưng vẫn không người biết thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải các loại dầu cất nói xong mạo hiểm cố sự cơ cung cơ bản đã ăn xong sách thuốc cũng bị đưa đến c ặ t trong tay cắt rất mau đem sách thuốc thu lại bất quá lại là xoắn suýt dưới cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra miệng đại thúc ngươi muốn tìm cái k i a băng hải tặc gọi là dùm bạ băng hải tặc a a tiểu ra hỏa ngươi lại biết dùm bạ băng hải tặc lời nói ta nghe nói qua nghe nói là nhiễm lên ô dịch chết hết bất quá có cái gọi bợ d ọ c bạo tạc đầu bởi vì ăn rỗ mì rỗ mì no m ì chết một năm về sau lại sống lại hiện tại là một cô k h ô lâu bợ d ọ c còn sống người tin tức này là từ đâu tới dầu c ấ t mười phần kích động hắn không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy vậy mà lại có d ù m bạ băng hải t ạ c tin tức mặc dù nói diện sạch cũng bình thường nhưng còn có một cái bợ d ọ c còn sống bạo tạc đầu bợ d ọ c nghe xong liền biết tuyệt đối là d ù m bạ băng hải t ạ c cái kia bợ d ọ c n ũ d ơ m nhóm ngược lại là quen thuộc bởi vì cặp tựa hồ biết rất nhiều thứ vô luận cặp nói ra tin tức gì bọn hắn có lẽ sẽ ngạc nhiên nhưng lại sẽ không hoài nghi tin tức là giả bất quá bây giờ nghe được c ặ t nói như vậy vẫn là không nhịn được giật mình một cái c ặ t nói ngươi mặc kệ tin tức ta từ đ â u tới tóm lại tin tức chuẩn xác hiện tại bờ d ọ c chính v â y ở thơ lơ bác bị ô cả saki bù cải m ỏ gì hạ cắt bỏ cái bóng tại hắn đoạt lại cái bóng của mình trước đó không cách nào nhìn thấy ánh nắng cho nên một mực ra không được ô cả saki bù cải cắt đứt cái bóng c ặ t đã từng cho mũ dơm đoàn phổ cập khoa học qua s ẽ k i bù c á i năng lực cho nên mũ dơm đoàn đám người cũng là không ngoài ý muốn dầu cà thì là kích động không thôi hắn đại thể đã tin tưởng cặp lời nói thế là hắn đối lạp b n hô lớn đã nghe chưa lạp b hắn chỉ là tạm thời về không được mà thôi một ngày nào đó hắn sẽ đoạt lại cái bóng của mình sau đó trở về gặp ngươi lại vùn hai mắt báo tố nước mắt cao giọng thét dài bên trong mang theo mừng rỡ c á t cười cười cứ như vậy liền sẽ không thiếu dầu cất cái gì dùng một cái tin tức hữu dụng đổi chân quý sách thuốc mọi người đôi bên cùng có lợi vừa vặn đều không tương thiếu bất quá dầu cất lại hết sức cảm kích cạn cả, ngược lại để cắt rất không có ý t ư ăn uống no đủ cũng là thời điểm rời đi c á t đem một cái lọc bỏ sợ cho nam m về phần một cái khắc liền mình giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào nam m kỳ thật đã mua kim đồng hồ bất quá có chuẩn bị phần cũng không tệ nàng thử một cái la b à n phát hiện thật không thể dùng lúc này mới đem kim đồng hồ đeo ở cổ tay nhìn một chút kim đồng hồ chỉ phương hướng r â u c ấ t đ ạ i thúc thật chỉ cần theo kim đồng hồ chỉ thị phương hướng đi là được sao n ạ bị không xác định hỏi ha ha nguyên lai、like、các ngươi đã chuẩn bị kim đồng hồ à? r â u c ấ t cười nói không sai gờ răng lại nạ bên trên chỉ có thể tin tưởng kim đồng hồ chỉ hướng tại tứ hải rất nhiều hàng hải kinh nghiệm đoán chừng ở chỗ này không phát huy được tác dụng a tiểu cô nương vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt n ạ bị gật đầu đem lời này ghi tạc trong lòng chuẩn bị hoàn tất bánh lái cũng đã một lần nữa sửa xong là thời điểm xuất phát tốt chúng tiểu nhân xuất hành l vì giơ hai tay cao giọng hồ trên mặt tràn đầy hưng ơ phân tiêu d u n g hắn rốt cục đi tới g ờ răng lại nạ g ờ răng lại nạ đại mạo hiểm từ lúc này bắt đầu triển khai không biết sas bây giờ ở nơi nào chờ lấy hắn đợi đến gặp nhau thời điểm lại sẽ là cảnh tượng như thế nào đâu chương năm mươi sáu vì bọn hắn muốn bắt giết lạp ùn chương năm mươi sáu vì bọn hắn muốn bắt giết lạp ùn tàu mẹ dị lần thứ nhất tại g răng lại nạ đi thuyển tất cả mọi người là hưng phấn nhìn chung quanh bất quá có vẻ như cùng trước đó không hề có sự khác biệt bốn phía ngoại trừ biển cả liền là biển cả lúc này một nam một nữ bị sổ d ộ sách lấy vứt xuống b o n g thuyền vì hai người này trước đó một mực lén lén lút lút trốn ở hải đang phụ cận ta dùng kẽ b ù n sổ cụ nghe lén vài câu không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên là muốn bắt giết lạp ùn thế là ta liền đem hai người bọn họ bắt được ngươi nhìn xử trí như thế nào sổ d ộ thuận miệng nói xong để cho người ta tức giận bắt giết lạp ùn hai người này là muốn muốn chết sao mọi người không biết lạp ùn có tốt nhưng bây giờ thuyền trưởng thế nhưng là cùng lạp ùn cũng là bằng hữu sao có thể cho phép người khác tổn thương lạp ùn các quan sát tỉ mỉ lên một nam một nữ này sau đó xác định thân phận của bọn hắn mang v ư ơ n g miệng con kim loại gậy tròn nam nhân là mít tơ chín mái tóc dài màu xanh nước biển ăn mặc dung tục yêu diễm nữ hải thì là m i s t hẹp nè đ ầ y cũng chính là trước mắt tại bà rổ quẹt làm ẩn nút nhiệm vụ ạ l à b à tạ công chúa nở phệ tà gì. vì vì bất quá không thể không nói vì vì công chúa mặc đồ này thật không dễ nhìn a các ngươi muốn bắt giết lạp ùn vì án lấy mũ dơm ngữ khí có chút chấm thấp lạp ùn cùng ta là bằng hữu ta tuyệt đối không cho phép người khác tổn thương người lời này vừa ra, cái khác thuyền viên nao h nhao tiến về phía trước một bước đem Mr. chín cùng vị vi bao vây vào giữa liền ngay cả tạ s ỉ ghi cũng không tự chủ gia nhập vây quanh đội ngũ đại khái ngay cả tạ s ỉ ghi chính mình cũng không có ý thức đến a đối tạ s ỉ ghi mà nói lạp ùn là một cái cực thông nhân tính k ì n h ư thậm chí là để cho người ta cảm động cùng đau lòng k ì n h ư cho nên tạ s ỉ ghi cũng không cho phép có người tổn thương lạp ùn Mr. chín cùng vị vi đều là giật này mình bọn hắn run rẩy ngẩng đầu nhìn một chút phi sau đó lại là giật này mình bởi vì bọn họ nhận ra phi ngươi ngươi là còn chưa tiến vào gờ g i n g lái nạ liền danh chấn biển cả băng hải tặc n ũ dơm thuyền trưởng z e như vậy chiếc thuyền này liền là băng hải tặc ngũ dơm thuyền mít thơ chín cùng vì vị không thể không kinh hãi bà r ồ quẹt lấy hít kìm t ì à xem như cứ điểm thứ nhất lấy người mới hải tặc xem như mục tiêu kiếm lấy tiền thưởng tự nhiên có thật nhiều hải tặc treo giải thưởng đơn ngũ dơm đoàn treo giải thưởng riêng là làm người ta khiếp sợ nhất từ thuyền trưởng ngũ dơm phỉ tối cao một trăm triệu bờ di đến trên thuyền sủng vật chỉ cạ dạ kỳ thấp nhất một triệu bờ di tổng cộng hai trăm hai mươi sáu triệu bờ di dạng này tiền thưởng cho dù là tại g răng lái nạ nửa đoạn sau đều là đáng giá xưng đạo đối người mới hải tặc tới nói càng là đỉnh này lại thêm mũ dơm phí hai lần chiếm báo chí trang đầu sự tích cũng làm cho người chấn kinh mặc kệ là cùng hạ kẽ đánh nhau vẫn là đánh bại gôn đần l y ông dạng này truyền kỳ đại hải tặc đều đủ để cho người nhìn mà phát khiếp cho nên bà d ầ quẹt ở căn bản vốn không dám lấy mũ dơm đoàn làm mục tiêu thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà tại tuyển kép liền gặp mũ dơm đoàn đơn giản liền là tha nạn a a cái gì đó các ngươi nhận biết ta dư phí hiếu kỳ nói dư phí ngươi trải qua tin tức trang đầu vẫn là tiền treo thưởng một trăm triệu đại hải tặc người khác nhận biết ngươi cũng không có gì không đúng a ở sộp đậu muốn phí t r í thông minh đúng a k ì hì ha ha ta quên loại chuyện này vậy mà cũng có thể quên thật sự là phục ngươi vì cùng ở sộp ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại để mister chín cùng vị vị hơi kinh ngạc vừa rồi nhìn mũ dơm nhóm đều là cùng hung cực c á c bộ dáng nhưng là thuyền trưởng cùng tay bắn tỉa vừa đối thoại phong cách vẽ trực tiếp liền thay đổi phản phất mũ dơm đoàn cũng không có đáng sợ như vậy với lại xem như thuyền trưởng mũ dơm vì tựa hồ t r í thông minh có chút thiếu sót bất kể như thế nào bầu không khí hỏa hoãn để mister chín cùng vị vi đều nhẹ nhàng thở ra bất quá vẫn là không dám triệt để bung lỏng bởi vì cái kia treo giải thưởng năm mươi triệu bờ gì thợ săn hải tặc vẫn như cũ dữ dằn nhìn bọn hắn chằm chằm như vậy các ngươi là tình huống như thế nào tại sao muốn bắt giết là bùn xô d ồ nắm tay đặt tại trên c h u ô i đao hỏi đây là thỏa thỏa đe dọa nếu như một cái trả lời không tốt đoán chừng là muốn giúp đao mít thơ chín cùng vị v ị dọa đến một cái giật mình vội vàng giải thích nói chúng ta là từ hitsky bị ạ c tới thợ săn tiền thưởng bởi vì trên đảo đã nhanh không ă n nghe nói nơi này có đầu đại kình ngư cho nên muốn bắt trở về thật hết sức x i lỗi chúng ta không biết cái kia kình ngư là băng hải tặc mũ dơm bằng h hai người đều nhanh đổ dễ d ạ mũ dơm đoàn toàn viên sắc mặt cũng đều dễ nhìn rất nhiều lúc này vì vì yếu ớt n h ấ t tay cái kia có thể hay không đưa chúng ta về hitsky vì ác chúng ta bị bắt tới lúc đội thuyền lưu tại tuyển kết phụ cận hiện tại không có cách nào mình trở về vì không thèm để ý nói a có thể nha m r chín cùng vì vi đại h ỉ đối phi liên tục c ả m t ạ thuyền trưởng đã làm quyết định mọi người tự nhiên cũng không có ý kiến ngược lại là vừa tới gờ răng lái nạ đi cái nào đều là đi với lại lấy mũ dơm đoàn thực lực trước mắt thật đúng là không sợ cái gì nạ h ủ cũng chỉ là thở dài hỏi v ì v ì muốn chỉ hướng h i t s k i m thì a kim đồng hồ đang tại băng hải tặc mũ rơm đi thuyền thời điểm ký cùng d a mạ c ả g ì đã về tới mạ g ì nệ phò đồng thời đem sự tỉnh toàn bộ quá trình cẩn thận tiến hành báo cáo thậm chí cuối cùng nhìn thấy người hảo t r o n g ký i đều không có dấu diếm hồi báo hoàn tất về sau trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh không còn có gặp không đứng đắn tiếng l ầ m b ầ m lão g i a hỏa này toàn bộ hành trình đều tại ngủ gật nước mũi đều thành một cái đại phao phao tướng ngủ mười phần khôi hải sengo u bọn hắn thấy thế chỉ có thể im lặng lắc đầu gặp lao da hỏa này từ khi ro giờ sau khi chết một mực ở vào l ư ờ biếng mò cá trạng thái t ắ c bạc về sau càng là rất ít quản sự tỉnh cho dù là tại trọng đại trong hội nghị cũng có thể tùy tiện ngủ để cho người ta mười phần bất đắc dĩ bất quá gặp đây cũng là tại tỏ thái độ ngũ dơn phi là cháu của hắn hiện tại làm hải tặc hắn xem như ra ra lại không muốn đi quản các ngươi tùy ý l i ề n tốt bất quá sèn gô cũ bọn hắn sợ là không biết gặp chân chính ý nghĩ gặp là đối phỉ cùng c ặ t thực lực có lòng tin cho dù là hai cái đại tướng đồng thời xuất thủ vì cũng có thể chạy thoát cho nên gặp căn bản vốn không lo lắng bất quá sèn gô cũ cũng sẽ không để gặp như vậy thư thái hắn trực tiếp vô án hết lớn người cái lao hôn đản các người toàn g i a đều không cho người b ấ t lo gặp bong bóng nước mũi vỡ vụn bất quá rất nhanh đổi tư thế ngủ tiếp đem sẻng ỗ c ủ gào thét trở thành gió thoảng bên hai sẻng ỗ c ủ không nên kích động gặp cũng không có biện pháp tờ suzu ở một bên q u y ê n sau đó cũng hơi xúc động không nghĩ tới băng hải tặc mũ dơm thực lực khoa trương như vậy thực sự ra ngoài ý định a nếu để cho bọn hắn tiến vào thế giới mới sợ là muốn ra một cái ngũ hoàng a lạp lạp ngũ hoàng sao tờ suzu nữ sĩ đánh giá không khỏi quá cao đại tướng ả kỳ dị ngược lại là không chút nào để ý hắn cảm thấy là kỳ dật ạ i mò cá với lại cũng bởi vì nhóc mũ dơm là gặp cháu trai mà thủ hạ lưu t ì n h bằng không chỉ là một cái mười bảy tuổi tiểu g i a hỏa làm sao có thể mạnh như vậy chương năm mươi bảy sa cà du kỳ ngươi vẫn là đi thế giới mới a chương năm mươi bảy sa cà du kỳ ngươi vẫn là đi thế giới mới a kỳ nghe được c o kỳ di ý trong lời nói bất quá nhưng không có phản bác cái gì hắn chỉ là có chút ngựa tay muốn kéo một cái móng tay bất quá nhìn thấy sẻn gỗ cụ đang tại sinh khí cho nên cũng chỉ có thể dằn xuống đến đang mong đợi hội nghị nhanh lên kết thúc hừ hai tặc đều đáng chết lần này khẳng định là kỳ dự tại mò cá không phải làm sao có thể đánh không lại chỉ là người mới lần sau ta tự mình đi nhất định khiến băng hải tặc mũ r ơ m đ o à n diệt ta sẽ đích thân giết nhóc mũ r ơ m đại tướng ạ k ẹ nù một mặt n ộ khí phản phất mũ r ơ m đ o à n là h ắ n cựu nhân giết cha đầu dạng bất quá đều nói ạ k ẹ nù ghét gác như cựu đối hải tặc từ trước tới giờ không nhung tay ít cùng ạ k ý gì đều là bắt hải tặc ạ k ẹ nù thì là tại chỗ giết chết đối hải tặc mà nói ạ k ẹ nù tựa như như chó điên để cho người ta vô ý thức nhượng bộ lui binh đang ngủ gặp thân thể dừng lại âm thầm siết chặt nằm đấm sau đó đội tư thế ngủ tiếp ạ kỵ gì cùng ký d t đều lường ạ kẹn n một chút nghĩ thầm gặp hẳn là còn không có lôi kéo ạ kẹn n đi rèn luyện qua đi không phải ạ kẹn n dám tiêu ngạo như vậy ngay trước ra ra mặt nói giết người ta cháu trai thật có thể nói là là đầu thế ta x ẹ n gỗ cụ có chút nhức đầu nhìn về phía ạ kẹn n xạ c ả d ù kỳ ngươi vẫn là đi thế giới mới bên kia đóng giữ đi đem tứ hoàng coi chừng liền tốt gờ răng lại nạ nửa đoạn trước giao cho cụ dạn cùng buộc x ã lino không được nữa liền để gặp lao ra hỏa này tự mình đi một chuyến mũ dơm, dơm phỉ thân phận cũng làm cho xen gỗ cụ khó xử nhưng không có cách hắn là hải quân nguyên soái không có khả năng mỗi lần đều muốn cho chiến hữu cũ bề mặt thế là sengo cụ còn nói an bài song xuôi đem mũ dơm đoàn toàn viên tiền thưởng nhắc lại cao mũ dơm p h ỉ trực tiếp định đến năm trăm triệu cắt ba trăm triệu bất quá không thể sách bọn hắn cùng hải quân đại tướng ngang tài ngang s ứ c như thế có hại hải quân uy nghiêm trực tiếp cho bọn hắn ăn một chút tội danh t h như phá hư lò gợi tảo bắt đi nữ hải bình các loại đem bọn hắn định là hung ác người phạm tội đối với cái này an bài mọi người cũng không ngoài ý muốn bất quá cũng là cảm thấy có chút không đúng cô gái này hải binh bị bắt chẳng lẽ đối hải quân u tờ suzu trung tướng nói tiếp còn muốn cùng tin tức vương mọt gẳng bên kia t r o hỏi để bọn hắn lần này không nên tùy tiện báo đạo tất cả mọi người là gật gật đầu đối với tờ suzu trung tướng tra thiếu bổ lậu rất bội phụ lần trước bởi vì mọt gẳng không có bất kỳ cái gì báo hiệu đại phát tin tức đem băng hải tặc mũ dơm sự tích trắng trận tiên dương thậm chí ngay cả m ũ xe đại tá sự tỉnh cũng không nói trước t r o hỏi để hải quân phương diện mười phần bị động lần này nói cái gì cũng không thể để mọt gẳng làm ấu nhưng mà hải quân p ư ơ n g diện vẫn là trầm một bước các loại mũ dơm đoàn mới lệnh treo giải thưởng đi ra lúc mũ dơ m đoàn cùng hải quân đại hạm đội tại lò ghệ táo đại chiến tin tức đã biến thành tin tức đầu đề với lại cũng đã phát x u ố n g ra ngoài s e n g o cù biết sau tức g i ậ n tới mức nện cái bàn mắng to mặt gắng không làm nhân tử sau đó hắn nhận được đủ cổng công địa báo lập tức làm tốt bị chửi chuẩn bị trên biển lớn tin tức chim mang theo đại tin tức cùng mũ dơ m đoàn lệnh treo giải thưởng bôn tàu khắp nơi mắc gắng lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn không chỉ có sẽ khiến biển cả chấn động còn dựa vào cái này một đợt tin tức kiếm một món hời mắc gắn đoán chừng là người thấy h ư n g vị hắn cảm thấy chỉ cần nhìn chằm chằm mũ dơ đoàn đại tin tức tuyệt đối sẽ có. c、so、lúc này mũ dơm đoàn đang tại tiến về hitsky vdiac lần đầu tiến vào g răng l ạ i nạ cái gì đều là mười phân mới mẻ bao quát thời tiết cũng là vừa mới bắt đầu liền đã trải qua phong bạo thêm đá bạc mấy cái giờ đồng hồ cũng không thể yên tĩnh nếu như không phải mọi người đủ mạnh đoan chừng đã sớm ngục xuống ngay cả mister chín cùng vị vi cũng bị bắt lính tốt trên đường đi hữu kinh vô hiểm n ạ n g y một bên chỉ huy một bên tích lũy kinh nghiệm chỉ cần tại g ờ răng lại nạ bên trên đi thuyền mấy ngày sẽ để cho nàng hàng hải thuật nhanh c h ó n g trưởng thành các loại thời tiết đại khái khá hơn một chút tất cả mọi người là có chút mọi mệnh liền ngay cả cắt cũng có chút hữu khí vô lực lúc này hắn nhìn thấy trên cao một cái tin tức chim trực tiếp bắn ra một viên tiền su rơi vào tin tức chim túi tin tức chim thấy thế lập tức vứt xuống một phần báo chí sau đó tiếp tục bay về phía trước Cắt tiếp đối ư ợ c chí tức cổ báo xem xét, đem Tiếu lập tức lộ ra Dung. Luffy đem cổ dối giải, một mặt hiếu kỷ tiến tới một mặt mặt, trước chí kỷ báo dẫn xuất tới. Ha ha ha. Đối với nội danh vì cũng là rất nhu cầu danh lợi cho nên tự nhiên thật cao hứng mọi người nghe vậy cũng bu lại trang đầu ảnh chụp lán vì cùng ký đang chiến đấu là c ặ t vụ n trộm quay c h ụ p mà văn tự nội dung cũng đại khái cùng sự thật tương xứng dù sao cũng là cặp chủ động gửi bàn thảo với lại miêu tả hình tượng phần lớn là lấy mũ dơm đoàn thuyền viên làm chủ mắc gắn đoán chừng là trao cho giới đem hải quân miêu tả tiến hành tăng thêm xem như cho hải quân bề mặt quả nhiên m ặ t găng mặc dù cường nhưng cầu sinh muốn cũng là rất mạnh mít thơ chín cùng vị vị tại cách đó không xa cũng nhìn thấy tin tức lập tức kinh điệu cái cảm bọn hắn không nghĩ tới m ũ dơm đoàn thuyền trưởng vậy mà tại lò ghẹ tặc cùng đại tướng kiz i là một m khung cuối cùng còn bình yên vô sự tiến vào g ờ răng lại nạ đơn giản không nên quá lợi hại giờ k h ắ c này hai người thật sâu cảm giác được bọn hắn bên trên một chiếc khó lường thuyền hải tặc a t h ư n h ư là mới lệnh treo giải thưởng ở x ộ lại một lần tràn đầy phấn khởi đem tất cả lệnh treo giải thưởng bày ra đến mọi người xem xét lập tức mở to hai mắt nhìn mũ dơm thuyền trưởng m ộ c kỳ z e n phi năm trăm i triệu bờ di t h i ề m điện đại kiếm hào cát ba trăm triệu bờ di thợ săn hải tặc dầu n g ọ a số dô một trăm hai mươi triệu bờ di vợ lách lệ s ă n di một trăm i triệu bờ di thiên cầu ngắm b ắ n vương ở xuồng năm mươi triệu bờ di thôi miên sư giang gỗ ba mươi triệu bờ di tiểu tặc miêu nam y hai vạn bờ di sư vương chỉ c ạ g i ạ kỳ hai triệu bờ di hải thú mò mù một triệu bờ di băng hải tặc mũ dơm bảy người hai sùng toàn bộ treo giải thưởng tổng cộng m ư ơ i một trăm hai mươi ba triệu bờ di đây quả thực là c h ấ n kinh thế giới treo giải thưởng làm cho cả biển cả cảm giác được b ở gì là cỡ nào không đáng tiền mới là lạ đây là làm cho cả biển cả cảm giác được mũ dơm đoàn thực lực kinh khủng thậm chí m ọ t gẳng còn tùy bút viết ra nếu để cho mũ dơm đoàn tiến vào thế giới mới tất ra ngũ hẳn g loại lời này trực tiếp kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt bất quá rất nhiều người là cảm thấy m ọ t gẳng nói ngoa mũ dơm đoàn đoán chừng vừa tiến vào gờ răng lại nạ chỗ đó khả năng liền cường hãn như thế với lại hải quân phương diện cũng ra thông cáo vạch tin tức có nhiều khuyết đại không phù hợp sự thật địa phương mà mũ dơm đoàn cao như vậy treo giải thưởng là bởi vì bọn họ làm nhiều việc c đệ đệ. Đệ đệ. ở sổ hết sức cao hứng hơn nữa còn dương dương đại ý ha ha bản đại gia trở thành tiền cầu ngắm văn vương tiền thưởng năm mươi triệu bởi gì cũng là danh chấn một phương đại hải tặc gia cổ cũng là cười đến vui vẻ hắn tiền thưởng ba mươi triệu đây là hắn trước kia nằm ngộng cũng nghĩ không ra quả nhiên đi theo mũ dương đoàn làm là chính xác nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói chính như trên báo chí nói m ũ dơm đoàn tiến vào thế giới mới sau liền sẽ sinh ra mới hoàng giả vì thuyền trưởng trở thành ngũ hoàng mà hắn giản gỗ liền là ngũ hoàng bộ hạ cũ ngẫm lại đều cảm thấy đẹp nạp mị thì là cao hứng không nổi nàng nhát gan ma bệnh vẫn như cũ không nổi được san gì hoàn toàn như trước đây khó chịu bởi vì rõ ràng là hắn cùng tạo xanh đầu cùng một chỗ đối chiến ổn ỉ gù m ổ kết quả hắn tiền thưởng lại so tạo xanh đầu thiếu đi hai mươi triệu cái này khiến hắn không cách nào cao hứng trở lại đáng chết tạo xanh đầu dựa vào cái gì so ta nhiều hai mươi triệu ta không phục ha, ha ha hải quân quả nhiên tuệ nhãn biết ta so cái này sắc đầu bếp hiếu thắng bất quá mạnh hơn hai mươi triệu lại là tính toán sai lầm rồi rõ rệt còn mạnh hơn ra rất nhiều cái gì tào s a n h đầu ngươi không nên quá khoa trương ta sẽ hạ kỳ thì tính sao ta đã học xong xô cùng gặp phủ chờ ta học xong h ả i quân rổ cỡ xì kỳ làm theo ngược chiếc ngươi ta sẽ hạ kỳ đáng giận a n ta một chiêu ác ma phong cước ta sẽ hạ kỳ sàn gì trực tiếp bị khi phụ đến không muốn không muốn một câu ta sẽ hạ kỳ để sàn gì hận đến nghiến răng bởi vì cặp thường xuyên nói trái cây cải biến vận mệnh hạ kỳ thành tựu nhân sinh cho nên mũ dơm đoàn nhận biết liền là hạ kỳ là cường giả đại biểu sẽ không hạ kỳ liền là kẻ yếu cho nên sản dị căn bản nói không lại số rồ bất quá sản dị âm thầm t h ề nhất định phải nhanh lên thức tỉnh hạ kỳ ép một chút t ả o xanh đầu p h á c h lối khí diễm vì thì là nhìn cắt một chút lộ ra ngây ngốc tiếu dung cắt biết vì ý tứ ý tứ nói đúng là lần này toàn viên đều có treo giải thưởng cho nên cắt cũng không cần ẩn giấu đi chính như cắt trước đó bố trí đồng dạng hải quân phái một cái đại tướng đến cặn đường sau đó bởi vì cắt âm hiểm ẩn giấu đi mình đưa đến hải quân hành động thất bại bây giờ các thực lực đã cho hấp thụ ánh sáng ẩn tàng đã không có ý nghĩa. cắt cũng lộ ra tiếu dung đối với lúc vì không để lại dấu vết quan tâm cũng hơi kinh ngạc cái này cái m a u đầu tiểu tử rõ rệt tùy tiện nhưng có đôi khi nhưng lại biểu hiện ra thận trọng một mặt để cho người ta nhịn không được t â m ấm t ạ sĩ ghi nhìn xem bậy đầy bong thuyền lệnh treo giải thưởng một thời gian cũng là sắc mặt phức tạp nàng lần thứ nhất nhìn thấy hải tặc biết được mình tiền thưởng để cao lúc c h ẳ n g cảnh không như trong tưởng tượng sợ sệt cùng lo lắng ngược lại là tại cao hứng một mặt tự hào tự hồ hải quân lệnh treo giải thưởng đối bọn hắn mà nói không phải bừa đòi mạng mà là một loại vinh dự suy nghĩ kỹ một chút ta xì g h đại thể cũng có chút minh bạch ban bố treo giải thưởng bản thân là vì để cho trên đại dương bao la cường giả chủ động đi thu hoạch hải tặc đâu lâu đồng thời cũng cho trên đại dương bao la cư dân cảnh cáo nhưng trên đại dương bao la cường giả không phải hải quân liền là hải tặc nếu không phải là quân cách mạng có mấy cái sẽ là thợ săn tiền thưởng có ai sẽ đi thu hoạch cường đại hải tặc đâu lâu sợ là không có chứ tứ hoàng vài tỷ tiền thưởng làm cho người như vậy đỏ mắt nhiều năm như vậy vẫn như cũ bình yên vô sự cho nên cho hải tặc thiết trí treo cao thưởng không có đưa đến bất kỳ trợ giút nào ngược lại cổ vũ hải tặc phách lối khí diễm đương nhiên đoán chừng cũng là vì gây nên hải tặc tranh chớp hải tặc chi tranh từ hải tặc sinh ra liền có lẫn nhau ở giữa không phục người nào đó so nào đó người nào đó tiền thưởng thấp người nào đó không phục cho nên tự nhiên muốn xử lý nào đó người nào đó để hải tặc tự giết lẫn nhau hải quân ngồi thu ngư ông thủ lợi đây đúng là biện pháp tốt nhưng chỉ có thể nhằm vào một chút thấp tiền thưởng hải tặc cao tiền thưởng hải tặc sẽ không bởi vì tiền thưởng cao thấp mà tranh đấu mà là sẽ vì tài bảo cùng địa bàn tranh đấu tiền thưởng càng cao hải tặc thực lực càng mạnh đồng thời cũng đều không phải người ngu không có khả năng bị hải quân làm vũ khí sử dụng cho nên tiền treo thưởng căn bản không được tác dụng a nghĩ tới đây tạ xị ghi thật sâu thở dài vì b i ể n cả tiền đồ lo lắng mít thơ chín cùng vị vịt thì là đã sớm chết lặng d o a đến căn bản không dám nói lời nào é sợ cho chọc giận bọn này đại hải tặc cùng ngày đồng thời báo chí cùng tiền treo thưởng bay khắp toàn bộ b i ể n cả lại một lần nữa nhắc lên cự sóng đem tất cả mọi người chấn một cái không nói đông hải thôn phụ xạ làng x、si、ì m ộ t su kỳ cổ cổ dạ x ì thôn làng x、si、ì g ụ c cùng bạ giặt như thế nào cũng không nói các biển người mới băng hải tặc phản ứng gì chỉ là nhìn cường dạ như thế nào đối đãi vạn quốc bít mong lại nhìn một lần báo chí lần này ngược lại là không tâm tư ăn món điểm tâm ngọt lần nữa dặn dò c ả tạ cụ gì bên trong nhất định phải nhớ kỹ mời mũ dơm đoàn đến vạn quốc tham gia tiệc trả xã giao c ả tạ cụ gì bên trong xem xét tự mình mụ mụ coi trọng như vậy mũ dơm phi tự nhiên không dám thất lễ vội vàng sắp xếp người đối mũ dơm đoàn tiến hành càng thâm nhập càng cẩn thận điều tra thậm chí mũ dơm đoàn hành trình đều muốn một mực nắm giữ cũng muốn cảnh giác cái khác tam hoàng đối mũ dơm mời chào nước oan ô cãi đồ đối với cái này chẳng thèm nó tới tiếp tục uống rượu ngược lại là mộ bị g i ý cờ cờ bên trên mười phần náo nhật lao cha, vậy mà lại là thật sự là càng ngày càng để cho người ta chấn kinh trước đó đánh bại gôn đần lì ông không nói hiện tại cũng cùng kỳ chia năm năm nói không chừng tiến vào thế giới mới sau thật ra một cái ngũ hoàng đâu mắt cô cười ha hả triển khai mũ dơm đoàn tiền treo thưởng cái khác phiên đội trưởng xem xét lập tức cũng không nhịn được ngạc nhiên vừa mới tiến gờ răng lại nạ tiền thưởng vượt qua một phẩy một tỷ quả nhiên có ngũ hoàng chi tư ạ sơ đệ đệ tương lai có thể sẽ trở thành đối thủ của chúng ta à dù dù nói đùa ta đối cái này dậu ngoạ có chút hứng thú vậy mà tay cầm ba thanh đại khói nào tương lai có lẽ có thể một trận chiến bất quá hắn khẳng định không có ta lợi hại đối kiếm h cũng không n kiếm phải h i là ề uyui người lợi hại hơn. Vì sở tạ chỉ vào sổ lệnh treo giải thưởng nói、ra. Đúng giải lợi hại chỉ tạ Vì vào v sở sổ treo rộ ra. ậ à, kiếm i n h ề chưa chắc càng thì l ợ hại, thân ự a n ư ngươi vì nhìn sở tạ kẹt một ta t lại hạ song đào đao. không ngỡ muốn ăn đòn không? chơi Marco, phải hay h là ra, Ui ui ui, có là kiếm sĩ thừa nhận mình không bằng đệ nhất thế giới đại kiếm hào cũng không có gì không ổn đâu còn nói là vì sợ t ạ ngươi bây giờ có năm chắc chiến thắng hạ k ẹ ta t vì sợ t ạ căn bản nói không lại mắc cô chỉ có thể ngồi vào một bên phục vụ nếu là hắn có thể trải qua hạ kẽ đã sớm lấy xuống đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh tiếng còn dùng mắt cô nói sao m a n g chửi người không đại khuyết điểm mắt cô quá mức dâu trắng ha ha cười to gù dạ dạ dạ dạ các con của ta mặc dù nói tiền thưởng cao thấp không có nghĩa là cái gì nhưng ạ sơ đệ đệ xác thực có có chút tài năng các ngươi lại không cố gắng lời nói nhưng là muốn bị siêu việt r a từ hôm nay trở đi tất cả mọi người muốn chăm chú huấn luyện ai dám tại lao cha không coi vào đâu lời biếng liền để hắn nếm thử gù dạ gù dạ no mi vi lực chương năm mươi chín tóc đỏ hy vọng dâu trắng có thể cho ta cái bề mặt chương năm mươi chín tóc đỏ hy vọng dâu trắng có thể cho ta cái bề mặt thế giới mới cái nào đó vô danh đạo tự z phát sờ h à o lẳng lặng dừng lại tại bên m ờ trên thuyền lại không có một người trên đảo trong một cái sân động băng hải tặc tóc đỏ toàn viên đang tại mở tiệc rượu tóc đỏ sạt cảng là hào sảng liền làm ba bình rượu mặt đỏ thắm bên trên hiện lộ lấy men say ha ha ha tới tới tới uống rượu uống rượu tóc đỏ ha ha cười to ví lại nổi danh lần này thậm chí ngay cả kỳ dục cũng đánh không hổ là kế thừa mũ d â n người dạ sộp cũng tiêu ngạo ngẩm đầu đất ngực con của ta cũng lợi hại hiện tại thế nhưng là thiền cầu nằm văn vương treo giải thưởng năm mươi triệu bờ di ta giống hắn như vậy lớn thời điểm còn tại làng xì g ụ c chơi b ù n đâu không hổ là ta giả sộp như tử so lão tử còn lợi hại hơn một bên lù kỳ dù g ầ m thịt heo miệng bên trong lại lo lắng nói lão đại l u phi huyên náo lớn như vậy ngươi không lo lắng hắn bị hải quân toàn lực vây c ô n g sao tóc đỏ xứng sở rất nhanh lại lắc đầu hải tặc nha bị hải quân vây bắt rất bình thường với lại ta tin tưởng phi thực lực hắn nhất định sẽ không có việc gì sau đó mang theo mũ dơm cùng đồng bọn của hắn đến cùng chúng ta gặp mặt nhìn xem lệnh treo giải thưởng bên trên phi k u ô n mặt tươi cười tóc đỏ thần sắc lâm và hồi ức mười năm sau từ hắn đem mũ dơm giao cho phi vậy mà đã qua mười năm sau thời gian trôi quà thật nhanh đầu Với sáng sớm ngũ c á dơm đoàn toàn viên đã đứng dậy bắt đầu luyện công buổi sáng mister chín cùng vị vị cũng bị đánh thức tò mò nhìn ngũ dơm nhóm huấn luyện trong lòng đều hết sức kinh ngạc đặc biệt là vị vi nàng thân là công chúa bởi vì muốn làm nội ứng cho nên đối hải tặc chuyên môn tiến hành hiểu rõ dưới cái nhìn của nàng hải tặc phần lớn đều m ư ờ i phần bại hoại chủ động huấn luyện trên cơ bản không có cho dù có cũng là trên thuyền hải tặc cực kỳ cá biệt giống mũ dơm đoàn dạng này đồng loạt luyện công bởi sáng đoán chừng càng ít tay cho nên đây chính là mũ dơm đoàn mạnh như vậy bí quyết sao các sáng sớm liền hóa thân ác ma huấn luyện viên bố trí từng cái làm cho người kinh hồn táng đảm nhiệm vụ huấn luyện đến tạ sĩ g i bên này đồng dạng cũng là không chút nào mờ mờ cùng nạ mị đồng dạng cơ sở huấn luyện thân thể đồng thời tăng thêm năm lần vung đao đây đối với thân yếu tạ s ỉ gỉ tới nói độ khó rất lớn nhưng tạ s ỉ gỉ nửa câu phàn nàn cũng không có trực tiếp gia nhập huấn luyện chỉ bất quá không oán giận về không oán giận nhưng lúc huấn luyện cũng rất khó đuổi theo vì thế không biết bị cắt mắng bao nhiêu lần tạ s ỉ gỉ trong lòng nghị khuất nhưng lại cắn răng kiên trì đỉnh đầu dẫm lên g ọ p t ụ chạy bộ sản dị thấy đau lòng trong lòng thẳng mắng c ặ t không phải người vậy mà không có bất kỳ cái gì thương hương tiếp ngọc đồng thời cũng đang hâm mộ cặn bở vị sản dị cho rằng cặn tại giám sát tạ xỉ gỉ cùng nạ mỹ h ấ n luyện lúc có thể không chút kiên kị dò xét hai vị mỹ n không phải đoán chừng sẽ rút ra cổ cụ chém tới hắn nhưng là chuyên nghiệp huấn luyện viên cũng không phải sản gì thứ sắc lang này thân sĩ một bên toàn lực vung đao s ổ d ổ cũng liếc mắt tạ sĩ ghi một chút nhìn xem tấm kia tương tự cũng là đồng dạng quật cường khuôn mặt nhỏ s ổ d ồ trong lòng vậy mà dâng lên một tia vui mừng phản phất gương mặt này nên có loại này khí thế không chịu thua mới đúng đợi đến huấn luyện kết thúc tạ sĩ ghi đã triệt để nằm trên mặt đất cả người giống như là mới từ trong b i ể n vớt đi ra đồng dạng toàn thân bị mồ hôi thâm ớt hô hấp cũng là mười phần gấp rút cắt nói thể năng của ngươi quá kém cơ sở huấn luyện mỗi ngày không thể mặc dù phương thức huấn luyện cùng hải quân khác biệt nhưng ta cũng là tham khảo hải quân tổng bộ phương pháp huấn luyện đến huấn luyện ngươi chỉ cần chịu kiên trì liền có thể mạnh lên đương nhiên nếu như ngươi muốn từ bỏ ta cũng sẽ không khó xử ngươi ta mới sẽ không công tha ta nhất định sẽ mạnh lên tạ sĩ gỉ lớn tiếng hô lên hoàn toàn không có ý thức được c ặ t là đang cố ý kích thích nàng bất quá c ặ t cũng là xuất phát từ h ả o ý mà cũng không phải là vì đùa g i ỡ n huấn luyện nương tựa theo một cố lòng dạ không chỉ có muốn lòng dạ không tiêu tan còn muốn thường xuyên cổ động khiến cho lòng dạ lên cao không phải huấn luyện liền sẽ không hề động lực cho nên vì sao lúc huấn luyện cần ô bởi vì kêu đi ra có thể cho mình động viên có thể tăng lên lòng dạng v ề phần hải quân tổng bộ phương pháp huấn luyện từ đâu mà đến đương nhiên là từ gặp nơi đó hô tới mới quen gặp không bao lâu lúc gặp đối cặt thực lực không có bao nhiêu nhận biết đồng thời cũng là đối với mình có lòng tin thế là hai người đánh cái cược kết quả gặp liền bị c ặ t hố cắt muốn tiền đặt cược liền là hải quân phương pháp huấn luyện cái này phương pháp huấn luyện cũng là không phải cơ mật liền ngay cả rất nhiều hải tặc đều có thể d ò tham cho nên gặp rất hào phóng cao chi cạt các hố loại vật này tự nhiên là vì tham thảo dù sao muốn đem vì rèn luyện ra được chưa hoàn chỉnh hệ thống là không được mà hải q u â nhưng tu luyện ệ t h k ở cắt trong mắt lại hết sức bình thường có thể hay không không động đậy vẹn vẹn nhìn thân thể còn phải xem tâm cường giả không có khí lực cũng là có thể động bởi vì cường giả đang ép mình động nếu như thời điểm then chốt bất động lời nói mình có thể sẽ chết đồng bạn cũng có thể sẽ chết cho nên dù là động cũng không thể động cũng nhất định phải khởi động một mực tại quan sát huấn luyện mister chín cùng vì vi lại một lần chết lặng mũ dơm đoàn huấn luyện để bọn hắn không cách nào dùng ngôn ngữ đến thuyết minh nội tâm rung động đồng thời cũng hiểu biết mũ dơm đoàn như thế biến thái nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là luyện công b u ổ i sáng liền như vậy liều mạng nếu như bọn hắn đều không mạnh như vậy ai mới hẳn là cường s à n gì kéo lấy mệnh mọi thân thể bắt đầu làm n i ệ m tâm chỉ cả g i kỳ thì là hướng mặt biển kêu gọi vài tiếng mọi mũ lập tức toát ra mặt biển đem con mồi d a o cho chị cạ i ả kỳ chị cạ i ả kỳ thì là phụ trách đem con mồi chuyển vào phòng bếp hai cái công cụ thú được gan bài đến thỏa thỏa tương lai cọp t ợ lên thuyền không biết còn có hay không vị trí s ô d o mệt mỏi sắt đến mồ hôi lặng lẽ liếc qua vẫn như cũ nằm dưới đất tạ sĩ ri nhất là thở lúc chập trùng để hắn nhớ tới cụ ị nạ án lấy ngực nói mình là nữ h à i từ lúc biểu lộ sau đó s á t mặt trong lúc lơ đãng đ ỏ lên. cắt thấy được rõ ràng lập tức lộ ra không có hảo ý tiêu dung xô nhìn thấy cắt mỉm cười lập tức cảm thấy không tốt chủ động mở ra những lời khắc đề khu cụ cắt lao sư n g ư ơ i mỗi ngày huấn luyện chúng ta vất vả chỉ là như vậy sẽ không chậm trễ n g ư ơ i huấn luyện của mình sao chương sáu mươi s o r o n g ư ơ i vừa rồi tại nhìn tạ si ghi c h ỗ đó chương sáu mươi s o r o n g ư ơ i vừa rồi tại nhìn tạ si ghi c h ỗ đó những người khác nghe vậy đều nhìn qua xác thực một mực chưa thấy qua ác ma huấn luyện viên mình huấn luyện đâu c ặ t tiện tay chỉ chỉ sau lưng mình đen kịt cánh cửa cự cử kiếm thấy không trôi này cự kiếm một mực lơ lửng tại đằng sau ta biết đây là tại sao không vì cơ hi h hì, hì nói c ặ t lao sư vẫn luôn tại rèn luyện trái cây năng lực a đám người lúc này mới chợ hoàn toàn chính xác từ khi biết cắt cho tới bây giờ cắt phía sau c ử kiếm một mực đã xuống dốc qua nói cách khác cắt các một mực tại phân tâm không chế trái cây năng lực vô luận mình đi tới chỗ nào vô luận là đang ngồi nằm thậm chí nằm sớp đều tại dùng trái cây năng lực thao túng c ử kiếm ngày bình thường chỉ cho là là đương nhiên nhưng trên thực tế lại là cắt không giờ k h ắ c nào không tại huấn luyện nam dưới đất tạ s ị ghi đại thụ rung động trong mắt lóe lên vẻ khâm phục chắc không được nhân ra mạnh như vậy nguyên lai、like、không phải người ta tư chất tốt bao nhiêu mà là nhân ra một mực tại cố gắng ngươi cho rằng hắn tại lúc nghỉ ngơi hắn toàn bộ hành trình đều tại rèn luyện chưa bao giờ có gián đoạn cái này c h í ngươi h là c ư ờ n giả A. Sô、uh, so, d a n、so、g cẩn thận cảm ứng một cái ta cùng phì nhìn xem có là lạ, lạ ở chỗ nào s ô d ầ nghe vậy xứng sở dùng kẻ bùn sổ、so、cụ hạ kỳ khóa chặt cắt cùng phì đầu tiên là nghi ngờ nhũ mày sau đó con ngươi đều giụt các ngươi các người hai cái một mực tại dùng bật sổ sổ cụ chính xác cắt cười ha hả nâng lên hắn một mực nắm cổ cụ trôi đao phía trên rõ ràng quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ vì tự nhiên cũng thế hắn mũ r ơ m bên trên bật sổ sổ cụ hạ kỳ trên cơ bản rất ít rơi chỉ cần rơi mất liền sẽ bị cắt trừng phạt đương nhiên bật sổ sổ cụ tiêu hao đối thể lực ảnh hưởng rất lớn cắt cung phí dám làm như vậy là bởi vì đến thế giới mới trước đó trên cơ bản không cần đến bật sổ sổ cụ với lại lấy thực lực của bọn hắn cũng không sợ gặp được cái gì được nhân cho nên mới sẽ dạng này không chút kiên kỵ toàn bộ ngày bảo trì bật sổ sổ cụ với lại các mục đích cũng là vì thai ngén cô cụ để cô cụ triệt để biến thành h ắ c đao s ô d ộ bị thật sâu khuất phục hắn giọng nói vô cùng vì nói nghiêm túc cặn lao sư thỉnh giáo ta nuôi h ắ c đao cặn gật gật đầu liền chờ ngươi câu nói này như vậy từ giờ trở đi ngươi đoán chừng sẽ mệt mỏi hơn nghiêm trọng thời điểm có thể sẽ mệt mỏi mắt mở không ra a chết còn không sợ như thế nào sợ mệt mỏi Tốt. quả nhiên là nam tử hán như vậy lại bắt đầu tiếp theo cặn tiện tay nắm tay dậy bảo xô rộ như thế nào đem bật sổ, sổ cụ hạ kỷ ổn định q ấ n quanh ở trên đao còn có như tạ h ế xị ghi năng c ở một bên nghe được chăm chú mặc dù không thế nào nghe hiểu được cũng không biết thức tỉnh hạ kỳ là cảm giác gì nhưng nàng vẫn cố gắng ghi lại chẳng qua là cảm thấy về sau đối với mình hữu dụng các loại trở về hải quân đoan chừng liền không có người như vậy dạy sô dô học được rất nhanh đã bắt đầu thử nghiệm cho h Hạ a đồ ỉ chỉ mòn dỉ quân quanh hạ kỳ bất quá hắn có ba thanh kiếm muốn đem ba thanh kiếm toàn bộ dưỡng thành hát đao đoán chừng đường phải đi còn rất dài bất quá sổ dồ tính cách kiên nghị với lại ngộ tính cực cao ự c c tin tưởng hắn nhất định sẽ rất nhanh làm được lúc này sản dị gọi mọi người ăn cơm sổ dỗ liền giữ t ậ n lấy một chương mệnh mọi mặt ngay cả ăn cơm đều mượn phần phí sức thật sự là hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ đẳng cấp còn quá thấp chịu không được thời gian dài tiêu hao cho nên để sổ dồ hết sức khó chịu cùng bất lực tất cả mọi người một bên ăn một bên ngẫu nhiên nhìn một chút sổ dồ, nhìn thấy tương lai có lẽ cũng sẽ dạng này trong lúc nhất thời nhịn không được dùng mình một、cái. s ô rô cái này ngạnh hắn đều thành dạng này cái k i a đến phiên chính bọn hắn chẳng phải là muốn khó chịu chết cắt nhún nhún b a i mọi người nghĩ như thế nào hắn mặc kệ ngược lại huấn luyện đến cái nào đó trình độ tất cả mọi người muốn thức tỉnh hạ kỳ mới được không phải các loại tiến vào thế giới mới đ o á n chừng ngay cả bảo mệnh cũng khó khăn lúc này cắt lại nghĩ tới cái gì đối s ổ rô lộ ra tiểu dung s ô rô một cái nhịn không được trực tiếp phun ra với lại bật sổ、so、sổ -so、cụ cũ cũng trực tiếp rơi xuống cả người bày trên ghế ngồi thu hoạch được phỉ cùng các ha ha cười to đúng đúng đúng liên la loại này cảm giác bất lực lúc trước bọn hắn cũng thể nghiệm qua hiện tại rốt cục nhìn thấy người khác thống khổ thật sự là làm cho người rất cao hứng Các t r ả lời một t câu. à o xanh đầu ngươi vừa rồi liếc trộm tạ si ghi chẹn chỗ nào cho ta thành thật khai báo sán dí lại trực tiếp bạo phát được rồi hắn tân tân khổ khổ tại phòng bếp nấu cơm kết quả cái này t à o xanh đầu lại có bực này diễm phúc cái này không có chút nào công bằng toàn bộ trên bàn cơm ồn ào phì ở số cùng dạng ỗ tổ ba người càng là thừa cơ đoạn thức ăn an điểm tâm họ hét tâm ý thành dạng này cũng là để nạ mỹ cùng tạ si g h bất lực bất quá tạ sĩ ghi lườm sổ d ồ một chút nàng là không có nghĩ đến cái này sản chỉ vậy mà liếc chồng nàng chẳng lẽ là ngấp nghẽ nàng xì gù ân cái này tuyệt đối có khả năng tạ sĩ ghi theo bản năng nắm chặt c h ô i đao hung hăng trận mắt nhìn sổ d ồ một chút sổ d ồ coi là tạ sĩ ghi đ á n được sắc mặt lập tức đều đỏ phối hợp hắn t r ư ơ n g này m ỏ i mệt giữ t h ậ t mặt giống như là bệnh nguy kịch lao nhân điểm tâm h n xong cắt l i ề n trọng điểm chiếu cố nhỏ yếu tổ ba người cùng tạ xì g h nặc bỉ ở số cùng g i n gỗ cái này nhỏ yếu tổ ba người trước trọng điểm học tập hải quân rộ cỡ xì kỳ một thức ba người chọn đều là sổ bởi vì đây là chạy trốn thủ đo như thế không chỉ có thể rèn luyện kiếm thuật còn có thể rèn luyện tâm thần kiếm sĩ chiến đấu lúc tâm thần hợp nhất rất trọng yếu đương nhiên tạ sĩ ghi phương diện nào đều thiếu cho nên hướng chết thao luyện là được rồi chờ đến cơm chưa thời gian tạ xị ghi lại lần nữa nằm ở băng thuyền vẫn như cũng là một ngón tay cũng không động được bất quá lần này nàng tình khí thần rất tốt phán phất tìm được cảm giác ăn cơm t r ư a sau liền là tự do thời gian lúc này mít tơ chín cùng vị vi nói là hitsky đi ạt ngay tại đằng trước vừa nói xong cũng trực tiếp nhảy vào trong biển đối mọi người thật có lỗi một tiếng vội va hướng về phía trước bơi đi cách làm như vậy để cho người ta không nghĩ ra rõ rệt đi theo thuyền cùng một chỗ cập bờ là được vậy mà nhất định phải mình đi qua thật sự là hai cái q u á nhân chương sáu mươi mốt tạ sĩ、sì、g h i dùng ánh mắt của mình đi xem chương sáu mươi mốt tạ sĩ、sì、g h i dùng ánh mắt của mình đi xem mọi người phía trước nhìn thấy hòn đảo kim chức nhìn tay ở sổ bay thấp b o n g thuyền n g h e xong thật đúng là đến hòn đảo mọi người cũng cao hứng trở lại vì mặt mũi tràn đầy hưng phấn đứng tại đầu dê bên trên nhìn về phương xa rất nhanh liền nhìn thấy hòn đảo toàn cảnh chỉ thấy trên đảo tựa hồ mọc ra mấy khoả to lớn cây xương rồng cảnh một đầu rộng lớn dòng sông thẳng vào biển cả đây là mũ dơm đoàn tại gờ giang l á i nạ đến nơi tòa thứ nhất hòn đảo chúng thuyền viên cũng n h ị n không được kích động cắt nhìn qua vị vị thân ảnh biến mất ở trong biển trong lòng cũng yên lặng tự hỏi hắn không có trực tiếp điểm phá vị vị thân phận bởi vì như vậy làm không có chút ý nghĩa nào v ị v ị cái này công chúa mặc dù không có thực lực gì nhưng rất có mình chủ trương nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng mũ dơm đoàn nguyên tắc bên trong vị vị là tại không có biện pháp tình huống d ư ớ i mới nghĩ đến dùng tiền tài hứa hẹn đến thuê mũ d ơ m đoàn mà mũ d ơ m đoàn giai đoạn trước cũng bất quá là đáp ứng hộ tống vị vị về ạ lạ bạ tạ mà thôi thẳng đến ở chung được một đường song phương thành lập nên tín nhiệm mũ d ơ m đoàn đem vị vị trở thành đồng bạn lúc này mới ra tay giúp đỡ không phải thật sự cho rằng có thể dùng tiền thuê mũ d ơ m đoàn coi như nạ mỹ tham tiền tâm hồn chỉ cần phi không đồng ý nạ mỹ cũng chỉ có thể bỏ qua bây giờ tình huống lại có khác nhau thời kỳ này phi thực lực đã vượt qua nguyên tắc quá nhiều hơn nữa còn nghe tiếng tại biển cả vị đối phi dạng này đại hải tặc cuối cùng sẽ tâm tồn kiên kỵ cá sấu sa mạc tuy mạnh nhưng ngũ dơm đoàn càng mạnh lợi dụng ngũ dơm đoàn đánh bại cá sấu sa mạc chẳng lẽ sẽ không vừa đánh chạy xài lang lại dẫn tới mánh hổ cho nên cắt chưa hề nói phá vị vị thân phận chân thật càng không khả năng chủ động nói muốn giúp đỡ như thế sẽ chỉ gây nên vị vị ngờ vực vô căn cứ coi là ngũ dơm, dơm đoàn phải làm như thế nào cuối cùng là phải nhìn phi người thuyền trưởng này quyết định cho nên cắt dứt khoát mặc kệ tàu mẹ di mở tới gần hòn đảo bên hai liền vang lên rất nhiều người tiếng hoan hô hoan nên hoan n ê n h ả i tặc trên biển anh hùng hoan n g ê n các người đến hoan n g h ê n đến w h i s k y vì ác vào biển sông hai bên bờ đứng đầy người đối mũ dơm đoàn phất tay lớn tiếng k h e n hay giống như là thật tại hoan n g h ê n trên biển anh hùng đồng dạng vì tuy mạnh nhưng trung quy là toàn cơ bắp không hiểu lắm đến trên đại dương bao la h i ể m ác cho nên đối với những người này nhiệt tình phất tay đáp lại ở sổ con hàng này càng là từng cái hôn gió ra bên ngoài đường hắn coi là hải tặc thật sự là anh hùng thật được người hoan n g h ê n còn có sạn gì cái này sắc đầu bếp nhìn thấy trong đám người có xinh đẹp nội tử lập tức hai mắt bước lên hồng tâm n ạ bị cùng dạn gỗ lẫn nhau lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt n ạ bị ở trên biển khi tiểu thâu nhiều năm như vậy cũng không phải cái cảnh Tự nhiên biết không thích hợp. Mà đối với cái này không nói một lời hắn nhìn qua cây xương rồng cành đồng dạng ngọn núi ngọn núi bên trên hẳn là tất cả đều là hải tặc mộ n g a cái này bạ rồ quẹt mặc dù giáp tâm bất lương nhưng không thể không nói giúp hải quân đại ân đem nhiều như vậy tràn vào gờ răng lái nạ hải tặc ngăn ở nơi này để gờ răng lai nạ bình dân miễn bị càng nhiều tai nạn mặc dù c ặ t là hải tặc nhưng cũng không cho rằng hải tặc là người tốt tương phản c ặ t biết hải tặc là ác mặc dù hắn sẽ không đi làm cái gì chuyện ác mũ r ơ m đoàn cũng sẽ không chủ động đi nguy hại bình dân nhưng tuyệt đại đa số hải tặc vẫn là lấy cướp bóc đốt giết làm vui cho nên rất nhiều hải tặc đều là chết đáng đời c ặ t đồng dạng cũng là đã lựa chọn ra biển liền đã có lúc nào cũng có thể sẽ chết giấc ngộ cho nên nếu như ngày nào đột nhiên chết vậy cũng chẳng trách ai chỉ có thể trách mình mệnh ngắn a cặp lão sư tạ xỉ lặng lẽ lôi kéo cặp ống tay á o những cái tia bình dân thật tại hoan nên đối với gờ răng lại nạ tạ sĩ gỉ là xa lạ cho nên lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng là có c h ú t mậu dưới cái nhìn của nàng bình dân hoan n ê n h hải tặc đến thật sự là không thể tưởng tượng cái này hoàn toàn là không thể nào a cắt chỉ là cười nói ngươi phải dùng ánh mắt của mình đi xem dùng lỗ thai của mình đi nghe dùng đầu góc của mình đi suy nghĩ mà không phải muốn nghe ta giằng giải tạ sĩ gỉ s ư ơ n g sở lập tức không hỏi tới nữa nàng xem thấy g i e o hỏi lớn tiếng khen hay đám người lâm vào mình suy nghĩ bên trong rất nhanh n ũ dơm đoàn được mời lên bờ một cái tóc cằm xạ sổ nam tử chủ động tiến lên đáp lời hoan nên khu khu sao sao sao, sao. nam tử điệu một cái âm tiếp tục nói hoan nghênh đi vào w h i s k y m vĩ ạc ta gọi Y gà d è m là w h i s k y m vĩ ạc trưởng c h ấ n lưu phi cơi tự giới thiệu ta gọi phi lao bá tóc của ngươi cũng quá quần A. Y gà d è m tiếp tục nói nơi này thừa thai rượu ngon cùng âm nhạc chúng ta rượu ngon có thể lấp đầy toàn bộ biển cả đương nhiên phải dùng các vị mạo hiểm cố sự làm xuống tiền đặt rượu khu khu sao sao sao sao các vị nghĩ như thế nào phi thường vui lòng l u phi san dị cùng ở sộp cùng kêu lên trả lời trên mặt đã lộ ra không kịp chờ đợi chi sắc、Sozo. nạ mỹ cùng giản gỗ đ ố i ba cái đồ đần rất im lặng bất quá nhưng cũng không nói gì tạ sĩ gỉ thì là cau mày chằm chằm vào Y gà d è m cẩn thận suy nghĩ mục đích của những người này nàng thủy trung không tin tưởng bình dân sẽ hoan nghênh hải tặc l ã o bá toa đảo này ghi chép cần bao lâu thời gian nạ mỹ hỏi ghi chép loại sự tình này trước đường quản chúng ta uống rượu trước hảo, hảo hưởng ả o h thụ mới đúng Y gà d è m không có trả lời nạ mỹ lời nói mà là kêu gọi mở lên tiệc rượu trên đến hội vì ăn nhiều tứ phương thức ăn tại trong miệng của hắn thật nhanh biến mất lấy xô rồ thì là tại cùng người khác đ ụ n g rượu sàn gì ham sâu đám nữ nhân ở xốp lại bắt đầu mình khoác lác sự nghiệp ngược lại là nam y dàn gỗ cùng tạ si ghi tỉnh táo đứng ngoài quan sát lấy c ặ t hơi khiêu mi phát hiện đối phương vậy mà không có r ó t rượu hơi n g ắ m lại cũng minh bạch đ o á n chừng là kiên kỵ mũ dơm đoàn thực lực mặc dù một phẩy một tỷ rất hấp dẫn người ta nhưng mũ dơm đoàn thế nhưng là cùng hải quân đại tướng làm qua đỡ thực lực mạnh không phải wiskim h thì ạc bọn này tiểu lâu là dám mơ ước cho nên hiện tại là muốn ăn ngon uống sướng đem người đổi Cũng vẫn có vẫn thể x e mũ là một m tốt, bất biện pháp chờ quả dơm đoàn sau khi rời đi w h i s kim thì ác đoán chừng muốn cạn lương thực một đoạn thời gian rất dài cắt não hải trung tướng nguyên tắc nội dung cốt t r u y ệ n cẩn thận cắt k i ệ lại một chút mặc dù mũ dơm đoàn biến hóa rất lớn nhưng là thế giới địa phương khác nội dung cốt t r u y ệ n cơ bản còn biết dựa theo lúc đầu quỹ tích tiến hành cho nên mít thơ bốn cùng miss valentine hẳn là còn sẽ tới giết vì vi mà nico d o bin cũng hẳn là sẽ đi vào h u ý k i t h ác bất quá nico dô bin sợ là không dám vụng trộm bên trên tàu mẹ di mũ dơm đoàn thực lực mạnh như vậy nico dô bin như vậy tiếp mệnh một người chắc chắn sẽ không đặt mình vào nguy hiểm bất quá cứ như vậy nico dô bin không có cùng phí lần thứ nhất gặp mặt đằng sau gia nhập mũ dơm đoàn sẽ có hay không có điểm huyền chương 62. u m dô bin về sau đến mũ dơm đoàn a chương 62, u m dô bin về sau đến mũ dơm đoàn a không thể làm như vậy được a muốn đi dạp kẹo liền phải giải đọc lịch sử chính văn như vậy nico dô bin liền là cần thiết cho nên các nghĩ đến cần liền việc này mưu đồ một cái hoặc là mình đi gặp nico dô bin cũng được tóm lại trước lưu cái ấn tượng tốt đến lúc đó cá xấu xa m ặ đồ nico r o bin hẳn là liền sẽ tìm đến mũ d ơ m đoàn với lại cắt cũng là có tư tâm mũ d ơ m đoàn bên trong nico r o bin có thể nói là bi thảm nhất một người so nạ mị còn bi thảm hơn quá nhiều nạ mị rất nhỏ liền chết dưỡng mẫu nhưng tối thiểu thôn vẫn còn n ô dị cô cùng gần d ồ còn tại m a nico r o bin tám tuổi bắt đầu đã mất đi mẹ đẻ đã mất đi đám k i a duy nhất yêu thương nàng quan tâm nàng các học giả đã mất đi cự nhân bằng hữu sổ thậm chí đã mất đi toàn bộ quê quán hai mươi năm qua lẻ loi một mình lang bạt kỳ hồ đã trải qua quá nhiều cực khổ không có một người có thể tín nhiệm chỉ dựa vào lấy sổ t r ư ớ c khi chết một câu cùng đối lịch sử chính văn chấp nghiệm còn sống dạng này nữ tử để cho người ta nhịn không được thương tiếc c á t cảm thấy b i ể n cả hẳn là cho dạng này người đáng thương nhiều một ít yêu mến nghĩ tới đây c á t có chút ngồi không yên trực tiếp rời khỏi thực rượu dẫm lên cánh cửa c cử ự kiếm tại w h i s k y thì a phủ cận bờ biển đi dạo k ẽ b ù n xô c ụ cũng mở tối đa cũng may công phu không phụ lòng người c á t phát hiện một cái ngậm lấy điếu thuốc đại ô quy g ấ u ở bên bờ cái nào đó đán núi sau đại ô quy trên lưng lắp đặt có chỗ ngồi cả người tư thế thức tha người mặc mát mẹ quần áo tóc đen d à i ngự tỷ chính v ẩ n h lên chân bắt chéo ngồi trên ghế ngồi uống trà chính là nico d o bin nico d o bin chủ động hướng vị vi bại lộ bạ rổ quẹ vật xã t r ư ở n g thân phận lại hướng cá sấu sa mạc vạch trần vị vi nội ứng thân phận mục đích rất rõ ràng liền là đang thúc giục vị vi về ạ lạ bạ tạ thậm chí tự mình đưa tới ạ lạ bạ tạ vĩnh cựu kim đồng hồ mặc dù cùng cá sấu sa mạc hợp tác có mục đích của mình nhưng cuối cùng vẫn là mềm lòng cho nên có thể g ú p thì rút về phần mister năm cùng miss valentine truy sát đây là cá sấu sa mạc mệnh lệnh n i c o dỗ bin đại khái cũng không có cách nào á không sai cắt tại tẩy trắng nico dỗ bin không được sao đại ban đêm một người ở chỗ này uống trà tốt hài lòng a c á t thanh em ung dung văng lên nico dỗ bin giật này mình c h é n trà trong tay trực tiếp ném vào trong biển ngay cả nón cao b ổ i đều dọa rơi mất hai tay ở trước ngực giao nhau làm ra phòng thủ tư thái không cần khẩn trương ta không có ác ý nico dỗ bin cắt từ cự kiếm bên trên xuống tới đứng ở mai rùa bên trên ngươi ngươi là thiền treo thưởng ba trăm triệu t h i ể m điện đại kiếm hào cắt nico d bin dọa đến bảy trên ghế ngồi lại bởi vì bị nhận ra thân phận mà còn người có g ú t nhanh lúc này sợ là đang sợ hai a nói ta không có ác ý ngươi không cần phải sợ c ả tấm giọng nói xong xoay người nhặt lên nón c a o bồi nhìn xem vị này ngự tỷ kinh hoàng d á n g vẻ nhìn không được thở dài chậm r ã i dôi ra tay phải của mình nico dỗ b i n dọa đến nhắm mắt lại thân thể cũng bắt đầu run dày đoán chừng dưới cái nhìn của nàng cắt là không thể chiến thắng dù là phản kháng cũng là vô dụng lần này chỉ sợ thật s o n g nhưng mà cái tay kia lại rơi tại đỉnh đầu của nàng nhẹ nhàng vớt ve c á t thanh âm cũng nhẹ nhàng vâng lên đừng sợ không có chuyện gì chuyện của ngươi ta biết hai mươi năm a lang bản kỳ hồ hai mươi năm còn sống rất không dễ dàng đâu d o bin lập tức mở mắt kinh ngạc nhìn cát trong mắt mang theo không biết làm sao r ướt cát đại khái là lần đầu tiên cảm nhận được số bên ngoài ôn nhu a cắt đem nón cao b ồ i đeo ở d o bin trên đầu sau đó trực tiếp ngồi ở mai rùa bên trên một bộ l ư ỡ i biếng vô hại bộ dáng để d o bin dần dần bông xuống cảnh giác đại khái liền xem như có cảnh giác cũng vô dụng cát có thể cùng kỳ dịp xo、so、chiêu chuyện này nàng biết ngươi đến cùng có mục đích gì d o bin nhẹ d ọ n g hỏi ngươi cùng dầu cỗ để hợp tác mục đích ta biết bất quá ra hỏa kia dạ tâm quá lớn ngươi cuối cùng vì đó làm hại t h ẳ n thắn dỗ bin mí môi không nói lời nào Các tiếp tục tiếp một ngày, ngươi cảm thấy nói, ngươi nếu ngày, không đường có thể đi, cảm đương ờ n sinh tồn không có ý nghĩa liền đến g có cảm có thể thấy đi, mũ ý A nơi này chân chính n có đ ồ b ạ nhiên ta t có ể đem n g ư ơ dẫn tiến thuyền trưởng hắn chân chính đồng bạn, đồng bạn, có thể vì đồng bạn liều mạng người. Đương n ta, một thể cái liều i cho của có h là để ý vì chúng ta những n à y thuyền viên cũng là như thế dỗ bin nghe vậy khẽ giật mình nhịn không được nắm chặt n ắ m đấm bởi vì nàng nhớ tới sổ t r ư ớ c khi chết lời nói một ngày nào đó ngươi gặp được đồng bạn sẽ có một ngày gặp được n g u y ệ n ý dùng tính mệnh thủ hộ đồng bạn của ngươi、người、sống một đời tuyệt đối không khả năng một mực lẻ loi một mình không tự chủ nước mắt vậy mà bừng lên Cắt thở dài, lại vô vô n à n lên cánh g mũ, dâm cửa cử k i ế m mất, bay dỗ i như lại n ì n bóng chầm chầm vào l n hắn thẳng đến hắn biến mất không thấy gì nữa.、Cắt、không g gì của Cắt thấy mất dùng lịch sử chính văn tình như nhự. báo xem như mồi、nhử. làm là không đúng như vậy. nhớ đúng pin vẫn vậy. Dỗ sổ c ù n nàng g m ụ mụ nguyện vọng, cái tiết chính, chính, là là chính, chính, chính là một trận lợi dụng dỗ bin sớm đã không biết bị lợi dụng bao nhiêu lần tâm đã sớm lạnh lùng như băng nếu như lần nữa cảm thấy bị cắt lì dùng cái kia liền lại cũng không thể tin được cái gì đồng bạn c h i tình các không ngu sẽ không đi làm loại kia c h ă m hại vô lợi lựa chọn cự kiếm bay trở về trong đảo lúc này toàn bộ trên đảo đen như mực ánh lửa thưa thất không cách nào chiếu sáng cả hòn đảo vì bọn hắn hẳn là đều đã ăn uống no đủ ngủ bà r ồ quẹt lật tựa hồ cũng không dám đối mũ dơm đoàn độc thủ cho nên cũng không có sổ r ồ bách nhân chạm chỉ bất quá đang tại lúc này một trận tiếng nổ mạnh đột nhiên văng lên các kẻ bùn sổ cụ quét qua liền thấy ngã xuống đất không dậy nổi ý gạ rèm cùng cưỡi con vịt nhanh chóng chạy trốn vì vi sau lưng chậm rãi đuổi theo một nam một nữ, chính là Mister nam cùng Miss cái này nội dung cốt truyện vẫn là bắt đầu nữa nha vì vì l i ề u mạng chạy trốn bên người không ngừng có nọ sở p h è n xì cạn nồng bạo tạc đỉnh đầu còn có miss valentine tại phiêu đ ả n g vì vì tóc hai bù sù ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng chính đáng vì vì sắp bị một viên nọ sở p h è n xì cạn nồng đánh trúng lúc s ổ rồ từ trên trời gián g xuống và đổ ỷ trì mòn gì thật vừa đúng lúc chém chúng cất mũi cất mũi một phân thành hai tại hai bên bạo tạc nhưng s ổ rô lại há to m ộ m trên mặt kém chút sổ đồ cất mũi đao chém chúng cất mũi cắt tại giữa không kém chút không kém được cười thật sự là sổ dáng vẻ quá đùa theo bản năng máy ảnh cầm tại trên tay. đ e m sô dô đ ầ u bức bộ dáng bảo tồn lại chỉ là vừa mới t h o a độ ý chỉ mòn di chem trúng cất mũi hình tượng bên chụp hình thật sự là đáng tiếc bất quá sô dô sẽ xuất hiện có lẽ vẫn là thụ na mỹ bạo lực thúc đẩy a na mỹ bị ý g ạ dèm thù lao dụ hoặc chủ động quấn vào cuộc phong ba này muốn toàn thân trở ra liền phải đợi đến đánh bại cá sấu sa mạc mà thôi chương sáu mươi ba sô dô ta không có khả năng ưa thích cụ ina chương sáu mươi ba sô dô ta không có khả năng ưa thích cụ ina m u ố n k h ô n g biết rất khó, mũ rơm đoàn khi tiến vào g ờ răng lại nạ trước đó náo động lên mấy món đại sự một kiện so một kiện kinh khủng thậm chí cùng đại tướng kiz làm qua đỡ những sự tình này đều tại báo chi trang đầu báo đạo qua dạng này băng hải tặc tại g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước cơ bản không ai dám treo chọc mít tơ năm cùng miss valentine khả năng không phải quá sợ s ẻ sổ rồ nhưng đ ố i cỏ mũ đoàn cùng thuyền trưởng phí lại không có khả năng không sợ bây giờ nhìn thấy sổ rồ xuất thủ cứu vị vị công chúa c h ẳ n g lẽ là tại cho thấy mũ d ư ơ n đoàn lựa chọn nhúng tay việc này sao thợ săn hải tặc mũ d ư ơ n đoàn là muốn nhúng tay bạn ồ quẹ thật sự tình sao Mr. năm nhịn không được hỏi bất quá là tại thận trọng hỏi thăm hoàn toàn không có truy sát vì vì lúc cái chủng loại kia không ai bị nổi s ô dồ đối cái này cất mũi nam không có ấn tượng tốt mang lấy đ a o nói ra ta bên này cất xỉ tiếp nhân ra ủy thác hộ tống vị công chúa này về nước ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ các người nếu là thức thời liền tranh thủ thời gian thu tay lại không phải sẽ chết người đấy Mr. kiếm sĩ vì vì trong lúc nhất thời có chút s ư ứ n g sờ nàng đoán chừng là không nghĩ đến mũ dơm đoàn sẽ xuất thủ t ư ơ n g t r ợ a Mr. năm cùng miss valentine một mặt khó xử bọn hắn thế nhưng là tiếp vào b ộ mệnh lệnh nếu như không làm được nhiệm vụ sự tình ngọn cuối nguồn ta đã nghe nói công chúa điện hạ ta là hải quân hộ tống nhiệm vụ của ngươi liền giao cho ta lúc này tạ sĩ ghi một mặt chính nghĩa tạ sĩ ghi lên đảo về sau một mực tại lặng lẽ dò xét tòa đảo này chân tướng nhưng về sau phát hiện người trên đảo sát thực chỉ là tại mời mũ dơm đoàn tham gia tiệc rượu Ứng hạ là bà tạ Kình đồn công ũ n g k h chúa ó l à của i một nước từ hải tặc hộ tống cái gì nàng là kiên quyết không đồng ý nàng thân là chính nghĩa hải quân tất yếu gánh vác việc này vì vì một mặt ngộng lộ ra một bộ ngươi tại cùng ta nói đùa biểu lộ bởi vì tạ s ỉ ghi một mực tại mũ dơm đoàn trên thuyền cũng một mực không ai minh xác nói qua tạ s ỉ ghi thân phận cho nên vị vị không tin tưởng tạ s ỉ ghi là hải quân dù sao nào có hải quân ngồi hải tặc thuyền cùng một chỗ đi thuyền số dỗ lại là khiêu mi uy tên giả mạo ngươi được hay không a cái thứ hai tên gia hỏa là năng lực giả thực lực cũng không yếu tạ s ỉ ghi lập tức lớn tiếng phản bác ta là hải quân đại biểu cho chính nghĩa ạ là bạ tạ kỳ nôm h đ là chính phủ thế giới gia nhập liên bang hộ tống công chúa điện hạ là hải quân nghĩa vụ điểm này ta tuyệt không được bộ thế nhưng chính mình đều muốn ngồi hải tặc thuyền làm sao hộ tống công chúa s ô dô một câu lập tức để tạ s ỉ ghi sắc mặt đỏ lên bất quá tạ s ỉ ghi hung hăng chừng mắt s ô dô một bộ hận không thể ăn người biểu lộ cắt một bên chụp ảnh một bên vui hai người này thực sự rất có ý tứ s ô dô bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nói cắt lao sư n g ư ơ i ở nơi đó nhìn cái gì đấy còn không xuống hỗ trợ cắt lún bay hai người kia không mạnh không cần ta xuất thủ s ô dô n g ư ơ i liền để tạ s ỉ ghi thử một chút làm sao vậy n g ư ơ i ở một bên l ự c t r ậ n bảo hộ nữ hải thế nhưng là thân là nghĩa vụ của nam nhân a tên giả mạo liền là tên giả mạo lại còn cần người bảo hộ số dô người o á n niệm rất sâu a tạ xì ghi lớn lên giống nữ hải kiên nên không phải ý trung nhân của người à. làm sao có thể x ổ rộ trực tiếp xù lông mang trên mặt chính mình cũng không hay biết cảm giác hồng nhuận p h â n phất hắn xổ rộ mới không có khả năng ưa thích cụ y n ạ cắt hài lòng thu hồi máy ảnh sau đó chậm rãi rơi vào vì vị bên người cất giọng nói tạ xì ghi công chúa bên này có ta đây ngươi yên tâm đi đ á n h à. Tốt. đa tạ cặt lão sư tạ xì ghi nắm chặt xì gủ tiểu thoái bộ sông về phía trước mister năm cùng miss valentine chúng ta không nói nhất định phải đánh các ngươi cho chúng ta chút thời gian cân nhắc được không bất quá tạ xì g h đã v ư t lên hai người cũng chỉ đánh h ứng chiến tạ sĩ ghi hướng về phía trước một chặn bị mister năm cùng miss valentine tùy tiện né tránh miss valentine lần nữa nổi lên không trung mà mister năm thì là bắt đầu móc lỗ mũi chuẩn bị ấp ủ một viên cực lớn c ứ c mũi thấy cắt cùng xô r ồ thẳng nhũ mày mister năm là tạc đạn người như n g vậy mà lựa chọn dùng c tạc đạn thật sự là có đủ buồn nôn còn có miss valentine ký lò ký lò no mi năng lực giả có thể khống chế mình thể trọng đem mình làm vật lý tạc đạn nện xuống đến ý tưởng này cũng là đủ kỳ hoa chỉ cần cầm một cây trường thương hướng lên một chỉ một chiêu này liền bị tùy tiện phá giải Rõ rệt nghĩa không không là muốn làm bị thương mister năm vẫn còn có chút khó khăn mister năm hơi kinh ngạc mặc dù tạ sĩ ghi nói mình là hải quân nhưng mister năm cũng không tin tưởng cái nào hải quân sẽ cùng hải tặc nhập bọn với nhau thế nhưng là nếu như tạ sĩ ghi là mũ dơm đoàn thuyền viên không khỏi quá yêu a thế là mister năm tự động não bộ lên suy đoán tạ s ỉ ghi là mới thuyền viên lại suy đoán kỳ thật mũ dơm đoàn cũng không phải là thật mạnh chỉ là tin tức nói n g o ắ thôi nghĩ đến đằng sau loại khả năng này mít tơ năm nhịn không được có chút kích động nếu như mình xử lý mũ dơm đoàn đây chẳng phải là danh chấn biệt cả đừng nói bị bột trọng dụng coi như thay thế bột cũng là có thể nghĩ tới đây mít tơ năm kích động lên đầu tiên là tránh ra tạ s ỉ ghi một đ ao sau đó một viên cất mũi bắn đi ra vừa lúc ở tạ s ỉ ghi bên chân không xa bạo tạc trực tiếp đem tạ xỉ g h hất tùng ở mặt đất xô rộ vô ý thức nắm chặt trôi lao bất quá nhịn xuống không có độc thủ chỉ thấy tạ xỉ ghi lăn khỏi chỗ. đột nhiên tăng thêm tốc độ chém ra một đao vừa vặn chạm tại mister năm chân nhỏ bên trên mister năm bưng bít lấy thương chân đau hô một tiếng tạ sĩ ghi thừa cơ quét ra một ước trực tiếp đem mister năm quét k é xuống đất đỉnh đầu lúc này chuyển đến phong thanh tạ sĩ ghi lập tức hướng bên cạnh vừa trốn chỉ nghe một tiếng ầm vang bên cạnh liền xuất hiện một cái hố to không bao lâu miss valentine liền từ trong hố ló đầu ra đến tạ sĩ ghi xứng sở xì gù lúc này gác ở miss valentine trên cổ kết thúc trận chiến đấu này c ắ c cung sổ đều là thấy hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới mister năm cùng miss valentine thậm chí ngay cả tạ xì g h đều đánh k ô n g lại bất quá cặp nhưng nh là mister năm cùng miss valentine quá mức chủ quan